Bất quá, Hàn Sơn cũng chỉ là ôm tùy tiện nhìn một chút tâm tính mà thôi. Dù sao, hắn thực lực bây giờ, thế nhưng mà đã có thiên giai trung cấp tầng thứ. Nhưng mà những thường xuyên kia xuất nhập vương đô đấu giá hội mọi người, thực lực lại phần lớn là nội kính đỉnh phong cấp độ bồi hồi. Bọn hắn thực lực của những người này, khoảng cách Hàn Sơn quá xa rồi. Chắc hẳn những cái gọi là kia kỳ chân dị bảo, cũng chỉ là một ít nội kính cấp độ tu luyện giả dùng đồ vật mà thôi. Về phần đến thiên giai cấp độ đồ vật, chỉ sợ sẽ có chút ít thiếu. Bất quá gần đây Hàn Sơn nhân thiên công pháp đã là đã đến một cái bình cảnh. Mặc dù là một cái kình đóng cửa tu luyện, cũng là không, có một tia tiến bộ, không bằng tiểu mượn cơ hội này đi ra ngoài đi dạo. Vương Đô phòng đấu giá cũng không khó tìm. Vương Đô quảng trường bên cạnh, xa hoa nhất, cao lớn nhất đổ sộ cái kia một chỗ kiến trúc, tựu là Vương Đô phòng đấu giá rồi. Cái này Vương Đô phòng đấu giá tuy nhiên mỗi ngày đều mở ra, bất quá cũng là có phân đẳng cấp đấy. Ngày bình thường đấu giá đều là đấu giá một ít phẩm giai thấp vật phẩm. Phần lớn là nội kình 7 tầng trở xuống đích. Mà từng 3 ngày, tất thì sẽ là một lần tiểu nhân náo nhiệt đấu giá hội. Hội đánh ra một ít nội kình chín tầng, thậm chí đỉnh phong phẩm giai vật phẩm. Những vật này, tự là phòng đấu giá chủ lưu rồi. Cho nên mỗi qua ba ngày, tại đây đều người đến người đi, hứa dừng lại thêm ở bên trong kình cấp độ đỉnh phong người, đều tới nơi này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không giao cho vật may, mua cái vật phẩm trở về. Một lần hành động tăng lên thực lực của mình, từ trong kình nhảy lên trở thành thiên giai cường giả. Mà mỗi cách một tháng, thì là phòng đấu giá này nặng nhất đại thời điểm. Lúc này thời điểm, vương đô phòng đấu giá sẽ đem tích góp từng tí một, một tháng là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật lấy ra đấu giá trong đó áp chuộc đồ vật, tất nhiên là thiên giai vật phẩm. Thiên giai vật phẩm, tuy nhiên mỗi một lần phòng đấu giá đều đấu giá bất đồng đồ vật, mà cái này thiên giai vật phẩm thực dụng công năng cũng tất cả không giống nhau. Thế nhưng mà vô luận là hay không có thực dụng công năng, đến lần tham gia đấu giá người, tuyệt đối sẽ buổi diễn trần đích. trong chút ít này kình cấp độ người, tức mà có thể chứng kiến những thiên giai kia cấp độ đồ vật, cũng sẽ cảm thấy việc này không lỗ. mà hai ngày sau, thì ra là nguyệt đấu giá hội rồi. Hàn sơn theo lần kia nghe lén trong còn phải biết, lần này đấu giá hội sẽ bán đi một kiện thập phần trọng yếu đồ vật. hai ngày sau đó. Hành tẩu tại trên đường cái, cách đó không xa, chính là Vương đô phòng đấu giá. Lúc này, Hàn Sơn vị trí đang tại Vương đô quảng trường, chính theo dòng người, hướng phía Vương đô phòng đấu giá bên kia đi đến. Ân, tựa hồ vào cửa còn cần một ít nghiệp chứng. Tuy nhiên một mực tại túi đầu đi tới, Hàn Sơn thần thức nhưng vẫn tại chú ý bên kia. Hắn phát hiện, bên kia đấu giá hội vào bản, muốn đi vào, vẫn có chút phiền phải đấy. Một ít người muốn đi vào thời điểm, bị cửa ra vào thủ vệ ngăn lại, ngăn cản tiến vào. Những bị kia ngăn lại người, tự nhiên cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên bọn hắn tham gia vô số lần cái này đấu giá hội, nhưng lại còn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tiến lấy vương đô phòng đấu giá, còn muốn thân phận gì niệm chừng đấy. bất quá, rất nhanh, tại thủ vệ kia kiên nhẫn giải thích hạ về sau, những bị kia ngăn lại người tựa hồ cũng có chút đã minh bạch, cuối cùng chỉ có thể đủ hầm hực ly khai. cẩn thận quan sát, Hàn Sơn phát hiện những tiến vào kia người đều tại chỗ ngực đeo một đóa tiểu bạch hoa. cái kia màu trắng đóa hoa không phải thực hoa, thượng diện nhưng lại lộ ra năng lượng hỏa ngưỡng, tựa hồ là một loại năng lượng tần hoặc là quyển trục hữu ích thiết thực. những bị kia ngăn lại người đều là vì không có cái này tiểu bạch hoa. Xem ra ta được tìm một cái nhỏ như vậy bạch hoa mới được rồi. Hàn sơn ánh mắt mọi nơi lướt qua, vừa vừa như đầu, nhưng lại đã nở nụ cười. Hắn đã phát hiện một mục tiêu. Tay trái của hắn bên cạnh đang có một cái biểu hình đại hán, tại đâu đó rất nhanh đi về phía trước lấy, bởi vì thân hình của hắn bưu hán, tốc độ đi tới có nhanh, thường thường hội đụng vào người. Mà mỗi đụng vào người, những người qua đường kia nhao nhao ghé mắt nhìn về phía hắn thời điểm, cái này đại hán trợn mắt tròn xoè, hung hăng nhìn về phía những người kia. Gặp được có dám ở lý luận cái này đại hán sẽ gặp đối với hắn hét lớn mang to hàn sơn cái này vừa nghiêng đầu chính chứng kiến cái này đại hán chính mang liệt liệt các ngươi mau tránh ra không thấy được ta tại thời gian đang gấp chứng kiến hàn sơn quay đầu nhìn qua biểu hình đại hán hai mắt lập tức trợ lên trầm trầm hướng về phía hàn sơn ngươi nhìn ta làm gì cái này đại hán bề ngoài ngược lại cũng không tệ trên mặt một đầu dài sẹo theo cái chán một mực kéo dài đến cái cằm chợt thoáng nhìn cũng đang hội có vài phần sợ hàn sơn nhưng lại lễ phép cười cười bay đầu nhìn về phía nơi khác hư trung trung điệp điệp hư một tiếng Cái kia bưu hình đại hán lại lần nữa hoán trách khởi người phía trước đến, càng là trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Hàn Sơn bước chân, nhưng lại tại thời gian dần qua hướng hắn tới gần, tựa hồ lơ đãng tầm đó, từ nơi này đại hán bên người đi qua, mà về sau cũng là rất nhanh, không, có một kia dừng lại, rời đi rồi tại đây. Hàn Sơn thân thể, tuy nhiên trải qua 2 năm qua tu luyện, trở nên cường tráng rất nhiều, bất quá bề ngoài thoạt nhìn, so với những khôi ngô kia trung nhân nhân, vẫn còn có chút gầy yếu. Tại trong đám người này xuyên thẳng qua, tự nhiên cũng thập phần nhanh, trong mấy mắt, tiểu biến mất tại trong đám người. Thẳng đến hơn nửa canh giờ hậu, Cái này đại hán rốt cục cố ra đám người, không kịp tở đứng ở vương đô phòng đấu giá bên ngoài, đang chuẩn bị tiến vào, lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình trước ngực một mực đeo lấy tiểu bạch hoa, vậy mà không thấy rồi. Lập tức lại là hồn hện. Hắn nhưng lại không biết, ngay tại vừa rồi, Hàn Sơn đã sớm mang tốt hắn tiểu bạch hoa, tiến vào đến phòng đấu giá bên trong. Trong lúc này vậy mà náo nhiệt như vậy. Hàn Sơn thần thức tùy tiện quét mở đi ra. Hắn phát hiện, tiến vào đến cái này, người ở bên trong, vậy mà tuyệt đại đa số đều là nội kình 8 9 tầng, thậm chí ngẫu nhiên cũng có thể đụng phải thiên giai cấp bậc. Đương nhiên, những thiên giai kia cấp bậc cũng chỉ là một ít sơ cấp cấp độ mà thôi. nghĩ đến hẳn là chút ít người trong môn phái a thiên đông quốc ở bên trong ngoại trừ nam thạch sơn cùng triều thiên tông bên ngoài còn có hơn trăm môn phái mà trong chút ít kia lưu môn phái tông chủ trưởng lão thực lực lớn đều là thiên giai sơ cấp cấp độ. nghĩ đến hàn sơn nhìn thấy những thiên giai kia cấp độ tu luyện giả có lẽ tiểu là những người này rồi. lần này lại là toàn bộ tin tức lại là tiểu bạch hoa tiến vào bằng chứng hơn nữa trong lúc này thậm chí có không ít thiên giai cường giả. xem ra có lẽ lần này đấu giá hội hội rất có ý tứ đấy. Hàn Sơn ánh mắt tứ tán nhìn lại, chương 175, không mở ra quyển trụ. Phía trước những vật phẩm đấu giá kia cũng không thể đủ khiến cho Hàn Sơn chú ý. Dường như là lúc trước hắn suy nghĩ, những vật phẩm đấu giá này đại cũng chỉ là một ít nội kình cấp độ tu luyện giả mới cần dùng đến đồ vật. Ví dụ như trước vài món, phần lớn là một ít nội kình cấp độ công pháp chiến kỹ, cùng một ít dược hoàn, tài liệu. Thinh linh, Hàn Sơn dĩ nhiên là thấy được kim tụy hoàn. Cái này kim tụy hoàn luyện chế cực kỳ không dễ, nội kình cấp độ người phục dụng về sau, tốc độ tu luyện, hấp thu ở giữa thiên địa nội kình tốc độ Hội trên phạm vi lớn tăng lên, đối với tu luyện giả mà nói, đây tuyệt đối là phụ trợ tu luyện trên nhất tốt đồ vật. Đầu giá sư ở phía trên đem cái này giương hoàn công hiệu, nói thiên hoa luận truy. Cái kia một cái tiểu ngân chất nắm trên bàn, cách một tầng xa hoa lụa đỏ bố, một cái tiểu nhân màu xanh lá bình ngọc chính bày đặt ở phía trên. Tại Hàn Sơn vừa mới đạt tới nội kình 6 tầng thời điểm, trong gia tộc hạ lão cũng đã cho hắn như vậy một lọ thứ đồ vật. Lúc ấy xác thực là phụ trợ lấy Hàn Sơn, nhanh hơn hắn tốc độ tu luyện 100 kim tệ. Đầu giá sư vừa mới tuyên bố bắt đầu cạnh tranh, phía dưới đã có người ra giá. Một trăm kim tệ, tại Thiên Đông Quốc bên trong, tuyệt đối tính toán thì rất nhiều trước rồi. Mặc dù là Hàn Gia Trang, mấy trăm miệng ăn, vài năm tốn hao xuống, cũng chỉ cần mười mai kim tệ mà thôi. Cho nên cái này một trăm kim tệ, đã cũng coi là toàn cục mục rồi. Bất quá rất nhanh, giá tiền cao hơn, tiêu lên. Xem ra đối với tu luyện giả, những thế tục này tiền tài, thật đúng là không coi vào đâu. Tu luyện giả chỉ cần có thực lực, nghĩ đến tiền, là hết sức dễ dàng đấy. Kim tủy hoàn loại này dược hoàn, coi như là so sánh thông thường dược hoàn cũng không phải cái gì quý trọng áp trục đồ vật, cho nên tại đấu giá mấy lần về sau cũng tiêu hết thẻ đều kết thúc, dùng 500 kim tệ giá cả bán đi rồi. Các vị kế tiếp cái này một kiện đồ vật là một chương không mở ra quyển chủ. Đấu giá sư nhuận nhuận cũng họng dùng một câu có chứa lo lắng nâng lên phía dưới mọi người hứng thú. Hàn Sơn cũng là ngồi trong đám người nhìn xem thượng diện cái kia đấu giá sư ra sức biểu diễn. Cái lúc này hậu trường có trưởng mặc đỏ thấm trường bảo thị nữ bưng một cái mới đích bằng bạc tiểu khay đi lên. Trên khay kia mặt chính bày đặt một trương cuốn lại giấy. Đối với cái này loại giấy. Hàn Sơn là hết sức quen thuộc đấy. Cái này giấy kỳ thật cũng không phải giấy chất, mà là dùng một ít linh thú da lông làm được, mặc dù là phóng rất nhiều năm qua đi, bên trong chữ viết như trước không có cái gì hư hao, có thể cam đoan thượng diện ghi lại đồ vật quanh năm bảo tồn xuống. Cái này quyển trục vậy mà không có mở ra. Trong đám người đều nhao nhao nghị luận ra. Thường ngày, đấu giá hội nếu như đấu giá công pháp gì, bí tịch, đều là mở ra qua quyển trục, xác nhận qua giá trị, lúc này mới tốt lấy ra đấu giá. Mà trước mắt cái này không có mở ra quyển trục, lại là lần đầu tiên gặp. Loại làm này Đối với đấu giá hội mà nói, không thể nghi ngờ là thập phần tiêu đấy. Dù sao, nếu như mở ra về sau, do đấu giá hội chắc một cái giá quy định, lại lấy ra đấu giá, như vậy liền có thể quá nhiều đấu giá một ít tiền. Thế nhưng mà cái này không mở ra quyển trục, ai cũng không biết bên trong đến cùng là vật gì. Là cơ bản sẽ không dùng nhiều quá nhiều tiền tại phía trên này đấy. Ai biết cái này không mở ra quyển trục có phải hay không một cái quyển trục chưa ghi đâu này. Ai cũng không muốn đem tiền tài lãng phí ở phía trên này. Thượng diện đấu giá sư cười cười, đối với đám người cao giọng nói, cái này không mở ra quyển trục là một cái cùng chúng ta Vương Đô phòng đấu giá hợp tác rồi nhiều năm đại nhân lấy ra, bên trong ghi lại đồ vật, tuy nhiên cũng không có mở ra nghiệm chứng qua, bất quá chúng ta Vương Đô phòng đấu giá cam đoan, đồ vật bên trong tuyệt đối đáng giá. Ứng gửi đập người yêu cầu, cái này đồ vật tiểu không nhiều lắm làm giới thiệu. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, giá quy định 300 kim tệ. 300 kim tệ. Trong lúc nhất thời, đám người đều là hô nhỏ một tiếng. Bình thường nội kình tầng này công pháp chiến kỹ, giá trị cũng chỉ 200 kim tệ tả hữu, cái này không mở ra quần trụ, nhưng lại giá quy định tựu 300 kim tệ. Trong lúc này ghi lại lấy đến cùng là vật gì? Hàn Sơn ánh mắt cũng theo đám người nhìn về phía này cái quển trụ, thân thức thêm chút dưới sự cảm ứng, Hàn Sơn cũng không có phát hiện bên trong có cái gì năng lượng chấn động. Bình thường mà nói, nếu như cái này quển trụ là một môn công pháp, cái kia công pháp thượng diện hội bổ sung lấy năng lượng chấn động, ví dụ như đây là một môn thổ hệ công pháp, trên này kia mặt tất nhiên sẽ đối với thổ hệ thuộc tính trời sinh có chứa chút ít lực hấp dẫn, cái này cũng sẽ biết lại để cho cái này quển trụ có năng lượng phản ứng. Điều này nói rõ, chẳng lẽ phía trên này ghi lại lấy là có chút bí mật? Hàn Sơn biết rõ, cũng có không ít người ưa thích đem một vài bí mật ghi lại tại trên quyền chủ mật. Bất quá rất nhanh, Hàn Sơn liền phát hiện hiện trường một ít không tầm thường. 400 kim tệ. Ngoài dự đoán mọi người, đấu giá sư lời mới vừa dứt, đã có người ra cái này giá tiền cao hơn. Hàn Sơn ánh mắt đảo qua đi, thần thức thêm chút điều tra, liền phát hiện, thực lực của người này rõ ràng là tại thiên liên giai, nói cách khác, người này rất có thể là trong Thiên Đông quốc này mặt, mỗi một môn phái tông chủ trưởng lão chi lưu. 450 miếng kim tệ. Mặt khác một bên, lại là có người cao hô lên. Lại là một cái thiên giai. Hàn Sơn dò xét phía dưới, phát hiện cái kia người kia kêu, kêu là dáng người, vậy mà thực lực đã ở thiên trên bậc. Chẳng lẽ cái này trên quyển trục mặt ghi lại đồ vật là thiên giai cấp độ người dùng bên trên hay sao? Trong nấy mắt, Hàn Sơn đã nhắm mắt lại, xem nghe huyền nào, lập tức triển khai. Đây là Hàn Sơn lần thứ nhất đến thử, dùng xem nghe huyền nào, đến điều tra cái này tiểu chút chít. Đáng tiếc, Hàn Sơn xem nghe huyền nào, tiểu như cùng là hắn dùng mắt thường nhìn cái kia quyển trục một loại, tuy nhiên để sát vào khoảng cách, xem càng thêm cẩn thận. Thế nhưng mà bên trong đến cùng ghi lại cái gì, nhưng lại không được biết. Chậm rãi mở to mắt, Hàn Sơn trên mặt lộ ra một vòng tự giễu đến. Hắn cũng là đối với mình xem nghe huyền ảo, quá mức tự tin rồi. Dù sao còn không là vật gì cũng có thể dùng xem nghe huyền ảo, đến dò xem đấy. Xem ra chỉ có tự mình nhìn xem, mới có thể biết rõ đến trong ghi lại cái gì. Cứ như vậy một ý niệm, không nghĩ tới, hiện trường hào khí, nhưng lại đã sớm điều động đi lên. Có như vậy 4-5 người, tại cạnh tranh vật này, hơn nữa giá cả cũng là càng thêm càng cao. Theo vừa bắt đầu 400 kim tệ, đến bây giờ, đã là lưỡng nghìn kim tệ rồi. Hiện trường vốn là cái kia tiếng động lớn thanh âm huyên hoảng, từ lâu kinh ngừng lại. Hàn Sơn phát hiện, cái kia 4 5 cái cạnh tranh người, thình lình đều là thiên giai thực lực, xem ra thứ này, còn thật không phải là một loại quý trọng. Ta muốn mua hạ vật này, là không thể nào. Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến. Hiện tại Hàn Sơn trong túi áo, cũng không có để đó lưỡng nghìn kim tệ. Trên người hắn tùy thân mang theo, cũng chỉ có một chút 100 lượng kim phiếu, có chừng như vậy 7 8 trượng. Tổng cộng cũng chỉ có 7 800 kim tệ mà thôi. Muốn mua xuống cái này không mở ra quỷ chủng, còn sai. Mặc dù nói hắn muốn biết đến kim tệ Là kiện rất sự tình đơn giản, thế nhưng mà dù sao hắn ngày bình thường thời gian đều dùng để tu luyện, chưa bao giờ chính thức dụng tâm suy nghĩ qua phương diện này vấn đề. Hiện tại, nhưng lại trong túi áo không có trước rồi. Bất quá, cái này cũng không có thể trở ngại cái gì. Thế giới này thực lực vi tôn. Hàn Sơn chỉ cần nhớ rõ ràng là ai đấu giá hạ kiện vật phẩm này. Đến lúc đó, thứ này còn không phải của hắn. Thiên giai trung cấp cấp độ thực lực, ở chỗ này, có thể tung hành mà tùy ý không trở ngại rồi. Rốt cục, tựa hồ là mọi người đã có ăn ý một loại tại cuối cùng một tiếng kêu giá 3000 kim tệ về sau, cuối cùng không, có người lại hô. Mà cái kêu một mực cạnh tranh bốn năm người, cũng là cách đám người, nhìn xa thoáng một phát. Tựa hồ muốn nhận thức hạ đối phương gương mặt đến, mà cuối cùng nhất 3000 kim tệ giao dịch giá, cũng là lại để cho đám người kinh hô không thôi. Phải biết rằng, bình thường công pháp quần trụ, nhiều lắm là, cũng chỉ là đáng giá 300 kim tệ mà thôi, đây đều là đỉnh này. Thế nhưng mà cái này còn không có có mở ra, không cách nào xác định bên trong ghi lại cái gì quần trụ, vậy mà cuối cùng nhất đấu giá ra 3000 kim tệ giá cả. Điều này thật sự là có không ít người cũng nhao nhao đều phát ra đến trên quyển trục kia mặt ghi lại đồ vật rất có thể là thập phần có giá trị đấy trong lúc còn có người hào hứng bừng bừng muốn tham dự thoáng một phát thế nhưng mà cuối cùng nhất 3.000 nghìn kim tệ nhưng lại lại để cho rất nhiều người sợ rồi cũng không phải hết thảy mọi người cũng dám hạ quyết tâm đi mua như vậy một cái không biết phải chăng có vật giá trị đấy tốt rồi các vị thượng diện một kiện quyển trục đánh ra giá trên trời ta tin tưởng kế tiếp cái này một kiện cũng tuyệt đối sẽ đánh ra kết sủ số lượng đây là một bản hỏa hệ chủ tu công pháp hắn phẩm giai đúng là tại thiên trên bậc là chân chính thiên giai chủ tu công pháp, Soạn. Đám người xôn xao. Cái này thiên giai chủ tu công pháp đối với nội kình cấp độ tu luyện giả mà nói, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lúc trước Hàn Sơn ở bên trong kình cấp độ đỉnh phong thời điểm, khổ nội không có thiên giai cấp độ chủ tu công pháp, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đi tiểu trong hạp gốc, cùng cái kia địch phi tranh đoạt một hôm nay giai công pháp. Từ nơi này cũng có thể thấy được thiên giai chủ tu công pháp đối với nội kình cấp độ tu luyện giả lực hấp dẫn rồi. đã đến nội kình cấp độ đỉnh phong về sau, muốn bất quá chỗ đột phá, hội thập phần gian nan nhất là tại không, có tiền bối chỉ dẫn ở dưới thời điểm, là chỉ có thể đủ theo dự vào cố gắng của mình. Mà lịch sử ghi lại đến nay, có thể tự hành hiểu được, hơn nữa chính mình tân chức thiên giai, ít càng thêm ít, cơ hồ có thể cho rằng là không thể nào đấy. Muốn tân chức thiên giai, lý giải thiên giai đạo lý, cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là quen thuộc thiên giai. Mà tìm hiểu cái này chủ tu công pháp, tự là quen thuộc thiên giai một cái biện pháp tốt nhất. Hiện trường, không chỉ có là những hỏa thuộc tính kia tu luyện giả tại dục dịch, mà ngay cả những cũng không phải kia hỏa thuộc tính tu luyện giả, cũng là hết sức kích động. Mặc dù bọn hắn không thể tu luyện, nếu có may mắn đủ mua về, tìm hiểu thoáng một phát, hoặc là đưa cho nhận thức hỏa thuộc tính tu luyện giả, cũng là thập phần tốt. Đã có cái này Thiên giai công pháp, Tiểu Ý Nghĩa đã có khả năng đạt tới Thiên giai. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng đấu giá hào khí đạt đến cao nhất. Gọi đập thanh âm, một tiếng áp đảo một tiếng. Bất quá, đối với Hàn Sơn, công pháp tu luyện này nhưng lại đối với hắn một điểm lực hấp dẫn đều không có. Giờ này khắc này, sự chú ý của hắn đều là tập trung ở cái kia bốn năm người trên người. Hắn một người trong chính là vừa vặn cạnh tranh thành công cái kia kiện không mở ra quyền chủ người. Người nọ một thân áo đen, túi cái mũ bao phủ đầu. Người này có lẽ phải ly khai tại đây rồi." Hàn Sơn suy đoán nói. Quả nhiên, Hàn Sơn ý nghĩ này vừa đông, đầu kia mang túi cái mũ người đứng dậy, nhìn chung quanh một chút, sau đó rời đi chỗ ngồi của hắn. Cùng thời khắc đó, vừa mới những cùng kia hắn cạnh tranh người, cũng là đều đứng dậy. Chương 176, bao vây chặt đánh. Xem ra có trò hay muốn lên diễn rồi. Hàn Sơn nụ cười trên mặt lóe lên rồi biến mất. Hắn vốn là còn ý định chính mình động thủ đấy. Thế nhưng mà sự tình phát triển đến bây giờ, muốn tham dự người tựa hồ rất nhiều. Có lẽ đến cuối cùng, hắn chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi. Trên này, cái kia đấu giá sư, như cũng là đang bán lực khoa trương lấy cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Cái này hỏa thuộc tính chủ tu thiên giai công pháp, là hôm nay áp chụp, các vị, thỉnh bắt đầu đấu giá đi. Lời nói vừa dứt, cũng đem phòng đấu giá hôm nay hào khí, mang hướng về phía cao triển nhất. Bất quá trong đám người, nhưng lại có 4-5 người bất động thanh sắc rời đi sân bãi. Những đã sớm kia giống như điên của người, căn bản là không có phát hiện hiện tượng này về phía sau đài rồi trên chỗ ngồi Hàn Sơn nhưng lại không đội mà hành động mà là Tiểu Tĩnh ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại bất quá vừa rồi cạnh tranh thành công cái kia tầm mắt của người vi nhưng lại một mực tại Hàn Sơn trong ngõ dùng xem nghe huyền ảo màu trắng đen bức họa cuộn tròn hình thức tồn tại tại Hàn Sơn trong tầm mắt ngoại trừ cái kia cạnh tranh thành công túi cái mũ nam bên ngoài còn lại năm người cũng đứng thẳng lên hướng phía hậu trường phương hướng đi đến trong ánh mắt đều có chứa chút ít cảnh giác hiển nhiên bọn hắn cũng đều riêng phần mình phát hiện lẫn nhau tồn tại thế nhưng mà mỗi người nhưng vẫn là như trước kiên trì cũng không có tính toán buông tha cho hành động của mình. Một hồi cho hay, đã là tại bắt đầu nổi lên. Đã giao hàng hoàn tất, cái kia túi cái mũ nam từ cửa sau đi ra ngoài rồi, xem ra là lúc này rồi. Nhẹ nhàng mở to mắt, Hàn Sơn tùy ý nhìn lướt qua lập tức hoàn cảnh, lách vào thân từ cửa chính đi ra phòng đấu giá này. Đi tới cửa, lập tức liền có nụ cười kia ngọt ngào thị nữ không người. Hoang nên lần sau trở lại. Hàn Sơn đi về trước hai bước, tháo xuống trước ngực tiểu bạch hoa, ném tới bên cạnh đường đi trong góc. Đối với hắn mà nói, cái này tiểu bạch xài hết toàn bộ sẽ không có một chút tác dụng ít nhất đã qua lần đấu giá này hội trường về sau cái này tiểu bạch hoa tiểu hoàn toàn vô dụng rồi không nghĩ tới Hàn Sơn cử động này nhưng lại nhắm chúng cửa ra vào cái kia thị nữ một hồi y mắng kinh ngạc nàng lá biết rõ cái này tiểu bạch hoa ý nghĩa có thể đeo cái này tiểu bạch hoa lời tuyệt đối đều là có nhất định được thực lực cùng địa vị đấy hơn nữa cái này tiểu bạch hoa cấp cho số lượng là có hạn chế rất nhiều người muốn cầu một cái mà không chiếm được mà vừa mới nàng nhưng lại rõ ràng chứng kiến vừa rồi đi ra ngoài người nọ trực tiếp là đem tiểu bạch hoa đem xuống thiên sinh ngài đồ vật mất. Cái kia thị nữ cao cao hướng Hàn Sơn hô một câu, tưởng rằng Hàn Sơn không cẩn thận mới mất tiểu bạch hoa. Thế nhưng mà nàng cái đó gọi ở Hàn Sơn, mới vừa rồi còn gần ngay trước mắt người, ở này trong trước mắt, đã sớm đi ra mấy trăm bố khoảng cách, lại nháy mắt, Hàn Sơn một cú quẹo, biến mất tại thị nữ trong tầm mắt. Xem ra tốc độ đều rất nhanh nha. Hàn Sơn là từ cửa trước đến, tốc độ cực nhanh, nếu so với mục tiêu bên trong đích mấy người đều cao hơn nhiều. Nơi này là vương đô phòng đấu giá đằng sau một đầu ngõ nhỏ, mấy cái đi cửa sau đi ra người, đều tập trung vào tại đây. Mà cái kia túi cái mũ nam chính tại phía trước, rất nhanh hành tẩu lấy. túi cái mũ nam tuội hồ cũng là đã nhận ra sau lưng có người theo dõi. hắn chỉ là hơi chút nghiêng thoáng một phát đầu lâu, nghe xong hạ thân sau đích thanh âm, một cái thả người, tụi lên tới bên cạnh trên nóc nhà. cái kia năm người theo dõi rõ ràng không phải người một đường, đều tự tìm con đường, rất nhanh đuổi theo, có đuổi kịp nóc phòng, có quăng co vòng mẻo, còn có sao lộ cuốn sau đích. chỉ có Hàn Sơn ở chỗ này vô cùng nhất nhàn nhã, chỉ là vừa đi, bảo đảm chính mình đuổi kịp bọn hắn chiến trường Fabi, một bên dùng thần thức dò xét lấy tình huống phía trước. Hàn Sơn muốn trước xác định, cái kia túi cái mũ nam trong tay, xác thực có cái kia trường không mở ra quyển chủ mới được. Đứng lại. Cái này đen kịt trong đêm khuya, một tiếng quát lớn, rốt cục phá vỡ trận này đi lặng. Ở đằng kia túi cái mũ nam sau lưng đuổi theo một người, rốt cục trận quát một tiếng, quang minh thân phận. Túi cái mũ nam nhưng lại nhìn cũng không nhìn, cũng không quay đầu lại, thả người nhảy tới một cái khác nóc nhà, rất nhanh chạy. Đằng sau người nọ mắng to một tiếng, rồi sau đó vội vàng đi theo. Thế nhưng mà còn không có chạy vài bước, lại sớm có cái kia quan cơ vòng vèo bọc đánh người, theo bên kia đuổi đi theo. Cái kia túi cái mũ nam hàm rằng khẽ cắn, bất đắc dĩ, chỉ cần thoáng lui về đến chút ít, chứng kiến bên cạnh có một lỗ hổng, lập tức vung ra bước chân, mà dưới chân cũng là có hào quang lập lòe, tốc độ chạy bộ tăng vọt một màn lớn. Thân pháp chiến kỵ. Trước tiên, Hàn Sơn đã là nhận ra được. Cái này túi cái mũ nam xem ra hay vẫn là muốn chạy khỏi nơi này, cũng không muốn cùng nhiều người như vậy tranh đấu. Liên thân pháp chiến kỵ đều sử dụng đến rồi. Cầm thứ đồ vật, cũng đừng nghĩ chạy. Một người khác cũng hô lớn một tiếng, dưới chân hào quang lập lòe, thân pháp chiến kỵ mở ra, cũng đuổi theo. Tuy nhiên tại trong mắt những người kia, thân pháp này chiến kỹ mức 2, mỗi người tốc độ đều là nhanh như vậy rất nhiều, thế nhưng mà tại Hàn Sơn trong mắt, nhưng lại nguyên một đám chậm cực kỳ khủng khiếp. Hắn thậm chí không cần điện quang hỏa thạch bộ pháp, chỉ cần thân thể năng lượng, nhân thiên ngoại công, có thể chạy so với bọn hắn đều nhanh rồi. Còn không có đã qua lưỡng tức thời gian, tình huống lại phát sinh biến hóa. Không xong. Cái kia túi cái mũ nam trầm thấp hô một tiếng, từ bước lui trở lại. Mà hắn chính phía trước, đang có một cái quang cơ vòng vèo bọc đánh xa hơn, chạy tới. Cái này, cái kia vốn không phải cùng năm người ngược lại là tạo thành một vòng đây, đem túi cái mũ nam vây quanh ở chính giữa. Hừ, cái kia túi cái mũ nam không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người là tất cả môn phái tông chủ, ngày bình thường ở trung hòa thuận là tốt rồi, làm gì như vậy? Túi cái mũ nam rốt cục mở miệng, nói ra đêm nay câu nói đầu tiên. Quả nhiên, Hàn Sơn suy đoán không tệ, thân phận của những người này như là hắn suy đoán cái kia dạng, đều là tất cả môn phái tông chủ trưởng lão. Lúc này thời điểm, Hàn Sơn đối với cái kia không mở ra quyển chủ hứng thú, càng gia tăng có thể làm cho những môn phái này tông chủ cướp đoạt đồ vật, tất nhiên không phải cái gì đơn giản đồ vật. Ngươi chỉ cần giao ra trong tay thứ đồ vật, ta tất nhiên niệm tại ngày xưa tình cảm lên, không đối với ngươi làm cái gì. Cái kia phía trước nhất bọc đánh người thấp hô. Cho ngươi, đây là ta đấu ra xuống, dựa vào cái gì cho các ngươi. Túi cái mũ Nam cười lạnh một tiếng, cảnh giác nhìn xem trung quanh. Tình huống hiện tại, hắn đối mặt không phải một người, mà là thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều năm người. Nếu như liều mạng, hắn là tuyệt đối không có gì phần thắng đấy. Bất quá, túi cái Mộ Nam nhưng lại một chút cũng không có đánh mất tín tưởng. Dù sao hắn biết rõ, hiện tại năm người này tuy nhiên thoạt nhìn đoàn kết, vậy cũng chẳng qua là bởi vì quyển trụ là ở trên người hắn, chỉ cần cái này quyển trụ đổi lại là đã đến mặt khác mặt khác bất cứ người nào trong tay, những người này mục tiêu, tất nhiên sẽ lập tức chuyển biến. Tình huống hiện tại là, ai cầm quyển trụ, người đó là cái đích cho mọi người chỉ trích. Mau đưa quyển trụ giao ra đây. Trong năm người, sớm có không kiên nhẫn, cao hét lên một tiếng, hào khí càng phát ra khẩn trương, lập tức cũng sắp muốn động thủ. Lúc này thời điểm, Hàn Sơn cũng là đến nơi này cái trong hẻm nhỏ, phía trước cách đó không xa tiểu là sáu người này rằng có tại đâu đó, hàn sơn không nhanh không chậm đi qua, hắn cái này một thân cách căn mặc, như là cái bình thường tu luyện giả, bình thường trường bảo màu trắng, bình thường hình dạng toàn thân đều lộ ra không xuất ra cái gì cao thủ khí chất đến, hơn nữa là tối trọng yếu nhất, hàn sơn tu vi rất cao, cao hơn những người này một mảng lớn, cho nên sáu người này nếu như tại hàn sơn trên người dò xét thoáng một phát, căn bản dò xét không xuất ra kết quả gì, chỉ sẽ cho rằng hàn sơn thực lực quá thấp mà thôi. hàn sơn tại xuất hiện trước tiên, tiểu đưa tới sáu người này chú ý. Hiện tại rằng có tiến hành, ngoại giới bất kỳ một cái nào biến hóa, đều có thể khiến cho cải biến cái này rằng có kết quả. Quả nhiên, cái kia túi cái mũ nam nhân Trứng Kiến Hàn Sơn không nhanh không chậm tới, con mắt lập tức sáng ngời. Hắn vốn là tại Hàn Sơn trên người, dùng thần thức quét thoáng một phát, cũng không có phát hiện cái gì cao thủ đặc điểm, lập tức càng thêm an tâm. Này, đó lấy. Đột nhiên tầm đó, chính giữa túi cái mũ nam gào to một tiếng, đồng thời theo dưới chân hào quang lập lòe, thân hình rất nhanh di động. Cái này khẽ động có chút ra ngoài ý định, còn lại 5 người nhưng lại không có ở trước tiên kịp phản ứng. Bọn hắn chơ mắt nhìn, cái kia túi cái mũ nam hướng phía Hàn Sơn bên này di động thoáng một phát bước chân, trong tay nhưng lại cao cao từ bỏ một thứ gì, hướng Hàn Sơn ném tới. "Quyền trục." Không biết là ai hét to một tiếng, những người khác lập tức hiểu được, cái này túi cái mũ nam là phải đem cái này quyền trục chuyển đi rồi. Chẳng lẽ vừa mới tới người này là cái này túi cái mũ nam đồng lõa? Chuẩn bị ở sau. Giữa không trung, cái kia quyền trục phi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu bay đến Hàn Sơn trước người. Những muốn kia ở giữa không trung cấp đỡ người, hay vẫn là chậm một bước. Thương Thương suề bàn tay ra, Hàn Sơn đơn giản sẽ đem quyển trục tiếp xuống dưới. "Cầm chắc, ta như thế này tới tìm ngươi." Cái kia túi cái mũ nam hô lớn một tiếng, quay người đã là hướng phía mặt khác một bên chạy trốn. Năm người kia tả hữu xem xét, cuối cùng vẫn là quyết định không truy cái kia túi cái mũ nam, mà đều hướng phía Hàn Sơn tới. Cái lúc này, Hàn Sơn cũng chỉ còn lại có cười khổ một tiếng rồi. Chính mình dĩ nhiên là bị trở thành quân cờ rồi. Trong tay quyển trục căn bản là đã sớm mở ra, một chương quyển trục chưa ghi mà thôi, không nghĩ tới nhưng lại lừa trước mắt tất cả mọi người. Cái kia túi cái mũ nam lúc này, đã không có những người khác dây dưa cũng có thể bung ra lớn nhất tốc độ chạy khỏi nơi này rồi. Huynh đệ, cầm trong tay quyển trục giao ra đây, chúng ta thả ngươi một con đường sống. Tại những tông chủ này đứng đầu một phái trong mắt, Hàn Sơn căn bản chính là một cái thực lực không đủ tu luyện giả, đối với bọn hắn một điểm ý hiếp đều không có, cho nên đối với Hàn Sơn lúc nói chuyện, cũng có chứa này sao một kia dưới cao nhìn xuống. Năm người con mắt, nhưng đều là chằm chằm hướng về phía Hàn Sơn trong tay. Chư vị, thứ này cho các ngươi a. Hàn Sơn trực tiếp dùng tung tay, quyển trục đánh tới hướng đối diện năm người, mà hắn cũng là thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Không xong, năm người kia cái này mới phát hiện, mắc lửa bị lừa rồi. Túi cái mũ nam lúc này trong nội tâm đắc ý cực kỳ, bị năm cái tông chủ vây công, cuối cùng vậy mà dựa vào một bản giả dối quyền chủ, chịu trốn thoát, cái này cũng quá dễ dàng rồi. Vớt ve trong ngực cất giấu quyền chủ, không khỏi bắt đầu vui vẻ. Vì đạt được cái này quyền chủ, hắn cũng là hao tốn rất nhiều tâm lực, hiện tại rốt cục tới tay, cũng may mắn vừa rồi có thằng nốc kia dừa xuất hiện, mới giúp giúp ta thoát đi. Túi cái mũ nam nói thật nhỏ một câu, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ đến. Dưới chân hảo quang lập lè, bước chân chút nào cũng không ngừng. Trước 177, xâm mệnh đoạn phách tán, chỉ mong cái kia đồ đần sẽ không bị đánh quá thảm. Tuối cái mũ nam thấp cười nhẹ một tiếng, nhìn quanh thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, đang chuẩn bị bước tiếp theo thoát đi. Thế nhưng mà một câu đột ngột thanh âm lại làm cho hắn giật mình tại chỗ không thể động đậy. Người không cần đi nha. Một tiếng này có chứa trung niên nhân ổn trọng ngữ điệu thanh âm, ngay tại túi cái mũ nam bên thay văng lên, thanh âm gần trong căng tức, đã đến túi cái mũ nam cấp bậc này là tuyệt đối không cho phép người khác tại vô thanh vô tức tầm đó, từ khoảng cách hắn gần như vậy đấy nói thật, túi cái mũ nam căn bản cũng không có phát giác, thậm chí có người lại gần hắn gần như vậy. Cao thủ, trước tiên, túi cái mũ nam tiểu phán đoán đi ra, cũng chỉ có cao thủ mới có thể dựa vào hắn gần như vậy, mà không có bị hắn phát giác. Đối phương ở thời điểm này xuất hiện, duy nhất có thể có thể hội khải rõ xét, nhất định là trong lòng lực của hắn quyển trục rồi. Thế nhưng mà, mặc dù thực lực của đối phương cao cường, túi cái mũ nam nhưng lại như trước không muốn đem trong tay quyển trục đơn giản giao ra đi. Mạnh liệt xoay người một cái, túi cái mũ nam đuổi phải cao cao hướng về sau treo chọc đi đồng thời cả người xoay tròn một cái xoay một nửa, quần trái cũng thường thường xuất kích. Hắn cái này lưỡng kích đều là có chứa khí kình thuật tính, đập nện đi ra ngoài uy lực đều thập phân đại. Phanh, phanh, hai tiếng trọng tiếng nổ, từng quyền đến thịt. Chúng, túi cái mũ nam trong nội tâm mừng thầm, đối phương vậy mà không có tránh né, đây cũng là vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Hắn tin tưởng, cái này nhất quyền nhất cước đánh lên đi, đối phương mặc dù không phải trọng thương, cũng nhất định sẽ đã bị không nhỏ ảnh hưởng đấy. Cái lúc này, túi cái mũ nam mới có thời gian nghiêng đầu đi, nhìn xem cái này cái gọi là cao thủ lớn lên bộ dáng gì nữa. Thế nhưng mà cái này xem xét, nhưng lại ngươi dại. Cái này không phải là vừa rồi tên ngu ngốc kia sao? Như thế nào hắn? Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, túi cái mũ nam cái này hai cái công kích đánh vào trên người hắn, hoàn toàn sẽ không có cảm giác. Cái này là thực lực sai biệt đại nguyên nhân rồi. Trên người hắn hộ thể khí kình, tiêu hoàn toàn có thể đủ trở ngại túi cái mũ nam lăng lệ ác liệt thế công. Ngươi, túi cái mũ nam chứng kiến Hàn Sơn diện mạo, tiêu là cả kinh. Hắn không nghĩ tới, vừa mới còn tưởng là làm quân cờ, coi như là đồ ngốc đồ đần một người như vậy vật. Tại thoáng qua tầm đó, nhưng lại đã đuổi theo hắn, vượt qua như vậy một đại đoạn đường, hơn nữa, tựa hồ hắn còn căn bản là không e ngại hắn vừa rồi cái kia nhất quyền nhất cước. Lúc này thời điểm, túi cái mũ nam mới biết được, chính mình thật sự gặp gỡ cao thủ. "Quyền trục cho ta đi." Hàn Sơn nhất hầu khẽ nhúc nhích, phát ra tới thanh âm, nhưng lại trầm thấp có chứa từ tính trung niên nam tính thanh âm. "Không có khả năng." Sau nửa ngày, túi cái mũ nam mới kịp phản ứng, đồng thời lại nắm thật chặt trong tay quyền trục, thế nhưng mà cái này siết chặt, nhưng lại phát hiện vấn đề. "Quyền trục đâu này?" Lại ngẩng đầu nhìn lên, cao thủ kia cũng biến mất không thấy, Quyền trục cùng mọi người biến mất không thấy. trong lúc nhất thời, túi cái mũ nam chỉ có thể đủ giật mình tại đâu đó. cái kia biến mất tốc độ, hắn căn bản là liền nhìn đều không có thấy rõ. trong thiên đông quốc này mặt, lúc nào ra mạnh như vậy cao thủ, chẳng lẽ là nam thạch sơn cùng triều thiên tông người tới? túi cái mũ nam thật sự là không nghĩ ra. muốn nói nam thạch sơn cùng triều thiên tông, có lẽ cũng sẽ không biết vừa ý trên tay hắn cái này trương quyền trục à? nhưng bây giờ, rõ ràng không phải mảnh muốn những thứ này thời điểm, chỉ chốc lát sau, năm người thân ảnh tiêu xuất hiện. vẹo. Bèo. giao ra quyền trụ. năm người kiết như cũng là âm hồn bất tán là đuổi theo túi cái mũ nam bất đắc dĩ hoán hận nhìn Hàn Sơn biến mất phương hướng liếc quay người hướng một phương hướng khác tránh đi kết. một tiếng Hàn Sơn đóng lại trang viên đại môn trang viên này tuy nhiên không nhỏ thế nhưng mà tại đây nhưng lại một cái người hầu hạ nhân đều không có bất tri bất giác tầm đó Hàn Sơn đã là có chút thói quen một người sinh hoạt trong đó là tối trọng yếu nhất hay là hắn trên người có không ít bí mật Hàn Sơn là cái chú ý cẩn thận người hắn cũng không muốn những bí mật này bị người khác đã biết đi. Tiến vào trong phòng, Hàn Sơn lấy ra chữ vật thủ trạc bên trong đích quyển trục, bày đặt ở trên mặt bàn. Đây rốt cuộc là một chương cái dạng gì quyển trục, vậy mà nhắm chúng sáu cái thiên giai cao thủ tranh đoạt. Cái này quyển trục còn như cũ là bị lại, thượng diện màu đỏ thắm nước sơn, còn không có có bị mở ra qua. Tay phải nhẹ nhàng bao trùm lên đi. Một tia khí kình, tại Hàn Sơn trong tay thẩm thấu đi ra, xâm nhập đến cái kia tim màu đỏ thắm nước sơn thượng diện. Cái này là mở ra quyển trục phương pháp, chỉ cần là năng lượng, bất luận là khí kình hay vẫn là nội kình cũng có thể mở ra. Quyển trục là cuốn lại một chương trường giấy. Mở ra về sau, Hàn Sơn mở ra. Sâm mệnh đoạn phế tán, là một loại dược vật. Chứng kiến cái tên này, Hàn Sơn trước tiên phản ứng, đây có lẽ là một loại dược vật có thể danh tự, nguyên lai là độc dược. Hàn Sơn hơi nhìn một chút, sẽ hiểu trong quyển trục này cho. Đây là một chương cách điều chế, độc dược cách điều chế, thượng diện không chỉ có ghi lại độc dược thành phần, cần tài liệu, còn ghi lại cái này độc dược bảo tồn phương pháp, tác dụng hiệu quả. Thuốc này hiệu nhìn trời giai cường giả hữu hiệu, chỉ cần rơi tại trên người địch nhân, địch nhân sẽ ở trong thời gian ngắn đánh mất một bộ phận khí kình năng lực có thể hữu hiệu giảm xuống địch nhân thực lực. Chỉ nhìn cái này dược hiệu, nếu như xác thực nếu như nói lời, giá trị cũng là không thấp. Chính thức bán đi, tuyệt đối là có tiền mà không mua được, 3000 kim tệ đều tính toán thấp. Dù sao, độc dược vật này, đối với người bình thường mà nói, coi như cũng được, thế nhưng mà đối với tu luyện giả mà nói, nhưng lại hiệu quả trên lệch nhiều lắm. Chỉ cần tu luyện giả thực lực, đạt tới nội kình 6 tầng về sau, thân thể sẽ bắt đầu trở nên mạnh mẽ, ở giữa thiên địa năng lượng, sẽ gặp trong lúc vô tình, cải tạo tu luyện giả thân thể. Theo tu luyện giả thực lực càng phát ra mạnh mẽ, thân thể tố chất cũng là hội càng cao, cho nên bình thường độc dược đối với tu luyện giả mà nói, hiệu quả xác thực là rất khó phát huy ra đến, nhất là đương tu luyện giả đạt đến thiên liên giai, đã có đan điền chỗ, có thể đơn giản điều động trong cơ thể năng lượng, độc dược dược hiệu hội càng thêm thấp, trên cơ bản sẽ bị tu luyện giả tại trong ngay mắt điều động đan điền lực lượng triệt tiêu mất. Độc dược loại vật này, tại tu luyện giả tầm đó, phi thường hiếm thấy, mà những có thể kia phát ra nổi chí mạng tác dụng độc dược, tiêu thập phần khó được, thập phần có giá trị. Hàn sơn chứng kiến cái này xâm mệnh đoạn phế tán, cũng là con mắt có chút đăm đăm. Hàn sơn địch nhân là thiên duệ mà thiên duệ thực lực so về hàn sơn đến cao hơn ra không ít muốn giết chết thiên duệ không cần điểm thủ đoạn thật đúng là không được cái này xâm mệnh đoạt phách tán có lẽ còn có thể giúp đỡ hàn sơn không biết ta có thể hay không hợp với lấy độc dược đến hàn sơn biết rõ càng là cao thâm độc dược càng là loại này khó được độc dược cái kia phối trí càng là phiền toái những tài liệu kia không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hiếm thấy rất có thể thiếu khuyết trong đó vài loại cuối cùng tiểu không công mà lui không được hắn vượt mây hoa khô đằng tam diệp thế thảo hàn băng dê một người tiếp một người. Hàn Sơn xem qua thượng diện những phối liệu này, bên trong đại bộ phận phối liệu vẫn còn tính toán so sánh thông thường, thế nhưng mà cuối cùng này ba cái lại xem như cực kỳ hiếm thấy được rồi. Cái này cách điều chế thượng diện cũng nói rõ, ở trong đó tài liệu, thực tế dùng cái này ba loại khó khăn nhất tìm. Hơn nữa, còn đánh dấu cái này ba loại tài liệu bộ dạng. Tam diệp hề thảo tựa hồ tại chữ vật thủ trạc trong bài kiến. Hàn Sơn nhớ mang máng, tại hắn luyện khí thời điểm, tại trong chữ vật thủ trạc của hắn, bài kiến, cái này tam diệp hề thảo. Hắn hiện tại chữ vật thủ trạc bên trong một bộ phận thứ đồ vật là ở chỗ thần bí thời điểm triều thiên tông đệ tử chỗ đó đoạt tới, hơn nữa bên trong cũng không có thiếu chỗ thần bí đặc thù tài liệu cùng dữ liệu. tại một lần luyện khí thời điểm, hàn sơn tiểu nô nhiên gian đã từng gặp lấy tam diệp hề thảo, cùng cái này cách điều chế thượng diện nói đặc điểm giống như lúc. quả nhiên, hàn sơn thêm chút lật tới lật lui, đã tìm được tam diệp hề thảo. càng thêm vui mừng chính là, hàn sơn tại trong chữ vật thủ trang này lật đến cơ hồ sở hưu thông thường dược thảo, cái này xâm mệnh đoạt phép tán thượng diện phối liệu cũng chỉ có mê hoa khô đẳng cùng hàn băng dều đã không có xem ra xứng nổi lên độc dược khả năng cũng không nhỏ nếu quả thật xứng tốt rồi vậy sau này đối phó khởi thiên dược đến lại nhiều hơn một phần nắm chắc không thể tưởng được đêm nay đi phòng đấu giá còn có lớn như vậy thu hoạch Hàn Sơn cũng không nghĩ tới nhất thời rất hiếu kỷ vậy mà cho tới như vậy độ tốt cũng khó trách mạnh như vậy độc dược uy lực tuyệt đối cường đại nếu như hai cái thực lực không sai biệt nhiều người trong một người cái này xâm mệnh đoạn phế tán mà một người khác sử xuất toàn lực cái kia ai thua ai thắng vừa xem hiểu ngay chắc hẳn đêm nay cướp đoạt cái này, độc dược cách điều chế sáu cái tông chủ, đều là minh bạch đạo lý kia đấy. Bọn hắn mặc dù không phải muốn ra hại cùng đối phương, tựu là đem cái này cách điều chế nắm giữ ở trong tay, phòng ngừa đối phương sử xuất chiêu này cũng là tốt. Xem ra những cái kia tiểu tông phái tầm đó, cạnh tranh cũng là thập phần kịch liệt đấy. Nhưng lại không nghĩ tới, chỗ tốt này, cuối cùng dĩ nhiên là tiện nghi cho Hàn Sơn. Đúng rồi, cái kia mê hoa khâu đẳng. Tựa hồ lần này đấu giá hội bên trên bài kiến, trong lúc nhất thời linh quang hiện ra, Hàn Sơn nhớ mang máng, vừa rồi đấu giá hội lên phía trước mấy lần tựa hồ đấu giá qua một cây thứ đồ vật đúng là cái này mê hoa khô đằng nếu như có thể tìm được cái kia mê hoa khô đằng cái này sâm mệnh đoạn phế tán cũng cũng chỉ còn lại có hàn băng dêu một loại dược liệu rồi trước 178 tìm kiếm mê hoa khô đằng không biết cái kia mê hoa khô đằng là bị ai đã nhận được trong lúc nhất thời hàn sơn cũng có chút khó xử hắn muốn biết được về mê hoa khô đằng tin tức cũng chỉ có vương đô phòng đấu giá cái này một đầu manh mối có thể vương đô phòng đấu giá ở bên trong giữ bí mật công tác khẳng định lãm phi thường tốt tuyệt đối sẽ không đơn giản tiết lộ ra những khách hàng này tin tức đến. Hàn Sơn hắn lại không biết cái này mê hoa khô đằng ở nơi nào còn có thể tìm kiếm đến. suy nghĩ sau nửa ngày, Hàn Sơn đột nhiên cười cười, vỗ chán một cái. đêm nay những tông chủ kia, mặc dù là không có đấu giá đạt được cái này mê hoa khô đằng, cũng khẳng định có ấn tượng, biết rõ thứ này bị ai đã nhận được. phong đấu giá đấu giá hợp lý lúc Hàn Sơn cũng là bởi vì chưa từng có để ý nhiều, lúc này mới chỉ lưu lại một ấn tượng, cũng không có nhớ kỹ rốt cuộc là người nào đã nhận được cái này mê hoa khô đằng thế nhưng mà buổi tối hôm qua những tông chủ kia có lẽ nhớ kỹ nghĩ tới đây Hàn Sơn ý định lập tức làm này kiện sự tình hiện tại sắp trời hay vẫn là đêm tối mới vừa tiến vào đêm khuya mọi người cũng đại đô vừa mới chìm vào giấc ngủ mà thôi bất quá Vương đô trong những sống về đêm kia địa phương cũng mới là vừa mới bắt đầu náo nhiệt lên muốn tìm đến cái kia sáu cái tông chủ nói thật đối với những người khác mà nói xác thực là dường như khó thế nhưng mà đối với Hàn Sơn cũng chỉ là thi triển một lần xem nghe huyền ảo mà thôi sau một lát Hàn Sơn đã là một lần nữa mở to mắt trong Vương đô này. Thiên giai thực lực có không ít, trước tìm khoảng cách ta gần đây đi xem. Hô, gió nhẹ thổi qua. Trong chốc lát, Hàn Sơn đã biến mất ngay tại chỗ. Khoảng cách Hàn Sơn gần đây là một chỗ khách sạn nhỏ lầu 2 phòng trọ. Hàn Sơn mấy cái tung nhảy, đã đi tới cái này khách sạn con đường này, hắn thình lình phát hiện, bên trong dĩ nhiên là có hai cái thiên giai cường giả, hơn nữa cũng không có thiếu nội kình cấp độ người. Như vậy xem ra, đối phương là nhất tông chi chủ khả năng thật lớn. Trong đêm tối, Hàn Sơn tiến lên tốc độ cũng rất nhanh. Không có vài bước, hắn đã đi tới khách sạn nhỏ dưới lầu. Đối phương cái kia hai cái tiên giai cường giả, nhưng lại như trước không có phát hiện hắn. Cha, không có lấy đến cái kia cách điều chế sao? Trong phòng khách, nói chuyện chính là trợt nhẹ nhu giọng nữ. Cái này trong phòng khách, đứng đây không ít người, trong đó chỉ có một người ngồi, những người khác là đứng ở bên cạnh. Cái kia ngồi người, mặc màu vàng áo ngắn, cái cầm bên trên giữ lại thật dài râu ria. Đúng là buổi tối hôm nay Hàn Sơn đụng phải sáu người kia bên trong đích hắn một người trong. Tại bên cạnh hắn, Tắc thị đứng vững một người tuổi còn trẻ nữ tử. Ai? Chung chung điệp điệp tở dài một tiếng. Hoàn Đoản Quái ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình liếc, cố nặn ra vẻ tươi cười đến, nói, "Là không, có lấy được, bất quá, kết quả này cũng tốt, ta cũng yên lòng rồi." Cái này Hoàn Đoản Quái cùng tuổi trẻ nữ tử bên cạnh còn đứng vững 4-5 người, tựa hồ những mọi người này là Hoàn Đoản Quái đệ tử. Chuyện lần này, vốn ta hay vẫn là rất đau đầu đấy. Cái kia cách điều chế, bất luận là cho chúng ta sáu trong môn phái cái đó nhất phái, cũng không phải ta muốn nhìn đến kết quả. Hoàn Đoản Quái cái lúc này, trên mặt ngược lại là lộ ra một tia nhẹ nhõm đến. Trẻ tuổi nữ tử, cùng phía dưới những đệ tử kia đều là có chút khó hiểu trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ đến, nhìn về phía hoàng đoàn quái, cái kia hoàng đoàn quái tựa hồ có chút khai đạo nữ nhi của mình, cười ha ha nói, cái kia xâm mệnh đoạn phách tán, uy lực cường đại, hơn nữa phóng ra thời điểm vô hình không màu, cực kỳ khó phát giác. Nguyên ngấp lại, nếu như là chúng ta nắm giữ cái này cách điều chế, cái kia mặt khác năm môn phái có thể hay không liên hợp lại đối phó chúng ta, đổi lại là bọn hắn bất kỳ một cái nào môn phái lấy được cái này cách điều chế, cũng đều tuyệt đối sẽ trở thành năm môn phái cộng đồng thảo phạt đối tượng. Nghe xong lời này, tuổi trẻ nữ tử nhẹ gật đầu, mặc cho là ai đều không muốn làm cho đối thủ có được cường đại như vậy đồ vật, cho nên một khi biết được tin tức, nhất định là tiên hạ thủ vi cường, mặt khác năm môn phái liên hợp lại là tất nhiên đấy. Buổi tối hôm nay, tại truy đuổi thời điểm, nhưng lại nhảy ra một cái khác cường giả. Y theo cái kia cường giả tốc độ, theo ta thấy, tuyệt đối là tại thiên giai trung cấp cấp độ đã ngoài, cái này cách điều chế lại để cho cái kia cường giả lấy được, ngược lại coi như là đã nhận được cuối cùng nhất quy tước. Như vậy, chúng ta sáu môn phái, ngược lại là đã không có tranh đoạt tất yếu, vậy cũng là là một chuyện tốt. Ân, tuổi trẻ nữ tử nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch lời nói này, thế nhưng mà trong lòng của nàng, nhưng lại nổi lên một cái khác ý niệm trong đầu, phụ thân biết rõ cái kia cường giả thân phận sao? Tuổi trẻ nữ tử nghi vấn nói, hoang đoan quái lắc đầu, cười nói, người trung niên kia, ta nhận thức không xuất ra là thế lực nào người, bất quá dùng thực lực của hắn đến xem, khẳng định không phải chúng ta sáu môn phái trong đích nhân vật. Lại nói tiếp, hắn cái kia phiên cách làm, ngược lại là bang chúng ta một cái đại ân. Cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, hoang đoan quái nhìn nhìn các đệ tử của mình, tốt rồi, ngày mai chúng ta tiễu lên đường, hồi tông phái đi phía dưới những đệ tử kia nghe xong, nhao nhao xác nhận. đột nhiên, hoàng đoàn quái nụ cười trên mặt đống nhiên cứng lại, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ phương hướng. tại đâu đó vốn là hay vẫn là không có vật gì địa phương, đột nhiên tầm đó xuất hiện một cái đang mặc áo bảo trắng trung niên nhân, nhân. trung niên nhân, nhân kia hình dạng bình thường, trên người áo bảo trắng cũng là bình thường mặt hàng, tựa hồ không hề đặc điểm. thế nhưng mà, hoàng đoàn quái hai mắt, nhưng lại manh liệt mở thật to đấy. bởi vì hắn nhận ra rồi, người tới, đúng là hắn vừa rồi trong miệng trong thiên giai kia cấp cấp độ cờ giả, cường giả như vậy muốn giết chết bọn hắn trong phòng những người này quả thực là dễ dàng lập tức hoàng đoàn quái trên mặt biểu lộ đặc sắc những đệ tử kia cùng trẻ tuổi nữ tử cũng là tại trước tiên liền phát hiện có người tiến đến lập tức bày ra đối địch trận thế người tới chính là tìm tới hàn sơn hắn cũng không có đi môn mà là trực tiếp nhảy lên đến cái này lầu hai cửa sổ đấy liền hàn sơn mình cũng không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm dĩ nhiên là khiến cái này người như lâm đại địch xin hỏi đại nhân tới này có cái gì chuyện quan trọng cái kia hoàng đoàn quái vội vàng lên tiếng hắn biết rõ trước mắt người này thực lực mạnh Tuyệt đối không phải hắn, có thể đối phó, cũng chỉ có hỏi trước tinh tưởng ý đồ đến mới tốt. Hàn Sơn vừa tiến đến, chứng kiến trẻ tuổi nữ tử, nhưng lại khẽ giật mình. Đây không phải Khổng Nhu Yên sao? Vài ngày trước, ở này Vương Đô trên quảng trường, bọn hắn cũng bởi vì cử hành võ đạo đại hội mà luận võ tới lấy, không nghĩ tới bây giờ lại gặp mặt. Hàn Sơn nhớ rõ, cái này Khổng Nhu Yên đặc điểm, ngay tại ở có được phi thường tinh diệu khí kình lực không chế. Đây cũng là lại để cho Hàn Sơn thập phần bội phục một điểm. Đương nhiên, hiện tại Hàn Sơn bởi vì theo đẳng cấp thực lực đề cao, Lực khống chế đã là rất xa vượt qua cái này Khổng nhu Hiên rồi. Bất quá nếu như Hàn Sơn thực lực cùng Khổng nhu Hiên tại một cấp độ, thật đúng là không bằng cái này Khổng nhu Hiên đấy. Bất quá Hàn Sơn nhận ra đối phương Khổng nhu Hiên nhưng lại không có nhận ra Hàn Sơn. Hiện tại Hàn Sơn hình tượng là một người trung niên nam tử, bất luận là hình dạng hay vẫn là thanh âm cũng không có có thể bắt bẻ. Cái thứ hai cái thiên giai cường giả, một cái khác nên là như vậy cái này Khổng nhu Hiên rồi. Hàn Sơn con mắt nhìn về phía trước mắt đám người kia. Ta đến là muốn mời ngươi giúp một việc. Giúp một việc. Hoang đoan quá nổi lên nghi ngờ. Trước mắt thực lực của người này mạnh, hoàn toàn không phải hắn có thể so với. Nói đến hỗ trợ, còn có cái gì bệ bộn là hắn có thể giúp đỡ hay sao? Bất quá nghe xong lời này, hoàng đoàn quái trong lòng cũng là thoáng yên ổn một ít. Ở chỗ này, đệ tử của hắn, con gái đều tại, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại nhân mời nói. Hoàng đoàn quái vội vàng nói, ngũ hợp đại lục thực lực vi tôn, theo trên thực lực, cái này hoàng đoàn quái gọi Hàn Sơn một tiếng đại nhân, cũng không có gì không ổn. Cái kia khổng nuôi yên, cùng phía dưới một đám đệ tử, cũng là đều hiếu kỳ nhìn về phía cái này người tới. Bọn hắn cũng không biết. Cái này người tới đến cùng có cái gì chỗ lợi hại, dĩ nhiên là lại để cho tông chủ đều đối với hắn lễ phép có ra, thậm chí còn có chút sợ hai ý tứ hàm xúc. Bọn hắn cũng không biết, cái này người tới, đúng là vừa rồi tông chủ trong miệng trong thiên giai kia cấp thượng giả. Đêm nay tại phòng đấu giá, tựa hồ có mê hoa khô đằng cái này đồ vật đấu giá, không biết là ai mua đi cái này dược thảo. Hàn Sơn nói ra. Nguyên lai là chuyện này. Hoan Đoàn Quái tại nghe nói như thế, biết rõ sự tình cũng không phải chỉ hướng hắn, trong nội tâm lập tức đại định, không còn nữa vừa rồi cái kia nguy cơ cùng khẩn trương cảm giác. Trước đây Hoang đoàn quái cũng lén điều tra qua, trong sâm mệnh đoạn phách tán này mặt là có một loại dược liệu, tên cứ gọi mê hoa khô đằng đấy. Chắc hẳn trước mắt cái này cường giả, tất nhiên là xem qua này cách điều chế, hiện tại muốn phối tề những dược liệu này rồi. Bất quá những vật này cũng không phải là hắn sở muốn đi nhiều hơn suy nghĩ được rồi. Cái này cường giả phối dược đối tượng là chắc chắn sẽ không là bọn hắn những người này đấy. Đối phó bọn hắn những người này, trước mắt cái này cường giả căn bản không cần những âm mưu này. Thêm chút suy nghĩ, Hoang đoàn quái trở về nghĩ tới, cung kính hướng Hàn Sơn nói ra, đại nhân mua được mê hoa khô đằng người đại nhân đêm nay cũng đã gặp là một cái khác môn phái chi chủ Hàn Sơn hơi chút muốn Tiểu đã tin tưởng hắn mà nói cái này đã ở hợp tính lý những tông chủ này tại đấu giá trước khi nhất định là có chính mình con đường đến biết rõ bên trong một ít gì đó chắc hẳn bọn hắn đã biết rõ trong cách điều chế này mặt là cần mê hoa khô đằng loại dược thảo này đấy cho nên trước đây Tiểu đấu giá đạt được cái này mê hoa khô đằng, cũng chẳng có gì lạ phiến phái ngươi dẫn ta đi thấy hắn a Hàn Sơn thêm chút suy nghĩ đối với lên trước mắt cái này hoàng đoàn quái nói ra Hắn tuy nhiên có thể biết rõ những thiên giai kia cường giả chỗ vị trí, thế nhưng mà hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái đó một cái có hắn theo như lợi mê hoa khâu đẳng. đã có cái này hoàng đoàn quái dẫn đường, sự tình tiệu đơn giản nhiều hơn. cái kia hoàng đoàn quái nghe xong, nhưng trong lòng thì mừng thầm. bọn hắn cái này sáu môn phái thuộc về thực lực không sai biệt nhiều, ngày bình thường cạnh tranh rất là kịch liệt. Tiêu như là Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông cái chủng loại kia cạnh tranh quan hệ đồng dạng. hiện tại nếu là hoàng đoàn quái dẫn cái này đại nhân đi tìm cái kia một cái khác tông chủ, thuận tiện cho cái kia tông chủ tìm tìm phiền thoại đây đều là hoàng đoàn quái rất muốn đấy, có thể cho đối thủ cạnh tranh một ít phiền vãi nhỏ, chuyện tốt như vậy, hoàng đoàn quái rất thích dí chứng kiến. tốt, ta cái này mang đại nhân tiền đến. hoàng đoàn quái lên tiếng, trở lại đối với cái này khổng nhu hiên cùng những đệ tử kia dặn dò một tiếng, đón lấy đối với hàn sơn nói, đại nhân xin mời đi theo ta. Đường đi trước. cũng là theo khai cửa sổ, trực tiếp ngã xuống. hàn sơn quay đầu nhìn khổng nhu hiên cùng, cũng là theo chân phía trước hoàng đoàn quái, ngã đi xuống lầu. bọn hắn đi lần này, đằng sau mấy người kia, đã có thể nổ tung nổi rồi. nhu hiên, người nọ là ai? Những người đệ tử kia chính giữa, sớm có không chịu nổi tính tình hợp lý trước hỏi lên. Chương 179, đêm dài phong tĩnh. Tông chủ như thế nào còn như vậy cũng kính tiệu cho người nọ dẫn đường đi. Những đệ tử kia trong lòng cũng là có chút bất mãn, tông chủ trong lòng bọn họ, đó là trí cao cường giả. Nhưng bây giờ là cho một cái người xa lạ dẫn đường đi. Còn cô à, người nọ trước khi đi, còn quay đầu lại nhìn ngươi liếc, "Nhu Hiên, ngươi cũng phải cẩn thận à. Các đệ tử bảy muồm tám rưỡi mà thảo luận cùng đối với Khổng Nhu Hiên nói ra. Khổng Nhu Hiên ánh mắt nhìn xem cửa sổ khẩu, trong lòng cũng là kỳ quái. Nàng lúc trước chưa bao giờ thấy qua người này, có thể người nọ như thế nào trước khi đi, tựa hồ nhận ra nàng đồng dạng, nhìn nàng một cái mới đi. Trong lúc nhất thời, Khổng Nhu Hiên trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Đại nhân, phía trước là được. Hoàng Đoàn Quái cung kính nói. Phía trước là một chỗ tiểu viện, tại đây đã là khoảng cách Vương đô trung tâm xa hơn một chút chút ít địa phương rồi. Thân thức dò xét phía dưới, Hàn Sơn cũng là phát hiện, người ở bên trong ở bên trong, có một cái thực lực tại thiên giới, mà vẫn như cũng là có một ít người thực lực tại thiên giới bậc. Tình huống này cùng Hoàng Đoàn Quái tình huống rất tương tự xem ra cũng là tông chủ chi lưu đang chuẩn bị đi về phía trước đi vào hoàng đoàn quái nhưng lại đột nhiên lên tiếng nói đại nhân ngươi xem cái này ta tựa không tiến vào đại nhân ngươi xem chứng kiến hoàng đoàn quái cái này xấu hổ bộ dạng hàn sơn cười cười hắn hiểu được hoàng đoàn quái loại tâm lý này nếu như hoàng đoàn quái mang theo một cái thiên giai trung cấp cấp độ cao thủ đi vào tìm một cái khác môn phái tông chủ cha cái này về sau tất nhiên lại là một cái cọc cử hận một cái tay cầm tốt ngươi hiện ở chỗ này chờ ta chờ ta đi ra còn có chuyện hỏi ngươi hàn sơn cũng không muốn kéo dài Hơn nữa dùng thực lực của hắn, cũng không chút nào sợ trước mắt người này lừa gạt hắn. Một chữ nói xong, người đứng dậy động, tiến nhập trong tiểu viện. Trong phòng người, căn bản không có phát giác được Hàn Sơn tiến đến, mà chính ở chỗ này phản nàn chuyện tối hôm nay tỉnh. Không nghĩ tới chỉ lấy được cái này Mê Hoa Khô đằng, cách điều chế nhưng lại không có nắm bắt tới tay, ai. Cái này trong phòng nhỏ, chỉ có một người như thế, hắn những tiên giai kia của hắn phía dưới các đệ tử, nhưng lại ở bên ngoài, càng lớn trong một gian phòng. Cái này căn phòng nhỏ trên mặt bàn, chính bày đặt một cái bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc Có lẽ chính là mê hoa khô đằng rồi. Cách điều chế không tới tay, đạt được cái này mê hoa khô đằng có làm được cái gì? Trong phòng người nọ cái lúc này có chút cam chịu. Lúc này thời điểm, ngoài phòng truyền đến một tiếng. "Tông chủ, người không sao chớ?" "Không có việc gì, ít đến phiền ta." Cái kia tông chủ trùng trùng điệp điệp quát to một tiếng, quát lui ngoài cửa đệ tử kia. Hơi không thể tra, trên mặt bàn ánh đến, tự nhẹ như vậy nhẹ đích run lên một cái. Ma Hansen đã lặng yên không một tiếng động vào được. Đã cái này mê hoa khô đằng vô dụng. Không bằng cho ta đi." mang theo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái dáng tươi cười, Hàn Sơn xuất hiện ở trong phòng. Người nọ phản ứng cũng nhanh, thấy có người đột nhiên tìm đến, cũng là bày ra phòng thủ tư thế. Thế nhưng mà vừa nhìn thấy là Hàn Sơn, cái này Trường Trung Niên nhân mặt trên mặt lập tức rốt cuộc cười không nổi. Trước mắt cái này Hàn Sơn, đúng là cầm đi hắn cách điều chế người. Nói thật, hắn rất muốn cho Hàn Sơn giao ra cái kia trường cách điều chế, thế nhưng mà thực lực so sánh dưới, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Mà trước mắt Trung Niên nhân này, tựa hồ cũng căn bản không có ý định cùng hắn cho hết thời gian. Đại đại nhân. Người nọ trong mắt đi lòng vòng, tựa hồ còn muốn hao phí một chút thời gian, đến nghĩ đến cái gì biện pháp. Ánh mắt cũng là bất trụ liếc về phía bên cạnh trên mặt bàn chính là cái kia bình ngọc nhỏ. Bên trong lấy, chịu làm mê hoa khô đằng. Người này mở ám, làm sao có thể đủ có thể lừa gạt được thần thức cường đại Hàn Sơn? Huống hồ người này lúc trước nói lời, Hàn Sơn đều là một chữ không rơi đã nghe được. Lập tức trực tiếp tự mình đậu thủ, cầm lên trên mặt bàn mê hoa khô đằng, cuối cùng nhìn người này liếc, nói âm thanh tạ, thân thể khẽ động, ra phòng đi. Trong phòng nhỏ, chỉ để lại cái kia khoẹt miệng còn run rẩy lấy tông chủ. Đại nhân, bên ngoài hoàng đoàn quái chính ở chỗ này cùng đợi, không có Hàn Sơn cho phép, hắn còn cũng không dám một mình trở về. Cái này là thực lực cao cường đặc quyến chỗ. Chứng kiến Hàn Sơn đi ra, hoàng mã quái trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Hắn tuy nhiên cũng là đánh giá chắc ra Hàn Sơn thực lực cao cường, thế nhưng mà này vừa đến vừa đi tầm đó, vậy mà nhanh như vậy. Trong nội tâm không khỏi đối với Hàn Sơn thực lực lại thêm cao một phần. Hắn cũng không rõ, Hàn Sơn mặc dù không có bắt đầu dùng thân pháp chiến kỹ, thế nhưng mà dùng thân thể của hắn ngoại công lực lượng Tốc độ thực sự so bình thường thân pháp chiến không kỹ không kịp nhiều lại để cho rồi. "Ân, Mê Hoa Khô đằng ta đã lấy được, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, ta lại ở kiếm đủ phần này cách điều chế. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, trong cách điều chế này, mặt Hàn Băng Dược ở nơi nào có thể lấy tới? Hiện tại, phần này cách điều chế bên trong, Hàn Sơn cũng thiếu khuyết một loại dược thảo, Hàn Băng Dược. Theo cách điều chế thượng diện giới thiệu, cái này Hàn Băng Dược cũng là khó khăn nhất được một loại dược thảo, cần tại cực kỳ băng hàn địa phương đồ ăn có thể hài đến, mà cái kia loại địa phương sinh trưởng loại dược thảo này tỉ lệ cũng là cực kỳ tiểu." cái này Hàn băng dêu thuộc về một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. quả nhiên, vừa nghe đến cái này Hàn băng dêu, hoàng đoàn quái trên mặt cũng là lộ ra cười khổ đến. đại nhân, cái này Hàn băng dêu thập phần có được, chính là trong cách điều chế này, mặt khó khăn nhất tìm được một phần dược thảo. theo ta chỗ quan sát, cái này Vương đô phòng đấu giá tuy nhiên được xưng toàn bộ Thiên Đông quốc kỳ chân dị bảo tối đa địa phương, thế nhưng mà theo từ đầu đến cuối, cái này Hàn băng dêu nhưng lại chưa bao giờ tại Vương đô phòng đấu giá xuất hiện qua. Về phần đang ở đâu có thể tìm kiếm đến? ta đây thì càng thêm không rõ ràng lắm. lời nói này. Hoang đoàn quái nói thập phần bất đắc dĩ, hắn vui tư cách nhất tông chi chủ, nhưng lại liền một loại dược thảo đều cầm không ra tay, cũng khó trách, cái này Hàn băng rêu hiếm thấy trình độ, thật sự là hắn không cách nào tiếp xúc đến ấy. Khẽ gật đầu, khoát tay áo, thất ý hoàng đoàn quái có thể trở về đi. Hoang đoàn quái như được đại xá, lập tức khởi hành, hướng về phía Hàn sơn bái, rất nhanh, rời đi rồi tại đây. Cái này trong đêm khuya, thật dài trên đường cái, lập tức chỉ còn lại có Hàn sơn một người. Hàn băng rêu không biết Nam Thạch sơn cùng Triệu Thiên tông tồn kho bên trong có hay không loại vật này. Hàn Sơn lung tung suy nghĩ thoáng một phát, cũng là khởi hành đã đi ra tại đây. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sơn đã về tới chính mình trang viên. Buổi tối hôm nay thu hoạch rất không tồi, không chỉ có lấy được thanh minh đoạn phách tán phương thuốc, càng là đã nhận được phần đông dược liệu. Hàn Sơn khoanh chân ngồi sùi đến, lại hoa một ít thời gian đi so với. Phương thuốc bên trong không chỉ có có cần loại dược liệu nào, còn có các loại dược liệu cần lượng. So với phía dưới, Hàn Sơn rất vui mừng biết rõ, trong tay hắn những dược liệu này đều là đầy đủ phân lượng đấy. Muốn hợp với một phần đến, cũng không khó. Dược liệu này không cần luyện chế thậm chí phối dược trong đơn giản nhất một loại, chỉ cần hôn đều đều rồi, có thể phát huy ra cuối cùng nhất tác dụng đến. đem một phần phần dược thảo, dựa theo thượng diện cần có, chuẩn bị đi ra. Loại này tinh tế công tác, cũng là hao tốn Hàn Sơn không ít thời gian. Rốt cục, tại thiên sắp tảng sáng thời điểm, Hàn Sơn hoàn thành trong tay công tác, thở dài một hơi, Hàn Sơn trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười đến. Trước một thời gian ngắn, Hàn Sơn tinh lực hoàn toàn đặt ở trên việc tu luyện, đã là rất lâu, đều không có làm qua ngoại trừ luyện công bên ngoài, những tinh tế này sự tỉnh. Cái này, ta chỉ phải tìm được Hàn Bang Dê cái này xâm mệnh đoạn phế tán có thể xứng tốt rồi đêm nay lên hàn sơn làm một chuyện có thể thập phần nhiều cái này xâm mệnh đoạn phế tán đã là đã làm xong sở hữu trước tự công tác kế tiếp hắn chỉ phải tìm được một phần đầy đủ lượng hàn băng rêu gia nhập vào trong phối liệu này mặt có thể đạt được cuối cùng nhất thanh minh đoạn phế tàn đưa tay ra mời hai tay hàn sơn ánh mắt di động đến trước mắt áo nhỏ đường tự diện lần trước cũng là tại cơ hồ đồng dạng một cái áo nhỏ đường bên cạnh đại kim báo đưa tới cho hắn kinh thần thứ thì ra là tại lúc ấy hàn sơn đã có được cái này kinh thần thứ mới cuối cùng nhất thắng được Thiên Đông Quốc Đại Hội quan quân, hoàng hốt tầm đó, Hàn Sơn dĩ nhiên là nhớ lại những này, không biết khi nào mới có thể gặp lại đến bọn hắn. Nị non một câu, Hàn Sơn cái kia hư vô mở mịt ánh mắt, lại lần nữa tỏa sáng ra sáng rỡ. Chỉ cần ta cố gắng tu luyện, thực lực cảnh giới, cấp độ đạt đến Dương Thúc cấp bậc kia, nhất định có thể đủ gặp lại Dương Thúc bọn hắn đấy. Hiện tại, ta duy nhất muốn làm, tự là mau chóng để cao tu vi của mình. Hàn Sơn biết rõ trước mắt nhiệm vụ của mình, tự là dùng tăng lên thực lực của mình làm chủ. Đến lúc đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể nước chảy thành sông bằng không thì dùng hắn thực lực bây giờ, muốn tiếp xúc đến Dương Túc chính là cái tiêu mặt, cái này là hoàn toàn không thực tế đấy. Cầm ra bản thân trước kia luyện khí, luyện tốt một cái bán thành phẩm, Hàn Sơn tiếp tục tu luyện. Cái này luyện khí có thể phân có mấy trình tự, chỉ cần luyện khí đến một cái giai đoạn, có thể tạm dừng. Mà từng cái quá trình, Hàn Sơn đều là có thể ở trong đó được lợi. Đè xuống trong nội tâm phân loạn nghĩ cách, Hàn Sơn lại lại một lần nữa đã bắt đầu hắn khí thiên tu luyện. Ở này sáng sớm tảng sáng thời điểm, Thiên Đông quốc cứ điểm đã ở một ngày mới ở bên trong, mở ra nó trầm trọng cửa thành. Một cái che màu đen cái khăn che mặt nữ tử, bước nhanh đi về hướng cửa thành. Cái thứ hai cái nhìn xa xa tại đây hai cái mực trường bảo người, chứng kiến đây chỉ là một nữ nhân về sau, cũng căn bản không có nhiều hơn chú ý hai người bọn họ nhiệm vụ là tìm đến siêu tầm một thứ tên là Hàn Sơn nam tử trẻ tuổi, loại nữ nhân này, tự nhiên là bọn hắn cái thứ nhất muốn xếp hạng trừ đối tượng. Nữ nhân này mặt che cái khăn che mặt, trên người cũng là ăn mặc một thân đen kịt trường bảo, xa nhìn sang, tựa hồ hoàn toàn kín không kẽ hở đồng dạng. Nữ nhân này tiến thành, nhìn chung quanh một chút, cũng là lựa chọn một chỗ khách sạn với tư cách nghỉ chân địa phương. phía trước nàng kia, vì sao phải tại trên mặt mông một khối cái khăn che mặt, vật che chắn ở chính mình tuyệt thế dung nhan đâu này? một tiếng lỗ mảng kêu to, tại cách đó không xa văng lên. đồng thời, tiếng cười cũng nương theo lấy văng lên. cái kia mông mặt nữ tử vốn néo quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng trong tựa hồ hoàn toàn không mang theo một tia cảm tình. một đám trèo lên đồ lãng tử, cầm đầu người nọ cười tuét tuét, cười nhìn về phía mông mặt nữ nhân. tại phía sau hắn nhóm người kia tựa hồ cho hắn trợ vi một loại, cũng là cười theo mặt, hô to gọi nhỏ đấy. hừ. Cái kia mông mặt nữ tử tựa hồ nhìn quen trường hợp như vậy, căn bản lý cũng không có lý, quay thân tiểu hướng sau lưng phương hướng đi đến. Đám kia công tử ca nhóm gặp cô gái che mặt trực tiếp đi rồi, lập tức cười hì hì dính đi lên. Chương 180, theo dõi Hà bội. Đi cái gì, ngươi còn không biết ta đi. Cái kia dê xồm nhón còn không thuận theo không dung tha, muốn bộ đồ lôi kéo làm quen. Cút. Cô gái che mặt tựa hồ thập phần chán ghét, chầm thấp quát to một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, một hồi đen kịt sắc sương mù, lập tức tràn ngập tại bốn phía. Ồ. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Cái kia một đám trèo lên đổ lãng tử tại trong khói đen này hoàn toàn không phân biệt phương hướng. Chờ tan thành mây khói thời điểm, cái kia cô gái mặc áo đen nhưng lại đã sớm biến mất không thấy. Người nọ là tu luyện giả. Cái lúc này, một nhóm người này mới là có chút kịp phản ứng, cũng có trách, cái này ngũ hợp đại lục bên trên tu luyện giả, bọn hắn cũng đã gặp không ít, thế nhưng mà vừa rồi cái kia che mặt nữ nhân, xác thực là rất khó theo biểu hiện ra tiểu nhìn ra. Hơn nữa, tựa hồ trên thế giới này, người sử dụng xương mù tu luyện giả cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lựa đen nữ tử tìm được một chỗ khách sạn tiến nhập trong phòng khách, lúc này mới đem mặt bên trên lụa đen lấy xuống, lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt, cái này xinh đẹp mặt nếu như bị những dê sồn kia thấy được, còn không biết hội đưa tới như thế nào thét lên hi tiếng phóng đẳng. nếu là Hàn Sơn tại nơi này, hắn tất nhiên có thể biết rõ, cái này lụa đen nữ tử, hắn cũng nhận ra, đúng là Hà Bội, tại Vương đô võ đạo đại hội lên, Hàn Sơn cũng từng cùng Hà Bội thi đấu qua, cái này Hà Bội dùng am hiệu sử dụng các loại đạo cụ tăng trưởng, rồi sau đó đến, Hàn Sơn nghe nói qua, cái này Hà Bội là gia nhập triều Thiên Tông bên trong, tại chỗ thần bí thời điểm. Hai người cũng đụng vài qua, khi đó hai người còn chưa từng có qua trao đổi, tự bị đột nhiên xuất hiện tình lục đã cắt đứt. Cái này Hà Bội lúc này không tại Triệu Thiên Tông bên trong tu luyện, ngược lại là chạy đến cái này Thiên Đông Quốc cứ điểm đến, lại không biết là vì sao. Đương nhiên, lúc này Hàn Sơn như trước còn không biết Hà Bội đã đi tới Thiên Đông Quốc. Hàn Sơn như trước còn đắm chìm tại tu luyện của mình chính giữa. Tựa hồ trước khi cái kia lần giải sầu, đối với hắn bản thân trạng thái, cũng là làm ra một cái điều tiết tác dụng. Theo lần kia phòng đấu giá trở lại, Hàn Sơn nhân thiên công pháp, theo cái kia chỉ trệ không tiến trạng thái, lại trở nên đã có khởi sắc ba ngày sau nhân thiên công pháp lại có chậm chạp tăng trưởng thế nhưng mà chậm chạp lại không thể đủ đột phá đạt tới tiếp theo tầng thiếu niên quyển sách nhân thiên công pháp phân loại tầng thứ nhất hải nhi quyển sách tầng thứ hai thiếu niên quyển sách hàn sơn đến nay còn dừng lại tại tầng thứ nhất trung quanh nguyên tố thuộc tính chấn động thời gian dần qua bình tĩnh trở lại hàn sơn chậm rãi đứng dậy giãn ra thoáng một phát thân thể từng cái bộ vị như là ban đầu ở hàn gia trang như vậy hàn sơn đi đến ao nhỏ đường bên cạnh đem trước mắt chứng kiến một tảng đá lớn rơi lên lúc ấy tu luyện ngoại công Hay vẫn là hổ thúc dạy ta, cần phải không ngừng rèn luyện thân thể lực lượng có thể. Hàn Sơn một tay bắt lấy cái kia khối cự thạch, nhưng lại đơn giản tiểu dơ lên. Cái này hoàn toàn là lực lượng của thân thể, chút nào khí kình năng lượng cũng không có kèm theo ở bên trong. Đúng rồi, nếu như ta dựa theo lúc trước tu luyện ngoại công phương pháp, đến tu luyện nhân thiên, không biết sẽ như thế nào. Tu luyện ngoại công phương pháp, hoàn toàn tiểu là tại rèn luyện thân thể. Nhưng là bây giờ Hàn Sơn ngoại công lực lượng đã đạt đến thiên giai nhị cấp, nào có chuyên môn thiết bị đưa cho hắn rèn luyện. Đến bây giờ, muốn tìm được Hàn Sơn khó có thể giơ lên rèn luyện dùng khí cụ. Thật đúng là không dễ dàng. Nhìn xem trong vương đô này mặt, ở đâu có thể tìm đến có thể rèn luyện khí cụ. Hàn Sơn ngoài miệng cười cười, xem nghe Huyền nào đã mở ra. Nhắm mắt lại, Hàn Sơn thần thức bắt đầu hướng bốn phía lan ra mở đi ra. Trong óc, cái kia màu trắng đen bức họa cuộn tròn cũng lập tức triệt khai, từng màn tráng cảnh tại Hàn Sơn trong đầu xuất hiện. Dương Hàn Sơn phát hiện ở đâu có dị thường thời điểm, có thể đưa ánh mắt khẽ động đi qua, hắn mà có thể xem tới đó tráng cảnh. Thế nhưng mà như vậy quét vài chỗ, nhưng lại không có phát hiện cái gì có vật giá trị. Dù sao, cái này vương đô chi thành Tuy nhiên là Thiên Đông Quốc nhất giàu có và đông đúc, cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương. Có thể đó cũng là nhằm vào nội tình cấp độ mà nói, muốn tìm ra một cái có thể rèn luyện thiên giai cấp độ ngoại công địa phương, thật đúng là rất khó tìm đến. Ồ, người này. Tại do xét trong quá trình, Hàn Sơn nhưng lại phát hiện một tia bất thường. Vừa bắt đầu, hắn hay vẫn là đã nhận ra một cô năng lượng, lúc này mới chú ý lên. Đây là một cái thiên giai thực lực cường giả, thực lực đại khái là thiên giai sơ cấp giai đoạn đỉnh phong. Như vậy một cái thực lực đủ có thể đủ tính toán làm là cả Thiên Đông Quốc Vương đô đệ nhất nhân rồi. Chẳng lẽ là mới vào thành đến hay sao? Trước đây Hàn Sơn tự dò xét qua, toàn bộ Thiên Đông Quốc vương đô, thực lực mạnh nhất, cũng là trong hoàng cung một người thủ vệ, cái kia thế lực cũng là chỉ có thiên giai sơ cấp mà thôi, xa xa còn không có có đạt tới sơ cấp đỉnh phong trình độ. Hắn vừa mới, nhưng lại rõ ràng phát hiện một cái sơ cấp đỉnh phong đấy. Cái này đã cùng hai năm trước hắn, là một cái mặt người rồi. Nếu như không phải Hàn Sơn thực lực bây giờ đã đạt đến thiên giai trung cấp cấp độ, đây cũng là chỉ là như vậy trình độ mà thôi. Đợi đến lúc ánh mắt vừa để xuống đi qua, Hàn Sơn mới phát giác được người này tựa hồ nhìn rất quen mắt bộ dạng theo dáng người đến xem, rất dễ dàng là có thể phân biệt rõ ra, đây là một cái nữ nhân, che màu đen, cái khăn che mặt, một thân hắc yề. ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Hàn Sơn đã là nhớ lại, người này đúng là Hà Bội. ba ngày thời gian, Hà Bội đã theo Thiên Đông quốc cứ điểm chi địa, chạy đến cái này vương đô trong thành. tôi hồ, Hà Bội là tiến vào đến triều Thiên Tông ở bên trong rồi, hắn tới đây vương đô làm cái gì? Hàn Sơn ở chỗ này vương đô nguyên nhân, là cố ý phải đợi Thiên Duệ đến, trong nội tâm suy nghĩ, tự nhiên có đầu mối gì, đều là hướng phía bên cạnh liên tưởng thoáng một phát. hẳn là là triều thiên tông người muốn tới, cái kia không biết thiên duệ phải chăng? Như vậy tưởng tượng, Hàn Sơn trong nội tâm lập tức lung lay. Nếu như thiên duệ muốn tới, vậy hắn giết chết thiên duệ, tiêu hùng có cơ hội rồi. Tuy nhiên cái kia xâm mệnh đoạn phách tán còn như trước không có xứng tốt, không có gia tăng lên một ít thành công tỷ lệ. Thế nhưng mà nếu như thiên duệ lúc này thời điểm đã đến, Hàn Sơn nhất định sẽ trước tiên đem nắm thiên duệ cơ hội này. Dù sao ngày đó duệ lần này tới rồi, thật đúng là nói không chừng về sau còn có trở về hay không đến. Hàn Sơn cơ hội có hạn, không thể bởi vì làm một cái độc dược không có xứng tốt. Tiểu lãng phí lần này cơ hội. Hơn nữa Hàn Sơn cũng là có rất lớn tin tưởng đấy. Là trên người hắn những bảo bối kia cho hắn những tin tưởng này. Kinh thần thứ, Thiên Minh Tuấn, đề Tốc Hải, Vũ Không Tòa, còn có hắn gần đây luyện tốt mấy cái chiến kỹ. Thủy Tố Lao, Kiên Kim Toản, Trấn Quyền thức thứ 9. Những này đều là Hàn Sơn tại trong 2 năm này, nhiều hơn khắc khổ tu luyện, vì chính là giờ khắc này bộc phát. Vì chính là có thể một lần hành động đánh chết thiên duyệ. Đi theo dõi thoáng một phát hạ bộ, nhìn xem có thể được đến bao nhiêu tình báo. Đối với ở trước mắt cơ hội, Hàn Sơn là tuyệt đối sẽ nắm chặt đấy lập tức, Hàn Sơn đã đứng dậy, từ trong phòng tìm một thân màu đen trang phục đi ra. Loại này nhan sắc quần áo vô cùng nhất có thể cam đoan trong đêm tối khó có thể bị phát hiện. Tuy nhiên Hàn Sơn có thực lực làm cam đoan, ai có thể cũng nói không chừng. Hà Bội đằng sau hay theo Thiên Duệ cái loại này cấp độ cao thủ. Chú ý cẩn thận là Hàn Sơn trước sau như một cách làm. Trong bóng đêm, đang mặc màu đen trang phục Hàn Sơn rất dễ dàng tiểu ẩn nấp tại trong bóng dâm, lại để cho người khó có thể phát giác. Rất nhanh, Hàn Sơn tiệu vượt qua Hà Bội. Cái này Hà Bội tựa hồ không nóng không nguội mà là ở này trên đường cái đi từ từ động ban đêm vương đô như trước đèn đuốc sáng trưng những cửa hàng kia trên quảng trường dùng năng lượng tầng tháp sáng ngọn đèn thập phần chói mắt hà bội ở này trên đường cái đi đi lại lại lấy tựa hồ cũng là tại thưởng thức những trạng cảnh này hàn sơn ngay tại hà bội sau lưng 50 bước xa xa không nhanh không chậm đi theo hắn có thể không sợ đem người mất dấu rồi có được xem nghe người nào hàn sơn có thể tại đây toàn thành tìm tòi hàn sơn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất tự là theo dõi cái này hà bội nhìn xem nàng rốt cuộc muốn đi chỗ nào có chuyện gì nhi muốn làm nói không chừng Hàn Sơn còn có thể theo dõi cái này Hà Bội đến nàng chỗ ở, có thể tìm được Triều Thiên Tông tại đây Vương Đô lối ra. Tuy nhiên Tiên Duệ cùng Cung Long Chí tầm đó có quan hệ mật thiết, có thể đây cũng chỉ là vi số không nhiều người biết rõ, vậy cũng là một bí mật. Cho nên Triều Thiên Tông tại Vương Đô lối ra, tất nhiên là ở phía ngoài hoàng cung. Đi đến một chỗ ngã tư đường, Hà Bội một cái chuyển biến, tiến nhập bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, đi theo đi vào. Cái kia trong hẻm nhỏ là một mảng lớn cư dân khu, chẳng lẽ là đã đến. Đội vàng đuổi theo vài bước, Hàn Sơn rất nhanh đi theo. Cái này trong hẻm nhỏ là một mảng lớn cư dân khu, cũng không có thông hướng địa phương khác con đường rồi. Nếu như cái kia Triều Thiên Tông cần một cái đặt chân địa phương, cái này phiến cư dân trong vùng một loại chỗ, tất nhiên là một cái lựa chọn rất tốt. Cho nên trong này, rất có thể tự là Hàn Sơn phải tìm địa phương. Quả nhiên, đi không bao xa, Hà Bội tự ngừng lại. Trước 181, giết người diệt khẩu. Hà Bội đến cùng muốn. Hàn Sơn theo đuôi tại về sau, chăm chú đi theo, nhìn xem Hà Bội sở hữu động tác. Hàn Sơn đã tại trong vương đô này đợi gần nửa tháng thời gian vì chính là chờ thiên duệ đến cái này một cái cơ hội mà bây giờ rất có thể cơ hội ngay tại trước mắt cho nên hắn tuyệt sẽ không lại để cho cơ hội này trôi qua đi theo vô cùng nhanh cái kia hà bội động tác thực sự kỳ quái rõ ràng không giống như là về đến nhà cái kia dạng thuần tú nàng ngỗi một lần quay vào cũng là cần phân biệt thoáng một phát lộ mới được nàng tựa hồ cũng đúng phiến khu vực này không thế nào quen thuộc bộ dạng hà bội vốn là nhìn chung quanh một chút chứng kiến tựa hồ không có gì nguy hiểm bộ dạng lúc này mới coi trưởng tiến vào đã đến một cái dân trong phòng hà bội nàng để ý như vậy chẳng lẽ đây không phải triều thiên tông lối ra vào cửa về sau hà bội đang ở đó phiến dân trong phòng thật lâu không có đi ra hàn sơn cũng là không có chút nào biện pháp cái lúc này hắn duy nhất có thể làm tự là chờ đợi dùng xem nghe huyền ảo tìm một chỗ nhà dân nóc phòng một cái so sánh nhận nấp địa phương hàn sơn trốn trong bóng dâm xem nghe huyền ảo lập tức mở ra nguyên lai like cái này hà bội là ở bọn người hàn sơn chứng kiến dân trong phòng căn bản cũng không coi ở người cái này một chỗ địa điểm càng giống là một chỗ chấp đầu địa phương hiện tại Hà Bội tiểu khuân chân ngồi ở cái kia trong phòng, rõ ràng cho thấy đang đợi người khác tới cùng nàng chắp đầu. Hà Bội muốn chờ cái gì người đâu? Hàn Sơn biết rõ, cái này Hà Bội tính cách lạnh lùng. Tại tiến vào triều Thiên Tông trước khi, từ trước đến nay là độc lai độc vãng đã quen. Tại đây Thiên Đông Quốc vương đô, hẳn là không có gì bằng hưu mới đúng. Cái kia Hà Bội chờ người, chẳng lẽ là triều Thiên Tông liên hệ thế nào với? Nghĩ như vậy, Hàn Sơn dứt khoát mình cũng khoanh chân ngồi xuống đến. Hắn có thể không sợ chờ đợi? So đầu kiên nhẫn, Hàn Sơn căn bản không sợ. Hiện tại manh mối chỉ có như vậy một đầu. Hàn Sơn cũng là ý định cứ như vậy một mực xem tiếp đi, xem cái này Hà Bội rốt cuộc muốn làm mấy thứ gì đó. Bất quá, Hàn Sơn cũng không có đợi bao lâu, một cái lén lén lút lút bóng người, liền từ hẻm nhỏ trong bóng ma xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, tự đưa tới Hàn Sơn chú ý. Đây là một cái xấu xí vóc dáng nhỏ, toàn thân đều bao phủ tại áo xám trong bóng dầm, chỉ lộ ra cái kia lanh lảnh cái cằm cùng mảnh ánh mắt. Hắn cũng là bốn phía nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì, cái này mới an tâm tiến vào đã đến Hà Bội chỗ nhà dân chính giữa. Rất rõ ràng, Hà Bội là cùng cái này vóc dáng nhỏ thương lượng tốt tại trên cửa phòng dùng một cái trước nhanh sau chậm tiết tấu đánh bảy xuống cửa phòng lúc này mới mở ra đại nhân ngài phân phó đồ vật ta đều đã mang đến cái kia vóc dáng nhỏ vừa tiến vào nhà dân sân nhỏ triệu tranh thủ thời gian túi người ăn nói khép lép nói đều lấy ra đi vang hội su không ít cho ngươi hà bội cũng là toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong miếng vải đen che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ở bên ngoài lúc này thời điểm hà bội thanh âm nhưng lại lộ ra có chút trầm thấp cùng trầm trọng chợt nghe xong thật đúng là phân biệt không xuất ra nàng là nam hay là nữ Nàng đây là sử dụng cùng Hàn Sơn đồng dạng đích thủ đoạn, dựa vào khí kình khống chế đến cải biến thanh âm của mình. "Dạ dạ, đại nhân, ta cái này lấy ra." Vóc dáng nhỏ vội vàng đáp ứng một tiếng, nhanh thứ mấy bước, đi đến trong sân một cái trên bệ đá, trong ngực rung lên, rầm rầm, một đống đồ vật bày đặt ở trên bệ đá. Trong những thứ đồ vật này, phần lớn là tất cả lớn nhỏ bình, về phần bên trong chứa cái gì, nhưng lại nhìn không tới. Hà bội con mắt đảo qua đi, nhìn một lần lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lấy ra một cái túi, tại vóc dáng nhỏ trước mặt run run thoáng một phát bên trong xoắn kéo kim tệ va chạm tiếng vang rất rõ ràng cái này là hà bội theo như lời thủ lao một túi kim tệ nghe thế tiếng vang vóc dáng nhỏ lập tức mặt mày hớn hở đứng dậy vội vàng chém giết cầm cái kia chứa kim tệ cái túi kim tệ cho ngươi bất quá miệng phong ngươi cần phải cho ta đem nhanh rồi hà bội bàn giao nói hà bội nói những lời này đồng thời ánh mắt cũng là đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt đứng dậy từng đợt uy áp tại hà bội trên người lan tràn ra cái kia vóc dáng nhỏ bản thân thực lực không cao bị hà bội lần này xem toàn thân đánh cho một cái run rẩy lập tức thấm ra đầu đầy đại hãn Vội vang trả lời một tiếng, Tước Lượng khởi kim cái túi, liền điểm liên tiếp vài cái đầu, tranh thủ thời gian đã đi ra tại đây. Cái này Hà Bội, nguyên lai là tại mua một ít bí mật đồ vật. Hàn Sơn còn nhớ rõ, cái này Hà Bội sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, tự là trên chiến trường lợi dụng các loại đạo cụ đến tạo thành không tưởng được hiệu quả. Xem ra lần này, cái này Hà Bội cũng là tại kế hoạch lấy cái đại sự gì, lúc này mới bổ sung thoáng một phát chính mình đạo cụ. Hà Bội những cử động này, cũng là nói rõ, cái này Thiên Đông Quốc Vương đô bên trong khẳng định phải phát sinh chuyện gì rồi. Chỉ có điều. Muốn chuyện đã xảy ra rốt cuộc là Hà Bội muốn làm, hay vẫn là Triều Thiên Tông muốn làm, tự không được biết rồi. Đứng ở giữa sân Hà Bội, nhẹ tay nhẹ phẩy qua bệ đá, trên chút ít kia mặt đạo cụ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, chứa vào đến Hà Bội trên cổ tay chữa vật thủ chặt đi. Hà Bội thu thập xong thứ đồ vật về sau, nhưng lại thật lâu không thấy có chỗ động tác, nàng biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi, con mắt cũng là khẽ động, cuối cùng nhất tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định một loại, rốt cuộc xoay người một cái, bước nhanh đi ra nhà dân. Cái kia vóc dáng nhỏ bản thân không có gì thực lực tại thân, đi tốc độ chạy cũng không khoái lúc này thời điểm vẫn chưa ra khỏi cái này phiến cư dân khu. không bao lâu, tụ truyền đến vóc dáng nhỏ hoảng sợ thanh âm, đại, đại nhân, với hô hai câu này, nhưng lại bỗng nhiên tầm đó không còn có thanh âm, giết người diệt khẩu, không bao lâu, hà bội thân ảnh trọng mới xuất hiện ở trong hẻm nhỏ, một hồi xanh đậm sắc xương mù bay lên, cái kia vóc dáng nhỏ thi thể cũng là vĩnh viên biến mất tại trên thế giới này, hà bội tự cho là không có người đã gặp nàng giết người diệt khẩu sự tình, có thể chưa từng nghĩ, những này, hết tất cả đều bị giấu ở nóc nhà chỗ tối tăm hàn sơn thấy được cái này hà bội vậy mà vẫn chưa yên tâm, muốn giết cái này chấp đầu nhân tài có thể an tâm. xem ra hà bội việc cần phải làm tuyệt đối không giống tầm thường. từ bên trong này, hàn sơn cũng nhìn ra điểm ấy đến. hàn sơn chính mình cũng là càng phát ra chăm chú. cái này hà bội nhất định là tại kế hoạch lấy sự tình gì, mà chuyện này hà bội không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ, cho nên mà ngay cả cái kia cho nàng âm thầm mua sắm, chấp đầu vóc dáng nhỏ cũng giết chết rồi. từ nơi này đủ để nhìn ra hà bội đối với chuyện này giữ bí mật trọng yếu trình độ. làm xong chuyện này. Hà Bội cũng rất nhanh rời đi cái này phía nhà dân, bảy lần quặt tám lần rẽ, cuốn ra cái này phía cư dân khu. Hàn Sơn cũng là chăm chú theo sau, nhìn xem cái này Hà Bội rốt cuộc muốn làm mấy thứ gì đó. Nếu như nói vừa rồi Hàn Sơn trong nội tâm còn không có ôm cái gì kỳ vọng, như vậy hiện tại Hàn Sơn đại não đã là hoàn toàn hưng phấn lên rồi. Hà Bội cái này một loạt động tác nói rõ, rất nhanh tiểu có chuyện sắp xảy ra. Cái này cũng ý nghĩa, Hàn Sơn cơ hội của mình cũng rất có thể sẽ tới đến. Không bao lâu, Hàn Sơn theo lấy Hà Bội đạt tới một chỗ trang viên. Vậy đại khái tiệu là Hà Bội chỗ ở. Trang viên này dĩ nhiên là khoảng cách Hàn Sơn chỗ trang viên cũng không có rất xa. Không nghĩ tới, Hà Bội vậy mà cũng là ở tại nơi này phiến trang viên khu. Ngày bình thường Hàn Sơn ngược lại là không có quá mức để ý, cũng không có phát hiện điểm ấy. Hắn gần đây chú ý lực đều là tập trung ở mấy cái mẫn cảm địa phương, như hoàng cung, cửa thành, những phòng đấu giá kia, nhân số phần đông, cao quý nơi, cũng là hắn nhiều chú ý mục tiêu. Bất quá Hàn Sơn không biết, cái này Hà Bội cũng mới vừa vận đã đến Vương đô không bao lâu, hắn không có phát hiện cũng coi như bình thường. Lần này, Hà Bội không giống vừa rồi như vậy mà là quen việc dễ làm, rất rõ ràng, tại đây đúng là Hà Bội chỗ ở. Tiến vào trong trang viên, Hà Bội chăm chú đóng cửa phòng, tháo xuống trên mặt lụa đen đến, lộ ra cái kia vốn thập phần dung mạo xinh đẹp trắng non gương mặt. Đây là một cái tâm ngoan thủ là xinh đẹp nữ nhân. Ngồi vào cái bàn bên cạnh, Hà Bội thủ đoạn một phen, trên mặt bàn lập tức xuất hiện rất nhiều bình, các loại tài liệu cùng đạo cụ. Cái kia số lượng, rõ ràng nếu so với vừa rồi vóc dáng nhỏ cho nàng, còn nhiều hơn ra rất nhiều lần. Xem ra cái này Hà Bội còn thập phần coi chừng những vật này, nhất định là phân nhiều lần lại để cho bất đồng người cho nàng mua được. Hà Bộ chú ý cẩn thận, cũng là sâu sắc vượt quá Hàn Sơn dự kiến. Trên những cái bàn kia mặt đồ vật, đại đô thì ra là chút ít bình thường thứ đồ vật, tại đây Thiên Đông Quốc Vương Đô bên trong cũng không khó tìm được. Mấu chốt nhất chính là, Hà Bộ người này thập phần thông minh, nàng có thể theo những đơn giản này đồ vật bên trong, xảo diệu vận dụng, cuối cùng nhất đạt được mình muốn đạo cụ. Hàn Sơn cũng là được chứng kiến, cái này Hà Bộ nếu như đánh đo tốt, sử dụng thỏa đáng, cuối cùng nhất đi ra uy lực, là thập phần cường đại đấy. Cũng cũng chỉ có Hàn Sơn đã có được so nam thạch cùng tiên phong tình cái kia chờ cường nhân còn cường đại hơn thân thức mới có thể đơn giản phá giải hà bội những đạo cụ này đổi lại là những người khác tất nhiên cũng rất khó phá giải hà bội những vật này nói thật hàn sơn đối với cái này hà bội cũng là thập phần bội phục chỉ bằng vào nàng có thể chính mình nghĩ ra những kỳ quái này quỷ dị đồ vật tiêu hoàn toàn xứng đôi hàn sơn đối với hắn bội phục rồi chỉ bằng điểm này cái này hà bội có thể khai tông lập phái sáng lập một cái mới đích lưu phái rồi trong phòng hà bội chuyên tâm bắt đầu sửa sang lại những đạo cụ kia của nàng đối với trên những đạo cụ này mặt tri thức Hàn Sơn lại là hoàn toàn xem không hiểu rồi. Hàn chứng Kiến, cái kia Hà Bộ dĩ nhiên là lấy ra một cái gương, đem thấu kính theo giản giáo bên trong lấy ra, rồi sau đó đem tấm gương đánh nát, tách ra thành rất nhiều không xê xích bao nhiêu thấu kính, rồi sau đó lại đem những thấu kính này dùng khí kính bao vây lại, một người tiếp một người đánh bóng bóng loáng, dựa theo nhất định được chính tự kết cấu để vào một cái bình nhỏ bên trong. Đại Khái nhìn nhìn, Hàn Sơn cũng liền buông tha rồi. hắn là hoàn toàn xem không hiểu cái này Hà Bộ là đang làm cái gì nếu không phải biết rõ cái này Hà Bội ở phương diện này thập phần am hiểu hơn nữa có sự thành tựu của mình Hàn Sơn cũng sẽ cho rằng cái này Hà Bội chỉ là tại tùy tiện mò mẫm làm mà thôi chờ đợi thời gian là bún thẻ nhìn xem Hà Bội làm lấy một ít chính mình hoàn toàn không hiểu đồ vật Hàn Sơn vừa mới bắt đầu hưng phấn đại não cũng có chút nghỉ dừng lại làm đại khái 2 giờ Hà Bội tựa hồ cũng đại khái làm thỏa mãn chút ít rồi lúc này mới đem trên mặt bàn đồ vật thu thập đến chữ vật thủ trạc ở bên trong đó lấy trực tiếp quanh chân ngồi xuống đến nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tu luyện rồi Vừa rồi Hà Bội tổng qua làm ra hơn 20 cái bình, nói như vậy, Hà Bội kế tiếp hành động, khẳng định là rất lớn sự tình. Chương 182, dược thành một mình xuất cung. Hàn Sơn nhớ rõ, tại Thiên Đông Quốc võ đạo hội thượng diện, cái này Hà Bội kinh nghiệm một lần tỷ thí, dùng ra đạo cụ số lượng bất quá chỉ cần 2 3 cái, cũng đủ thắng được trận đấu thắng lợi rồi. Gặp được những khó có thể kia đối phó tu luyện giả, cũng chỉ là đa dụng một hai cái đạo cụ mà thôi, cuối cùng nhất xuống, Hà Bội cũng không cần dùng bao nhiêu đạo cụ mà có thể thắng được thắng lợi. Hà Bộội đạo cụ có thể phát ra nội tác dụng, hay vẫn là thập phần đại đấy? Năng đạo cụ thường thường là một cái đạo cụ cũng không thể đủ phát huy hiệu quả gì đi ra. Nhưng khi nàng sử dụng hai cái, hai cái đã ngoài thời điểm, những đạo cụ kia tầm đó thường thường là có thể phối hợp lại, hình thành không tưởng được hiệu quả. Cho nên Hà Bội tại sử dụng đạo cụ số lượng thượng diện càng nhiều thời điểm, đạo cụ cho địch nhân tạo thành ảnh hưởng, cũng là tại đạo gấp bao nhiêu lần gia tăng. Lần này Hà Bội vậy mà một hơi tiểu đã làm ra hơn 20 cái đạo cụ, đó là cần đánh bao nhiêu chiến đấu mới có thể cần dùng được chứ nhiều như vậy đạo cụ à? Xem ra lần này Triệu Thiên Tông hành động thập phần lớn hơn. Hàn Sơn dứt khoát cũng tiểu không hồi chính mình trang viên rồi, ở này Hà Bội trang viên trên nóc nhà, tuyển một nơi, như là Hà Bội như vậy, quanh chân ngồi xuống đến. Hắn ý định cứ như vậy dám thị lấy Hà Bội, nếu như Hà Bội có cái cái gì động tác, mình cũng có thể tại trước tiên theo đi lên. Chờ đợi thời gian là dài dòng buồn chán. Suốt một đêm, cái này Hà Bội đều là tại quanh chân ngồi tu luyện, trong lúc cũng căn bản không có. Cho Hàn Sơn cảm giác, tựa hồ là tại công tác chuẩn bị lấy cái gì. Đã Hà Bội đã ở chỗ này, cũng không sợ nàng chạy trốn, Hàn Sơn một bên giám thị lấy, cũng tiểuu một bên làm khởi chuyện khác đi đến cũng là thời điểm nên tìm kiếm thoáng một phát hoàng cung những địa phương kia động tĩnh rồi tại mỗi một ngày đã đến cố định thời gian hàn sơn đều dọ xét thoáng một phát hoàng cung cửa thành những địa phương này tại trong nửa tháng này đây cơ hội đã là đã trở thành hàn sơn một cái thói quen bây giờ đang ở tại đây giám thị hà bội hàn sơn bản thân tự khinh chân ngồi ở hà bội nóc nhà vạn nhất đã có chuyện gì hàn sơn cũng cũng không sợ mất dấu hà bội cho nên cũng chịu dứt khoát không hề giám thị hà bội mà là chuẩn bị định dùng hắn xem nghe người nào đi giám thị thoáng một phát hoàng cung cửa thành những địa phương kia đang chuẩn bị thi triển xem nghe người nào một cái ý niệm trong đầu, nhưng lại tại Hàn Sơn trong đầu bay lên. Gần đây một tuần này thời gian, Hàn Sơn vẫn là đang tự hỏi một sự kiện. Vậy thì là từ đâu, có thể tìm được Hàn băng rêu, gom góp xâm mệnh đoạt phách tán sở hữu dữ liệu. Cho nên rảnh rỗi không có việc gì làm thời điểm, Hàn Sơn cũng sẽ ở phía trên này suy nghĩ một chút biện pháp. Vừa mới đang chuẩn bị giám thị thoáng một phát hoàng cung, Hàn Sơn trong đầu nhưng lại đột nhiên linh quang lóe lên. Hàn băng rêu, dựa theo mặt chữ bên trên ý tứ lý giải, đương nhiên, nên là một loại Hàn băng thuộc tính dược thảo mà cách điều chế thượng diện cũng là dùng không ngắn độ dài giới thiệu qua loại dược thảo này, toàn thân màu xanh nhạt, cỏ rỉ rêu loại thảm thực vật, chỉ có thể ở cực kỳ băng hàn âm lãnh địa mới có thể nhìn thấy. Đúng là câu này âm hàn lạnh như băng từ ngữ, đưa tới Hàn Sơn chú ý. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn trong nội tâm lập tức lung lay đứng dậy, thậm chí là có chút hưng phấn. Bởi vì hắn nhớ rõ, chính mình đã từng đi ra qua một chỗ như vậy. Tại Nam Thạch Sơn ở bên trong, có như vậy một chỗ thần kỳ chi địa, tên là U Minh Hàn Đàm. Cái chỗ kia, cũng là tại Nam Thạch Sơn ở lại trong một đoạn thời gian, Hàn Sơn phát hiện bên trong kỳ dị chỗ Hàn Sơn khí thiên công pháp, đúng là theo ưu Minh trong Hàn Đàm lấy được. Mà lần kia, hắn đạt được khí thiên công pháp sau cũng không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là đang lỏng hiếu kỳ khu động lặn xuống đi xuống. Cái kia một lần, hắn cũng là phát hiện một cái kinh thiên thần kỳ chỗ, có thể làm cho người lập tức tiến vào hôn mê trạng thái hàn băng thế giới, cái kia cổ quái màu đen cửa đá. Đều cho Hàn Sơn để lại ấn tượng rất sâu. Đương nhiên vào lúc này xem ra, những cũng không phải này là tối trọng yếu nhất. Tại lúc kia, Hàn Sơn từng phát hiện cái kia U Minh Hàn Đàm cuối cùng, có như vậy một loại cổ quái thảm thực vật Lúc ấy Hàn Sơn còn hái đi một tí đặt ở chính mình bình ngọc chính giữa. Cái loại nẩy thảm thực vật cùng cái này cách điều chế thượng diện miêu tả Hàn băng rêu đặc điểm, cơ hồ là giống như đúc. Hàn là, những dược thảo kia đúng là. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn vội vàng theo chữ vật tụ trạc trong nhảy ra cái này bình ngọc đến. Cái này bình ngọc bởi vì ngày bình thường không cần, đã sớm bị hắn đặt ở nhất không ngờ nơi hẻo lánh. Hơi chút xuất ra một ít đến, dược thảo quả nhiên là màu xanh nhạt, cỏ rỉ rêu loại thảm thực vật, mà Hàn Sơn thậm chí là có thể cảm giác được theo dược thảo thượng diện truyền đến cái kia tí tí lạnh buốt ý tứ hàn súp. Thời gian dài như vậy đi qua, dược thảo còn y nguyên có cấp mãnh liệt hàn băng đặc tính. Lại cẩn thận đối lập pháng một phát cách điều chế thượng diện chố ghi lại đấy. Hàn Sơn cựu hoàn toàn khẳng định, trong tay hắn cái này dược thảo, tức là hàn băng dược. Không nghĩ tới cuối cùng này, một vị thuốc tài, cái này khó khăn nhất tìm được dược thảo, nhưng lại một mực tại trên người của mình. Hàn Sơn cũng là lộ ra một kia xấu hổ cùng tuyệt khổ. Hắn thứ ở trên thân, chữ vật thủ trạc bên trong thứ đồ vật phức tạp, có các loại lai lịch, không nhớ rõ trong đó mấy cái cũng là bình thường. Hơn nữa Hàn Sơn lúc ấy cũng không nhận biết cái này hàn băng dược chỉ là cho rằng đây là nào đó đồng cỏ và nguồn nước mà thôi, là tùy ý thu thập mà thôi, không nghĩ tới, nhưng bây giờ là đụng phải trọng dụng chỗ. Cái này tốt rồi, Sâm mệnh Đoạt Phách tán có thể xứng tốt rồi. Tại hiểu được cái này Sâm mệnh Đoạt Phách tán uy lực về sau, Hàn Sơn đối với cái này độc dược xứng thành, cũng là báo vô cùng đại kỳ vọng. Nếu như có thể thành công, vậy đối với giao khởi thiên duyệt đến, không thể nghi ngờ hội nhẹ nhõm cơ ít. Lập tức, Hàn Sơn cũng mặc kệ hiện tại hay vẫn là tại Lộ Thiên hoàn cảnh, trực tiếp lấy ra chút ít hàn bằng, DL, dựa theo cách điều chế thượng diện cần có dung lượng, chia làm mấy tiểu phần lại lấy ra bản thân đã sơm xứng tốt mặt khác dược liệu hôn đều đặn tại hôn đều đặn thời điểm Hàn Sơn nhưng lại dùng khí kình bá hỏa cách một tầng năng lượng tầng thao tác đấy đây cũng là tại cách điều chế thượng diện tiểu nhắc nhỏ tốt tại những dược thảo này toàn bộ xứng tốt về sau sẽ ở hôn đều đặn trong quá trình thời gian dần qua phát sinh biến hóa cuối cùng nhất đạt tới xâm mệnh đoạn phách tán uy lực nếu như phối dược người không chú ý cũng là sẽ bị cái này xâm mệnh đoạn phách tán làm bị thương đấy cũng không lâu lắm Hàn Sơn cũng đã phát hiện trong tay mình đồ vật đã xảy ra chất biến hóa những uốn là kia hay vẫn là đen kỵ sắc dược thảo bột phấn tại cuối cùng nhất uốn đều đặn lúc thức dậy tập thể biến sắc biến thành một loại màu xanh nhạt bột phấn hình dáng thứ độ vật hơn nữa tản ra một loại cổ quái trong suốt hào quang theo những cổ quái này còn có bên trong ẩn ẩn để lộ ra đến thị nhân tâm phách cảm giác đến xem cái này xâm mệnh đoạt phách tán là thành Hàn Sơn vội vàng lấy đi một tí tính chất đặc biệt ngọc giấy gói kỵ những thuốc bột này màu xanh là thuốc bột tại đây ban đêm thậm chí còn đã có được giả quang năng lực chờ Hàn Sơn đem hết thể đều thu thập xong đem bao lấy xâm mệnh đoạn phách tán ngọc giấy cũng tiếp thân cất kỹ thời điểm Sắc trời đã là có chút sáng. Không nghĩ tới, ở chỗ này giám thị Hà Bội dĩ nhiên là đã qua cả đêm. Lần nữa hơi chút điều tra thoáng một phát, Hà Bội vẫn là ở dưới mặt trong phòng tĩnh tâm tu luyện. Cùng lúc ban đầu cũng không có có thay đổi gì. Hàn Sơn cũng yên lòng đưa ánh mắt rời về phía địa phương khác, nhắm mắt lại tiến vào xem nghe huyền ảo ở bên trong. Cái này lại thuần thục bất quá trạng thái, lập tức mở ra. Màu trắng đen tranh vẽ xuất hiện tại Hàn Sơn trong đầu. Trong tầm mắt vốn là trong hoàng cung, Hàn Sơn quen trước đi xem nhìn cái căn phòng nhỏ cái này phong đúng là lần trước quốc vương cung long trí cùng thiên duệ nói chuyện với nhau địa phương cái này phong là hàn sơn mỗi lần dò xét cái thứ nhất lựa chọn phong như cũng là không lấy hơn nữa bên trong cũng không có ở người dấu hiệu rõ ràng cái này phong hay vẫn là tại vì thiên duệ hoặc là mặt khác triều thiền tông nhân vật cao tầng giữ lại đơn giản là sẽ không mở ra đấy kế tiếp hàn sơn ánh mắt chuyển hướng về phía cung long trí thường đi mấy cái địa phương quốc vương sinh hoạt tại hàn sơn xem ra kỳ thật cũng là so sánh buồn thề cái này cung long trí tốn hao thời gian tối đa thời điểm phần lớn là tại thư phòng mình hoặc là trong tầm cung. bất quá lại để cho Hàn Sơn kỳ quái chính là lần này hắn dò xét mấy chỗ địa phương, cái này cung Long Chí dĩ nhiên là đều không tại. cái này quốc vương đi nơi nào? Hàn Sơn biết rõ, trừ phi là bên ngoài xảy ra điều gì đặc biệt chuyện đại sự, nếu không cái này cung Long Chí là tuyệt đối sẽ không công nhiên xuất hiện đấy. lần nữa điều tra mấy cái, Hàn Sơn còn không có phát hiện cung Long Chí thân ảnh. bất quá rất nhanh, Hàn Sơn ngay tại hoàng cung cửa cung chỗ đó phát hiện không tầm thường. đỉnh đầu Sa Hoa Cố Tiệu trở tại đâu đó, thượng diện điêu khắc lấy bắt Long Tám Vượng. như vậy Cố Tiệu cũng chỉ có hoàng đế cung long chí có thể cưỡi. Chẳng lẽ cung long chí muốn một mình xuất cung? Hàn Sơn biết rõ, nếu là hoàng đế công nhiên xuất cung, cái kia số lượng phần đông đội danh dự nhất định là không thiếu được. Nhưng bây giờ, nhưng lại chỉ có như vậy đỉnh đầu cố kiệu, cố kiệu bên cạnh là tám cái hộ vệ cao thủ tại thủ hộ lấy. Chư 183, trước bao táp. Quả nhiên, giống như là Hàn Sơn suy đoán cái kia dạng, không bao lâu, cung long chí liền đi tới cửa cung, lên cố kiệu. Cố kiệu trực tiếp lên đường, hướng phía một cái phương hướng đi. Bên cạnh cái kia tám cái hộ vệ, cũng là tại trong nháy mắt chia làm hai đội. Trong đó một đội bốn người tại bề ngoài thủ hộ lấy cái này cố kiệu, mà đội thành bên ngoài bốn người, nhưng lại phân tán đến chúng quanh đường tắt bên trong. Âm Thầm bảo hộ đi. Hàn Sơn phát hiện, hắn trước kia chú ý qua mấy cái trong hoàng cung thiên giai cường giả, đều là tại đây tám cái hộ vệ chúng. Âm Thầm, Hàn Sơn một đường theo đi theo tiến đến. Đồng thời, Hàn Sơn cũng là rút ra thời gian, đi chú ý thoáng một phát Hà bội. Hiện tại cái này hai bên đều xem như manh mối, tại không có tìm được Thiên Duệ trước khi, cùng Thiên Duệ có quan hệ đích nhân vật, đều là Hàn Sơn cần chú ý đối tượng. Cung Long Chí cố kiệu tiến lên tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau, tiểu gia hoàng cung quanh thân phạm vi. Hiện tại trời còn chưa sáng hẳn, vương đô bên trong còn cũng không có ban ngày cái loại nổi náo nhiệt. Cái này tiến lên phương hướng, hẳn là cái này cung long chí là muốn ra khỏi thành. Hàn Sơn rõ ràng chứng kiến, cung long chí cố kiệu không ngừng, nhanh chóng hướng phía cửa thành phương hướng tiến đến. Một cái hoàng đế không trong hoàng cung ở lại đó, mà là vội vã muốn ra khỏi thành, chuyện như vậy, thật sự là có chút quá mức không thể tưởng tượng chút ít. Đã đến cửa thành, hộ vệ kia chỉ là xuất ra một cái lệnh bài đến, ở cửa thành thủ vệ trước mắt qua quơ, là rất nhanh tiểu gia khỏi thành. Hàn Sơn đang muốn đi về phía trước theo sau, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó hắn lập tức tìm một cái ẩn nấp địa phương, đem chính mình che giấu, xem nghe huyền nào cũng là lập tức mở ra. Cái này một loạt phản ứng đều là cực kỳ nhanh chóng, cái kia Cung Long Chí một đám người cũng không có phát hiện Hàn Sơn tại theo dõi. Ở cửa thành bên ngoài cách đó không xa, Cung Long Chí cố kiệu cũng là ngừng lại, Cung Long Chí bản thân cũng rơi xuống cố kiệu, tiêu đứng ở tại chỗ, mà ánh mắt của hắn cũng là bất trụ hướng phía xa xa nhìn quanh. Tại đây khoảng cách cửa thành cũng có đoạn khoảng cách, nhưng cửa thành kia thủ vệ cũng thấy không rõ tại đây tình huống. Hoàng đế này đến cùng muốn. Hàn Sơn cũng hoàn toàn sợ không rõ ràng lắm tình huống rồi. Hắn cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này chờ đợi, nhìn xem cái này cùng Long trí đến cùng muốn. Chính giữa thời gian, Hàn Sơn còn rút sạch nhìn Hà Bội chỗ đó liếc. Hôm nay Hà Bội tựa hồ không muốn bất quá cái gì động tác, theo tối hôm qua đến bây giờ, Hà Bội một mực bảo trì quanh chân tĩnh tâm tu luyện trạng thái, cũng không núp đích. Bất quá cùng Long trí bên này, ngược lại là rất nhanh xuất hiện biến hóa. Xa xa phong trần nhấp ló, có cực nhanh vật thể, từ đằng xa dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng bên này chạy như bay mà đến. Bình thường tầm mắt của người là tuyệt đối phân không rõ ràng lắm cái này chạy như bay mà đến vật thể, thế nhưng mà Hàn Sơn hai mắt nhưng lại xem thật sự rõ ràng. Đồng thời, Hàn Sơn sắc mặt cũng biến thành lạnh xuống. Người tới, đúng là Thiên Duệ. Rốt cuộc đã tới. Hàn Sơn ánh mắt tại thời khắc này cũng lạnh như băng xuống. Thiên Duệ người này vì sự tình âm hiểm, càng là đang âm thầm khắp nơi tìm kiếm Hàn Sơn hạ lạc, muốn giết chết Hàn Sơn. Cái này mối họa, nhất định phải giải quyết mới được. Không nghĩ tới vậy mà đánh lên rồi. Cung Long Chí chờ người, tự la cái này Thiên Duệ, đây không phải ông trời rết cho ta chết cơ hội của người sao? Ánh mắt di động đến thiên duệ chỗ đó, Hàn Sơn phát hiện, cùng hắn đồng hành, còn có hai người khác. Hắn một người trong thực lực cùng thiên duệ đồng dạng, cũng là thiên giai trung cấp cấp độ, mà một cái khác thì là có được thiên giai sơ cấp thực lực. Người tới thực lực hào cường, lần này ám sát thiên duệ, độ khó rất lớn. Hàn Sơn không nghĩ tới, lần này thiên duệ bên người, vậy mà sẽ có cùng là thiên giai trung cấp cấp độ người đến. Hắn tuy nhiên cũng là kế hoạch một phen, có thể đây chẳng qua là tính toán vào thiên duệ thực lực. Y theo hắn đủ loại biện pháp, muốn muốn đối phó thiên duệ, tuy nhiên tương đối khó khăn, có thể cũng là có một đường hy vọng đấy có thể. lần này tới người, trong đó lại còn có một thiên giai trung cấp cấp độ đấy. Cái này cho Hàn Sơn ám sát mang đến đại phiền phức rồi. Nếu như không thể một kích phải chúng, như vậy Hàn Sơn là không còn có cơ hội, còn có thể sẽ bồi bên trên tánh mạng của mình. Hai cái thiên giai trung cấp cấp độ tu luyện giả, hơn nữa hai người kia thực lực cũng là muốn so Hàn Sơn cao hơn như vậy một hai cái cấp bậc. Đây đều là rõ ràng chiến lệnh, khó có thể đền ủ. Hô. Thở dài một hơi, Hàn Sơn đè xuống trong lòng xúc động. Hiện tại còn không thể động thủ, trước xem bọn hắn tiến vào trong hoàng cung nói sao. Thiên Duệ khẳng định có một mình một người thời điểm. Hàn Sơn biết rõ cơ hội của mình có hạn, cho nên cái lúc này tuyệt đối không thể lố mãng xúc động, chỉ có tìm được tốt nhất cơ hội mới có thể có khả năng giết chết cái này Thiên Duệ, sau đó toàn thân trở ra. Tại Hàn Sơn ánh mắt xuống, ngày đó Duệ cùng mặt khác hai cái triều Thiên Tông người tới tại cung Long Chí trước mặt dừng bước, vừa mới bọn hắn thi triển thân pháp chiến kỹ, theo triều Thiên Tông một đường phi chạy tới, cũng là hao phi không ít khí kình. Cái này dừng lại, những vốn là kia khi bọn hắn bước chân sau tọa khắp khói vàng cũng dần dần yên tĩnh xuống dưới. Thiên Duệ cùng Cung Long Chí hai người tương kiến, tự nhiên là không thể thiếu một phen ôn chuyện. Bất quá những vật này, Hàn Sơn nhưng lại không có đi cẩn thận phân biệt nghe. Mục tiêu của hắn tiểu là Thiên Duệ, hiện tại ông trời giúp hắn, Thiên Duệ dĩ nhiên là đã đi ra triều thiên tông, đi tới cái này Thiên Đông Quốc vương đô. Như vậy Hàn Sơn cơ hội duy nhất cũng liền đi tới rồi. Về phần ngày đó Duệ cùng Cung Long Chí hai người nội dung nói chuyện cũng không phải là hắn chỗ quan tâm được rồi. Đại nhân, tại đây ra ngoại hoang vu, hay vẫn là trở lại trong hoàng cung, hảo hảo chiêu đãi đại nhân, ta lại kỹ càng thỉnh giáo a. Cung Long Chí đối với cái này Thiên Duệ. Hoàn toàn là một bộ khúng núm bộ dáng, Cung Long Chí làm làm một cái cao cao tại thượng Hoàng Đế, lại làm ra lần này cử động đến, lại là có chút tư phản. Bất quá Tựa Hồ bên cạnh hắn cái kia tám cái hộ vệ Tựa Hồ Minh Bạch nguyên nhân trong đó, cũng cũng không có gì biểu lộ. Ân, như vậy tùy ngươi an bài. Thiên Duệ lúc này thời điểm, cũng hiển lộ ra trưởng lão phong phạm đến, đối với Cung Long Chí cười cười. Thiên Duệ ba người này ngồi trên Cung Long Chí cố kiệu bên trên, Cung Long Chí cười cái này đỉnh bắt Long Tám Vượng đại tiểu, bên trong không gian thập phần rộng rãi, mặc dù là cười hơn mười người cũng thấy không sẽ có vẻ có chút hẹp hòi. Cung Long Chí vội vàng nói một tiếng thỉnh, cũng cùng Thiên Duệ bọn hắn tiến vào đến trong tiệu rồi. Rất nhanh, Cố Kiệu lại đang cái kia tám cái hộ vệ dưới sự bảo vệ, tiến vào cửa thành. Rất nhanh hướng hoàng cung đi đến. Mà bọn họ đều là không có phát hiện, Cố Kiệu đằng sau cách đó không xa, vẫn là có một người ảnh chăm chú theo sau. Hàn Sơn kẻ tài cao gan cũng lớn, thực lực bày đặt ở nơi nào, cũng căn bản không sợ Thiên Duệ sẽ phát hiện khí tức của hắn. Hiện tại khoảng cách này, đúng là Hàn Sơn tính toán tốt, mặc dù là thiên giai trùng cấp đỉnh cao cường giả, cũng là không sẽ phát hiện xa xa cho hắn. Hàn Sơn thực lực bây giờ cũng là tại Thiên giai Trung cấp cấp độ, đương nhiên biết rõ cái này cấp độ tu luyện giả, thần thức phạm vi sẽ co bao nhiêu. Nếu như không phải cố ý đi dò xét là một loại đặc biệt địa điểm khí tức, như vậy là vô luận như thế nào cũng không biết hoàn cảnh xung quanh là như thế nào. Thay lời khác mà nói, Thiên Duệ cũng không phải là Hàn Sơn, hắn có thể không pháp như Hàn Sơn như vậy có thể tùy thời quan sát đến quanh thân trong phạm vi nhất định tình huống. Thiên Duệ thần thức cũng chỉ là có thể quan sát nhất định trong khoảng cách tình huống, mà Hàn Sơn hiện tại khoảng cách hoàn toàn là hắn vừa mới quan sát không đến ấy. Cứ như vậy treo. Không lâu về sau, lại là đi tới hoàng cung. Hoàng cung thủ vệ căn bản không cách nào ngăn cản Hàn Sơn tiến vào. Hơi chút cuốn một chút đường xa, Hàn Sơn cũng là theo sau, tiến vào đã đến cái này trong hoàng cung. Hàn Sơn đoán trước đúng vậy, ngày đó Duyệ cùng Cung Long Chí đi đệ một chỗ, tự là lần trước bọn hắn chuyện thương lượng cái kia một cái phòng nhỏ. Xem ra ta đoán chừng đúng vậy, chờ bọn hắn đàm xong việc, chỉ còn lại có Thiên Duyệ một người, ta cũng có thể hành động. Lần nữa tránh thoát một đám tuần tra binh, tìm một cái ẩn nấp địa phương, Hàn Sơn sờ lên trên cổ tay chữ vật thủ chặt. Bên trong vũ không toa tùy thời chuẩn bị lấy có thể tiện tay dùng đến. Ma Sâm mệnh đoạt phách tán cũng là thiếp thân tôn phỏng, chỉ cần gặp được cơ hội tốt, Hàn Sơn có thể đem cái này muốn chết độc dược giải ra. Kinh thần thứ, tiên minh tuấn đều gửi trong đan điền, Hàn Sơn ý niệm khẽ động, cái này hai kiện linh khí cũng là sinh động đứng dậy, tùy thời cũng có thể vi Hàn Sơn sử dụng. Hết thảy cũng đã chuẩn bị xong. Lần nữa đi về phía trước, tìm một cái so sánh tốt ra tay vị trí, Hàn Sơn ẩn núp. Hắn cũng dứt khoát nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng xem nghe huyền ảo, đến giám sát xung quanh hết thảy. 2 năm chuẩn bị, tự hữu giờ khắc này ra tay, lúc này thời điểm Hàn Sơn trong lòng trở nên một mảnh yên lặng. Lần này ra tay, nếu như thành công, cái kia Hàn Sơn là có thể giải quyết hỏa ngoại sâm, làm cho cả Hàn gia đã có xuất đầu lộ diện cơ hội. Mà nếu như thua, đó chính là liền Hàn Sơn cánh mạng của mình, đều giữ không được. Chương 184, cũng là vi ám sát mà đến. Tại Hàn Sơn kiên nhẫn chờ đợi xuống, ngày đó duệ cùng Cung Long Chí cũng không biết đã nói những gì nội dung, rốt cục là từ cái kia trong phòng nhỏ đi ra. Hoàng đế Cung Long Chí cùng Thiên Duệ chỗ gian phòng, là trải qua đặc thù kiến tạo, bên trong cách âm hiệu quả, giữ bí mật hiệu quả đều làm thập phần thì tốt hơn. Đương nhiên, những lần này cũng không thể đủ ngăn cản Hàn Sơn tham thính đấy. Hai người muốn đi ra. Tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, Hàn Sơn ẩn núp ở bên trong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bất quá trong đầu của hắn, nhưng lại rất rõ ràng nhìn xem Cung Long Chí cùng Thiên Duệ hai người. "Đại nhân, chuyện này tiểu xin nhờ ngươi rồi." Cung Long Chí chỉ lên trời Duệ thật sâu xá một cái, y theo Cung Long Chí tại Triều Thiên Tông bên trong địa vị, Thiên Duệ hoàn toàn có tư cách tiếp nhận hắn cái này tối đầu. Hơn nữa, trên thế giới này, tuy nhiên nhưng lại là quân chủ đế vương chế. Bất quá cũng là có rất nhiều ẩn cư cường giả, khinh thường ở lại làm lấy đế vương đấy. Làm đế vương, thường thường tiểu ý nghĩa chính mình thời gian tu luyện hội chưa đủ, hội giảm giảm rất nhiều. Đế vương lợi ích duy nhất, tiểu là có thể tại cả nước trong phạm vi vơ vét đẳng cấp cao tài liệu cùng dữ liệu, như vậy đến đề cao tu vi của mình. Cho nên trên thế giới này, thường thường những đế vương kia thế gia, kỳ thật đều là một cái đại tông phái chi nhánh mà thôi. Sau lưng đều là có một ít không thể che vào, che giấu thực lực cường đại. Cung Long Chí hậu trường, dĩ nhiên là là thiên duệ những triều thiên tông này cao cấp nhóm chấp sự. Ân. Chuyện này ta thay ngươi an bài." Thiên Duệ tràn đầy đáp ứng. Vừa mới đứng dậy, Thiên Duệ lại là nói đến, "Đúng rồi, Hàn Sơn chuyện kia, ngươi muốn thay ta đem tốt quan." Cung Long Chí thật sâu gật đầu, "Đại nhân xin yên tâm, ta đã đem của ta mực vệ toàn bộ phái đi ra rồi, tại từng cái thành thị cửa thành đều sắp đặt tận ngấp kiểm tra điểm, nếu có cái gì giống nhau nhân vật khả nghi, ta đều lưu tâm đấy." "Ân, làm vô cùng tốt." Thiên Duệ cười cười hài lòng, đối với cái này Cung Long Chí rất là thỏa mãn. Tại trước kia, Thiên Đông quốc hoàng đế còn cũng không phải cái này Cung Long Chí thời điểm. Thiên Duệ là cũng không thế nào thỏa mãn, một lần kêu hoàng đế cũng không thế nào biết làm người. Đối với Thiên Duệ phân phó xuống dưới một ít mệnh lệnh, cũng không có rất tốt chấp hành. Bất quá tại về sau, rất nhanh trong một thời gian ngắn, Thiên Duệ cũng đã âm thầm vận dụng thủ đoạn, lại để cho giới hoàng đế kia đài, sau đó do cung Long Trí lên đài lên làm tín nhiệm hoàng đế rồi. Hiện tại xem ra, chính mình một tay đến đỡ lên hoàng đế, rất biết làm nhà, làm khởi sự tình đến, hay vẫn là rất lại để cho kín người ý đấy. Đứng dậy, tại cung Long Trí đưa mắt nhìn ở bên trong, Thiên Duệ đã đi ra cái kia chỗ căn phòng nhỏ, tại chỗ bí mật. Hàn Sơn nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi Thiên Duệ cùng Cung Long Chí cái kia một phen nói chuyện, hắn tự nhiên là cũng nghe được rồi. Những mực kia vệ quả nhiên toàn bộ đều là cái này Thiên Duệ an bài sòng xuôi đấy. Mà cái này Cung Long Chí cũng chính là Thiên Duệ đồng lõa. Giờ này khắc này, bất luận cái này Cung Long Chí trước kia là như thế nào, nhưng là bây giờ, Hàn Sơn đã đối với hắn rơi xuống sát tâm. Bất luận là ai, chỉ cần là đối với Hàn Sơn bất lợi, Hàn Sơn đều nghĩ biện pháp, tiên hạ thủ vi cường, đem mối họa giải quyết hết. Hôm nay sẽ là của ngươi chết ngày rồi. Xem nghe huyền ảo bên trong. Hàn Sơn đã hoàn toàn đã tập trung vào Thiên Duệ, ngày đó Duệ, lại còn như cũng là hoàn toàn không biết được tình huống. Hàn Sơn ý định tìm cơ hội trước giết chết cái này Thiên Duệ, nếu như về sau còn có thời gian, những người khác còn không có kịp phản ứng, lại đi giết chết cái này quốc vương cung Long Chí. Thiên Duệ vừa ra tới, cùng hắn cùng đi cái kia hai cái triều thiên tông người cũng lập tức nên đón tiếp lấy. Theo quần áo lên, Hàn Sơn cũng có thể đại khái phân biệt ra được, cùng Thiên Duệ cùng đi cùng một chỗ cái kia người, hẳn là cùng Thiên Duệ đồng dạng chức vị, áo đỏ chấp sự mà một cái khác thực lực chỉ có thiên giai sơ cấp cấp độ, hẳn là triều thiên tông một gã đệ tử mà thôi. Hiện tại thiên duệ cùng một cái khác áo đỏ chấp sự đi cùng một chỗ, hàn sơn là một điểm cơ hội đều không có, chỉ có chờ bọn hắn tách ra, hàn sơn mới có cơ hội ra tay. Hy vọng bọn hắn sẽ không liền chỗ ở đều cùng một chỗ mới tốt. Đến bây giờ, hàn sơn cũng chỉ có thể đủ ôm lấy loại này kỳ vọng rồi. Thiên duệ cùng cái kia áo đỏ chấp sự, cùng với một gã triều thiên tông đệ tử, tại mấy cái cung trong tôi tớ dẫn rất xuống, đã đến đã an bài tốt chỗ ở. Nơi này là một mảnh tiểu viện khu vực, có mấy cái tiểu viện từng cái tiểu viện đều là riêng phần mình độc đứng lên đấy lẫn nhau tầm đó khoảng cách vẫn tương đối lại đấy Hàn Sơn nhìn ra đi qua Đại Khái đo đạc thoáng một phát từng cái tiểu viện ở giữa khoảng cách coi như có thể nếu như động thủ cũng có đầy đủ thời gian đi giết chết Thiên Duệ chiến đấu chi năng tốc chiến tốc thắng kéo lâu rồi chờ Thiên Duệ giúp đỡ đã đến cái kia Hàn Sơn chịu hoàn toàn không có cơ hội rồi lúc này thời điểm Hàn Sơn đã phán đoán ra cái này tiểu viện hẳn là mỗi người chiếm cứ một gian mới đúng chỉ cần Thiên Duệ cùng cái kia áo đỏ chấp sự tách ra Hàn Sơn thành công tỷ lệ sẽ càng lớn hơn một chút. Quả nhiên, như là Hàn Sơn trong nội tâm cho nghĩ như vậy, Thiên Duệ, cái kia một cái khác áo đỏ chấp sự cùng người đệ tử kia đều là riêng phần mình cư ngụ một mảnh tiểu viện. Chứng kiến cái này, Hàn Sơn trong lòng cũng là vui vẻ. Thiên Duệ tại khai báo một sự tình về sau, tựu phối hợp tiến đến tiểu viện của mình. Cái này trong hoàng cung tiểu viện, cùng bên ngoài tự nhiên bất đồng. Bên trong không chỉ có cỏ sa hoa các loại phối trí, những cung nữ kia tôi tớ cũng là cái gì cần có đều có. Bất quá không biết là nguyên nhân gì, Thiên Duệ nhưng lại đem những mọi người này đuổi đến đi ra ngoài, tự mình một người tiến vào đến sâu trong nội viện chẳng lẽ cái này Thiên Duệ bản thân có bí mật gì, không muốn làm cho người chứng kiến. Hàn Sơn tuy nhiên kỳ quái Thiên Duệ làm như vậy, lại cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Tại Thiên Duệ bọn hắn hướng tiểu viện thời điểm ra đi, Hàn Sơn vị trí cũng là ở đi theo phát sinh biến hóa. Hắn Thủy Trung là bảo trì đang cùng Thiên Duệ khoảng cách nhất định nội, điều này có thể đủ cam đoan. Thiên Duệ bên kia nếu như xuất hiện ám sát tuyệt hảo cơ hội, Hàn Sơn có thể tại cái đó thời khắc động thủ, mà sẽ không bởi vì bỏ lỡ thời cơ mà hối hận. Đồng thời, khoảng cách này có thể cam đoan Hàn Sơn sẽ không bị Thiên Duệ cùng cái kia hai gã khác tu luyện giả phát ra hiện. Thời gian dần qua, Hàn Sơn cũng là đã đến gần cái này phía tiểu viện. Trong tiểu viện, Thiên Duệ đã là tiến vào đến bên trong trong phòng, cũng không biết là đang làm cái gì. Tuy nhiên hiện tại Thiên Duệ xác thực là một người một chỗ, có thể cơ hội như vậy, xác thực cũng rất khó đánh chết mất Thiên Duệ. Hiện tại Thiên Duệ cũng không có phát hiện Hàn Sơn, nguyên nhân ở chỗ Hàn Sơn cũng được giữ vững một cái so sánh khoảng cách xa, tại khoảng cách này bên ngoài, Thiên Duệ tiểu không cách nào phát hiện hắn. Tự nhiên cũng không cách nào đối với Hàn Sơn động thủ. Nhưng nếu như Hàn Sơn lại thoảng tiến lên một khoảng cách, ngày đó Duệ sẽ rất dễ dàng phát hiện hắn rồi. Thiên Duệ thực lực Đại khái là tại thiên giai ngũ lục cấp, mà Hàn Sơn nhưng lại chỉ có thiên giai tam cấp, thực lực kém, còn là rất lớn. Tuy nhiên thiên giai tam cấp cùng thiên giai ngũ lục cấp đều là tại thiên giai trung cấp giai đoạn, không có cùng sơ cấp giai đoạn đến trung cấp giai đoạn như vậy một đạo rất sâu cái hào rộng, có thể ở giữa khoảng cách cũng không phải có thể đơn giản vượt qua đấy. Nếu như như thế này Hàn Sơn ám sát thiên duệ ngược lại là bị thiên duệ phát hiện ra trước, trước đã có chuẩn bị, cái kia Hàn Sơn vốn tiểu cực kỳ nhỏ thành công cơ hội thì càng thêm nhỏ hơn. Đánh một trở tay không kịp, có thể đánh một cái có chuẩn bị thiên giai trung cấp cường giả cái này hoàn toàn là bất đồng khái niệm. vào lúc đó, hàn sơn mắt thấy cơ hội ngay tại trước mắt, tuy nhiên lại tìm không thấy tốt điểm vào. không khỏi, hàn sơn trong lòng cũng là bắt đầu lòng nóng như lửa đó rồi, nên muốn cái biện pháp mới được, bằng không thì làm như vậy chờ đợi, sẽ chỉ làm trước mắt cơ hội này không công trôi qua. tuy nhiên không biết thiên duệ tới đây vương cũng là muốn làm chuyện gì tỉnh, có thể cái này thiên duệ là chắc chắn sẽ không thường trú xuống dưới đấy. nói không chừng qua một hồi, thiên duệ tiểu sẽ rời đi cái này tiểu viện, đã không có thiên duệ một mình cơ hội, ta đây ám sát, tiểu khó có thể xuất thủ. trong ngay mắt. Hàn Sơn trong đầu cũng là thoáng hiện qua vô số đích phương pháp xử lý, có thể tổng cũng không có lại để cho Thiên Duệ có thể không phát hiện chính hắn đấy. Chỉ cần Hàn Sơn hành động, trên người hắn sẽ tản mát ra khí tức, ỷ sẽ khiến Thiên Duệ phát hiện sự hiện hữu của hắn. Như vậy, Hàn Sơn duy nhất đang âm thầm ưu thế, cũng sẽ biết biến mất mất. Không được, lại tiếp tục như vậy, cơ hội cũng chưa có. Mồ hôi đã tại Hàn Sơn trên chán xâm xuống, thấm ướt khuôn mặt của hắn. Hàn Sơn con mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia chỗ Thiên Duệ ở lại tiểu viện. Mục tiêu, ngay tại trong tiểu viện kia. Giết chết, nhiệm vụ có thể hoàn thành lên đi, cuối cùng nhất lúc này khác, Hàn Sơn cũng chẳng quan tâm những vật kia rồi, cùng lắm thì liệu mạng là được. Hắn hiện tại đánh bạc thiên duệ sẽ không chú ý tới hắn, mặc dù chỉ là rất tiểu nhân sát xuất, có thể Hàn Sơn trước mắt cũng là chỉ có biện pháp này. hô, đột nhiên, Hàn Sơn đứng dậy, trong ánh mắt bắn ra lăng lệ ác liệt, đoạt người tâm phách hảo quang. cái này chiến đấu chính là Hàn Sơn khó khăn nhất một lần, Hàn Sơn từ khi tu luyện đến nay, lần chiến đấu này chỉ sợ cũng là hắn khiêu chiến một người cường đại nhất địch nhân. dưới chân hảo quang lập lòe, điện quang hỏa thạch thân pháp chiến kỹ đã mở ra. Hàn Sơn định dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội đi qua, như vậy cho Thiên Duệ phản ứng thời gian cũng thiếu một ít. Cao thủ quyết đấu, Thuan tức quyết định thắng bại, chỉ cần Hàn Sơn có thể cho mình tranh thủ một chút thời gian, vậy hắn tỷ số thắng sẽ cao rất nhiều. Như thế nào có người đến? Cái này thời khắc mấu chốt, nhưng lại có một cái đang mặc cung nữ trang phục, bưng một cái khay, từ từ tiến nhập phiến trong tiểu viện. Với ý định mặc kệ cái này cung nữ, trực tiếp xông đi vào, thế nhưng mà kế tiếp, Hàn Sơn nhưng lại động tác mãnh liệt dừng lại, bởi vì hắn phát hiện cái này cung nữ không phải người khác, đúng là cái kia Hà Bội. Hà Bội tới làm cái gì? Hơn nữa là cải trang cách ăn mặc thành cái này cung nữ bộ dáng. Vội vang dừng chân lại ở dưới điện Quang Hòa Thạch Công Pháp. Hàn Sơn dừng bước lại. Lúc này thời điểm Hà Bội đến đây, nếu như Hàn Sơn lại tùy tiện đi lên, tất nhiên hội trước bạo lộ chính mình. Ngược lại là bất lợi với chính mình rồi. chứng kiến Hà Bội trang phục thành như vậy, Hàn Sơn lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Cái này Hà Bội, căn bản cũng không phải là cùng Thiên Duệ cùng đi, mà là sớm vài ngày như vậy đi vào trong vương đô này mặt. Hơn nữa Hà Bội đi vào vương đô về sau, làm một chuyện, phải đi mua xăm chính mình những đạo cụ kia hơn nữa đã làm ra khá nhiều số lượng chiến đấu đạo cụ đây hết thể đều thuyết minh hàn sơn trước khi suy đoán rất nhiều đều không thành lập rồi cái này hà bội làm hết thể sự tình hoàn toàn cũng không phải là dùng triều thiên tông vi điểm xuất phát làm đấy hà bội làm những sự tình kia cùng triều thiên tông một chút quan hệ đều không có mà lại liên hệ hạ tình huống trước mắt hàn sơn liền là có chút đã minh bạch thế nhưng mà trong nội tâm cũng là có chút ít rung động hẳn là cái này hà bội cũng là vi ám sát thiên duệ mà đến trước một thời cơ tốt nhất Hà Bội tại 3 năm trước đây võ đạo đại hội lên, hết sức liều đến top 5 vị trí, rồi sau đó là thuận lý thành trường tiến nhập triều thiên tông. Chẳng lẽ cái này Hà Bội tại 3 năm trước đây cũng đã bắt đầu kế hoạch của mình rồi hả? Không khỏi Hàn Sơn trong nội tâm thoáng hiện quá lúc tại chỗ thần bí một màn kia đến. Lúc kia Hàn Sơn luôn có thể như có như không cảm giác được Hà Bội trên người, tựa hồ có cái đó một điểm, cùng chính mình rất giống. Dương Hàn Sơn có thần thức quá mức cường đại thời điểm, một cái lòng người, lý tưởng, kỳ vọng cũng sẽ là có một điểm như có như không cảm ứng. Cái này cảm ứng nói không rõ đạo không rõ chỉ có như vậy mơ hồ một kia. không nghĩ tới cái này một giống nhau điểm, nhưng đều là tại thiên duệ trên người. nguyên lai hà bội cũng là muốn tới ám sát thiên duệ, thêm chút tưởng tượng, hàn sơn cũng hiểu, cái này hà bội đoán chừng muốn, muốn ám sát thiên duệ, đã là kế hoạch vài năm, rồi sau đó tại trong 3 năm này tiến vào đến triều thiên tông bên trong, càng là phát hiện bằng vào bản thân lực lượng cũng không thể đủ tại triều thiên tông, ngày đó duệ trong đại bản doanh ám sát thành công, lúc này mới lựa chọn cái này thiên đông quốc vương đô hoàn thành. mà hà bội muốn biết thiên duệ hành tung, nhắc lại trước ly khai triều thiên tông. Tại trong vương đô này Mai Phục đứng dậy, nàng đang ở triều Thiên Tông ở bên trong, muốn biết những tin tức này, nhưng lại so Hàn Sơn muốn dễ dàng nhiều hơn. Hiện tại đã có một cái cùng muốn ám sát Thiên Duệ, Hàn Sơn kế hoạch tiểu cần một lần nữa bố trí một chút. Tại vừa rồi, hắn còn sợ bị Thiên Duệ sớm phát hiện, hiện tại đã có hạ hà Bội hành động. Nếu là ngày đó Duệ vốn là đem chủ ý lực toàn bộ đặt ở hạ Bội trên người, cái kia Hàn Sơn cơ hội đã tới rồi. đã hạ Bội nàng dám cải trang cách ăn mặc thành cung nữ bộ dáng đi vào, tất nhiên là làm mười phần trên nước chuẩn bị, đợi nàng động thủ trước rồi, khi đó đúng là thiên duệ đối với ta phòng ngự thấp nhất thời điểm là ta ra tay thời cơ tốt nhất trong nháy mắt này Hàn Sơn đã đem trước mắt hình thức một lần nữa phán đoán một lần tại loại này mấu chốt thời khắc nhất là chiến đấu buộc phát trước khi Hàn Sơn luôn có thể tỉnh táo lại cẩn thận phân tích địch ta tình huống như vậy cho hắn gia tăng thành công tỷ lệ Hà Bội nện bước vai bước bước nhanh đi tới thiên duệ cửa sân trước trầm thấp kêu một tiếng đại nhân hoàng đế bệ hạ cho ngài rượu ngon đưa đến rồi có thể nghe ra Hà Bội thanh âm đều là làm đi một tí cải biến nghe càng dễ nghe em thay một ít sau nửa ngày cửa sân đột nhiên tự động mở ra, Thiên Duệ liền môn đều không có đi ra, trực tiếp dùng khí kình mở ra cửa sân, để lại ở bên ngoài trên bàn đá. Thiên Duệ thanh âm cũng từ bên trong phòng truyền ra, trong độc viện này cái gì đều có đủ, hồ nước, bàn đá, ghế đá, trong sân bàn đá cũng rất là dễ làm người khác chú ý, tự bày đặt tại chính giữa vị trí. Hà Bội thân hình không khỏi trì trệ, nàng mục đích tới nơi này là muốn ám sát Thiên Duệ, nếu là liền tới gần Thiên Duệ đều không thể làm được, cái kia ám sát một chuyện cũng chịu thập phần khó khăn. Đại nhân, rượu ngon để ở chỗ này rồi tỷ nữ cáo lui, hà bội trung quy là không nghĩ ra biện pháp giải quyết đến, đành phải dựa theo thiên duệ theo như lời, đem cái kia khay bỏ vào trên bàn đá. sau đó đại cửa đóng lại, hết thể đều bình tĩnh lại. chỗ bí mật, hàn sơn lông mày nhưng lại nhít lên. hàn chứng kiến, cái kia hà bội căn bản cũng không có đi ra ngoài, mà là kiếm đi nhập đề. vừa rồi đem cái kia khay phóng tới trên bàn đá về sau, tiêu đóng lại đại môn, mà bản thân nàng nhưng lại vẫn còn trong độc viện kia. nếu như lúc này trời duệ thêm chút điều tra thoáng một phát độc viện, hà bộ sẽ bị phát hiện. hàn sơn hô hấp cũng bắt đầu trở nên rồn rập lên hắn biết rõ kế tiếp mỗi một giây đồng hồ cũng có thể buộc phát chiến đấu mà lúc kia chính là hắn lên sân khấu đánh chết thiên duệ thời điểm đã đến hà bội có thể không thành công ám sát thiên duệ điểm ấy hàn sơn bỏ qua hắn muốn kết quả là cái này thiên duệ chết cho nên làm sao có thể bảo đảm thiên duệ chết hàn sơn tiểu sẽ như thế nào làm trong sân hà bội thân thể cũng chăm chú dán vết tường thời gian dần qua hướng phía phòng ốc cửa ra vào tới gần nàng cũng là thập phần cẩn thận từng ly từng tí sợ kinh động đến thiên duệ lúc này thời điểm đã là tiên đã trên dây phát hiện rõ tuổi cổ lây đó chính là chiến đấu bộc phát. rốt cục Hà Bội dĩ nhiên là tại không làm kinh động Thiên Duệ dưới tình huống. Thời gian dần qua dạo bước đi tới cửa ra vào. Loảng xoan đang Ván cửa nát bấy. Hung hăng một cước giấm nát mu lên, mà Hà Bội càng là tại một cước này về sau, dùng tốc độ cực nhanh vọt vào trong phòng. Tu lợi giả Thiên Duệ thanh âm đã ở cùng một thời gian vang lên. Thanh âm kia nghiêm túc lộ ra phẫn nộ. Thiên Duệ là không nghĩ tới, tại đây Vương đô trong hoàng thành giám thị nghiêm mật như vậy dưới tình huống, lại vẫn có thể gặp được người ám sát hắn. Hơn nữa hắn thần thức quét qua phía dưới cũng là phát hiện, đến người ám sát hắn, thực lực chỉ có thiên giai sơ cấp cấp độ. Một cái thiên giai sơ cấp cấp độ người cũng dám đến ám sát hắn, cái này lại để cho thiên duệ lửa giận trong lòng, phi tốc bước cháy lên. Vô chi tiểu bối. Thiên duệ trùng trùng điệp điệp quát to một tiếng, người đã đứng thẳng. Mà ở chỗ bí mật, Hàn Sơn thấy như vậy một màn phát sinh, con mắt đều phát sáng lên. Thời cơ tốt nhất. Ầm ầm. Căn bản chẳng quan tâm bạo lộ chính mình, Hàn Sơn dưới chân mãnh liệt đạp một cái, cái kia mặt đất đều bị hắn đạp ra một cái hố đất đến. Chỉ thoáng rời tách đấy, Hàn Sơn song trên chân mà bắt đầu thoáng hiện màu cam hào quang, Điện Quang hỏa Thạch Thần Pháp chiến kỹ. Hàn Sơn cự ly này độc viện vị trí cũng không xa, tại Điện Quang hỏa Thạch tốc độ tăng lên hạ hạ, cũng là đảo mắt đã đến. Đông, một khỏa đen xi bình bị hà bội ném đến trên mặt đất, lập tức một cỗ khói đen từ bên trong xuất hiện, vật che chắn chúng tầm mắt của người. Hừ, chút tài mọn. Ngày đó rưỡi căn bản là không e ngại, người tới thực lực chỉ là thiên giai sơ cấp cấp độ, trong lòng của hắn cũng là có chút ít khinh địch, địch nhân như vậy có thể cho hắn tạo thành cái gì nguy hại? Khoát tay. Một cỗ màu xanh da trời khí kình mãnh liệt thổi qua, giống như là một trận cuồng phong một loại, lập tức, không ít khói đen bị thổi tan mà mở. Ồ. Nhìn trước mắt cũng không có tiêu tán xuống dưới sương mù, thiên duệ cũng là có chút kỳ quái. Không nghĩ tới, cái này hà bộ sương mù còn có hiệu quả như vậy, có thể không bị khí kình thổi đi, cũng không biết là như thế nào chế tạo ra đến đấy. Bất quá còn lại sương mù, tuy nhiên cũng không có thiếu, bất quá đã có thể làm cho người có sơ bộ thị giác rồi. Thiên duệ còn không cách nào như Hàn Sơn như vậy, hoàn toàn không cần mắt thường xem cũng có thể tình trạng lại là một cái bình nện liệt trên mặt đất thanh âm một cỗ nhàn nhạt khói xanh bắt đầu ở trong phòng nhỏ này mặt tỏ khắp hà bội cái này một loạt động tác vốn cũng rất nhanh thế nhưng mà hàn sơn tại nàng cái này hai cái bình nện xuống về sau cũng liền chạy đến nguyên lai like còn có giúp đỡ lúc này thời điểm thiên duệ chú ý lực cũng đã hoàn toàn tập trung lại cẩn thận chú ý đến bên này cho nên hàn sơn thoáng qua một cái đến đã bị thiên duệ phát hiện giúp đỡ hà bội cũng là kinh ngạc thoáng một phát nàng không nghĩ tới lại vẫn có người cùng nàng đồng dạng nghĩ cách thế nhưng mà hơi chút nhìn thoáng qua người tới trung niên nhân gương mặt cũng không quen biết về sau, cũng tựu không nhiều lắm đi chú ý rồi. Hà bội tốc độ tay rất nhanh, một bên né tránh lấy Thiên Duệ, một bên nhanh chóng thi triển nàng cái ống. Thiên Duệ tại đây khói đen cùng thanh trong sương mù, cũng sắp thực là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá vẫn là có thể mơ hồ chứng kiến Hàn Sơn cùng cùng sướng vị trí. Cái này thanh sương mù có độc. Đương thanh sương mù tản mát ra thời điểm, Thiên Duệ phát hiện, cái này thanh sương mù dĩ nhiên là có chứa độc tính đấy. Thiên Duệ tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ là ở bên trong kình tầng này thời điểm, mới tiếp xúc qua độc dược, cũng chỉ có cái kia cấp độ Độc dược mới có thể đối với tu luyện giả phát ra nội tác dụng, mà tiến vào đến thiên giai cấp độ về sau, thiên duệ cũng rất ít tiếp xúc qua độc dược rồi, tất cả lớn nhỏ chiến đấu hắn cũng trải qua không ít. Đã đến thiên giai cấp độ, đối thủ cũng rất ít hội dùng đến độc dược. Thiên duệ tu luyện đến nay, bao nhiêu năm tháng, sớm đã thành thói quen thiên giai, nhưng bây giờ đột nhiên lại để cho hắn chứng kiến độc dược, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này đến người ám sát hắn, chẳng lẽ không biết, độc dược đối với hắn cái này cấp độ người, đã là hoàn toàn không có, có hiệu quả sao? Nhìn xem thanh xương mũ thời gian dần qua. Từng điểm từng điểm thẩm thấu đến cạnh mình đến, Thiên Duệ nhưng lại hào không lo lắng, hắn cũng thăm dò đã qua, cái này thành xương mù tuy nhiên là có kịch độc, thế nhưng mà đối với hắn loại này thể chế, có thể nói là hoàn toàn bất đồng đấy. Sự chú ý của hắn hay vẫn là tập trung ở đến ám sát hắn trên người hai người này. Một cái thực lực thiên giai sơ cấp cấp độ, một cái khác là thiên giai trung cấp cấp độ. Thiên Duệ muốn biết, là cái gì thế lực xuất động như vậy hai người đến ám sát hắn. Mánh liệt xông lại, hào bội màu xanh khói độc đã thả ra rồi, Hàn Sơn chứng kiến ngày đó Duệ Hào không thèm để ý bộ dạng, trong nội tâm lập tức khé động. Cái này không chịu là một cái cơ hội tốt sao? Thiên Duệ hoàn toàn không quan tâm động, xem thường độc dược uy lực, cái kia Sâm Mệnh Đoạt Phách tán có thể phát huy ra tác dụng. Chương 186, tụ lực tất sát một kích. Cơ hội tốt. Hàn Sơn con mắt mở to, nhìn chăm chú lên Thiên Duệ nhất cử nhất động. Tay trái vừa nhấc vừa để xuống tầm đó, thiếp thân gửi Sâm Mệnh Đoạt Phách tán đã cầm trong tay. Thật cho là cái này độc dược có thể làm bị thương ta. Thiên Duệ cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một hồi gió nhẹ phất qua, cái kia thanh vụ lập tức tiêu tán khai một ít. Thiên Duệ cũng không tránh không cần trực tiếp đi vào thanh vụ trong. Những thanh vụ kia, quả nhiên nhìn trời duệ không hề có tác dụng. Tì tì, -ti. một tiếng rất nhỏ tiếng vang, tại đây tỏ khắp thanh vụ cùng khói đen chính giữa, lộ ra thập phần nhỏ bé. Thế nhưng mà, uy lực nhưng lại cực lớn. Màu xanh nhạt thuốc bột, ngay tại trong không khí này, vô thanh vô tức truyền bá ra đến. Nói đến kỳ quái, bản thể màu xanh nhạt thuốc bột, hơi dính nhuộm đến trong không khí, nhưng lại trở nên vô sắc vô vị, vô hình không thể nắm lấy rồi. Có thể Hàn Sơn giữa thần thức, thực sự thấy rõ minh bạch. Cái kia không màu thuốc bột, chính hướng phía thiên duệ nghiêng rơi vãi đi qua. Dính vào. Sâm Mệnh Đoạt Phách Tán, tại Hàn Sơn trong dự liệu, Nhiễm đã đến Thiên Duệ trên người. Lời nói thật nói, tại lúc trước đạt được cái này Sâm Mệnh Đoạt Phách Tán, Hàn Sơn cũng đau đầu qua một hồi, cái này độc dược tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng là muốn muốn vung đến một cái Thiên giai trung cấp cường giả trên người, nói dễ vậy sao? Cũng là Hàn Sơn vận khí tốt, cái này Hà bội lại cũng là đến ám sát Thiên Duệ, hơn nữa Hà bội sở trường tuyệt chiêu đặc biệt là có cái này hạng nhất khói độc. Cái này màu xanh khói độc, trung hợp là cho Hàn Sơn Sâm Mệnh Đoạt Phách Tán một cái thập phần tốt tiềm hộ. Đưa một người quá phận xem thường một sự kiện vật, liền rất dễ dàng bởi vì chuyện này vật mà thất thủ. Thiên Duệ lúc này tình huống, kiểu là như thế. Cái kia xâm mệnh đoạn phách tán, vô hình không màu, mặc dù là dính vào, cũng hảo vô sở giác. Thiên Duệ cũng chỉ là cảm thấy, chính mình thi triển khí kình đứng dậy, vậy mà xuất hiện một kia cản trở. Đây cũng là chưa bao giờ có tình huống. Từ khi tấn chức trở thành áo đỏ chấp sự, Thiên Duệ thuận buồn xuôi gió xuôi dòng, trên việc tu luyện tuy có qua ngắn ngủi đình chỉ, có thể trên đại thể, cũng không có xuất hiện quá sai lầm. Liên luyện công tổ hỏa nhập ma điểm báo trước, đều không có qua. Nhưng này thời khắc mấu chốt, nhưng lại xuất hiện khí kình sử dụng không thông tình huống xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Thiên Duệ trong lòng có chút luống cuống. Hắn chưa bao giờ có xử lý phương diện này sự tình kinh nghiệm, lần thứ nhất gặp được, không khỏi có chút hoảng hốt. Đây chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước? Ngày bình thường tu luyện, bên cạnh có đại ca Thiên Phong Tỉnh, có nghi vấn gì, Thiên Duệ đều thỉnh giáo Thiên Phong Tỉnh, cho nên nếu là thường gặp vấn đề, Thiên Duệ cũng là kinh nghiệm cực kỳ phong phú, duy trì có chỉ có cái này cản trở cái này hẳn nhất, Thiên Duệ nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua. Các đệ tử của hắn gặp được loại tình huống này Thiên Duệ cũng chưa bao giờ kỹ cẳng đi giải qua. Không nghĩ tới, nhưng bây giờ là đã ra bước này được dễ. Không xong. Thiên Duệ trong nội tâm hô to. Lúc này thời điểm Thiên Duệ cũng đã nhìn ra, trước mặt cái này lưỡng địch nhân, tuy nói thực lực cũng không phải thập phần cao cường, có thể một cái sơ cấp cấp độ, am hiểu sử dụng đạo cụ, đây đã là cho hắn đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mà một cái khác tuy nhiên còn chưa từng ra tay, bất quá dùng Thiên Duệ xem ra, thực lực cũng tất nhiên là ở thiên giai trung cấp cấp độ phía trên. Đối phó khởi chính mình đến, tuy nói kém hơn một bậc, nhưng cũng là cái không nhỏ uy hiếp. Lúc này thời điểm Thiên Duệ bản thân lại xảy ra điều gì đừng rẽ, vậy hắn thật đúng là phải ở chỗ này, bị téo nhào rồi. Hắn còn hoàn toàn không biết chính mình ở đâu là cái gì tẩu hỏa nhập ma, nhưng thật ra là chúng Hàn Sơn xâm mệnh đoạn phế tán. Đương nhiên, loại này quái độc, phát tác cũng không có cái gì đặc biệt dấu hiệu. Hơn nữa Thiên Duệ trong nội tâm cũng sớm đã là vào trước là chủ, cho là mình căn bản không có khả năng chúng độc, huống hồ hắn đã thử qua, trước mắt cái này màu xanh khói độc hoàn toàn sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Mà hắn căn bản không biết, mà khác một loại kịch độc, nhưng lại giấu ở cái này thành vụ phía dưới thực lực của ta. Sâm mệnh đoạt phách tán hiệu lực phát tác vô cùng nhanh, tại cực trong thời gian ngắn, thiên duệ thực lực đã bắt đầu rất nhanh hạ thấp. Vốn có thiên giai 6 tầng thực lực, nhưng bây giờ là đã hạ xuống tầng thứ 5. Thiên duệ lông mày cũng là thật sâu nhíu lại, trong tay vốn công kích hướng Hà bội động tác, cũng là chỉ trệ. Đây là ta thanh vụ hiệu quả. Hà bội cũng có chút kỳ quái, nàng rất rõ ràng chính mình thanh vụ uy lực, tuyệt đối sẽ không cho thiên duệ tạo thành lớn như vậy tổn hại đấy. Nàng phóng ra cái này thanh vụ vốn ý đồ, chỉ là muốn trở ngại thoáng một phát thiên duệ bước chân mà thôi. Trấn quyền. Một kích địa động sân giêu Tại Hàn Sơn trong tay rất nhanh hình thành, trên nắm tay mang theo hoàng sắc quang mang, nương theo lăng lệ ác liệt thế công, gào thét tiếng gió, thẳng tắp hướng phía Thiên Duệ công tới. Chứng kiến uy lực này không kém công kích, Thiên Duệ cũng chẳng quan tâm chính mình tình huống trong cơ thể, cũng là chỉ có thể hốt hoảng ứng phó. Bất quá Thiên Duệ thực lực mặc dù có chỗ hạ thấp, bất quá Thiên giai ngũ cấp, nhưng lại như trước so Hàn Sơn Thiên giai tam cấp cao hơn mạnh hơn nhiều. Dưới vừa tiếp xúc với này, cũng là vững vàng đem Hàn Sơn công kích hoàn toàn tiếp số dưới. Đây là cái gì chiêu thức? Thiên Duệ tiếp được Hàn Sơn công kích, trong lòng cũng là âm thầm chịu khổ vừa rồi Hàn Sơn công kích thoạt nhìn tuy nhiên sông thẳng lại lại tựa hồ như là tránh cũng không thể tránh, chờ Thiên Duệ tự cao cao cường cường kế tiếp, nhưng lại cảm giác được cánh tay bị chấn đau nhức, bên trong khí kình lưu động thậm chí sinh ra trong nháy mắt hỗn loạn, có thể đem ta bức bách thành như vậy, trung niên nhân này đến cùng cái gì lai lịch? Thiên Duệ trầm trầm vào Hàn Sơn cái kia khuôn mặt, nhưng lại nhận thức không xuất ra người này gương mặt, Đinh Linh, Đinh Dương, Hàn Sơn cùng Thiên Duệ ở bên cạnh tiếp chiêu, bên kia hạ bội thứ ba cái đệ thứ cái thứ năm bình cũng nện rơi trên mặt đất, cái này đồng thời ném ra đến mình. Tựa hồ bên trong là có giống nhau đồ vật đồng dạng. Trong lúc nhất thời, sáng long lanh đồ vật tán lạc tại gian phòng bốn phía, bất đồng vị trí đều là đã có những tảng kia toái đồ vật. Nhìn kỹ lại, cũng là bị đánh nát tấm gương mảnh vỡ. Cái này Hà Bộ Hiện đầy chỉnh cái gian phòng tấm gương mảnh vỡ, rồi sau đó lại là nhìn nhìn cửa gian phòng cùng cửa sổ vị trí, sau đó lập tức hai tay múa, từng vòng khí kình bắt đầu thực chiến chiếnến ra. Thùng thùng. Lại là mấy cái bình rơi xuống đất, tại Hà Bộ khí kình dưới sự khống chế, những bình kia quay tròn xoay tròn lấy, lăn xuống đến gian phòng tất cả hiểu lẫnh. Cái này một loạt động tác nhưng lại hà bội không biết tại bố trí chút gì đó này nọ theo mở đầu đến bây giờ thiên duệ hoàn toàn là ở bị động bị đánh vừa mới bắt đầu trở tay không kịp là một nguyên nhân là trọng yếu hơn còn là vì hắn nghĩ lầm rồi xâm mệnh đoạt phế tán đến bây giờ thiên duệ trong cơ thể chính phát sinh biến hóa khí kình trong lúc vô tình không ngừng sói mọn. chính mình nhưng lại một chút biện pháp đều không có mà bên ngoài lại còn có hai người muốn lấy tính mạng của mình bất quá hàn sơn sử xuất chấn quyền nhưng lại như trước không cách nào cho thiên duệ tạo thành cái gì đại tổn thương chấn quyền thứ tám có thể đem hắn bức bách ở Dưới tiếp kia đến, thủy tù lao cùng kiền kim toàn phối hợp, nên có thể cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ rồi. Hàn Sơn cũng là lần đầu tiên cùng mạnh như vậy tu luyện giả chiến đấu, hoàn toàn không ai không rõ ràng lắm cái này thiên duệ mạnh như thế nào. Vừa rồi một kích kia địa động sơn giương thăm dò, cũng là đại khái đánh giá ra thiên duệ thực lực. Ồ ồ. Như là giếng cổ súng lại, trên mặt đất đột nhiên tầm đó bước lên bong bóng, vừa mới bắt đầu còn chỉ có thấm ra giọt nước, trong chốc lát cũng đã như là vỡ đê giang hà, một cột nước chảy phun ra đến, lập tức, trên mặt đất rất nhanh hình thành một mảnh thật sâu nước động. Thủy tổ lao Trong tay lam sắc quang mang lập lòe, khí kình vần quanh, đẹp mắt sáng rọi phía dưới, Hàn Sơn khống chế cái kia thủy tù lao đã hoàn toàn hình thành. Nước động vị trí, ngay tại thiên duệ dưới chân chính phía dưới. Dầm dầm. như là thác nước phịch mà ở dưới kịch liệt tiếng vang, cái này thủy tù lao ngược lại là hướng trên không lưu, tại bao khỏa toàn bộ thiên duệ về sau, trong dây lát theo bốn phía trong triệu mà trở mình, sau đó chăm chú hoàn bọc lại. Hình thành một khối tinh hình dạng nước hối. Mười ngón tay xòe ra hai tay mãnh liệt hấp kích, ba một tiếng giòn vang. Thủy tù lao đã ở đồng thời hoàn thành. Thiên duệ bị nhốt ở bên trong rồi. Bên trong Thiên Duệ cũng là mở to hai mắt, hắn nhìn trước mắt cái này chiến kĩ, là bực nào quen thuộc. Thiên Duệ bản thân tiểu là thủy hệ tu luyện giả, đối với những thủy hệ này chiến kĩ, vốn là có trời sinh mẫn cảm. Hơn nữa, cái kia thủy nê triều, thủy long đỉnh đều là hắn cẩn thận nghiên cứu qua, một tay giao xuống dưới đấy. Lúc này thời điểm, nhưng lại thấy được như thế tương tự chính là chiến kĩ. Hơn nữa, cái này chiến kĩ nếu so với hắn mấy cái chiến kĩ, đều có hiệu lực nhiều. Không chỉ có kết hợp được mấy cái chiến kĩ sở trường, hơn nữa thi triển đi ra, hiệu lực còn lộn mấy vòng. Thiên Duệ trong lòng rung động thật sự không nhỏ. Vị thủy tù lao vây khốn, thân thể nhất động bất năng động, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Hàn Sơn. đạt tới hiệu quả như vậy, Hàn Sơn nhưng lại không có một chia thành công vui sướng. hắn biết rõ, hiện ở ngoài mặt sáng giỏi, cái này thủy tù lao, nhưng lại kiên trì không được vài giây. đang thí nghiệm thời điểm, thủy tù lao cũng chỉ là có thể kiên trì 3 giây mà thôi. nhưng bây giờ khốn lấy thế nhưng mà thiên duệ, một cái thiên giai trùng cấp cấp độ cứng giả, ở bên trong rễ rùa lực đạo, tuyệt đối không nhỏ. cho nên Hàn Sơn đoán chừng, cái này thủy tù lao thời gian, cũng tiểu vừa không đến một giây đồng hồ mà thôi cho hắn kiên kim toàn tụ lực thời gian, thì ra là cái này không đến một giây đồng hồ, trước 187, trăm đột ngột biến mất, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt một giây, cũng đã đầy đủ. Thủy tù lao chỉ có một giây, kiên kim toàn cũng chỉ muốn một giây, như là buôn lôi cuồn cuộn, rầm rầm, một hồi trầm thấp tiếng ai mình đột ngột nổ vang, kim sắc quan mang tại hàn sơn trên hai tay đột nhiên sáng rõ, Giao long xuất động, cái này bạo liệt tiếng vang, cái này đẹp mắt hào quang, đều là hàn sơn sử xuất chiến kỹ kiên kim toàn chỗ thi triển đi ra huy lực. Thủy tù lao hiệu quả tuy nhiên chỉ có thể bảo trì tại một giây tầm đó, mà Hàn Sơn giao long xuất động tụ lực, cũng chỉ cần một giây, tựu hoàn toàn đầy đủ. Bị nốt tại tinh hình dáng nước trong lao tù Thiên Duệ, con mắt đột nhiên mở lớn. Bực này tuy thế, cũng là đem hắn lại càng hoảng sợ. Thiên Duệ kinh nghiệm hạng gì phong phú, hắn đã sớm nhìn ra, cái này tụ lực một kích uy thế cường đại, đã vượt quá Thiên giai tam cấp uy lực, xa xa đạt đến Thiên giai ngũ lục cấp uy lực cường độ. Như vậy chiến kỹ, tuyệt đối là cái loại lợi thập phần tinh túy, thập phần tập trung chuyên chú chiến kỹ chủng loại. Không nghĩ tới trước mắt trung niên nhân này nhưng lại tu luyện như vậy một loại chiến kỹ, cái này trùng loại chiến kỹ vô luận là ưu điểm hay vẫn là hoàn cảnh xấu đều hết sức rõ ràng. ưu điểm ở chỗ sức bật cường, một khi thi triển ra sẽ buộc phát ra vô cùng vô tận uy thế. mà hoàn cảnh xấu cũng hết sức rõ ràng, loại này chiến kỹ thường thường chỉ lo công kích, thậm chí liền phòng ngự, biến hóa số lượng cũng toàn bộ buông thà cho. loại này chiến kỹ thường thường một môn chỉ có một chiều, là thuộc về toàn lực công kích mà xả thân xáo lộ. so về nói chung chiến kỹ, loại này chiến kỹ còn thợ phần thiếu khuyết biến hóa, tại đối địch trong quá trình nếu là một kích không trúng là không có nữa sức đánh một trận. Một loại tu luyện giả sẽ rất ít đi tu luyện loại này chiến kỹ. Dù sao mỗi người có thể tu luyện chiến kỹ số lượng cũng không nhiều, bọn hắn cũng không nhiều muốn đem tinh lực lãng phí ở loại này đánh bạc giống như địa chiến kỹ thượng diện. Thế nhưng mà tiêu trước mắt xem ra thiên duệ nhưng lại phát hiện trung niên nhân này dĩ nhiên là tu luyện thành như vậy một loại tổ hợp chiến kỹ. Trên nước thủy tu lao tiếp theo là tụ lực giao long xuất động như vậy phối hợp tuyệt đối có thể đem mạnh nhất công kích hoàn toàn đập nện tại trên người địch nhân. Thống khổ chính là tuy nhiên trong nội tâm tán thưởng nhưng bây giờ cái này tổ hợp chiến lược kỹ nhưng lại thi triển tại trên người mình một giây thời gian nói ngắn cũng dài ngay tại Hàn Sơn tụ lực thời điểm Thiên Duệ đã ở không gian bỏ làm lấy dây rùa ngay tại Hàn Sơn sắp hoàn thành tụ lực thời điểm bao vây lấy Thiên Duệ cái kia một cái thủy tù lao thủy tinh thể đằng sau cũng đã là rơi xuống một khối đây chính là Thiên Duệ dây rùa kết quả ầm ầm kim quang hiện ra chung quanh tựa hồ mãnh liệt tối thoáng một phát sau đó bị cái này đột nhiên bộc phát ra kim quang chiếu sáng bộc phát ra quang mang trói mắt dao long xuất động giống như hô có ngàn vạn chỉ dao long tại cùng thời khắc đó Toàn sắp xuất hiện đến, thử lấy buồn máu nói tụ, chỉ lên trời duệ mánh liệt cắn tới. cùng cụ, kim sắc dao long trực tiếp phá vỡ thủy tù lao, trong chiều mặt thiên duệ một ngụm tắn qua đi. Hàn sơn trên cổ tay, tựu như cùng là có một cái xoay tròn lấy kim sắc luồng khí xoáy một loại, không ngừng hướng phía bên trong thiên duệ chui vào. dao long đầu bén nhọn, cái đuôi hiện lên một cái luồng khí xoáy hình dáng, chậm nhìn tiểu thập phần làm cho người ta sợ hãi. ma huy lực cũng không thể khinh thường. cờ rác, đinh, thiên duệ quần áo bị trực tiếp cắt liệt mà phá, thiên kim bản cũng đụng vào một tầng khí kình hội trên hạ thể. Thiên giai trung cấp, ngũ cấp thực lực khí kình hộ thể, xa so Hàn sơn khí kình hộ thể vô cùng cứng hãn. Kiên kim đạn đụng vào thượng diện, cũng chỉ là phát ra một tiếng trầm đục, sẽ thấy cũng khó có thể tiến lên mảy may. Như cùng là cái đinh đụng vào trên miếng sắt, tuy nhiên cái đinh sắt nhọn vô cùng, nhưng này thiết bản, nhưng lại bong bong. Hừ, Thiên Duệ cười lạnh một tiếng, khoe miệng có chút nít lên, trên người một cổ rung động, quần áo như là khí cầu đồng dạng bánh trướng. Đó là khí kình ở bên trong tạo thành một tầng càng thêm trầm trọng phong hộ. Không chẳng cần biết ngươi là ai, đến ám sát ta Thiên Duệ, tự là muốn chết. Thiên Duệ cả giận hừ một tiếng, tại hắn xem ra, lúc này Hàn Sơn căn bản là lại không có cơ hội. Hắn mạnh nhất một kích, ngay cả mình bình thường khí kình hộ thể đều không thể bài trừ, hiện tại mình đã là đem hộ thể phòng ngự thêm đã đến mạnh nhất, người này còn có thể đả thương chính mình. Tuyệt không khả năng. Rầm rầm. Rốt cục, cái kia khốn lấy Thiên Duệ thủy tù lao, cũng rốt cục đạt đến tự hạn, tại đây thời khắc này, lập tức tăng giá, biến thành một vũng nước nước động, không còn có trước kia đường hoàng. Đang đắc ý lấy Thiên Duệ, sắc mặt nhưng lại đột nhiên dùng mình. Hắn tựa hồ đã nhận ra một điểm không đúng. Đây là cái gì chấn động? Một cỗ rất nhỏ chấn động, ở trung quanh chậm rãi bay lên, cũng tại trong chớp mắt biến hóa đến lớn nhất. Cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, Thiên Duệ ánh mắt rốt cục chăm chằm hướng về phía Hàn Sơn. Thiên Duệ sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn rõ ràng chứng kiến, lúc này Hàn Sơn trên người, không chỉ có có một tầng kim sắc quan mang, còn có một tầng màu cam mở mịt ý vị. Cái kia màu cam ý vị cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, tại Hàn Sơn trên người xuất hiện. Là cái này màu cam ý vị. Thiên Duệ bản năng phát giác, cái này màu cam ý vị bên trên mang theo một cỗ kinh khủng chấn động, tức là cái này chấn động lại để cho lòng hắn đầu đều rung rung. Mặc dù là Thiên Duệ lúc này khí kình đã có chỗ hạ thấp, thế nhưng mà thần thức, kiến thức phương diện nhưng lại không chút nào giảm. Dung hắn cái này vượt quá thường nhân kiến thức, như cũng là bị cái này màu cam ý vị khí tức dọa sợ. Là một loại bản năng sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Thiên Duệ lông mày chăm chú khóa lại, nhìn về phía Hàn Sơn. Cái này thời khắc này, Hàn Sơn toàn thân đều bị bao phủ tại màu cam ý vị phía dưới, mà ngay cả trên mặt cũng là có một mảnh mông lung sáng rọi. Dao long xuất động, phá. Hàn Sơn trong nội tâm lại đột nhiên hảo tình vạn trượng đứng dậy, hắn cảm giác được theo đan điển chỗ truyền đến một cổ lực lượng cường đại, lực lượng này có thể cho hắn phá hủy hết thảy. trong tay giao long xuất động, tuy nhiên bị thiên duệ khí kình hộ thể cho ngăn trở, nhưng lại là không có chấm dứt, như trước tại đâu đó làm lấy mũi khoan cái kia hộ thể khí kình cố gắng. cái này cổ lực lượng cường đại vừa ra tới, Hàn Sơn cảm giác được trong tay giao long xuất động, uy lực đột nhiên cường đại rồi gấp hai không nứt, từng đợt phát tiết giống như cảm giác sảng khoái truyền đến, Hàn Sơn năm đấm không kiêng nghệ gì cả vung đánh đi ra ngoài. ngao giữa không trung kim sắc thuộc tính cùng màu cam ý vị hỗn tạp đứng dậy, thậm chí xuất hiện bén nhọn tiếng xé gió. Tựa hồ thực sự dao long toàn sắp xuất hiện đến. Phấp, phấp. Mang theo quả cam sắc quang mang kim dao long lập tức phá vỡ mà vào thiên duệ trong cơ thể, chỉ nghe rắc một tiếng, thiên duệ một đầu cánh tay sóng vai đoạn hạ, máu chảy không lất, đỏ tươi máu tươi phun đi ra, rơi lấy đất. Thiên duệ sắc mặt cũng vẹn vẹn trở nên tái nhợt. Một kích đánh ra, Hàn Sơn không khỏi, vậy mà lung lay thoáng một phát, vừa rồi một kích kia, Tựa hồ phi đi hàn quá nhiều tinh lực, thi triển xong về sau thậm chí có chút ít đầu váng mắt hoa. Thế nhưng mà Thiên Duệ còn chưa có chết, Hàn Sơn tuyệt không có thể hiện tại đi nghỉ ngơi. Bên cạnh Hà Bội, cũng có chút sợ ngây người. Nàng vốn đang tại bố trí chuẩn bị lấy cái gì, chứng kiến bên này đánh chính là kịch liệt, đều có chút quên trong tay mình việc. Lúc này thời điểm, bất luận là Thiên Duệ hay vẫn là Hàn Sơn, đều là tại miệng lớn thở hào hẹn. Tranh thủ lấy cái này khó được thở dốc thời gian. Bọn hắn cái này thiên giai cấp bậc, chỉ cần đạt được ngắn ngủi thở dốc, là có thể khôi phục không ít sức chiến đấu. Bất quá tình huống hiện tại. Thiên Duệ gãy một cánh tay, đây là tuyệt đối ngạnh tường mặc dù là trở lại Triệu thiên Tông, cũng thì không cách nào lại đem cái này đoạn tí tiếp trở về. Về sau Thiên Duệ thành tựu, cũng rất có thể hội bởi vì này đoạn tí mà thu được ảnh hưởng. Là tối trọng yếu nhất, tại trong thời gian ngắn này, rất khó lại khôi phục đến trạng thái toàn thịnh rồi. Hắn không chỉ có chúng Hàn Sơn xâm mệnh đoạn phách tán, còn gãy một cánh tay, hoàn cảnh xấu là đã đã chú định. Mà Hàn Sơn cũng cũng không khá hơn chút nào. Hắn tuy nhiên chiếm hết ưu thế, vừa rồi chiêu đó mấy cũng là hoa lệ cực kỳ. Nhưng là trong đó đau đớn, lại cũng chỉ có Hàn Sơn tự mình biết. Cái kia Lâm Uy một kích tựa hồ là tiêu hao quá nhiều tinh lực, lại để cho hắn mặc dù là ngoại công lực lượng đều đạt đến thiên giai sơ cấp người, đều có chút ăn không tiêu. Hàn Sơn muốn rất nhanh khôi phục lại, cũng thập phần gian nan. bất quá, tại đây lại cũng không chỉ có Thiên Duệ cùng Hàn Sơn hai người. một mực tại bố trí lấy cái gì hà bội, lúc này thời điểm mới lên tràng. Thiên Duệ chịu chết đi. Hà Bội tay phải hướng về sau eo vừa sở, một bả hàn quang lập lòe dao găm cầm trong tay. không biết Hà Bội làm cái gì, với bắt đầu cái tia màu đèn xương mù không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại là càng thêm đậm đặc rồi. Cùng ngay Duyệ bị Hàn Sơn cuốn lấy đoạn thời gian này, Hà Bội không biết làm bao nhiêu bố trí. Trong chú khóa lại lông mày, Mân Thoáng một phát miệng, Thiên Duệ dùng khí kình phong bế trên cánh tay trái kinh mạch. Điều này có thể đủ cam đoan chính mình khí kình cùng huyết dịch sẽ không bởi vì bị thương mà chảy mất. Mặc dù ta tổn thất một đầu cánh tay, các ngươi cũng không cách nào giết chết ta. Thiên Duệ sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá nhưng như cũ có cường giả uy nghiêm. Thiên Duệ vốn chính là thiên giai lục cấp cường giả, so với Hàn Sơn, so với Hà Bội đều cao hơn rất nhiều. Lần này là bởi vì xâm mệnh đoạt phế tán, lúc này mới thực lực có chỗ hạ thấp. Thế nhưng mà mặc dù là khí tình hạ thấp, có thể bản thân cái giá đỡ lại còn như trước. Điểm ấy nhưng lại không sẽ cải biến ấy. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, Thiên Duệ tuy nói vứt bỏ một chỉ cánh tay trái, nhưng là phải giải quyết hạ bội cùng Hàn Sơn thực lực, vẫn phải có. Bởi vì bên kia, Hàn Sơn và nhìn, đều có chút đứng không vững rồi. Ngươi cái này một bả nho nhỏ giao găm, căn bản không gây thương tổn ta. Thiên Duệ nói lời này nhưng lại tin tưởng mười phần. Tại đây, có lẽ cũng chỉ có Hàn Sơn một chiêu kia có thể làm bị thương hắn rồi. Thế nhưng mà rất rõ ràng, một chiêu kia Hàn Sơn cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi, còn chưa có thử qua, làm sao ngươi biết? Hà Bội cũng không chút nào yếu thế. Trong lúc nói chuyện, thủ đoạn run lên, dao găm đã hướng phía Thiên Duệ trên cổ xóa đi. Trận chiến đấu này trước trước sau sau, cũng mới bạo phát mười tức tả hưu thời gian. Mỗi người cũng biết, chỉ cần một hồi sẽ qua nhi. Thiên Duệ cái kia hai cái giúp đỡ đã tới rồi. Vừa rồi tại đây động tĩnh cũng không nhỏ, Triệu Thiên Tông cái kia hai người khác khẳng định cũng đã chú ý đến nơi này chuyện phát sinh nhi. Lưu cho Hàn Sơn thời gian cũng không nhiều rồi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Sơn muốn hướng phía trước một bước, nhưng lại phát hiện mình hai chân đều có chút phù phiếm, để không nổi khí lực đến. Tiếp tục như vậy không được. Hàn Sơn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Duệ, tìm kiếm lấy hết thẻ cơ hội. Hừ, nói ngươi con dao gam này đối với ta không có tác dụng đâu. Thiên Duệ hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi chút lóe lên trốn, ưu tránh qua, tránh né hà bội dao gam công kích, rồi sau đó tay phải thành trộm, tiểu hướng hà bội cổ trộm tới. Thế nhưng mà một chảo này, nhưng lại bắt hụt. Vốn là cái kia hạ bội, vậy mà đột ngột biến mất. Chương 188, chân diện ngũ Hà Bội đột ngột biến mất, lại để cho Hàn Sơn cùng Thiên Duệ lập tức đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Một ba tám không không một không không quang. Tại Thiên Duệ, Hàn Sơn như vậy cấp độ cao thủ trước mặt đột ngột biến mất, càng thêm là có chút kỳ quái khó lường. Cái này Hà Bội. Hàn Sơn tại đây trọng độ suy yếu trạng thái xuống, cũng không cách nào trước tiên nhìn rõ ràng. Hà Bội dùng biện pháp gì? Thiên giai cường giả, tuy nhiên thần thông quảng đại, các loại chiến kỹ, năng lượng tầng tầng tầng lớp lớp, có thể cái kia cũng là có một ít hạn chế đấy. Ví dụ như phi hành năng lực, tăng hình năng lực, thuẫn di năng lực, những đều khó có khả năng này có mà trước mắt Hà Bội, nhưng lại làm được điểm này. Nàng cả người, sống sờ sờ một người, cứ như vậy biến mất tại trong phòng, rốt cuộc nhìn không thấy. Không giống với Thiên Duệ bội rối, Hàn Sơn trong đầu, như trước hiện lên vẻ kinh sợ. Đầu tiên, hắn cũng không tin Hà Bội có thể chính thức biến mất. Dù sao loại năng lực này, tại Thiên giai giai đoạn này, là tuyệt đối không có khả năng thực hiện đấy. Nếu như nói Dương Thúc có năng lực như vậy, Hàn Sơn có lẽ sẽ không nhiều hơn hoài nghi, nhưng trước mắt này Hà Bội, nhưng lại chỉ có Thiên giai sơ cấp giai đoạn thực lực, vô luận như thế nào, cũng không có lẽ có tàng hình năng lực. Như vậy là chỉ có một loại tình huống rồi. Ngay từ đầu, tại Hàn Sơn cùng Thiên Duệ thời điểm chiến đấu, Hà Bội cũng chỉ là trước tiên tham dự thoáng một phát, mà về sau một thời gian ngắn, đều là tại làm lấy một ít chính mình bố trí. Mà Hàn Sơn tại một ngày trước buổi tối cũng là biết rõ, cái này Hà Bội vừa mới mua một đám đạo cụ, vừa mới làm ra hơn 20 cái đạo cụ đi ra. Hẳn là cái này Hà Bội tự là lợi dụng những thoạt nhìn kia không hề đặc sắc bình, làm ra tàng hình hiệu quả. Thiên Tài, Hàn Sơn vẫn cho rằng Hà Bội người này thập phần thông minh, có thể dựa vào một ít bên ngoài đạo cụ là có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Nhưng là bây giờ cái này tăng hình, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua đấy. Thiên Duệ đầu lâu tả hữu một chuyến, muốn bắt thoáng một phát Hà bội thân hình, thế nhưng mà tại trong phòng nhỏ này, cũng không có phát hiện Hà bội một điểm bóng dáng. Thiên Duệ thần thức vội vàng mở ra, muốn xem xem cái này Hà bội đến cùng trốn được địa phương nào, thế nhưng mà đúng vào lúc này. Trong chốc lát, Hà bội nhưng lại tại bên kia xuất hiện. Ngươi? Thiên Duệ còn chưa kịp nói xong một câu nói kia, Hà bội đã là hai mắt tròn xoe, nộ trừng mắt Thiên Duệ, chủy thủ trong tay một phen mang theo một lượng thiên giai khí kình phỉnh tới trên dao găm kia mặt lóe ra một vòng hào quang rẽ vào mấy cái hoa bôi hướng về phía thiên duệ cổ thiên duệ chứng kiến hà bội đột kích thực sự không tránh tránh mặc dù là cái này hà bội thật sự đã có được tàng hình năng lực có thể là công kích lực chưa đủ uy lực bạo không phát ra được liền hắn hộ thể khí kình đều không thể bài trừ muốn giết hắn là tuyệt không khả năng đấy Hừ, hừ lạnh một tiếng thiên duệ lại tới một lần né tránh lại là nhẹ nhõm tránh qua tránh né hà bội công kích thế nhưng mà lúc này đây hà bội lại là biến mất liên tiếp biến mất lại để cho Thiên Duệ trong nội tâm cũng có chút phiền muộn rồi. Cái này Hà Bội rõ ràng thực lực không bằng hắn lợi hại, tuy nhiên lại dùng đến đột nhiên biến mất, lại hiện thân đích phương pháp xử lý, đem hắn đường nghịch xoay quanh. Hắn đã không cách nào chính thức bắt lấy Hà Bội, lại làm gì có thể giết chết Hà Bội? Trong giây lát, Thiên Duệ lông mày nhưng lại nhảy lên, vội vàng xoay người một cái, dưới chân xoay bước, rất nhanh đảo ngược. Cái kia Hà Bội, lần này rõ ràng là xuất hiện ở phía sau của hắn, hướng hắn không có phòng bị địa phương ra tay. Hô, rốt cục tránh thoát Hà Bội công kích, Thiên Duệ cũng là có chút ít thở hổng một rồi. Vốn. Hắn thu được sâm mệnh đoạn phách tán ảnh hưởng, hơn nữa đã mất đi một đầu cánh tay, hành động đã là có chỗ không tiện rồi. Nhưng này Hà Bội còn xuất quỷ nhập thần, thân hình không cách nào nắm lấy. Thiên Duệ đã là thời gian dần trôi qua phát hiện, trong cơ thể mình khí kình không cách nào đạt tới tốt nhất phòng hộ trạng thái. Vì giảm bất khí kình tiêu hao, Thiên Duệ bất đắc dĩ chỉ có thể có đủ lựa chọn tính bảo hộ thân thể của mình. Khí kình phòng hộ là một loại cực kỳ hao phí khí kình cách làm. Nếu như không có thi triển đi ra, cái kia cũng sẽ không biết hao phí mảy may khí kình năng lượng. Có thể chỉ cần mở ra khí này kình phòng hộ. Vùng đan điển khí kình tiểu không thể không liên tục không ngừng cung ứng đến bên ngoài cơ thể hình thành cái này phong hộ, cho nên khí kình tiêu hao cũng là bao giờ cũng không hề tiến hành. Nhưng là bây giờ khí kình đã là đã trở thành thiên duệ dựa vào sinh tồn duy nhất thứ đồ vật. Lúc này thời điểm trong cơ thể hắn khí kình bởi vì nhiều nguyên nhân đã là kéo dài hơi tàn, cho nên phải tiết kiệm mới được. Trực tiếp làm cho thiên duệ chỉ đem khí kình hộ thể đặt ở trước người những trọng yếu kia trên vị trí, cho nên vừa rồi hạ bội sau lưng công kích mới cho hắn đã tạo thành phiền toái lớn như vậy. Không xong rồi hiện tại hình thức đã là nhìn trời dưới bất lợi, nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, chắc chắn sẽ có hắn khí kiệt thời điểm, hoặc là bị hà bội nắm lấy cơ hội thời điểm. lúc này thời điểm, hà bội thân hình thoáng hiện tốc độ càng phát ra nhanh, xuất quỷ nhập thần, thiên duệ đã hoàn toàn gặp hà bội đạo, chính xác mọi người lâm vào đi vào, căn bản không biết hà bội rốt cuộc là như thế nào làm, mới có trước mắt cái này hiệu quả. bất quá những này, tại Hàn Sơn trong mắt lại là hoàn toàn bất động rồi. hiện tại hơi chút thở dốc tới, trong cơ thể cái kia suy yếu cảm giác cũng là đang bay nhanh biến mất lấy. thời gian dần qua lực lượng trong cơ thể cũng là tại sống lại lấy đã có tinh lực Hàn Sơn thần thức cũng không hề bị hạn chế thêm chút thi thả ra cẩn thận phân biệt thoáng một phát Hàn Sơn đã hiểu Hà Bội cái này tàng hình nguyên nhân đạo lý ngay tại trên những đạo cụ kia mặt cái này Hà Bội ở đâu là tàng hình rồi bản thân nàng lúc này căn bản là cũng không núp ních đứng ở cửa ra vào vị trí mà Thiên Duệ cùng Hàn Sơn vừa mới nhìn đến cái kia chút ít chẳng qua là Hà Bội cung đạo cụ chế tạo ra đến tàn ảnh mà thôi những tàn ảnh kia cũng đại khái là mười giây đồng hồ trước Hà Bội vị trí động tác Thiên Duệ tiếp xúc đến thời điểm đã là 10 giây trước Hà Bội tàn ảnh rồi, căn bản là giết không chết. Có thể nói, Hà Bội là lợi dụng thị giác thượng diện đạo cụ mà cho Thiên Duệ đã tạo thành tàn ảnh cảm giác. Xuất hiện loại này thần kỳ hiệu quả, lại để cho Thiên Duệ sai lầm ý tứ ham xúc, Hà Bội có được tàng hình kỹ năng. Vụt, lại là một lần, Hà Bội tàn ảnh theo chỗ hắc ám mánh liệt chui ra, thẳng tắp đánh chết hướng lên trời Duệ, Thiên Duệ vội vàng né tránh, trong cơ thể khí kình, lại là hao phí một ít. Nếu là cái kia triều Thiên Tông một cái khác áo đỏ chấp sự trợ giúp còn chưa, ngày đó Duệ khí kình muốn toàn bộ tiêu hao không còn. Lúc này trời duệ trong nội tâm là vừa kinh vừa sợ. Cái này hai cái bản thân lại để cho hắn xem nhân vật rất giỏi, vậy mà cho hắn lớn như vậy đả kích. Vốn là phế bỏ chính mình một đầu cánh tay, rồi sau đó nữ nhân này, dĩ nhiên là có được thần bí như vậy khó lường hành động chi thuật. Điều này thật sự là, nam nhân này cái kia có chứa màu cam ý vị công kích, cũng thập phần cường. Người này rốt cuộc là môn phái nào hay sao? Thiên Duệ chứng kiến Hàn Sơn cái kia Trương Trung niên nhân gương mặt, cảm giác, cảm thấy có chút quen thuộc bộ dạng, có thể lại là nói không nên lời ở nơi nào nói qua người này. Loại này cảm giác quen thuộc lại để cho Thiên Duệ cho rằng trung niên nhân này nhất định là mẫu một môn phái phái tới ám sát hắn đấy. ở một bên suy nghĩ những điều này thời điểm Thiên Duệ một bên chôn tránh hà bội công kích, mà đi động tâm đó là một loại thời khắc Thiên Duệ nhưng lại trong dây lát dừng lại một chút, sau đó lại vội vàng mấy cái né tránh, lúc này mới tránh qua tránh né hà bội công kích, cái kia dừng lại Thiên Duệ rõ ràng cho thấy nghĩ tới điều gì, lộ ra diện mục thật của ngươi đến. Thiên Duệ tránh qua tránh né một lần hà bội công kích, trong dây lát điều quay tới hướng phía Hàn Sơn Tự là một quyền bị phát hiện rồi hả? Hàn Sơn trong nội tâm cả kinh, vội vàng lui về phía sau vài bước. Cái này vài bước đi ra, Hàn Sơn phát giác được, trong cơ thể khí lực đã là khôi phục không ít, vừa rồi cái chủng loại kia trọng độ suy yếu cảm giác đã là cơ hồ tiêu mất hết. Hiện tại Hàn Sơn minh bạch, chính mình trên mặt cái này trương mặt nạ da người hẳn là bị nhận ra rồi. Hắn cái này mặt nạ da người vốn chính là được từ số 7, số 7 là một cái tên, là thiên duệ thuộc hạ danh tự, chuyên môn phụ trách một ít âm thầm công việc. Nghĩ đến, thiên duệ cũng nên biết số 7 mấy chương mặt nạ da người hình dạng. Chỉ là số 7 chết hồi lâu mà thiên duệ cũng là tại trước tiên cũng không có nhận ra cái này khuôn mặt đến chỉ là cảm thấy quen thuộc mà thôi hiện tại như vậy tưởng tượng thiên duệ lập tức minh bạch chính mình là bị trước mắt cái này trường trung niên nhân khuôn mặt lừa gạt rồi ầm ầm mặc dù chỉ là một tay thế nhưng mà dù sao thực lực cao cường mặc dù là một tay thi triển đi ra huy lực cũng là thập phần đại thiên duệ đơn vung tay lên một cỗ màu xanh da trời khí kình thẳng tắp bổ tới hàn sơn trên mặt ông hàn sơn hộ thể khí kình lập tức mở ra không giống với thiên duệ cái loại nầy đầy đặn đường hoàng Hàn Sơn hộ thể khí kình là một loại nhạt màu trắng, hư vô trong suốt hình dáng, hiện ra một quang tráo bộ dáng. Thiên Duệ một mạch đao phụ thêm đến, hộ thể khí kình lung lay mấy cái, nhưng như cũng là tiếp nhận được rồi. Chương 189, cự lãng bản phủ. Thiên Duệ khí kình bổ tới, thẳng tắp bổ vào Hàn Sơn trên mặt. Ông đông dạng một hồi chấn động, nhạt bạch sắc quang mang hiện ra, Hàn Sơn hộ thể khí kình phòng hộ ở Thiên Duệ công kích. Phanh. Thiên Duệ khó thở, lại là một đạo màu xanh da trời khí kình vung đi qua. Hắn không phải muốn nhìn trung niên nhân này rốt cuộc là ai. Lúc này, Rất rõ ràng, Thiên Duệ đã hiểu, Hàn Sơn trên mặt là mang theo một trường mặt nạ da người. Thiên Duệ trong nội tâm cũng là có một tia tự dễ ức. Hắn một cái thiên giai trung cấp cấp độ cường giả, dĩ nhiên là dưới sự khinh thường, liền một chương mặt nạ da người đều không có phân rõ sở. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai đến ám sát của ta. Thiên Duệ lúc này đã là đem Hàn Sơn nhận thức làm vi một cường giả, một cái đáng giá chiến đấu người. Trong Thiên Đông quốc này mặt, có thể giết chết hắn Thiên Duệ, sắp thực không nhiều lắm, mà trước mắt người này còn mang theo một chương mặt nạ da người. Cái này thật sự là ý vị sâu xa rồi. Bị đối phương chém một đầu dưới cánh tay đến, rất có thể về sau, kiếp này đều thì không cách nào lại phục hồi như cũ. Như vậy nhục nhã, đã đầy đủ lớn hơn. Thiên Duệ bản tính nhiều nghi kỵ, lúc này, hắn đã sớm không biết nghi kỵ đi nơi nào. Bình Sinh chọc tới người cũng số lượng cũng không ít, nguyên một đám đích nhân vật hình tượng, tại Thiên Duệ trong đầu từng cái thoáng hiện mà qua. Thậm chí, hắn cũng đã nghi kỵ đến chính mình Triều Thiên Tông bên trong đích một đám huynh đệ trên người. Ta lần này hành tung, cũng chỉ có Triều Thiên Tông bên trong người mới có thể biết rõ, hẳn là trước mắt người này. Là ta Triệu Thiên tông người." Thiên Duệ ánh mắt băng hàn, lại nhìn hướng Hàn Sơn, trong ánh mắt cái kia vốn là ý tán thưởng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. "Ngươi trung quy là thiên giai tam cấp thực lực, xem ta cự lãng đại phủ." Trong giây lát, Thiên Duệ một tay huy động, mặc dù là chỉ có một tay, tựa hồ đối với cái này Thiên Duệ ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, điều khiển khí kình vốn chính là ý niệm bên trong đích công việc, hai tay múa chỉ là gia tăng phía dưới ý niệm thao túng tăng phúc. Tuy nhiên chỉ có một cánh tay, lại để cho Thiên Duệ sử dụng đến là bất luận cái cái gì chiến kỹ đều sẽ là hạ thấp một ít uy lực. Bất quá cũng vậy là đủ rồi. Màu xanh ra trời một cây búa to, tại Thiên Duệ một tay bên trên bắt đầu hiện hóa ra đến. Cái này hiện hóa ra cự phụ, rất nhanh tiểu hoàn thành thực chất hóa, cùng lúc trước Kim hy sử dụng đến, hoàn toàn cao hơn một cái cấp bậc. Một thanh xanh thảm sắt búa xuất hiện ở Thiên Duệ trong tay. Nhìn xem cái này phảng phất giống như chân thật búa, Hàn Sơn trong lòng cũng là một hồi sợ hãi thán phục. Cũng chỉ có đã đến Thiên giai trung cấp cấp độ, mới có thể chậm rãi thể ngộ đến khí kình biến ảo cái này một cái kỹ năng. Xem ra cái này Thiên Duệ, tại đây một phút diện, là nghiên cứu thập phần tấu trễ rồi. Theo biểu hiện ra xem ra, căn bản là nhìn không ra thiên duệ trong tay cái này, màu xanh ra trời bữa là huyền hóa ra đến đấy. Xem chợn tròn mắt ta, ta cái này cự lãng đại phủ, thế nhưng mà ta sợ trừ nhất, tuyệt đối có thể phá vỡ ngươi hộ thể khí kình. Đối với chính mình sở trường chiến kỹ, thiên duệ cũng là tương đương có tự tin. Dưới chân nhẹ nhàng khế động, nương tựa theo phong phú kinh nghiệm, thiên duệ rất nhanh cựu đã hiện lên hà bội mấy lần công kích. Muốn bắt được hà bội tương đối khó khăn, cũng phải cần né tránh khai cùng xứng tán đánh, hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Uy lực rất lớn, được mau tránh ra. Lần này Hàn Sơn ít dùng đi cảm ứng, đã là rất rõ ràng cảm nhận được theo trong cự lãng đại phủ kia truyền đến như thế. Cái kia cự lãng đại phủ, chỉ nhìn lên một cái, là có thể rất rõ ràng là cảm giác được, từ bên trong lộ ra đến sát sinh ý tứ hàm súc. Trôi này khoảng chừng một mặt đại kỳ thật lớn búa, chỉ bằng thị giác, tiểu thập phần rung động, hơn nữa, khí kình biến ảo thật thể, danh như ý nghĩa, tiểu là hoàn toàn dùng khí kình, đến trông chết, do đó tại tụ tập tới trình độ nhất định thời điểm, hình thành một thanh phảng phất giống như thực chất đồ vận. Cái này cự lãng đại phủ tiểu là như thế, bề ngoài nhìn xem, là hoàn toàn xanh thảm sắc một thanh hứa hoàn toàn nhìn không ra chất liệu. Thế nhưng mà Hàn Sơn minh bạch, cái kia bứa, toàn bộ đều là do trời duệ khí kình cấu thành. Nếu là những khí kình kia hoàn toàn nện vào trên người của mình, không cần phải nói hộ thể khí kình rồi. Ngay cả mình đều bị phách nắp ấy. Cái này là thiên giai trung cấp cường giả uy thế. Cái này là biến ảo thật thể uy lực chỗ. Bất quá, cái này biến ảo thật thể khuyết điểm cũng chính là ở chỗ này. Bởi vì sử dụng quá nhiều khí kình, mà rất dễ dàng lại để cho tu luyện giả trong cơ thể thật vất vả tổn chữ lên khí kình tiêu hao không còn. Cho nên cái này cũng cũng không phải một cái đánh lâu dài đấu đích phương pháp xử lý bình thường cũng chỉ là tại coi như đòn sát thủ liều chết một kích thời điểm mới có thể dùng đến khí này kình biến ảo thật thề hiện tại thiên duệ dùng ra chiêu này đến tự cho thấy cái này thiên duệ đã là không định chiêu sau hoàn toàn đem hy vọng đặt ở cái này trôi tự lãng đại phụ thượng diện liên tục mấy cái sau nhảy hàn sơn mấy có lẽ đã là nhảy tới cửa ra vào vị trí lúc này thời điểm trong phòng không ít thứ đồ vật cũng đã bị bọn hắn phá hư hết tàn thai cái bàn ghế gỗ vụn đầu rơi là tả trên đất hàn sơn nếu là lui nữa. Vũ thối lui đến hạ bộ chân thân vị trí. Hừ, của ta cự Lãng đại phủ, ngươi cho rằng có thể lẫn mất mất. Thiên Duệ chứng kiến Hàn Sơn bất trụ lui về phía sau, trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý. Hắn người cự Lãng đại phủ cùng Kim Hi hoàn toàn bất động. Hắn dạy cho phía dưới những đệ tử kia cự Lãng đại phủ, kỳ thật căn bản chính là không hoàn chỉnh chiến kỹ. Kim Hi bọn hắn học hội cự Lãng đại phủ, chỉ đồ Hữu Kỳ biểu, chỉ đã có được sóng lớn công kích hiệu quả, thế nhưng mà mặt khắc hạng nhất cực kỳ trọng yếu là điểm, nhưng lại không có học được. Oen. Cự Lãng đại phủ trực tiếp phi ném ra đến Tại thiên duệ trong tay rời khỏi tay, trên không trung đua xoay tròn lấy, dùng một cái đường cong, hướng phía Hàn Sơn vị trí phi kích đi qua. Cái này cơ khí đại búa, vậy mà tựa hồ có truy tung hiệu quả như vậy, một mực đuổi theo Hàn Sơn, hơn nữa xoay tròn phi hành tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thấy như vậy một màn, Hàn Sơn trong lòng đích khiếp sợ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rồi. Cái này chẳng phải cùng hắn vũ không toa rất tương tự sao? Hàn Sơn vũ không toa, duy nhất một cái ưu thế, tự là có thể tùy tâm không chế, mà có thể rời tay ly thể tùy tâm không chế cũng là một cái con toy loại vũ khí chỉ mỗi hắn có đặc điểm. Hàn Sơn cũng là nghiên cứu hồi lâu, lúc này mới làm đã hiểu đồ vật bên trong. Mà rất rõ ràng, đồng thời còn có thể tùy tâm khống chế, cũng chỉ có châm hình, những cỡ nhỏ kia vũ khí, càng là tiểu đồ vật, khống chế lại càng là dễ dàng thuận buồn xuôi gió. Mà đại đồ vật, khống chế lại sẽ rất cố sức. Đây cũng là một cái thưởng thức. Nhưng là trước mắt cái này thiên duệ, nhưng lại đem một mặt cực lớn lươi bò to, ly thể khống chế dễ sai khiến. Cái này thiên duệ, vậy mà nghiên cứu đến nơi này một bước. Khống chế chính mình khí kình biến ảo thật thể, loại này kỹ năng Thật đúng là hạng nhất đáng giá nghiên cứu, thập phần có giá trị kỹ năng. Hô, hô, hô. Mang theo lăng lệ ác liệt tiếng gió, cự lãng đại phủ xoay trở lấy, phi đánh tới hướng Hàn Sơn mà đến. Đã cái này cự lãng đại phủ bị thiên duệ không chế được, ta đây muốn trốn tránh cũng thập phần khó khăn. Nếu là một loại phi hành vật, Hàn Sơn trốn đi cũng sẽ không biết như vậy gian nan, nhưng là bây giờ, thiên duệ cự lãng đại phủ phi hành tốc độ, sớm đã là vượt qua qua hắn, cách hắn đầu khoảng cách cũng đã chưa đủ 10 cm rồi. Lúc này thời điểm Hàn Sơn nếu là hơi chút quay đầu lại thoáng một phát, cũng sẽ bị cái kia sắc bén búa lươi dao sắc bén trố vết thương bị rước cũng bị nện vào rồi Hàn Sơn trong nội tâm quét ngang dứt khoát cũng không tránh không né thúc giục lấy trong cơ thể Thiên Minh Thuận toàn lực đi ngăn cản Thiên Duệ công kích lúc này thời điểm muốn né tránh khai cũng là đều không có biện pháp duy nhất tự là lại để cho cái này cự lãng đại phụ lực công kích xuống đến thấp nhất Thiên Minh Thuận vốn là tại hắn trong đan điển cũng đã là lúc trước bị kích hoạt lúc này thời điểm tại Hàn Sơn ý niệm triệu hoàn phía dưới trực tiếp đã đến hắn bên ngoài thân chỉ cần tại kế tiếp Hàn Sơn đã bị cái gì công kích cái này Thiên Minh Thuận đều sẽ làm ra phản ứng. Rốt cục, thiên duệ màu xanh da trời cự lãng đại phủ, cách Hàn Sơn khoảng cách là càng ngày càng gần rồi. Ầm ầm. Một hồi kịch liệt tiếng vang. Cờ sí giống như lớn nhỏ cự lãng đại phủ, như là cự thạch một loại, đụng vào Hàn Sơn trên người, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đông, đông, đông. Hàn Sơn bị va chạm như cùng là một cái không bị khống chế cục đá nhỏ, trên mặt đất rơi đập đi ra ngoài. Rầm rầm một tiếng, cái này phong ốc, cũng rốt cục chịu không được như vậy chiến đấu ý lực, ngược lại rơi xuống, xa nhà răng rắc một tiếng gãy, rớt xuống thu mảnh bay múa. Hàn Sơn trực tiếp bị nện đã đến 10 em mở có hơn. Sớm đã đến trong sân. Trên mặt đất kéo lê thật sâu một đạo mương máng. Rốt cục, Hàn Sơn cái này mới ngừng lại được. đầy bụi đất, Hàn Sơn theo trong lửa bìm kia đứng thẳng lên. Cũng là mang theo một kia bất đắc dĩ. Vừa rồi, Thiên Minh Thuẫn rất tốt trợ giúp hắn phòng hộ ở Thiên Duệ công kích, lại để cho hắn trên thân thể không bị thương tổn. Thế nhưng mà tiểu như là Hàn Sơn trước kia phòng đoán qua cái kia dạng, mặc dù không có cho hắn chính diện, trực tiếp công kích, thế nhưng mà cũng đem hắn ném ra mười em xa. Lại để cho hắn trên mặt đất không thể động đậy cái này là chấn động, gián tiếp công kích. mặc dù không có chính diện làm bị thương Hàn Sơn, tuy nhiên lại đem Hàn Sơn đánh bay ra ngoài. còn lần này, Hà Bội những đạo cụ kia cũng là toàn bộ đều đã mất đi tác dụng. nàng đạo cụ vốn là bố trí trong phòng từng cái đặc thù nơi hẻo lãnh, dùng lợi dụng ánh sáng, cùng các loại quỷ dị góc độ, đến chế tạo ra chính mình tàn ảnh ảo ảnh, mà bây giờ theo cự lãng đại phủ công kích đi ra ngoài, chỉnh cái gian phòng đều hóa thành tàn phái bột mịn, những cái kia của nàng đạo cụ cũng là trong trận chiến đấu này, đương nhiên bị hoàn toàn tuồi hủy diệt rồi. đã xong, Hà Bội trong nội tâm chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu nàng vốn chính là dựa vào những đạo cụ này đến đánh chết thiên duệ hiện tại những đạo cụ này mỗi lần bị hoàn toàn phá hủy nát bấy, cái kia cơ hội của nàng là không còn có rồi hà bội bản thể cũng bị bạo lộ tại thiên duệ trước mặt lúc này thời điểm chỉ cần thiên duệ tiện tay một cái chiêu số đều đem hà bội đánh chết mà chết hà bội trong nội tâm cũng là có một kia không cam lòng vốn nàng đều kế hoạch vô cùng tốt vừa bắt đầu dùng chính mình gói đen thanh vụ còn có mấy cái cũng không có thi triển đi ra bình vội tới thiên duệ tạo thành làm phức tạp Như vậy là có lợi cho nàng đằng sau bố trí. Chờ đem thiên duệ quấy nhiễu rồi, hà bội liền dùng cái tia giành giật từng giây tranh thủ đến vài giây đồng hồ thời gian, rất nhanh bố trí tốt những tàn ảnh kia của mình cần có đạo cụ. Cho nên lúc này thời điểm, hà bội cũng chỉ là thi triển ra nàng đệ nhị chiêu đến, dùng tàn ảnh quấy nhiễu thiên duệ, đằng sau đệ tam chiêu mới được là sát chiêu, mới có thể phối hợp với tàn ảnh đến đánh chết thiên duệ. Nhưng là bây giờ, cái này tàn ảnh hiệu quả vừa biến mất, hà bội tựu không còn có cơ hội. Nhắm mắt lại con ngươi, hà bội cùng đợi chính mình tử vong một khắc này. Nàng biết rõ. Kế tiếp, đã không có chính mình phát huy chỗ trống, nên đón chính mình, chỉ có tử vong. Thế nhưng mà, một tiếng cụm cụp rơi xuống thanh âm, lại để cho Hà bội cùng Thiên Duệ chú ý lực đều là nhìn sang. Trước 190, giống như ma quỷ. Cùng cụp. Theo cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Hàn Sơn trên mặt mặt nạ da người, chính giữa đã nứt ra một đường nhỏ cái hở. Thiên Duệ ánh mắt dông nhiên tụ tập tới, gắt gao chằm chằm vào Hàn Sơn mặt. Hắn muốn thấy rõ sở, người này đến cùng phải hay không hắn Triều Thiên tông người? Mặt nạ da người bản thân chất lượng mặc dù tốt, thế nhưng cái cổ không dậy nổi cái này cự lãng đại phủ đả kích thiên minh vẫn chỉ là bảo vệ hàn sơn bản thể không bị thương tổn có thể hàn sơn trên mặt mặt nạ da người nhưng lại không tại bảo hộ trong phạm vi Lạch lệch thanh thúy rơi xuống thanh âm mặt nạ da người phân thành hai nửa mất rơi trên mặt đất rốt cục hàn sơn tướng mạo sẵn có hiện lộ ra đến ngươi là hàn sơn hà bội mở to hai mắt xem qua hàn sơn bên này ba năm thời gian hàn sơn tuy nhiên biến hóa không ít có thể lờ mờ vẫn có thể đủ phân biệt rõ đi ra đấy hà bội liếc cũng chịu nhận ra hàn sơn Hàn Sơn, Thiên Duệ sắc mặt nhưng lại đột nhiên âm trầm xuống. Hán Thiên tầm vạn tìm nhưng lại vô luận như thế nào tìm khắp tìm không được. Nhưng là hôm nay, Hàn Sơn nhưng lại dùng như vậy một loại tư thái ra hiện ở trước mặt hắn rồi. Thiên Duệ có can đảm không kiêng nể gì cả tìm kiếm Hàn Sơn, tự là dựa vào thực lực của mình nếu so với Hàn Sơn cao cường quá nhiều, Thiên Duệ tự cho là có thể tùy ý xử trí Hàn Sơn. Thiên giai sơ cấp giai tầng cùng Thiên giai trung cấp mấy tầng ở giữa trinh lệnh là thập phần cực lớn đấy. Một người tu luyện người muốn từ phía trên giai sơ cấp giai đoạn tiến giai đến trung cấp giai đoạn. Tầm đó cần thiết ở dưới làm việc cực nhọc là thập phần hơn. Hơn nữa, còn cần vận khí, cơ duyên, nội tính chờ rất nhiều thứ. Chỉ có khi tất cả những vật này đều vừa mới đạt tới một điểm thời điểm, người này mới có thể tiến giai đến thiên giai trung cấp giai tầng. Đây là vạn trong không một cấp độ, toàn bộ Thiên Đông Quốc, trung cấp cấp độ thực lực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 số lượng. Nhưng này Hàn Sơn, mới tu luyện vài năm, tu đã vượt qua toàn bộ Thiên Đông Quốc mới dùng 10 tỷ cái người. Thiên Duệ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái này Hàn Sơn tiềm lực, thực sự quá cự đại rồi cực lớn đến hắn sợ tình trạng. Ba năm trước đây, cái này Hàn Sơn ngang trời xuất thế, giết chết thủ hạ của mình mấy người đệ tử. Mà cái kia, cũng là Thiên Duệ lần đầu tiên nghe được cái này Hàn Sơn danh tự. Dùng một cái không cao thực lực thân phận, dùng một người bình thường gia tộc đệ tử thân phận, vậy mà liên tiếp kích giết mình tinh anh đệ tử. Phần này tiềm lực, lại để cho Thiên Duệ sợ, lại để cho Thiên Duệ bao giờ cũng không chừng mang tại bối. Địch nhân như vậy giữ lại, là một loại cực lớn uy hiếp. Khi đó, Thiên Duệ chỉ một xác định Hàn Sơn thân phận, u là động sát tâm. Mặc dù Hàn Sơn thân phận không thấp, tại Nam Thạch Sơn ở bên trong là một cái hồng nhạt đai lương đệ tử thân phận, có thể Thiên Duệ đã là hạ quyết tâm, không tiếp cùng Nam Thạch Sơn phản bội. Thế nhưng mà về sau 2 năm, mặc dù là Thiên Duệ phô thiên cái địa tìm kiếm, nhưng cũng là không thấy Hàn Sơn nửa điểm tung tích, người này giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Thiên Duệ trong nội tâm sợ hãi, cái này Hàn Sơn, đến cùng khi nào có thể lớn lên, có thể đã có cùng hắn liều mạng thực lực? 30 năm, hay vẫn là 50 năm? Thiên Duệ lại theo không nghĩ tới, cái này Hàn Sơn vậy mà phát triển nhanh như vậy chỉ dùng 2 năm. Hắn một đầu cánh tay, tựu là trước mắt cái này Hàn Sơn, chém mất đấy. Thiên Duệ, người âm thầm điều tra ta, ta không thể không đến giết ngươi, tiên hạ thủ vị cường. Hàn Sơn chân diện mục lộ ra, chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, trên trán, tràn đầy vai hùng ánh phát. Mặt này mục, nhưng so với trước kia người trung niên kia gương mặt, lộ ra tuấn lãng rất nhiều. Thế nhưng mà tại Thiên Duệ trong mắt, Hàn Sơn gương mặt giống như ma quỷ. Lấy tính mệnh của hắn ma quỷ. Bởi vì Thiên Duệ biết rõ, cái này Hàn Sơn đã có năng lực lấy hắn một đầu cánh tay, cái kia tất nhiên là có thể lấy tính mệnh của hắn. Mặc dù là hiện tại không được, về sau đâu này, chỉ cần lại để cho cái này Hàn Sơn có thể đào thoát, dùng Hàn Sơn loại này cũng bố tốc độ phát triển, chỉ sợ Thiên Duệ còn không có ngồi an ổn, cái này Hàn Sơn ám sát, lại tới nữa. Chỉ sợ đến lúc đó, Hàn Sơn cũng có thể trực tiếp chính diện khiêu chiến hắn rồi. Thiên Duệ trong nội tâm, cũng không khỏi được có một điểm hối hận, cũng như vậy thiên tài giống như đích nhân vật là địch, thật sự là lại để cho hắn có chút tâm lực lao lực quá độ rồi. Thế nhưng mà Thiên Duệ minh bạch, dưới mắt không thể không làm ra một cái phán đoán đến. Người như vậy, giữ lại không được. Hàn Sơn Có lẽ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nên giết chết ngươi." Thiên Duệ thở dài khẩu khí. Đột nhiên, màu xanh da trời khí kình bay múa, Thiên Duệ người đột nhiên bộc phát, một tay hướng phía Hàn Sơn công kích mà đi. Lúc này thời điểm, hắn nhưng lại quên, liền hắn vừa rồi một chiêu mạnh nhất cử lãng đại phủ đối với Hàn Sơn đều không có chút nào tác dụng, hắn lại có thể nào làm bị thương Hàn Sơn. Nhận lấy cái chết. Thiên Duệ. Bên kia Hà Bội, chứng kiến Thiên Duệ chú ý lực tập trung vào Hàn Sơn trên người, không khỏi con mắt sáng ngời. Vốn chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, nhưng là bây giờ, nàng báo thủ dĩ nhiên là lại xuất hiện cơ hội sắp chết chi nhân lại xuất hiện có thể báo thù rửa hận cơ hội có thể nào không bắt lấy lập tức hà bội cổ tay khẽ đảo lệnh nhận đã nắm trong tay trong mắt mang theo tí tì huyết hồng dưới chân giẫm mấy cái thân pháp chiến kỹ bước chân dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía thiên duệ phía sau lưng trùng kích đi qua thiên duệ phóng tới hàn sơn hà bội ở phía sau đuổi giết thiên duệ thiên duệ minh hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên tại đây trống rống hoàng cung tầng đó rất nhanh truyền bá ra đi tạo thành từng đợt hồi âm đúng là ngày đó duệ đồng tông hảo hữu đã nghe được tiếng vang chạy tới rồi. Trước chạy đến chính là cái kia áo đỏ chấp sự, mặc trên người đỏ thấm giao nhau trường bảo, cái kia hồng giống như hồng vân, pha tạp khảm nạm tại áo đen bên trên. Đây chính là áo đỏ chấp sự tiêu chuẩn quân y Ilya. Không xong. Hàn Sơn cùng Hà Bội trong lòng hai người, cũng là âm thầm tiêu khổ. Chỉ cần cái này áo đỏ chấp sự một chạy tới, cơ hội của bọn hắn, tự là chấm dứt. Hà Bội khoảng cách Thiên Duệ khoảng cách, cũng không phải rất xa, lập tức hàm răng gặm cắn, lại là nhanh vài bước. Cướp được Thiên Duệ sau lưng. Nàng lại muốn tại đây lúc sắp chết, liều chết giết cái này Thiên Duệ mặc dù là đồng quy vu tận, Hàn Sơn, Hà Bội, Thiên Duệ ba người này, mặc dù chỉ là chiến đấu mấy hơi thời gian, thế nhưng mà mỗi người đều bị đều là sử xuất chính mình sở trường tuyệt chiêu đặc biệt trong cơ thể khí kình đều tiêu hao thập phần đại, cho nên vô luận là tốc độ lên, thể lực lên, khí kình hồi phục thượng diện đều là đã đến cùng độ mặt lộ kết lực thời điểm. Hà Bội tốc độ tuy nhiên so Thiên Duệ nhanh hơn bên trên một tia, nhưng so với trạng thái toàn thịnh nàng, hay vẫn là quá chậm. dù sao khí lực cũng đã tiêu hao không ít, mà Hàn Sơn vị trí khoảng cách Thiên Duệ còn có xa xôi. Cho nên lúc này thời điểm, cái kia chạy đến áo đỏ chấp sự tốc độ, tiểu lộ ra càng nhanh. Hô, tựu như cùng là một trận cuồng phong gạo quét mà qua, một vì sao rơi cực nhanh. Cái kia áo đỏ chấp sự qua trong giây lát, liền đi tới bên này. Phanh, hung hăng một cái va chạm, áo đỏ chấp sự vốn là trực tiếp đâm vào Hàn Sơn trên người. Cái kia áo đỏ chấp sự đến vị trí, đúng lúc là Hàn Sơn vị trí. Vì cứu thiên duệ, cái kia áo đỏ chấp sự đương nhiên trước va chạm khai Hàn Sơn, rồi sau đó, đem mục tiêu đặt ở đang muốn thanh giao găm vào tiên duệ thân thể hạ bộ. Chương 191, vương như thế thạch. Áo đỏ chấp sự tốc độ, nhanh không thể đỡ. Làm Như hóa thành một đoàn hắc bạch giao nhau tàn ảnh, tại đây phòng ốc phế tích trong chợt lóe lên. Thiên Duệ đại nhân. Xa xa, cùng Thiên Duệ cùng nhau đến đây chính là cái kia Triều Thiên Tông đệ tử, cũng là vội vàng chạy tới. Lập tức, Hà Bội cùng Hàn Sơn, tiểu không còn có cơ hội. Một chiêu cuối cùng rồi. Hàn Sơn chứng kiến dưới mắt tình thế, thật sự nếu không ra tay, vậy hắn đánh chết Thiên Duệ kế hoạch tiểu hoàn toàn ngâm nước nóng rồi. Cờ giặc. Áo đỏ chấp sự thẳng tắp hướng Hà Bội va chạm đi qua, hàn quang lóe lên, Hà Bội hộ thể khí kình trực tiếp bị nhảy lên mà phá. Hà Bội bản thân chỉ có thiên giai sơ cấp cấp độ thực lực, ở đâu là cái này áo đỏ chấp sự đối thủ, tại đã không có tàn ảnh bảo hộ về sau, chỉ là một cái đối mặt, đã bị cái này áo đỏ chấp sự phá vỡ hộ thể khí kình. Rầm rầm, Hà Bội bùi tóc rơi là tả mà mở, áo đỏ chấp sự một kích kia, chính thoáng hơi cao, đánh vào Hà Bội hướng trên đỉnh đầu, đen nhánh tóc dài khoác trên vai rơi xuống, tóc hai bù sủ. Hà Bội bộ dáng, chật vật không chịu nổi, mà mặc dù là như vậy, Hà Bội như cũng là không vương bỏ trước mắt cuối cùng này một đinh điểm cơ hội, cổ tay khéi đảo mấy cái bình cầm tại trên tay. Dĩ nhiên là nàng cuối cùng dùng để công kích bình. Muốn chết. Cái kia áo đỏ chấp sự lập tức hạ bội tiểu nhân vật này, dám can đảm tại chính mình không coi vào đâu, còn ương ngạo như vậy, không khỏi tức sủi bọt mép. Tay phải hung hăng hất lên, một đoàn khí kình chạy như bay mã qua. Phanh. Rầm rầm. Trực tiếp trúng mục tiêu, Hà bội bị cái này một đoàn khí kình quăng đi ra ngoài. Như là vừa rồi Hàn Sơn như vậy, một khỏa hòn đá nhỏ một loại, lăn xuống đi ra ngoài, liền trở mình lăn lộn mấy vòng. Thế nhưng mà Hà bội nhưng lại đã không có Hàn Sơn thiên minh vẫn. Hơn nữa nàng bản thân thực lực tiểu không cao, phòng hộ lực lượng tự nhiên cũng không được. Ăn hết lần này, nhưng lại không biết là còn sống là chết. Chỉ có lăn xuống trên dấu vết, cái kia rơi là tạ máu tươi. Hà bội hẳn là giữ nhiều lãnh ít. Hàn Sơn không khỏi ngẩng đầu nhìn đi qua. Trên một đường kia máu tươi chảy không ít, chợt nhìn sang, cũng sẽ biết lại để cho người tâm kinh ngập hàn. Bị thụ thiên giai trung cấp cường giả cái này một kích toàn lực, hẳn là hơi thở mong manh, sống không được bao lâu. Chỉ còn cuối cùng một cái biện pháp. Hàn Sơn bàn tay xuống chới xuống, một căn màu bạc sáng long lanh đồ vật, xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. Kinh thần thứ. Rất nhanh, hướng trong kinh thần thứ này, rót vào rất nhiều khí kình đi vào. Hàn Sơn lúc này mới đình chỉ rót vào. Đồng thời rót vào, còn có Hàn Sơn bộ phận thần thức. Thiên giai cấp độ, thần thức cũng là một loại năng lượng, dùng đi về sau, là có thể tại người đại nào tái sinh, cùng khí kình đồng dạng. Chỉ là thần thức cũng không có được lực công kích, mà chỉ là có linh thức tác dụng mà thôi. Vụt. Một tiếng hơi không thể tra tiếng vang, lại một phen, cái kia căn kinh thần thứ đã một lần nữa thu hồi đến Hàn Sơn trong cơ thể. Bất quá, một căn mắt tưởng không thể gặp vô hình châm đâm đã phát bắn đi ra rồi. Đó chính là kinh thần thứ công kích, chỉ cần cái kia vô hình không màu châm đâm có thể công kích trong thiên duệ thì có thể làm cho thiên duệ xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Cái này kinh thần thứ phòng không thể phòng, cũng chỉ có dùng thần thức thăm dò mới có thể nhìn ra, chỉ dùng mắt thường là tuyệt đối không cách nào chứng kiến đấy. Nhưng là bây giờ cái này thiên duệ cùng cái kia một cái khác áo đỏ chấp sự, nhưng lại cũng không có dùng thần thức thăm dò ý định. Sử dụng thần thức thăm dò, thường thường là tại chiến đấu trước khi mới dùng đấy. Như là địch nhân ẩn nấp rồi, cũng có thể dùng thần thức đến thăm dò. Tại những tu luyện này thưởng thức trong đến xem, đã địch nhân đều tại trước mắt mình rồi, cái kia tái sử dụng thần thức đi thăm dò, tuyệt đối là một kiện dư thừa mà lại hao phí tâm lực sự tình. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, Hàn Sơn hiện tại đang tại sử dụng một loại bọn hắn văn sở vị văn độ vật. Phục. Tại Hàn Sơn giữa thần thức, cái kia kinh thần thứ quả nhiên là đâm vào đã đến thiên duyệt trong cơ thể. Thiên duyệt ánh mắt, theo vừa rồi lăng lệ ác liệt, thuận tiện trở nên mê mang. Mà bên kia áo đỏ chấp sự, lại là hoàn toàn không biết tình huống. Cái kia áo đỏ chấp sự hướng phía Hà Bội thi thể đi qua muốn nhìn cái này hạ bội còn còn sống không vậy, nhưng lại không ngờ rằng, bên này bị hắn một bả phá khai Hàn Sơn, lại vẫn có hậu lực. Chắc hẳn phải vậy, cái kia áo đỏ chấp sự cho rằng, cái này Hàn Sơn nhận lấy hắn lần này toàn lực va chạm, cũng có thể là một cố thi thể rồi. Hắn đương nhiên sẽ không đối với cái này thi thể nhiều hơn chú ý đấy. Màu cam hào quang lóe lên rồi biến mất, mà Hàn Sơn hai chân lên, điện quang hỏa thạch đã mở ra. Xoát, xoát. Hàn Sơn tốc độ cũng không chậm, nhất là gia nhập tranh sắc viêm hỏa về sau, Hàn Sơn điện quang hỏa thạch, so về người bình thường thi triển đi ra Nhanh hơn nhiều. Trong ngay mắt, Hàn Sơn đã là đã đến thiên duệ bên người, mà cái kia áo đỏ chấp sự vị trí, như cũng là tại hạ Bộ chỗ đó. Giao Long xuất động. Trong suốt kim quang lập lòe, như là trước một lần như vậy, tụ lực, tụ lực, tụ lực. Kim sắc luồng khí xoáy, nương theo lấy màu cam ý vị, tại Hàn Sơn cùi trỏ chỗ, chỗ đó bắt đầu tụ tập. Lúc này đây, cái này Giao Long xuất động lại là có chút không giống với lúc trước. Trước kia Hàn Sơn thi triển đi ra Giao Long xuất động, cái kia luồng khí xoáy đều là tại cổ tay chỗ. Mà đầu nhọn chỗ thì là trên ngón tay tiêm bộ vị, như vậy Giao Long xuất động toàn bộ hiệu quả, tựu là bàn tay bộ phận. Cái kia bề ngoài thoạt nhìn giống như là Hàn Sơn trong tay cầm một cái sáng Long lanh đổ vật đồng dạng. Thế nhưng mà lần này, luồng khí xoáy nhưng lại đã đến tuổi trò bộ, toàn bộ một đầu trước cánh tay đều bị độ lên một tầng kim sắc cùng màu cam giao tiếp hào quang. Đầu nhọn chỗ vẫn như cũng là tại đầu ngón tay bộ vị. Như vậy, bề ngoài thoạt nhìn, Hàn Sơn Giao Long xuất động, tựu suất lớn hơn một bộ phận. Tựa hồ khí thế lên đã gia tăng rồi rất nhiều. Bất chấp cẩn thận thể ngộ lấy biến hóa, tại cái này một thời khắc mấu chốt, Hàn Sơn kiệt lực khống chế được. Trung Quanh Kim thuộc tính khí kình, cũng lung lay hô ứng, nhanh chóng gia nhập, hội tụ đến Hàn Sơn Kiên Kim tận trong. Ân, bên kia áo đỏ chấp sự chớ mắt nhìn, nghiêng đầu lại, hắn dĩ nhiên là cảm giác được, Trung Quanh nơi này nguyên tố thuộc tính, có chút không đúng. Cái gì chiến kỹ, có thể làm cho này thiên địa gian năng lượng đều chịu hô ứng, cũng chỉ có thiên giai chiến kỹ ở bên trong, những hạng thượng đẳng kia chiến kỹ mới có thể có được hiệu quả như vậy. Thế nhưng mà trước mắt người này, rõ ràng thực lực chỉ có thiên giai tam cấp tà hưu, vì sao có thể tu luyện như vậy cao thâm chiến kỹ? Cái này rõ ràng tiệu là chuyện không thể nào sao có thể cho người thực hiện được? cái kia áo đỏ chấp sự miệng nít lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. tốc độ của hắn cần phải so Hàn Sơn nhanh khá hơn rồi. tiểu giới một như vậy, áo đỏ chấp sự đã theo bên kia, lóe lên cứ tới đây. tốc độ kia thật đúng như cùng là thuấn di một loại. lúc này thời điểm Hàn Sơn kiên kim toàn đã là lập tức muốn tốt rồi. mà trước mắt hắn Thiên Duệ trong hai mắt cái kia vẻ mờ mịt cũng là tại chậm rãi biến mất. Thiên Duệ sắp tỉnh táo lại rồi. tốt rồi. Hàn Sơn trong nội tâm vui vẻ, hắn cái này tụ lực giai đoạn, rốt cục hoàn thành. kế tiếp tiểu là Tuyết. Hô. Giao Long trầm thấp o o tiếng vang lên, khủng bố nơi giao sắc bén một loại, toàn sắp xuất hiện đến. Cái này thời khắc này, Hàn Sơn trước mắt, nhưng lại đột ngột xuất hiện một người. Cái kia áo đỏ chấp sự. Nhanh như vậy. Hàn Sơn cũng không nghĩ tới, cái này áo đỏ chấp sự tốc độ vậy mà so lường trước bên trong đích nhanh hơn. Hắn kiên kim toàn chỉ là đoán tụ lực hoàn tất, cái này áo đỏ chấp sự tiểu chạy tới. Tựa hồ cái này áo đỏ chấp sự ưa thích dùng chính mình cường ngạnh thân hình đi va chạm người khác. Chứng kiến Hàn Sơn ở chỗ này, cũng là trực tiếp tiểu mạnh mẽ đâm tới, buộc phải đi lên cái này háo đỏ chấp sự, kỳ thật đúng là am hiểu tại cái này hầm nhất. cùng người khác bất đồng, cái này háo đỏ chấp sự trên việc tu luyện là tự nhiên mình một bộ đặc biệt thích. hắn càng thêm chuyên chú tại tốc độ, cùng thân thể cường ngạnh thượng diện tu luyện. tu luyện của hắn chiến kỹ, cũng chính là cái này hai chủng tổ hợp. một loại chiến kỹ là đem thân thể của mình tu luyện cứng rắn vô cùng, tựu như cùng là cự thạch một loại. mà cái này háo đỏ chấp sự còn lại kinh nghiệm đều là đặt ở thân pháp chiến kỹ trên việc tu luyện. có thể nói, tại thân pháp chiến kỹ phương diện, cái này háo đỏ chấp sự tuyệt đối là nghiên cứu rất nhiều năm có siêu việt người khác phong phú vô cùng kinh nghiệm. Phan, hai tướng ba trạng, Hàn Sơn kiên kim toàn, trực tiếp vênh kích tại cái này áo đỏ chấp sự trên người, mà áo đỏ chấp sự cũng là tốc độ bay nhanh, cả người như cùng một cái lăn xuống thiết cầu một loại, đập vào Hàn Sơn trên người. Đông, đông, đông. Hàn Sơn bị nện qua một bên, mà cái kia áo đỏ chấp sự cũng tuyệt đối không ý thụ. Phần bụng bắt đầu bất trụ đổ máu. Hàn Sơn dưới một kia, đúng là đâm tới cái này áo đỏ chấp sự phần bụng. Vốn, Hàn Sơn mục tiêu là Thiên Duệ, nếu là dưới một kia đâm vào có thể hoàn toàn bài trừ thiên duệ hộ thể khí kình, đâm vào thiên duệ trái tim bộ vị, nhưng này áo đỏ chấp sự tới, vậy mà làm khiến thịn, lại để cho dưới một kia kiên kim toàn đâm vào đã đến áo đỏ chấp sự phần bụng. Lần này chắc cũng làm cho cái kia áo đỏ chấp sự hoàn toàn trận tròn mắt. Trên người hắn tu luyện vài loại hộ thể chiến kỹ, hắn cũng là đối với chính mình tràn ngập tin tưởng đấy. Những hộ thể kia chiến kỹ, lại để cho hắn tại chính xác triều thiên tông bên trong, phòng hộ đều là cao nhất đấy. Ngoại trừ thiên phong tình mấy cái tiên giai cao cấp cử giả, hắn phòng hộ tuyệt đối là cao nhất đấy. Mà cái này cũng chính là hắn nghiên cứu phương diện người ai cũng có sở trường riêng, cái này áo đỏ chấp sự chỗ am hiểu, kiểu là hai cái, một cái phòng hộ, một cái tốc độ. thế nhưng mà, cái này phòng hộ, dĩ nhiên là bị trước mắt thực lực này chỉ có thiên giai tam cấp tu luyện giả phá vỡ rồi hả? còn đâm bị thương bụng của mình, điều này thật sự là lại để cho hắn có chút khó có thể tin. thế nhưng mà sự thật chính là như vậy, áo đỏ chấp sự túi đầu nhìn nhìn chính mình đổ máu phần bụng, rồi mới từ vậy có chút ít không tin trong khôi phục lại, vội vàng che chính mình phần bụng trung quanh mấy đường kinh mạch, lại để cho huyết không hề sói mòn. lúc này thời điểm bị tinh thần thứ chướng mục tiêu Thiên Duệ cũng mới là rốt cục tỉnh táo lại bất kể vết thương này nhanh đi giết cái kia Hàn Sơn Thiên Duệ nghiêm nghị nói ra lời này nói bên cạnh cái kia áo đỏ chấp sự trong nội tâm một hồi không thoải mái Thiên Duệ cùng thân phận của hắn không sai biệt nhiều hai người cũng là bằng hữu hẳn là ngang hàng cấp mới đúng nhưng là bây giờ Thiên Duệ đã mất đi một đầu cánh tay trái cảm xúc có chút kích động dĩ nhiên là nói ra mệnh lệnh giống như đích thoại ngữ nhanh đi a trở về ta cho ngươi tốt nhất dữ liệu Cam Đoan có thể chữa cho tốt người bị thương hiện tại nhanh đi giết cho ta Hàn Sơn Đối với Hàn Sơn, Thiên Duệ thật sự là có chút sợ rồi. Cái này bí ẩn một người như vậy vật, luôn cho hắn tầng tầng lớp lớp thần kỳ chiêu số. Hắn vừa rồi, dĩ nhiên là bị Hàn Sơn đánh chính là tiến nhập trạng thái hôn mê. Như vậy một loại thần kỳ chiêu số, lại để cho Thiên Duệ trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Chương 192, có nhiều thú vị. Hàn Sơn đâu này? Thiên Duệ cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh đến. Hai người bọn họ lại nhìn sang, ở đâu còn có Hàn Sơn nửa điểm bóng dáng. Cái kia thật sâu mương máng vẫn gọn. Lúc này Hàn Sơn thi thể hẳn là tại cái đó thật sâu đáy hố bên trong đích. Hiện tại, nhưng lại vô ảnh vô tung, chạy trốn. Thiên Duệ nghiến răng nghiến lợi, hẳn không thể tự tay bắt được Hàn Sơn đến, giết chết cho thông khoái. Thiên Duệ minh, cái này Hàn Sơn, đến cùng là người nào? Bên cạnh cái kia áo đỏ chấp sự, cũng là nhíu mày, nổi lên nghi hoặc. Hắn xem cái này Thiên Duệ bộ dáng, hẳn là nhận ra Hàn Sơn đấy. Lúc này thời điểm, bởi vì vừa rồi Hàn Sơn một kích, lại để cho hắn phần bụng bị thương. Cái này áo đỏ chấp sự, cũng là đối với Hàn Sơn nổi lên hứng thú. Có thể dùng một kích chi lực lại để cho hắn cái này để phòng nữ tăng trưởng người đều có thể bị thương cái này Hàn Sơn tất nhiên không phải bình thường chi lưu trong Thiên Đông Quốc này mặt muốn tìm một cái đối thủ cũng là cực kỳ không dễ áo đỏ chấp sự cũng rất muốn biết cái này Hàn Sơn rốt cuộc là ai Hàn Sơn chứng kiến bên cạnh Đồng Tông Hảo hữu hỏi cái này vấn đề Thiên Duệ nhưng lại không khỏi như mày cùng Hàn Sơn ở giữa ẩn đoán đều là Thiên Duệ chuyện riêng của mình cái này Thiên Duệ tự nhiên là không muốn đem những nói cho người khác bên này cái này Hàn Sơn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi không đáng quá nhiều chú ý chúng ta bây giờ muốn làm, tự là tìm ra hắn đến, đem chi giết chết. Thiên Duệ nói ra những những lời này, ngựa khí lại là có chút phiêu hốt, ánh mắt cũng bất trụ nhìn chăm chú lên bên cạnh đồng tông hảo hiu phản ứng. Thiên Duệ trong nội tâm, hay vẫn là thật phần sợ hai cái này áo đỏ chấp sự gặp qua hơn chú ý chuyện này. Nếu là bị đồng tông người đã biết vấn đề này tiền căn hậu quả, ngày đó duệ mặt mũi của mình đều cũng bị mất hết rồi. Đại nhân, ta đến chậm. Bên cạnh cái kia triều thiên tông đệ tử chứng kiến rốt cục có chính mình cơ hội nói chuyện, vội vàng đã đi tới. Trong lòng của hắn cũng đầy là khiếp sợ cái này Thiên Duệ Đại Nhân đến ngọn nguồn là chọc cỡ nào nhân vật lợi hại dĩ nhiên cũng làm tại ngắn như vậy ngắn thì trong nấy mắt đã bị chém mất một đầu cánh tay thân thể nguyên vẹn tính đối với tu luyện giả mà nói là thập phần trọng yếu đấy nếu như thiếu thốn là một loại bộ vị kia đối với tu luyện giả mà nói đều là thập phần chí mạng đấy đương nhiên trong lịch sử cũng có không thiếu thân có tàn tật cứng giả có thể tu luyện tới thập phần cao cấp độ cảnh giới lên có thể cái kia cũng chỉ là phượng mau lân rác đối với đại đa số người để nói chỉ cần xác thực một bộ phận thân thể kia đối với bản thân ảnh hưởng là thập phần đại đấy Cái kia Triều Thiên Tông trong lòng rung động, thập phần to lớn. Hắn chỉ là có thêm một hồi nghĩ mà sợ, nếu như cái kia ám sát người không có ở Thiên Duệ một mình một người thời điểm ám sát, mà là đang bọn hắn cũng cùng một chỗ thời điểm ám sát, cái kia, nếu là lầm giết mình. Hiển nhiên, cái này Triều Thiên Tông đệ tử đã là đem người tới tưởng tượng thành thực lực đầy đủ cường đại người rồi. Cũng thế, có thể chém mất Thiên Duệ một đầu cánh tay người, thực lực cũng tuyệt đối không thấp. Tối thiểu nhất cũng có thể là cùng Thiên Duệ cùng một cấp bậc mới được là. Tốt rồi, chuyện này tiểu xin nhờ ngươi rồi. Thiên Duệ trong lúc bất tri bất giác Đối với bên người Đồng Tông bạn bè, cũng là nói đến kính ngữ. Cái này phải thay đổi làm trước kia, là tuyệt đối không có khả năng đấy. Thiên Duệ huynh trưởng là cả Triều thiên Tông nhân vật số 1, thiên duệ thực lực của bản thân cũng cực kỳ cường đại, ngày bình thường tại trong tông phái được quyền đắc thế, cũng không để cho người bình thường sắc mặt xem. Nhưng là bây giờ, Thiên Duệ tự giác đã mất đi một đầu cánh tay, trong nội tâm đã là có chút đem tư thái của mình phong thấp. Cái này mới nói ra lần này kính ngữ đến. Tuy ý nhẹ gật đầu, cái kia áo đỏ chấp sự sắc mặt lên, lại là có thêm một tia nghi hoặc. Hắn rõ ràng cảm giác được Cái này Thiên Duệ tuyệt đối là không muốn nói ra ngày đó dưệ tương quan tin tức, có thể là tại tận lực giấu giếm cái gì. Đại, đại nhân, ngài không có sao chứ? Cung Long Chí mang theo hắn 8 cái cận vệ chạy tới. Vừa rồi Hàn Sơn cùng Thiên Duệ tranh đấu quá mức kịch liệt, trực tiếp là kinh động đến toàn bộ hoàng cung. Trong hoàng cung thị nữ bọn hộ vệ, lúc này thời điểm cũng đều là lòng còn sợ hãi, sợ cái kia nháo sự chi nhân đột nhiên từ chỗ nào xuất hiện đồng dạng. Cao như vậy cường độ đánh nhau, bọn họ là cả đời đều chưa từng gặp qua đấy. Thiên giai trung cấp cường giả ở giữa chiến đấu, đủ để vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nhiều lắm. Mà Hoàng đế Cung Long Trí cũng là trước tiên sẽ biết bên này đã xảy ra chiến đấu, từ lâu kinh cảm thấy cái kia giống như như địa chấn chấn động. Thế nhưng mà, hắn làm sao dám tại lúc kia tới? Hắn Cung Long Trí tuy nhiên coi như là một người tu luyện người, có thể thực lực, cũng chỉ có nội kình 8 tầng mà thôi, phóng đến nơi đây, căn bản chính là bị miệu sát phần, rất có thể liền thích khách kia đều không có tới gần, tiểu bị giết chết rồi. Thiên Duệ quay đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn Cung Long Trí liếc. "Ta không sao, cho chúng ta một lần nữa an bài chỗ ở a." Cung Long Chí chứng kiến Thiên Duệ cái này song ánh mắt lạnh như băng, trong nội tâm cả kinh, lưng đã lưu lại mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, cái này Thiên Duệ đã mất đi một đầu cánh tay, là khả năng có chút rất tình táo, kỳ thật rất có thể đáng sợ hơn. "Đúng, đúng, ta cái này cho các vị đại nhân an bài mới chỗ ở, một lần nữa cho đại nhân an bài một ít tiến hội tới Dọa Kinh. Như thế không cần. Cứu cho ta làm tốt nhà ở là được, ngươi sau đó tới tìm ta." Thiên Duệ tại đây mọi người trước mặt, cũng là căn bản không để cho Cung Long Chí mặt mũi. Cũng may người ở chỗ này đều là biết rõ hắn Thiên Duệ thân phận người. Những cung nữ kia bọn hộ vệ cũng không cho phép tiến vào phiến khu vực này đến. Nghe mệnh lệnh này giống như đích thoại ngữ, cung long trí vội vàng là kinh sợ gật đầu. Thiên Du Minh, ngươi bây giờ cái này an tâm tĩnh dưỡng, ta đi bốn phía tìm xem, xem có thể hay không tìm được cái kia Hàn Sơn. Về phần nữ nhân kia, cái kia áo đỏ chấp sự ánh mắt nhìn về phía Hà Bội cái kia bên cạnh. Lúc này Hà Bội thân thể sớm đã là không nhúc ních rồi, dưới thân chảy một bãi máu, mắt thấy hẳn là chết đã lâu rồi. Bị cái này thân có thiên giai trung cấp cấp độ thực lực áo đỏ chấp sự một kích toàn lực đánh tới cũng chỉ có thể là kết cục này rồi. Người đi đem thi thể của nàng thu a cũng thuận tiện điều tra thoáng một phát, nữ nhân này là cái gì địa vị? Áo đỏ chấp sự đối với Cung Long Chí nói ra. Lời nói gian, cũng không chút nào đem cái này Thiên Đông Quốc hoàng đế để vào mắt. Cung Long Chí cũng là sợ vội vàng gật đầu, đáp ứng. Đúng lúc này, đại nhân, nữ nhân này, ta giống như bài kiến. Bên kia Triều Thiên Tông đệ tử, đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói đến. A, cái kia áo đỏ chấp sự, Thiên Duệ, cùng Cung Long Chí ánh mắt, đều là xem đi qua. Triều Thiên Tông đệ tử vội vàng nói, nữ nhân kia giống như gọi hà bội, là chúng ta Triều Thiên Tông đệ tử, hình như là tại ba năm trước đây tiến vào chúng ta Triều Thiên Tông, nghe nói là tham gia Thiên Đông Quốc ba năm một lần võ đạo hội, lúc này mới có thể đủ gia nhập vào chúng ta Triều Thiên Tông đến. Hắn vừa nói như vậy, ở đây mọi người đều là phản ánh tới. Thiên Duệ cùng Cung Long Chí, lúc ấy đều là cái kia cuộc tranh tài trọng tài, cũng là thời gian lâu rồi, lúc này mới quên, hiện tại kinh cái này đệ tử một nhắc nhở như vậy, đương nhiên là nhớ. Bất quá lời này, nhưng lại nhắm chúng bên cạnh áo đỏ chấp sự một hồi như mày. Thiên Đông Quốc Võ Đạo Hội. Hà Bộ, giống như lúc trước còn có một gọi Hàn Sơn người a. Thiên Duệ Minh, ngươi nói đúng không? Cái tia áo đỏ chớp sự ánh mắt, nhìn về phía Thiên Duệ, ánh mắt có nhiều thú vị. Chương 193, Tu dưỡng sinh lợi. Hàn Sơn, lúc ấy còn đã từng là Võ Đạo Hội quản quân, đối với cái này quản quân, ta cũng là nhiều có chỗ nghe thấy, chỉ là không có bài kiến. Nhớ ngày đó, chúng ta Triều Thiên Tông cũng là lấy hết lực muốn đem người bậc này mới kéo vào tông phái chúng ta, lại không biết nguyên nhân gì, bị đối phương Nam Thạch Sơn nhanh chân đến trước. Được người này mới vừa rồi người nọ, tự là Hàn Sơn. Cái tên áo đỏ chấp sự mắt thẳng lanh mồm lanh miệng, hơi chút muốn thoáng một phát về sau, tự đem mình trong trí nhớ về Hàn Sơn tin tức đều nói ra. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía Thiên Duệ. Kỳ thật nói cho cùng, cái này áo đỏ chấp sự trong nội tâm, hay là hắn Thiên Duệ đã có chút ít khúc mắc. Thiên Duệ thường dùng khoan dung mặt người, sớm đã là chọc nhiều người tức giận, chỉ là mọi người không nói mà thôi. Thiên Duệ đối với cái này áo đỏ chấp sự mệnh lệnh xử lý ngựa khí, cũng là lại để cho người này khó chịu. Mà bây giờ Thiên Duệ một cánh tay một mất đi, vậy đối với về sau tiền đồ tuyệt đối là ảnh hưởng rất lớn. Áo đỏ chấp sự cũng cũng không cần như thế nào cho cái này Thiên Duệ mặt muối. Thậm chí hiện tại lửa cháy đổ thêm dầu một loại, dùng đến một phen đến cỡ trách Thiên Duệ. Chọc như vậy một thiên tài giống như đích nhân vật, đây không phải là cho môn phái tìm phiền phải sao? Môn phái quy định ở bên trong thì có như vậy một đầu, nếu là có phát hiện nhân vật thiên tài, nên tận lực lôi kéo, nếu không phạm giật lung cũng tuyệt đối không thể kết làm cựu địch. Nếu không là đối với môn phái bất lợi. Hiện tại, Thiên Duệ tiểu phạm vào như vậy một đầu môn quy. Nghe được những lời này theo áo đỏ chấp sự trong miệng nói ra, Thiên Duệ sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Trầm mặc thật lâu, tựa hồ cảm thấy nếu không nói, chỉ sợ cũng bị cái kia áo đỏ chấp sự đã hiểu lầm. Thiên Duệ lúc này mới chậm rãi nói, tiểu La cái này Hàn Sơn, ta cùng với hắn là có chút ân đoán cá nhân, bất quá đó là tại võ đạo hội trước khi tiểu còn có đấy. Đến nơi này thời điểm, Thiên Duệ cũng không cách nào nữa giấu giếm xuống dưới. Hắn cũng chỉ có hơi chút sắp xuất hiện một sự tình nguyên nhân đến, tốt ngăn chặn cái này áo đỏ chấp sự miệng. Tốt rồi, ngươi đi cho ba người chúng ta an bài ra ở, sau đó, tụ tới tìm ta." Thiên Duệ lần nữa đối với Cung Long Chí nói ra, đồng thời cũng là âm thầm chuyển di chủ đề. Nói xong những này, Thiên Duệ Tiểu Thẳng đã đi ra tại đây. Cung Long Chí hiệu suất rất cao, gần gề chỉ là 5 phút đồng hồ về sau, Thiên Duệ ba người trụ sở, Tiểu sắp xếp xong xuôi. Một chỗ tráng lệ trong cung điện, nơi này là hoàng cung ở chỗ sâu trong, Cung Long Chí cũng là có tâm buổi tội, định nọ Thiên Duệ đem cái này tốt nhất tẩm cung cho Thiên Duệ ba người lại để cho đi ra. Cái kia áo đỏ chấp sự, đệ tử, Thiên Duệ, theo thứ tự là tại một chỗ trong cung điện. Đại nhân, xin hỏi có cái gì phân phó? Lúc này thời điểm. Cái kia áo đỏ chấp sự cùng một cái khác Triều thiên Tông đệ tử đã sớm ở bên ngoài, bốn phía đi tìm Hàn Sơn Hạ Lạc rồi. Trong lúc này cũng chỉ có Thiên Duệ cùng cái này Cung Long Chí. Ngươi phó thác cho ta sự kiện kia, khả năng muốn kéo khẽ kéo rồi. Thiên Duệ cái này cự tuyệt người khác, cũng là thập phần trực tiếp, căn bản không có hàm hồ. Trong mắt hắn, tuy nhiên mình đã là gãy một cánh tay, thế nhưng mà so về cái này Cung Long Chí đến, như cũng là cao cao tại thượng, hoàn toàn không cần để ý Cung Long Chí nghĩ cách. Phía dưới Cung Long Chí, trong nội tâm tự nhiên là có được một vạn cái không muốn. Hắn cái này thật vất vả. Ngàn giảm xa xôi thỉnh đến Thiên Duệ cùng một cái khác áo đỏ chấp sự, thế nhưng mà phí hết thật lớn tâm tư đấy. Chính giữa khơi thông câu, quả thực phí hết hắn rất nhiều tài vật nhân lực. Nhưng là bây giờ, cũng là bị Thiên Duệ một ngụm tiểu bắt bỏ. Cung Long Chí trong nội tâm biết rõ, nếu là muốn sẽ đem chuyện này hoàn thành công, chỉ sợ cũng chỉ có lần nữa, còn như vậy lung lay một lần rồi. Nghĩ tới những thứ này, Cung Long Chí trong nội tâm tựu là một hồi đau lòng. Hắn lần này đã là đem mình chân tảng rất nhiều năm bảo bối cống hiến lên rồi, cái kia lần sau còn không biết lên giá phí bao nhiêu thứ thế nhưng mà mặc dù trong nội tâm bất mãn hết sức biểu hiện ra nhưng lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài đại nhân tiểu nhân nhớ kỹ cung long trí liên tục gật đầu ân ta bảo ngươi tìm đến ngoại trừ chuyện này ngươi còn phải cho ta nhanh lên bố trí xuống dưới đem ngươi mực vệ đều cho ta điều khiển trở lại đem cái này toàn bộ vương đô quanh thân đến thành thị ngầm đều bắt đầu phong tỏa thiên duệ cẩn thận lo nghĩ nói chuyện này nhất định phải nhanh cái kia hàn sơn tuy nhiên đào thoát thế nhưng mà chúng ta cùng một cái khác áo đỏ chấp sự toàn lực đập nện biểu hiện ra thuật nhìn không việc gì kỳ thật nội tại ở bên trong hẳn là bị thụ thương rất nặng, hắn tất nhiên là ở cái này Vương đô phủ cần tìm một chỗ ẩn nút tu dưỡng, mà cái này, Tiểu là tìm được hắn, giết chết hắn một cái trọng yếu cơ hội. Thiên Duệ nói xong những lời này, dương mắt nhìn về phía Cung Long Chí. Cái này Thiên Duệ, con đập vào ta mực vệ chú ý, muốn tùy ý điều động bí mật của ta bộ đội. Cung Long Chí trong nội tâm lại là một hồi bất mãn, cái này mực vệ là hắn hao tốn mấy năm thời gian mới chậm rãi bồi dưỡng lên, trong đó từng cái mực vệ đều là thực lực cao cường chi nhân, muốn lại để cho những cao cường này tu luyện giả vì hắn làm việc quả thực là hao tốn cung long trí không thiếu thời gian cùng tiền tài. thế nhưng mà ngay tại mấy năm trước vì định đoạt cái này thiên duệ cung long trí hoàn toàn đem những vất vả kêu bồi dưỡng lên mực vệ phân phối đến từng cái thành thị đi siêu tầm một người biển mênh mông bên trong một người một cái phi thường khó có thể tìm được đích nhân vật. mà bây giờ cái này thiên duệ càng thêm là hoàn toàn đem cái này mực vệ coi như là mình vật trong bàn tay tùy ý chỉ huy. ai cung long trí trong nội tâm thở dài một hơi biểu hiện ra hay vẫn là cố gắng gật đầu. lần này nghi hoặc đương nhiên là bị thiên duệ toàn bộ đều nhìn xuống đến. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này nếu như cho ta làm tốt rồi, ta ngoại trừ giúp cho ngươi sự kiện kia, trả lại cho ngươi đồng ý một kiện thiên đại chỗ tốt. Thiên Duệ trong giọng nói tràn đầy hấp dẫn, câu dẫn lên trước mắt Cung Long Chí. Đối phó người bậc này, Thiên Duệ thủ đoạn còn nhiều mà. Thực tế, cái này Cung Long Chí hay là hắn một tay đến đỡ lên, cái này Cung Long Chí ánh mắt như thế nào, trong nội tâm tuồn lấy sao mắt tâm tư, Thiên Duệ là liếc là có thể biết rõ. Nghe nói như thế, Cung Long Chí trong mắt một lần nữa nổi lên một mệnh sáng giỏi, thiên đại chỗ tốt. Có thể từ phía trên Duệ Đại Nhân trong miệng nói ra thiên đại chỗ tốt cái kia, tự nhiên không kém đi nơi nào. những mực kia vệ, cùng này thiên đại chỗ tốt so với, đây cũng là theo hắn đi thôi. tốt, đại nhân, ta cái này đi an bài. cung Long Chí gấp khó gian nổi, vội vàng muốn hướng trốn đi, đồng thời đã là mời đến qua hộ vệ đến, chuẩn bị đem sự tình phân phó xuống dưới. ngươi cho ta an bài người, cẩn thận tìm tỏi tuần này bên cạnh dãy núi Gian Động Huyệt, trong những tầm thường nhân gia kia mặt, hầm, trên sách, động quật, đều cho ta tỉ mỉ siêu tầm một lần. cái này Hàn Sơn thực lực cao cường, tuy nhiên bị thương điều dưỡng cũng tất nhiên là hội tìm kiếm một cái thập phần ẩn nấp địa phương an toàn. Thiên Duệ lo lắng, lại là dặn dò một lần. Hai người kia chiến kỹ uy lực ghê gớm thật, ta mặc dù có Thiên Minh thuần hộ thể, có thể vẫn còn có chút không chịu được nổi. Hàn Sơn kiểm tra thoáng một phát thân thể của mình, phát hiện cũng không có gì trở ngại, chỉ là đầu có chút hôn mê mà thôi. Đã có Thiên Minh thuần thủ hộ, quả nhiên là không giống với, ngày đó duệ cùng một cái khác áo đỏ chấp sự công kích, tuy nhiên là đều đánh vào trên người của hắn, thế nhưng mà hơn phân nửa đều bị Thiên Minh thuần ngăn cản sụt dưới. Mà Hàn Sơn phát hiện Cái này Thiên Minh Thuẫn tại ngăn cản như vậy cường độ cao công kích phía dưới, như cũng là có thể rất ở, hoàn toàn không có đến cực hạn biểu hiện. Trong nội tâm, đối với cái này Thiên Minh Thuẫn tin tưởng lại là tăng cường một phần. Mỗi một lần bị kích thế trên mặt đất, luôn bị ném cái Thất Điên Bắt đảo. Hàn Sơn trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ đến. Đến cùng, hay vẫn là thực lực không bằng người, mặc dù có Thiên Minh Thuẫn bảo hộ, thế nhưng mà trên lực lượng thì hoàn toàn không sánh bằng ngày đó duệ cùng áo đỏ chấp sự. Cho nên vừa rồi cái kia một cuộc chiến đấu, hắn đại đa số thời điểm đều là xuất phát từ bị động bị đánh của diện. Quan sát một chút bốn phía, hào không cái gì động tĩnh, Hàn Sơn cũng tiểu yên lòng. Hắn giờ phút này, như cũng là không có ly khai hoàng cung, đúng là tại một chỗ trong cung điện. Trong cung điện hương khói lượn lờ, lụa màn tơ trướng, nến đỏ kim đại. Xem bộ dáng, hẳn là một chỗ nữ nhân chỗ ở. Không nghĩ tới, vậy mà trốn đến hậu cung đến. Hàn Sơn cười cười, cũng không quan tâm, trực tiếp trên giường khoanh chân ngồi xuống. Cái này trong cung điện một người đều không có. Chẳng lẽ là cái gì lãnh cung hay sao? Bất quá Hàn Sơn nhưng trong lòng thì không có ở phía trên này làm nhiều so đo mà là điều tra thoáng một phát cung điện chung quanh không có người về sau, lưu lại một tia thần thức, bố trí lại hạ hộ thể năng lượng tầng, cái này mới an tâm tiến nhập trạng thái tu luyện. Hộ thể năng lượng tầng ở đằng kia áo đỏ chấp sự trước mặt, căn bản khởi không đến bảo hộ Hàn Sơn tác dụng. bố trí cái này năng lượng tầng cũng chỉ là phát ra nổi một cái sớm nhắc nhở, báo động trước nguy hiểm tác dụng mà thôi. trạng thái tu luyện ở bên trong có thể cho Hàn Sơn rất nhanh khôi phục đứng dậy, bất luận là tiêu hao khí kình hay vẫn là thần thức lên, đều nếu so với bình thường trạng thái khôi phục phải nhanh nhiều. mà Hàn Sơn tại thường cách một đoạn thời gian về sau cũng là theo chữ vật thủ trạng ở bên trong, xuất ra một ít bất đồng bình ngọc nhỏ đến, đem bên trong đan dược, từng khỏa trực tiếp ngược lại tại chính mình trong miệng, nuốt nuốt xuống. những đan dược này dược liệu, cũng là hàn sơn tại trong khoảng thời gian này tích lũy xuống đấy, đã có những dược liệu này đan dược, đối với hàn sơn khôi phục tốc độ, lại là một cái tăng lên. đêm dài, tựa hồ nguy hiểm, cũng đều đi qua. một giờ đi qua, đơn tay vừa lộ, một cái màu xanh lá bình ngọc nhỏ, xuất hiện ở hàn sơn trong tay. bình đan dược này, là hàn sơn có được đan dược dược liệu bên trong, quý trọng nhất một loại, khôi phục đứng dậy cũng là hiệu lực cực cao. Ăn vào bình đan dược này về sau, thực lực của ta có lẽ cũng là có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ 8 tầng tà hữu. Khi đó, Thiên Duệ Mệnh, tiểu khó giữ được rồi." Hàn Sơn con mắt toát ra một đạo tinh quang. Hắn đã lựa chọn tại đây hoàng cung trong cung điện ẩn nấp đứng dậy, khôi phục thực lực, tự làm muốn lại tới một lần hồi mã thương. Hắn Hàn Sơn mặc dù có chút vết thương nhẹ, thế nhưng mà ngày đó duệ, cùng một cái khắc áo đỏ chấp sự, nhưng lại cũng bị thương không nhẹ. Thiên Duệ một đầu cánh tay mất đi, hơn nữa khí kình hao hết, khôi phục đứng dậy, là thập phần chuyện phiền phức nhi. Mà cái kia áo đỏ chấp sự thì là tại trên bụng, bị Hàn Sơn thùng mặc, tuy nhiên một lát không có chuyện, thế nhưng mà lâu dài xuống, cũng tuyệt đối là đối với hắn thân thể của mình bất lợi. Cho nên cái kia áo đỏ chấp sự, tối đa hơi chút tại cái này trong hoàng cung đại khái siêu tầm thoáng một phát Hàn Sơn thân ảnh. Nếu là tìm tìm không được, nhất định là tìm một nơi an tâm tính dưỡng đi. Chương 194, bẩm thầy vận đoạn. Hiện tại thiên Duệ cùng cái kia áo đỏ chấp sự đều đang tại Tính Dưỡng, không phải là Hàn Sơn thời cơ tốt sao? Hai người kia Tính Dưỡng đứng dậy, không có có chừng một tháng, là khẳng định không cách nào tu luyện tốt. Mà Thiên Duệ, nếu là bị mất một đầu cánh tay, đó là cả đời đều không thể khôi phục tốt rồi. Mà Hàn Sơn có thể khôi phục nhanh như vậy, một mặt là hắn bản thân cũng không có thụ quá nặng thương, một mặt khác, lại là người khác quyển sách công pháp chỗ, thân thể tố chất thật tốt, có thể tại trong thời gian ngắn, tự lại để cho thân thể bảo trì tại một cái rất tốt trạng thái. Hơn nữa khí thiên công pháp cũng là thần kỳ, khôi phục đứng dậy, vậy mà tại tốc độ lên, nếu so với mặt khác công pháp phải nhanh hơn 10 lần. Hàn Sơn cái này khôi phục tốc độ nhanh, chính là vì cái này hai chủng công pháp thần kỳ chỗ. Cầm trong tay dược hoàn uống xong, Hàn Sơn lại một lần nữa tiến vào đã đến tu luyện khôi phục trong trạng thái. Cung điện bên ngoài, trong hoàng cung, lúc này đúng là ở trên buổi trưa thời điểm, ánh mặt trời phổ chiếu, ánh sáng cũng rất tốt. Tại dưới ánh mặt trời này, cái này trong cơ bản bên trên không có cái gì bóng mờ. Cô gái này huyết nhục mơ hồ, thực không biết những đại nhân kia chiến đấu đứng dậy là cái dạng gì nữa trời đấy. Mấy cái người hầu chính là ở đâu thu thập hạ Bội thi thể. Bọn hắn mặc dù là chứng kiến hiện trường này tranh đấu qua dấu vết, cũng có thể đại khái suy đoán, tưởng tượng ra ngay lúc đó tham thi đến. Cái loại này cấp độ chiến đấu thật sự không phải bọn hắn giai đoạn này có thể tiếp xúc đến đấy, mặc dù là chỉ nhìn xem cái này chiến đấu dấu vết cũng là lại để cho bọn hắn kinh hồn táng đạm rồi. Tốt rồi, đừng nói nữa, những đại nhân kia mánh khóe thông thiên, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian thu thập xong rồi ly khai nơi này đi. Ta cuối cùng cảm giác ở chỗ này trong nội tâm cũng rất sợ hãi. lập tức những cái này người hầu nhóm cũng là nhanh hơn trong tay việc, mà cái kia Hà Bội lại thật sự chết đi rồi. Hà Bội cùng Thiên Duệ rốt cuộc là tồn tại như thế nào cứu hận cũng là không thể nào đã được biết đến. Người hầu nhóm chính an tâm tu luyện, đột nhiên cảm thấy xung quanh mảnh liệt treo qua một trận cung phong, đồng thời chỉ cách địa khỏe mắt thoáng hiện qua một vòng màu đen. Những người hầu này vội vàng ngẩng đầu lên. Một người mặc đỏ thấm dao nhau trường bao người, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Những màu đỏ kia là hiện ra một loại màu đỏ vân hình dáng, khảm nạm tại áo đen thượng diện đấy. Những người hầu kia nhìn thấy người này, lúc này nhận ra người này thân phận, vội vàng là đã bái xuống dưới, đầu cũng không dám nâng lên đến. Đây chẳng phải là vị kia Triều Tiên Tông đến áo đỏ chấp sự sao? Nhân vật như vậy, tại trong tưởng tượng của bọn hắn Đó là thần một loại tồn tại. Nhân vật như vậy, muốn cho bọn hắn chết ở chỗ này, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Hoàn toàn không cần cân nhắc hậu quả. Chẳng lẽ là vừa rồi phần đàn, lại để cho cái này đại nhân đã nghe được sao? Người hầu nhỏ nguyên một đám, trong nội tâm đều đập vào cổ, hoàn toàn đoán không ra cái này đại trong lòng người suy nghĩ. Giang co thật lâu, những người kia bay xuống đầu lâu, càng phát ra thấp, đã là thật sâu vùi trên mặt đất. Nhưng vẫn là như trước đợi không được cái này đại nhân lên tiếng. Những người kia lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Tìm tìm không được. Được rồi. Trở về tu dưỡng. Ra ngoài ý định, cái kia áo đỏ chấp sự đại nhân nhưng lại nói ra một câu như vậy lời nói, sau đó hóa thành một trận cuồng phong, lập tức biến mất. Hô. Hắn đi lần này, những người hầu kia, lúc này mới dám đứng dậy, nguyên một đám đều là thở dài ra một hơi, lúc này thời điểm, trên trán của bọn hắn, lưng lên, thậm chí toàn thân, đều là toát ra một thân mồ hôi lạnh, tự như cùng là vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết một loại. Ha ha. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới bật cười. Nguyên lai like cái kia đại nhân căn bản cũng không phải là nghe được bọn hắn nói cái gì mà căn bản chính là cách tại đây mà thôi. Trong nội tâm một hồi vui thích, những người hầu này tiếp tục trong tay việc. Mà Tâm Tỉnh lại là vì lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết mà sung sướng nhiều hơn. Sa hoa trong cung điện, Thiên Duệ khoanh chân ngồi ở trên giường. Những bên ngoài kia hầu hạ các cung nữ, từ lâu đã bị hắn xua đuổi đi ra ngoài. Hắn tựa hồ cũng không muốn người khác ở thời điểm này quấy rầy hắn. Theo chữ vật thủ trạc ở bên trong, lấy ra một ít dược đến, thoa ngoài da uống thuốc đều có, cho mình bồi lên lên, thiên duệ ánh mắt có chút mê mang rồi. Hắn tử vừa mới bắt đầu tu luyện bởi vì có thiên phong tình trợ giúp một đường đều là xuôi gió xuôi nước hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này đường dễ liền hắn đối với chính mình tương lai con đường cũng là có chút ít mê mang rồi lúc này thời điểm thiên duệ hoàn toàn bất đồng tại tại cung long trí áo đỏ chấp sự trước mắt cái kia dạng duệ khí mất hết hoàn toàn đã không có một cái áo đỏ chấp sự một cái thiên giai trung cấp cường giả cái kia phần ủy thế ta nên làm cái gì bây giờ thiên duệ đối với tiền đồ của mình một mảnh mê mang hắn nhìn không tới tiền đồ chỗ thân thể đối với tu luyện giả tầm quan trọng thiên duệ thập phần tin tưởng ngày bình thường cũng thập phần yêu quý hai tay của mình, bởi vì này hai tay tại sử dụng chiến kỹ thời điểm muốn làm ra một ít động tác đến lại để cho những khí kình kia càng thêm thông thuận dùng để cao chiến kỹ uy lực. Nhưng là bây giờ đôi tay này nhưng lại đã mất đi một chỉ, đem thuốc mỡ bôi lên tại cánh tay thượng diện rất nhanh cái kia lức gãy chỗ đã là khép lại, có thể cũng chỉ là càng hợp lại mà thôi, cũng không thể đủ cho thiên duệ mang đến một chỉ mới đích cánh tay. Đây là triều thiên tông sản xuất tốt nhất thuốc mỡ, đúng là vi ngoại thường chỗ chuẩn bị đấy, toàn bộ triều thiên tông có được như vậy thượng giai dược liệu người cũng không nhiều những này dược đương nhiên là thiên duệ thật vất vả mới cùng thiên phong tỉnh đòi hỏi tới không nghĩ tới hiện tại dùng tới nhưng lại như vậy một cái tình huống một bên bôi chết lấy thiên duệ sắc mặt nhưng lại càng phát ra dữ tợn. hàn sơn trong miệng nghiến răng nghiến lợi đọc lên cái tên này đủ để nhìn ra cái này thiên duệ đối với hàn sơn căm hận đã đạt đến một cái sao mắt tình trạng trong tay bôi lên tốc độ là càng lúc càng nhanh theo như khí lực cũng càng thêm đại phanh đinh đinh đương cái kia chai thuốc bị thiên duệ hung hăng vung trên mặt đất, bị ném nát ấy. như vậy tốt nhất dược liệu, thật vất vả mới từ thiên phong tình ở đâu đòi hỏi tới dược liệu, nhưng lại còn vô dụng thôi nhất thời nữa khác, cứ như vậy lãng phí mất. mà thiên duệ con mắt, lại là hoàn toàn không tại cái kia bình ngọc nhỏ thượng diện, mà là tại trong hư không. hàn sơn, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. hướng phía trong hư không, thiên duệ cái kia tay phải chăm chú nắm lại, đầu ngón tay các đốt ngón tay cũng ken kết động tĩnh. nhẹ nhàng nhắm mắt lại hàn sơn, tràn đầy vẻ mặt bình tĩnh. thân thể của hắn trung quanh, còn bẩn quanh lấy một ít nhạt bạch sắc quan mang đúng là những hào quang này đang không ngừng thoải mái lấy Hàn Sơn thân thể, lại để cho thân thể của hắn thời gian dần qua khôi phục. Mà Hàn Sơn trong đầu cũng là lại một lần tiến vào đến đó loại huyền ảo chính giữa, một mảnh mê mang đang cùng phiến màu trắng trong thế giới, quen chân ngồi Hàn Sơn chính nhận lấy cái này phiến thiên địa cho hắn thoải mái. Những màu trắng kia khí thể, tựa hồ tạo thành một cái luồng khí xoáy từ phía trên địa chính giữa, hình thành một cái phong bạo đồng dạng đồ vật, mà trung tâm đúng là tại Hàn Sơn đỉnh đầu. Cái kia luồng khí xoáy tuy nhiên đã có được phong bão bộ dáng, lại hoàn toàn là một bộ do em sóng lặng bộ dáng gió bao trung tâm, đúng là tại Hàn Sơn đỉnh đầu, những màu trắng kia khí thể, theo luồng khí xoay xoay tròn, chậm rãi hướng xuống, cuối cùng nhất, hội tụ đến Hàn Sơn đỉnh đầu bộ vị. Trước 195, huyết tứ tán vẩy ra. Hiu, hiu, toàn bộ xương mù trong không gian màu trắng khí thể cao thấp tung bay, chỉnh thể lên, tắc thì là dựa theo một cái luồng khí xoáy, dần dần hướng xuống, xoay quanh lấy, hướng Hàn Sơn đỉnh đầu bay đi. Những tới gần kia Hàn Sơn màu trắng khí thể, trực tiếp quán trú tại Hàn Sơn đỉnh đầu, kiểu như là trong truyền thuyết thể hổ quán đính một loại. Ồ, trong mắt. Những màu trắng kia khí thể tiến vào đến hàn sơn trong cơ thể, mà phía sau đi theo càng ngày càng nhiều khí thể muốn chen vào như hàn sơn trong đầu. Những thể tích này khổng lồ khí thể, tựa hồ là đã bị hàn sơn triệu hoán một loại theo toàn bộ trong thiên địa, tất cả hẻo lánh chạy tới gia nhập vào trong luồng khí xoáy kia, muốn nhân cơ hội này tiến vào đến hàn sơn trong cơ thể. Thế nhưng mà hàn sơn trong ngóc chỉ có như vậy một mảnh đại địa phương, sao có thể đủ dung hạ được cái này rất nhiều khí thể? Chỉ là rằng có mười tức tả hữu thời gian, hàn sơn cũng cảm giác trong ý nghĩ một loại toát lên cảm giác giật vuôn biểu. Hô, oh. trường thở ra, Hàn Sơn cũng theo cái loại nãy xương ngủ trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn chỉ cảm thấy, giờ phút này hắn sảng khoái tinh thần, tựa hồ là vừa mới trải qua một lần thoát thai hoán cốt một loại, toàn thân đều tràn đầy khí lực, vốn là những mọi mệt kia cảm giác đã là hoàn toàn đánh tan rồi. Trong nội tâm loáng thoáng minh bạch, đây đều là những màu trắng kia khí thể công lao. Có thể Hàn Sơn, lại là hoàn toàn không hiểu cái kia xương ngủ trạng thái, cái kia màu trắng khí thể là cái thứ gì? Cái này luôn tại chính mình tiến vào đến trạng thái tu luyện tuyệt điểm, hay tiến vào đến thế giới Hàn Sơn tuy nhiên đã là thói quen như vậy thế giới, cái kia màu trắng khí thể tồn tại, nhưng lại có được bảo vật, lại không tự biết một loại. Hoàn toàn không hiểu được cái kia màu trắng khí thể, đến cùng là vật gì. Hắn chỉ biết là, mỗi một lần tiến vào đến xương mù trạng thái, những màu trắng kia khí thể tiểu sẽ phải chịu hắn triệu hoán một loại, từ từ tiến vào đến trong đầu của hắn. Mà mỗi một lần đi ra, hắn luôn hội cảm giác được sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào. Thực lực của ta, vậy mà đã khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, 10 tầng thực lực. Hàn Sơn hơi chút kế tính toán một cái thời gian, kinh ngạc phát hiện cũng chỉ là mới đi qua không đến một giờ mà thôi. Nay trong đó, hắn tuy nhiên cũng là phục dụng quá nhiều loại tốt nhất dược liệu, có thể cũng không trở thành khôi phục nhanh như vậy. Chẳng lẽ là, có lẽ chính là mê mông thế giới nguyên nhân rồi. Hàn Sơn xuống giường đến, hoạt động thoáng một phát tay chân. Cái này xa Hoa Cung Điện, liếc đảo qua đi, bố trí ngay ngắn rõ ràng, cũng thập phần sạch sẽ chỉnh tề. Hiện nhiên là thường thường có người quét dọn, bất quá Hàn Sơn tiến vào lâu như vậy, nhưng lại một người đều không có phát hiện, đây cũng là có chút kỳ quái rồi. Bất quá, cái này vừa vẫn cho Hàn Sơn áp sát, ẩn nấp mang đến tiện lợi cũng đúng lúc lại để cho hắn có một cái có thể an tâm tĩnh dưỡng địa điểm. Hiện tại ta đã có thể tái chiến, thiên duệ lần này, nhưng là không còn có lần trước cơ hội tốt như vậy. Hàn Sơn cùng Thiên Duệ chiến đấu một lần, đã là đại khái nắm rõ ràng rồi Thiên Duệ chiến đấu thói quen. Cũng đại khái có chút hiểu được trong thiên giai này cấp cấp độ thực lực tình huống. Hắn tuy nhiên cũng đã là đạt đến thiên giai trung cấp cấp độ, thế nhưng mà tự tu luyện thành công đến nay, còn chưa từng có cùng bất kỳ một cái nào trung cấp cấp độ người đánh nhau qua, không cách nào thực địa cảm thụ thoáng một phát cái này trung cấp cấp độ uy lực, cái kia sử dụng đến chiêu số Tự nhiên là có một ít độ lệch cũng không thích ứng. Đương nhiên, tại trải qua trước đó lần thứ nhất chiến đấu, nhất là cùng hai cái áo đỏ chất dự, hai cái thực lực đều đạt tới thiên giai lục cấp người chiến đấu qua một hồi. Lúc này đây, Hàn Sơn đã hoàn toàn thích ứng. Lúc này đây, hắn có lòng tin, một lần hành động giết chết Thiên Duệ. Nhắm mắt lại, xem nghe huyền ảo lập tức mở ra. Hy vọng Thiên Duệ giờ phút này còn trong hoàng cung. Hàn Sơn thì thảo tự nói lấy. Không có qua vài giây, Hàn Sơn trên mặt tiểu lộ ra dáng tươi cười. Cái này Thiên Duệ thật đúng là không có chi nhớ. Tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút. Cái này Thiên Duệ như là đã bị Hàn Sơn chém mất một đầu cánh tay, vậy bây giờ chỗ an toàn nhất nên là như vậy cùng mặt khác hai cái triều Tiền Tông người cùng một chỗ mới đúng. Như vậy Hàn Sơn cơ hội hạ thủ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là bây giờ, ngày đó Duệ nhưng lại yên tâm thoải mái, tại trong vương đô này xa hoa nhất một chỗ trong tẩm cung tú dưỡng. Đối với Hàn Sơn uy hiếp lớn nhất chính là cái kia áo đỏ chấp sự, nhưng lại tại khoảng cách hắn rất xa mặt khác một chỗ cung điện. Cái này Thiên Duệ, thật đúng là muốn sáng tạo cơ hội giết cho ta. Hàn Sơn minh bạch, cái này Thiên Duệ như thế không có sợ hãi cũng là cho rằng Hàn Sơn cũng có thể bị thương không nhẹ mới đúng. Thế nhưng mà Thiên Duệ nào biết đâu rằng, có được lấy Thiên Minh thuần Hàn Sơn, căn bản là sẽ không thụ quá nặng thương. Hơn nữa đã có được không biết tên mơ ngộng thế giới. Hàn Sơn sự khôi phục sức khỏe, cũng là viễn siêu bình thường tu luyện giả nhanh. Cái này lại để cho Hàn Sơn rất dễ dàng là có thể giết cái hồi mã thương. Trong thời gian ngắn một lần nữa có được toàn thịnh sức chiến đấu. Thiên Duệ vẫn còn bôi lên thuốc mỡ, cái kia cung Long Trí, cũng là tại cung điện này bên cạnh trong sảnh nghỉ ngơi. Rất nhanh, Hàn Sơn củi đem mình cần tình báo tin tức thu thập đã đến trước giết chết Thiên Duệ, lại giết Cung Long Chí. Đối với Cung Long Chí loại lũ tiểu nhân này, Hàn Sơn cũng căn bản tiểu không có ý định buông tha. Chỉ cần đến lúc đó có cơ hội, Cung Long Chí đầu người cũng tất nhiên hội cầm xuống. Quản hắn khỉ gió đến lúc đó hoàng cung đại loạn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Thiên Duệ một điểm lòng cảnh giác đều không có. Hàn Sơn tại cao cao Cung Điện đỉnh, nhìn phía dưới Thiên Duệ. Khoảng cách này, vừa lúc là Thiên Duệ thần thức không cách nào phát hiện khoảng cách. Một giây đồng hồ trước, Hàn Sơn vừa mới đặt chân đến cái chỗ này, hắn một tay cầm lấy Cung Điện đỉnh cái kia trang trí dùng gai nhọn phát. Tiểu cố định tốt rồi thân thể của mình, mà cái tay còn lại, hai chân đều là tại treo trên bầu trời lấy. Hô, Hàn Sơn cái kia chỉ một tay cũng tung ra, cả người như là một cái lớn chim đại bàng một loại, hướng xuống mặt rơi xuống suy sụp. Hiu, giữa không trung, Hàn Sơn điện quang hỏa thạch cũng mở ra, lăng không chừng hai cái không khí, dùng để cao mình tốc độ rơi xuống. Ân, đang tại khoanh chân ngồi bôi lên thuốc mỡ thiên duệ, đột nhiên ngẩng đầu ở bên trong, hắn phát giác được trên đầu có cái gì rơi xuống rồi. Cái này xem xét, hồn phi phế tán. Thiên duệ thật là muốn giết chết Hàn Sơn có thể đó cũng là thành lập đang bảo đảm chính mình an toàn trên cơ sở hiện tại hắn mất đi một tay trung quanh không có bất kỳ tính an toàn đáng nói lúc này thời điểm hàn sơn lại chết thân trở lại đây là hắn hoàn toàn thật không ngờ đấy thiên duệ ta lại tới nữa giữa không trung hàn sơn nét miệng cười cười ngươi ngươi ngươi thiên duệ hoàn toàn không thể tin được cái này vốn hẳn nên bị trọng thương hàn sơn như thế nào hội vào lúc đó xuất hiện ở chỗ này người tới mau tới người thiên duệ vội vàng la lên dùng thực lực của hắn muốn ngăn cản được hàn sơn nếu là hắn toàn thỉnh thời điểm Tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn đã có chút không tự tin rồi. Bên ngoài sớm có đang chờ cung nữ bọn hộ vệ, vừa nghe đến bên trong tiếng quát tháo, vội vàng đẩy ra cung điện đại môn, vọt lên tiến đến. Thiên Duệ muốn dùng những thực lực này cũng bất lực người, đến cho mình làm thoáng một phát tấm mục. Thế nhưng mà hắn quên, những người này tốc độ, sao có thể cùng Hàn Sơn so sánh với Thiên Duệ? An tâm chịu chết đi. Hàn Sơn bàn tay một phen, một quả thật nhỏ trong đâm đã xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Khí kình cùng thân thức tại cùng thời khắc đó trong chiều mặt quán chú đi vào thoáng qua tầm đó đã là đấy. không Hàn Sơn ngươi giết không chết ta đấy Thiên Duệ vội vàng quá to đồng thời hắn cũng là vội vàng đem thần thức mở ra tại trước đó lần thứ nhất hắn tự là chúng Hàn Sơn chiêu chính mình trong lúc vô tình đã mất đi ý thức lần kia nếu không có cái kia áo đỏ chấp sự tại mình tuyệt đối sẽ bị cái này Hàn Sơn giết chết cho nên Thiên Duệ trong nội tâm sợ nhất Hàn Sơn một nơi tự là cái này vô ảnh vô hình ám chiêu lần này Thiên Duệ vội vàng mở ra thần thức muốn xem xem cái này Hàn Sơn rốt cuộc là ở nơi nào sự ngấm chiêu cái này xem xét Hắn sắc mặt đại biến, hắn thấy được, tại Hàn Sơn trong lòng bàn tay có một chỗ sáng loáng địa phương, hiện ra một cái châm hình, mà cái kia chỗ ánh sáng cũng là thập phần dễ làm người khác chú ý Thiên Duệ biết rõ, chỉ có đương khí cảnh tụ tập trình độ phi thường cao thời điểm mới sẽ xuất hiện loại này ánh sáng qua thị hiện tượng. Tiểu Lam mấy ngày liền duệ chính mình cũng thì không cách nào làm được điểm này đấy. Hưu, Hàn Sơn thủ hạ không chút do dự, một quán chú đẩy kinh thần thứ, tiểu phóng ra đi ra ngoài, tại Thiên Duệ giữa thần thức, lúc này đây, cái kia kinh thần thứ nếu không là vô hình không màu mà là nương theo lấy sáng loáng ánh sáng mặc đâm tới đấy, có thể mặc dù là chứng kiến tốc độ như vậy, hắn cũng hoàn toàn không cách nào né tránh. Kinh thần thứ ngày hôm nay phẩm linh khí tốc độ thật sự là quá là nhanh. Đây là vật gì? Thiên Duệ trong nội tâm sợ hãi, hắn theo cái kia phi hành tới kinh thần thứ ở bên trong, tựa hồ thấy được chính mình tử vong bộ dạng. Xuy. Kinh thần thứ dùng nhanh đến khoa trương tốc độ đâm vào Thiên Duệ trong cơ thể. Thiên Duệ ánh mắt cũng ở đây trong chất mắt trở nên mây mang, hoàn toàn đã mất đi mình. Lúc này đây Hàn Sơn không tiếp tục chỗ bận tâm liền trực tiếp trên không trung, thi triển ra chính mình chiến khí đến. Trước đó lần thứ nhất chỉ dùng để kiên kim vạn, phá trừ đi thiên duệ hộ thể khí kình, bất quá cái kia cũng chỉ là đâm thủng thiên duệ một đầu cánh tay mà thôi. Lần này Hàn Sơn muốn trực tiếp giết chết thiên duệ. Chấn Quyền Thất thứ 9 phô thiên cái địa. Hàn Sơn muốn dùng cái này lăng lệ ác liệt vô cùng chiêu số, đem thiên duệ mệnh thu hoạch. hô, hô, từng đợt uy thế theo Hàn Sơn trên người phát ra ra. Phô thiên cái địa vốn là loại này hủy diệt hết thảy siêu số, chỉ là cùng một chỗ tay, tựu đã tạo thành hậu quả như vậy trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, những phá cửa kia mà vào cung nữ, bọn hộ vệ chỉ cảm thấy một trận cuồng phong ở bên trong xen lẫn lực lượng khổng lồ mãnh kích tới. A, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những hộ vệ kia các cung nữ đã là bị cái này cột như sóng biển năng lượng nhấc lên đi ra ngoài rồi. Cái kia năng lượng đụng vào trên vách tường, vách tường cũng là phần phật lạc một tiếng toàn bộ rửa qua. Tự như cùng là một trận gió bạo mang tất cả tại đây một loại. bất luận kẻ nào, bất luận cái gì, đều không thể may mắn thoát khỏi. phá hư phô thiên cái địa. tại cơn bão táp này chính giữa thiên duệ. Tóc bị thổi tứ tán bay lên, ánh mắt nhưng như cũng là mê mang lấy, hoàn toàn không biết mình chính bản thân châu nguy hiểm nhất khu vực. Dầm dầm, vách tường sụp đổ, cái bàn lật đến, những dán tại kia trên nóc nhà cổ đèn, một người tiếp một người, cũng xuống mất. Toàn bộ cung điện đều là lung lay sắp đổ. Hàn Sơn quanh thân đã là tạo thành mấy tầng mơ hồ khí tầng, tựa hồ là phong đem Hàn Sơn bao vây lại một loại. Xuy, xuy, xuy. Hàn Sơn một tay hướng xuống, thân thể thẳng tắp, hướng phía Thiên Duệ đỉnh đầu đè nén xuống. Cờ giặc. Thiên Duệ trên người chuyên dụng trường bào quần áo đã là chịu không được uy lực lớn như vậy, hoàn toàn bị xé rách. Phúc, phúc, cồn máu, đột nhiên biểu cao, tứ tán vẩy ra. Trư 196, phế tích. Thiên duệ thân thể tại thời khắc này, tiểu như cùng là bị chặt rách nát khí cầu, những huyết dịch kia như cùng là khí cầu bên trong đã sớm ăn mại bất trụ khí thể. Thừa lúc cơ hội này, điên cuồng hướng mặt ngoài phun. Giết, rốt cục. Thấy như vậy một màn, Hàn Sơn trong nội tâm, giống như một tảng đá rơi xuống đất, giải quyết xong một cái cọc trôn giấu nhiều năm tâm sự. ầm ầm, cung điện sụp xuống, xuống, phòng ốc quý đảo. Thời tiết biến đổi lớn, đắng người bối rối. Đây là như thế nào? Đại nhân, đã xong, đã xong. Cung Long Chí mới từ cái này hai nạn tính một màn trong phục hồi tinh thần lại, nhưng lại đã minh bạch trước mắt một màn này đại biểu ý nghĩa. Lớn như vậy hy thế, cũng chỉ có Thiên Duệ đại nhân cái kia cấp độ tu luyện giả mới có thể thi triển đi ra rồi. Vừa mới thì có qua một lần ám sát, vậy lần này rất có thể thịu là mặt khác một lần. Vội vàng chạy ra cửa đi, triệu tập đủ chính mình tám cái hộ vệ, đi theo chính mình chạy ra thiên sảnh đi. Hướng phía trong ấn tượng cái hướng kia. Cung Long Chí mang tâm thần bất định tâm tình, nhìn sang cái này xem xét, tâm đã nguội một nửa. Thiên Duệ Đại Nhân chỗ chính là cái kia cung điện, bây giờ lại đã hoàn toàn đã trở thành một mảnh phế tích. Chỉ có ở giữa nhất chính là cái kia giàn giáo vẫn tồn tại, quanh thân hết thảy đã là hóa thành yên vân rồi. Không xong, không xong, liên tục thầm mắng vài câu. Cung Long Chí trong nội tâm hoàn toàn không biết làm sao rồi. Lúc này Thiên Duệ có thể nói chính là của hắn thiên, không chỉ có là hắn Cung Long Chí có cầu ở Thiên Duệ, hơn nữa mấu chốt nhất chính là nếu là cái này Thiên Duệ tại hắn cái này trong Hoàng Cung chết đi rồi cái kia toàn bộ triều Thiên Tông đều sẽ không bỏ qua chính mình đấy Thiên Duệ chỉ có vừa chết vậy hắn Cung Long Chí đừng nói tiền đồ không có dù cho liền tính mạng của mình cũng xác định vững chắc là không có cho nên lúc này thời điểm Cung Long Chí cũng là âm thầm cầu nguyện Thiên Duệ có thể sống sót Thiên Duệ đại nhân đến ngọn nguồn chọc cái dạng gì cường giả vậy mà như vậy ba lần bốn lượt bài trừ cao thủ đến nắm sát Cung Long Chí không lỗ làm nhiều năm Hoàng Đế hơi chút tưởng tượng Tự Minh Bạch người nọ nhất định là hướng về phía Thiên Duệ đến mà cũng không phải cùng hắn Cung Long Chí Cùng Thiên Đông Quốc có cừu hận gì? Nghĩ lại, Cung Long Chí cũng tiểu không tại cái này một phương diện làm nhiều suy tư. Dù sao, Thiên Duệ chính là cái kia cấp độ, cũng không phải là hắn có thể tiếp xúc đến đấy. Các ngươi bảo vệ tốt ta, ngươi qua đi xem một cái, xem còn có người còn sống không có. Nhìn bên cạnh không có động tĩnh, Cung Long Chí nhưng như cũng là sợ tới mức chần nhuyễn. Hắn hoàn toàn không thì ra mình đi qua, chỉ dám đập ra bản thân một cái hộ vệ đi qua. Hắn sai khiến chính là cái kia hộ vệ, thực lực là nội kình cấp độ 9 tầng, chỉ kém một tia là có thể sờ đến Thiên giai cấp độ cánh cửa cũng là trong tám người này mặt thực lực trung thượng đẳng một cái hộ vệ kia cũng là cẩn thận từng ly từng tí tiến về trước đi qua không dám chút nào có chút lừa biếng bất luận là trong phế tích kia còn sống sót chính là bất cứ người nào cũng có thể tại tiện tay gian đã muốn cánh mạng của hắn trong những thiên giai kia cấp cấp độ cường giả hoàn toàn không phải hắn cái này một tiểu nhân vật có thể nhắm chúng khởi đấy đi đến phế tích thượng diện thăm dò tính đá đá mấy tặng đá gặp cái này phế tích phía dưới cũng không có gì động tĩnh hộ vệ kia lúc này mới hơi chút tiên tâm một ít trọng trách cũng hơi lớn hướng phía phế tích thượng diện đi đến mà cung long trí người bên kia thì là bình lấy hô hấp nhìn xem bên này cái này phế tích là hiện ra một cái đống đất hình dáng chính giữa cao nhất cái kia hộ vệ tiểu hướng phía chính giữa chỗ cao nhất đi đến cùng nhau đi tới cũng phát ra không ít thanh âm thậm chí hộ vệ kia còn cố ý theo chân đá vang rất nhiều đại thạch đầu thế nhưng mà dọc theo con đường này cũng không có phát hiện người nào còn sống bộ dạng nói một cách khác cái kia giờ phút này cùng thiên duệ đại nhân rất có thể là đồng quy vu tận rồi rốt cục hộ vệ kia tại trong lòng run sợ ở bên trong chiến chiến căng căng đi tới đống đất chỗ cao nhất Vừa đi đến nơi đây, hắn trong lòng cũng là bương lòng. Tối thiểu nhất, cái này cùng nhau đi tới coi như an toàn. Xem tình huống này, hẳn là không có nguy hiểm gì rồi. Trường thở phào một cái. Hộ vệ kia cũng là mang theo một ít khoe khoang cùng khoe khoang ngữ khí, đối với bên này chúng nhân nói, bên này an toàn. Cung Long Chí nghe nói như thế, nhưng lại trong lòng căng thẳng. Xem ra, thiên duệ là giữ nhiều lành ít rồi. Cái này, được tranh thủ thời gian cho mình muốn cái kế thoát thân rồi. Hắn cái này quốc vương, tuy nhiên mặt mũi xem thoạt nhìn quyền thế ngập trời, có thể kỳ thật nhưng chỉ là chiểu thiên tông một cái chi nhánh mà thôi. Hàng năm còn muốn tại cả nước tuyển ra chút ít tài liệu, tiến cống cái kia chiểu thiên tông mới được. Hiện tại chỗ rựa vừa chết, hay vẫn là tại trên địa bàn của mình chết đi, cái này nói không rõ đạo không rõ, rất có thể nhũ danh của mình tiểu khó giữ được rồi. Thiên Duệ trong nội tâm cũng rất là lo lắng. Ồ, cái này quang mang màu vàng, là vật gì? Tiên kia hộ vệ tại vừa đến mọi người về sau, quay đầu lại nhìn về phía phế tích phía dưới, lúc này thời điểm, một vòng quang mang màu vàng, ra hiện tại hắn tầm mắt chính giữa. Kim sắc luôn dễ dàng nhất hấp dẫn người ánh mắt. Hộ vệ kia tưởng rằng tại trong phế tích này phát hiện vật gì tốt, sợ đằng sau bọn hộ vệ tới, đã đoạt hắn đấy. Cảm thấy khẽ động, tiểu vội vàng hướng phía trước vài bước, hơn nữa dùng thân thể của mình ngăn trở cái kia bôi kim sắc. Như vậy, cái kia bôi kim sắc cũng chỉ có một mình hắn thấy được. Nói như vậy, thứ này còn không phải là một mình hắn hay sao? Nghĩ như vậy, hộ vệ trong nội tâm mừng thầm không thôi, vội vàng đuổi đến vài bước tiến lên, muốn thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, đem cái kia kim sắc đồ vật nhặt lên, đi vào xem xét. Cái kia kim sắc đồ vật, lập tức nhìn rõ ràng rồi. Là cái kim sắc con tro hình đồ vật. Thoạt nhìn không giống như là trang trí dùng đồ vật, chẳng lẽ là hai cường giả vứt bỏ cái gì dị bảo? Nghĩ như vậy, hộ vệ trong nội tâm lung lay đứng dậy, tham lam ánh mắt, ra hiện tại cặp mắt của hắn bên trong. Ngàn vạn đừng để cho người khác chứng kiến. Mang như vậy tâm tình, hộ vệ kia dùng thân thể ngăn cản, sau đó túi người xuống dưới. Chỉ là lần này đi, ánh mắt lại là mãnh liệt một chương. Bởi vì hắn chứng kiến, cái kia kim sắc côn tro hình thứ đồ vật, vậy mà không gió mà bay, bay múa đi lên. Hừ. Kim sắc quang mang lóe lên rồi biến mất, tự như là chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng, cũng không có khiến cho người nào chú ý. Mà cái kia hộ vệ, nhưng lại làm lấy cái kia túi người động tác, không nút nhích. Này, bên kia, Cung Long Chí bên người hộ vệ liên tục la lên vài tiếng, hộ vệ này nhưng lại như trước không chút nào động. Chuyện gì xảy ra? Đi xem. Cung Long Chí trong nội tâm sinh nghi, phân phó bên cạnh một cái khác hộ vệ đi qua. Hộ vệ kia cũng là nghi hoặc, dưới chân khé động, thân pháp chiến kỳ khởi động, thân hình phiêu hốt tầm đó, đã là đi tới phế tích, cái kia hộ vệ sau lưng. Người không sao chứ? Hộ vệ kia cao mày, trước đây trước hộ vệ kia trên bờ vai đẩy thoáng một phát, cái này đấy, hộ vệ kia tiểu như cùng là người bù nhìn một loại, trực tiếp thẳng tắp ngã trên mặt đất, lại một nhìn về phía trên, dưới ngược lại kia hộ vệ trên cổ một cái sáp bén, thật nhỏ lỗ hổng, đang tại ồ ồ ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi. Không xong, có, hắn thích khách này hai chữ còn chưa hô đi ra, lại chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt, một cỗ huyết tinh vị đạo bay thẳng trong óc, kim sắc quang mang hiện lên, phiêu phù ở trước người của hắn, cái kia kim sắc quang mang. Đúng là lúc trước hộ vệ trên mặt đất chứng kiến chính là cái kia con toy loại thứ đồ vật. Còn có thích khách, hoàng thượng mau lui lại. Cung Long Chí bên người hộ vệ phản ứng rất nhanh, chứng kiến đã có hai cái hộ vệ liên tiếp chết đi, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng không quên nhớ nhắc nhở hoàng đế. Có thể có người nào đó, một chiêu giết chết thân có nội kình 9 tầng cao thủ, chỉ có thiên giai cấp độ người. Như vậy xem ra, hẳn là ám sát thiên duệ chính là cái kia thích khách, còn sống. Cung Long Chí sắc mặt đại biến. Ngay dỗi tâm đó, tại hộ vệ hộ tầm xuống, đội vàng quay thân, rục từ phía sau chạy thế nhưng mà cái kia quang mang màu vàng muốn so tốc độ của bọn hắn nhanh khá hơn rồi hiu hiu lưỡng đạo kim sắc con trai hình hào quang rất nhanh giao nhau thoáng hiện mà qua cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh đông đông liên tiếp sáu âm thanh ngã xuống đất thanh âm những cái này hộ vệ đều thẳng tắp nằm ngã trên mặt đất chỉ còn lại có cung long chí một người cung long chí cũng mắt thoáng váng con ngươi ngơ ngác đứng đấy bất động rồi hắn hiểu được đối phương đã có thể trong lúc vô tình cực kỳ dễ dàng giết chết hắn tám cái hộ vệ cái kia giết chết hắn cũng là chuyện dễ dàng rầm rầm. Đúng lúc này, phế tích tụ diện, một nơi, căn tứ tán Ma Khai, một người theo phế tích trong đứng thẳng. Đúng là đánh chết Tiên Duệ về sau Hàn Sơn. Phô thiên cái địa năng lượng, như cũng là liền tự chính mình cũng không chế không được. Hàn Sơn vừa mới dùng ra cái kia phô thiên cái địa lực lượng, cũng là có chút ít thu thập bất trụ, tại giết chết Tiên Duệ về sau, thẳng đến đem cái này toàn bộ cung điện đều chia rẽ, chứng khí uy thế cái này mới bắt đầu dần dần giảm bớt. Mà toàn bộ hoàng cung, tại hắn cái kia một lần phô thiên cái địa ở bên trong, cũng như là đã trải qua một lần vẫnh liệt địa chấn một loại rất nhiều chịu đựng không được cường độ cao chấn động phong lúc, đã là sụp xuống rồi. Mà những như trước kia còn đứng thẳng, cũng cũng không khá hơn chút nào, bên trong thứ đồ vật đại đa số đều ném vụt, đập chết, lệnh bị thương không ít người. Phô Thiên cái địa, vốn chính là hủy diệt hết thể năng lượng, tuy nhiên người sử dụng là Hàn Sơn, chính hắn sử dụng đến, cái kia chiến kỹ nhưng lại đối với chính hắn, cũng là có thương tổn không nhỏ, đương nhiên, đây là bởi vì Hàn Sơn còn không có có có thể hoàn toàn khống chế cái môn này chiến kỹ nguyên nhân. Bất quá lúc này đây, hắn cái này đã xem như khống chế không sai rồi không có đem kinh mạch của mình cũng đều phá hủy mất. Cái thứ hai luồn kim sắc con toy hình vật thể, tự nhiên chính là của Hàn Vũ Không Toa. Đối phó Cung Long Chí cái này cấp độ người, dùng Vũ Không Toa loại tốc độ này cực nhanh linh khí, không thể tốt hơn rồi. "Cung Long Chí, cho ngươi cái chết minh bạch, ngươi cùng thiên duệ cấu kết muốn giết chết ta, ngươi liền chỉ có chết trong tay ta cái này một con đường." Hàn Sơn đích thoại ngữ nói ra, một điểm cảm tình đều không mang theo. Lời này nghe xong, Cung Long Chí lông mày nhạy dựng. Trên mặt cố gắng lách vào làm ra một bộ lệnh nợn biểu lộ đến, muốn muốn néo xoay người, đối với Hàn Sơn nói cái gì đó thế nhưng mà một giây sau trên cổ của hắn đột ngột nhiều ra một cái lô máu đến cung Long Chí cũng đã chết hưu hưu vũ không toa bay loạn hướng phía hai cái phương hướng bay đi đã cái này hoàng cung đều bị ta quấy đại loạn lại loạn một ít lại có làm sao chẳng biết tại sao đang thi triển phô thiên cái địa về sau Hàn Sơn cảm giác cảm thấy một ngụm hờn rối rã ở ngực tựa hồ cái kia chiến kỹ dĩ nhiên là làm bị thương thần trí của mình lại để cho Hàn Sơn có loại muốn hủy diệt hết thể nghĩ cách phúc thanh thú tiếng vang truyền vào Hàn Sơn trong thay Rất rõ ràng, bay múa Vũ Không Toa lại mang đi một cái tánh mạng con người. Trong hoàng cung này, cung nữ thị vệ thập phần nhiều. Chắc hẳn lại là cái đó một cái cung nữ thị vệ ngã xuống Vũ Không Toa xuống. Chương 197, thế sự vô thường. Đầu đau muốn nức. Dường như cùng là tại trong đầu có quái vật gì, sơi tái lấy Hàn Sơn thần thức một loại. Một hồi một hồi, kim đâm một loại đau nhức, lại để cho Hàn Sơn sắc mặt không khỏi xiết chặt xiết chặt. Vũ Không Toa đã ở Hàn Sơn loại này không liệu lộn xộn chỉ huy ở bên trong, mọi nơi bay loạn. Xuy, xuy, mà mỗi một lần tiếng vang đều đại biểu lại có một người, ngã xuống vũ không toa phía dưới. Những cái này cung nữ bọn hộ vệ, cùng nhóm không kịp chạy trốn, tốc độ của bọn hắn, căn bản so ra kém vũ không toa cao thấp tung bay tốc độ. Trong hoàng cung này mặt, hai cái kim quang lập lòe vũ không toa, vậy mà biến thành người gặp người sợ ác ma. Rốt cục, một lát sau, Hàn Sơn mới cảm giác được khá hơn một chút. Cái kia phô thiên cái địa dây năng lượng đến tác dụng vụ, rốt cục biến mất. Đột nhiên muốn, Hàn Sơn. Trung trung điệp điệp tiếng quát, tại Hàn Sơn chính phía trước truyền đến. Người tới chính là cái kia áo đỏ chấp sự. Người giết thiên duyệt Ngươi vậy mà giết Thiên Duệ, áo đỏ chấp sự trong ánh mắt, đây là không tin, khiếp sợ cùng phẫn nộ. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi cùng ta liều kích một lần, ta bị thương, ngươi lại vẫn có thừa lực có thể giết chết Thiên Duệ. Áo đỏ chấp sự tay bụng lấy trong bụng, chỗ đó đúng là Hàn Sơn làm bị thương chỗ của hắn, đến bây giờ hắn còn không có có dưỡng tốt thương. Hàn Sơn đứng ở chỗ đó, vẫn không núp đít, ánh mắt bình thản nhìn xem hắn. Thiên Duệ tại triều Thiên Tông địa vị, không phải chuyện đùa, ngươi cái này giết chết hắn, mang đến cho mình mối hoạn, cũng nhỏ không được. Áo đỏ chấp sự chẳng biết tại sao nhưng lại tại nhắc nhở lấy Hàn Sơn mà ta với tư cách tại hiện trường người tự nhiên là muốn truy nã ngươi trở về cái kia áo đỏ chấp sự con mắt nhìn qua quét qua thấy được hắn triều thiền tông người đệ tử kia cũng đã tới ta muốn đi ngươi ngăn không được ta Hàn Sơn cười cười trong tươi cười lộ ra tự tin bất quá những như cũng là này che không thể che hết Hàn Sơn trên mặt tái nhợt rõ ràng hắn đã là dùng sức quá độ rồi ta ngăn không được ngươi ha ha cái kia áo đỏ chấp sự không khỏi cười ha ha hắn bản thân tiểu là để phòng ngự cùng tốc độ tăng trưởng Tuy nhiên phòng ngự đã thua bởi Hàn Sơn, nhưng ở tốc độ lên nhưng lại không chút nào thua. Hơn nữa, hiện tại Hàn Sơn, nhưng theo sắc mặt tái nhợt, dưới chân phủ phiếm đến xem, cũng đã có thể suy đoán ra, Hàn Sơn thực lực giảm bất đi nhiều. Loại tình huống này, áo đỏ chấp sự muốn truy nã hạ Hàn Sơn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Người cũng có thể thử xem. Hàn Sơn ngữ khí bình thản. Hắn hiện tại đã đánh chết Thiên Duệ, tâm tình thật tốt. Trước khi trong lòng phiền muộn toàn bộ đều tiêu tán không còn. Thiên Duệ người này mang thủ, tâm nhắm nhỏ, hoàn toàn không giống như là một cái có làm như võ giả. Địch nhân như vậy lưu trên đời này sẽ chỉ làm Hàn Sơn khắp nơi để phòng. Hơn nữa, môn phái nếu là trả thù, là chắc chắn sẽ không liên lụy đến ra trên thân người, mặc dù là lại đại cử hận. Nhất là những danh môn đại phái kia, càng là tại tận lực cướp thúc chính mình môn phái đệ tử muốn tuân theo những ước định này thành tục quy tắc. Thế nhưng mà Thiên Duệ bất đồng. Thiên Duệ người này tính cách cùng với hắn vị trí địa vị hoàn toàn lại để cho hắn không cần cân nhắc những này. Hàn Sơn bất đắc dĩ chỉ có thể giết chết Thiên Duệ. Hiện tại Hàn Sơn là một thân nhẹ nhõm. Hưu. Ngay tại áo đỏ chấp sự vẫn còn sững sờ chính giữa, Hàn Sơn đã hóa thành một hồi gió nhẹ, trà sát đi ra ngoài. Đừng làm cho hắn ly khai. Áo đỏ chấp sự đối với bên cạnh đệ tử phân phó một câu, dưới chân ánh sáng lóe lên, thân pháp chiến kỵ mở ra, đuổi theo. Màu cam hào quang tại Hàn Sơn dưới chân như ẩn như hiện, nền bước điện quang hỏa thạch bộ pháp, Hàn Sơn nhẹ nhàng xẹt qua phía tích, trong nháy mắt, lướt qua vài tòa cung điện. Không có nghĩ tới đây cũng nhận được ảnh hưởng đến. Hàn Sơn chứng kiến, tại đây toàn bộ hoàng cung đều nhận lấy cái kia phô thiên cái địa ảnh hưởng, không ít kiến trúc đều trực tiếp sụp xuống rồi mà như trước đứng vững một ít cũng là thiếu thốn một nửa, rất ít có thể chứng kiến nguyên vẹn kiến trúc rồi. Hàn Sơn đứng lại, đằng sau cái kia áo đỏ chấp sự đã đuổi theo. Hàn Sơn nhưng lại không để ý tới không để ý, mà ánh mắt nhưng lại nhìn nhìn xa xa. Dưới chân hào quang mãnh liệt lập lòe vài cái, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn đoạn đường này chạy như điên, tại đây cao thấp bất bình công trình kiến trúc lên, phế tích thượng diện, trên nhảy dưới tránh, mãnh liệt gia tốc chuyển biến, lại để cho đằng sau áo đỏ chấp sự cũng nhất thời khó có thể đuổi tới. Thế nhưng mà áo đỏ chấp sự đến cùng thực lực cao cường bổ sung thân pháp chiến kỹ tự nhiên cũng không yếu. mắt thấy cùng Hàn Sơn trinh lệnh đã là càng kéo càng lớn rồi. phía trước tụi là hoàng cung ngự lâm. Hàn Sơn con mắt sáng ngời. hắn là cố ý hướng bên này chạy đấy. lúc này thời điểm rốt cục đến nơi này, hoàng cung ngự lâm là một rừng cây, cái này rừng cây bao trùm phạm vi coi như quảng, xem như mấy cái đại quảng trường diện tích. Hàn Sơn chỉ cần lẫn vào đi vào, cái thiên áo đỏ chấp sự nhìn không tới hắn, cũng không cách nào dùng thần thức tìm tòi chỉnh một rừng cây. Hàn Sơn liền có thể đủ đào thoát. không xong. Cái này Hàn Sơn là muốn chạy trốn tiến rừng cây. Cái kia áo đỏ chấp sự xem Hàn Sơn không quan tâm hướng phía trước bay đi, cũng thoáng một phát sẽ hiểu. Cắn răng, tận lực lại nhanh hơn một phần. Đây đã là cực hạn của hắn tốc độ. Hắn bản thân tốc độ tăng trưởng, lúc này thời điểm, phần của mình lượng, tụi toàn bộ phô bày đi ra. Bởi như vậy, áo đỏ chấp sự tốc độ so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, tại Hàn Sơn tiến vào đến trong rừng cây, hẳn là có thể tới gần Hàn Sơn đấy. Chỉ cần có thể tới gần Hàn Sơn, hắn hữu có nắm chắc truy nã hồi Hàn Sơn. Đột nhiên, Hàn Sơn quay người trở lại, trong tay của hắn thì là lam sắc quang mang lóe lên, thủy tù lao, ồ ồ. ở đằng kia áo đỏ chấp sự trước người vài bước địa phương, bước lên một đoàn nước động đến, cái này nước động vừa hình thành, áo đỏ chấp sự hai chân vừa vặn đạp vào tại đây, rầm rầm, đại lượng nước theo mặt đất xông lên, như là giếng phun, thủy tướng áo đỏ chấp sự bao vây lại, mà Hàn Sơn thì là trực tiếp quay đầu, bị khốn trụ áo đỏ chấp sự, phát hiện quanh thân đều lâm vào một bãi cổ quái lầy lội chính giữa, trung quanh tựa như cùng là một đoàn đông, đập đệm đi lên, chỉ có thể cảm giác được một hồi nước gợn chấn động chấn động. Dung thịnh hóa vừa, cái này Hàn Sơn, nguyên lai là thủy hệ thổ tính. Lúc này, áo đỏ chấp sự thấy được Hàn Sơn, lại là một hồi kinh ngạc. Cái kia Hàn Sơn, vậy mà tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, cơ hồ chỉ là thời gian nháy con mắt, tựu nhảy vào đến rừng cây chính giữa. Tốc độ của hắn còn có thể mau nữa. Áo đỏ chấp sự bị Hàn Sơn chấn trụ rồi, hắn không biết cái kia nhưng thật ra là Hàn Sơn trên chân để tốc hải tác dụng. Đại nhân, triều thiên tông người đệ tử kia, tốc độ căn bản cản không nổi Hàn Sơn cùng áo đỏ chấp sự, lúc này thời điểm mới từ phía sau đuổi theo. Rầm rầm làm phức tạp lấy áo đỏ chấp sự thủy tù lao, rốt cục vào lúc đó mới giải thể, phân sụp đổ tan rã, trên mặt đất chỉ để lại một vũng nước nước đọng. Đại nhân, cái kia Hàn Sơn chạy. Triều Thiên Tông đệ tử lúc đến cũng là thấy được Hàn Sơn dùng một cái tốc độ cực nhanh, nhảy vào đến rừng cây chính giữa. bọn hắn thần thức tìm tòi phạm vi có hạn, lớn như vậy một rừng cây, còn không có siêu bao nhiêu, Hàn Sơn khẳng định lại chạy xa hơn rồi, lại để cho hắn chạy. Áo đỏ chấp sự nhẹ gật đầu, sát mặt nhưng lại không có có bao nhiêu thất vọng. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ nói. Cái này Hàn Sơn là tốt hẳn giống, thủy hệ tu lệ giả, vậy mà lực công kích bên trên còn có thể đạt tới trình độ này, chỉ cần cho hắn thời gian, về sau lại là một đời cứng giả. Không thể khinh thường a. Lão bản, đến hút tốt nhất rượu. Một tòa phong cách cổ xưa mùi hương cổ xưa trong khách sạn, lầu 1. Nơi này là những khách nhân uống rượu ăn cơm địa phương. Cái này một cái khách sạn, cũng là nổi danh xa hoa, tại đây Thiên Đông Quốc Vương đô ở bên trong, tính toán bên trên là có danh tiếng khách sạn. Tới gần cửa sổ một cái chỗ ngồi, một thanh niên tại đâu đó ăn lấy thì bỏ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Khách quan, ngài muốn rượu. Chỉ chốc lát sau, một cái gã sai vật cho hắn đưa lên tiểu thủy. Thanh niên kia cười cười, cổ tay khẽ đảo, không biết từ nơi này xuất ra một thỏi bạc, thưởng cho gã sai vật. Gã sai vật tự nhiên là mặt mày hớn hở, liên tục cúi đầu, cao hứng chạy ra. Nửa tháng rồi, ở chỗ này cũng tìm hiểu không đến tin tức gì. Thanh niên này tựa là Hàn Sơn, những ngày này hắn cũng không có ly khai Vương đô, mà là đang cái này trong phố xá ẩn nấp lấy, tìm hiểu tin tức. Hàn Sơn muốn biết, đối với Thiên Duệ chết, Triệu Thiên Tông sẽ làm giả phản ứng gì? Đem rượu trong tay uống cạn. Hàn Sơn cười cười, cũng nên là thời điểm đi về nhà một chuyến. Không biết đại ca nhị ca bọn hắn hiện tại ra sao. Hàn Sơn nghĩ đến Hàn gia trang những người kia, trong lòng có chút ấm áp đấy. Phụ thân, nhị ca đều là tại hắn khó khăn thời điểm, tự không ngừng cho hắn cổ vũ. Tại Hàn Sơn trong nội tâm, trên cái thế giới này, phụ thân Hàn Uy cùng nhị ca Hàn Vĩnh chính là hắn người thân cận nhất rồi. Một nhóm kia Hàn gia trang trong đám người, cũng có không thiếu, rất lại để cho Hàn Sơn hoài niệm. Đáng tiếc, ai. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn nhưng lại thở dài. Bất luận là Hàn Sơn phụ thân Hàn Uy Hay vẫn là nhị ca Hàn Vĩnh, kiếp lẫy cả đời này nhưng lại không có lại tân cấp khả năng. Phụ thân bởi vì thiên phú nguyên nhân, đời này cũng chỉ có thể đủ đạt tới nội kình 8 tầng trình độ. Mà nhị ca Hàn Vĩnh lại là vì phục dụng hạ lão đặc biệt dự vật, trong thời gian ngắn để cao tu vi, thế nhưng mà cũng ý nghĩa đời này không có khả năng tiến thêm được nữa rồi. Hàn Sơn người thân nhất hai người đều không thể tái tiến một bước tu luyện rồi. Tu luyện giả, theo thực lực đề cao, đẳng cấp bay lên, tuổi thọ cũng sẽ biết tùy theo gia tăng. Như Hàn Sơn thực lực bây giờ, đầy đủ hắn sống đến mấy trăm hơn 1000 tuổi. Cái này là thiên giai cường giả đặc quyền chỗ. Thế nhưng mà phụ thân Hàn Uy, nhị ca Hàn Vĩnh, nhưng lại không có vận khí tốt như vậy. Nghĩ đến qua mấy trăm năm về sau, chính mình chỉ có thể đủ một cá nhân tu luyện, phụ thân nhị ca bọn hắn cũng đã là chất giả, Hàn Sơn trong nội tâm không khỏi một hồi ảm đạm. "Ai, huynh đệ, ta nghe nói lao bà ngươi tại đoạn thời gian trước, thân thể lại được rồi." Bên cạnh, hai người nói chuyện thanh âm truyền vào Hàn Sơn trong hai. Cái này khách sạn một tầng bên trong, ăn cơm khách nhân cũng không ít, trong đó có không ít người đều là tại giúp nhau trò chuyện với nhau. Hàn Sơn bên cạnh hai người vừa uống rượu, bên cạnh trò chuyện chuyện gần nhất tỉnh. Ha ha, đúng vậy à, không nghĩ tới vợ của ta vận khí tốt, thiên phải cứu vợ của ta à, cái kia vương đô danh y ỉa, vài ngày trước còn nói vợ của ta không cách nào chậm trễ cứu chữa, có thể chỉ là cách cả buổi, nói là được một cây cái gì thiên tài linh bảo an địa phương, có thể cho vợ của ta kéo dài tuổi thọ à, cái kia dược liệu tuy nhiên quý điểm, thế nhưng mà cứu vợ của ta một mạng, đáng giá, thế sự vô thường, thế sự vô thường à, vậy thì thật là chúc mừng huynh đệ, hai người ha ha cười rộ lên. Hàn Sơn trong nội tâm nhưng lại mãnh liệt khé động. Thế sự vô thường. Hắn Hàn Sơn một đường tu luyện tới, còn không phải phá vỡ vô số thưởng thức luật thép. Vì sao phụ thân Hàn Uy nhị ca Hàn Lĩnh cũng chỉ có thể không tiếp tục tu tiến? Hàn Sơn tâm tư, lung lay. Chương 198, Thiên duyệt chữ vật thủ trạng. Trong hoàng cung đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai biết được. Nghe nói sụt không ít cung điện, mà ngay cả lão hoàng đế cũng đã chết năm nay cuối năm, tân hoàng đế Tửu đăng ký rồi. Trong lầu một này, mọi người hay vẫn là lẫn nhau trò chuyện với nhau, mà những tiêu điểm này chủ đề, vĩnh viễn đều là bọn hắn làm không biết mệt đảm luận điểm. Ta đoán a nói không chừng là cái gì cường giả đại phát thần uy, bằng không thì như thế nào có lớn như vậy phạm vi địa chấn? Ai ai, cấm cậu, cấm cậu, những vật này chúng ta hay vẫn là không chỉ nói. Nói xong, người nọ hướng chung quanh nhìn nhìn, lúc này mới giảm thấp thanh âm nói, loại chuyện này không thể nói lung tung, vạn nhất trọc phiền thói, tự làm mất đầu họa. Hàn Sơn nghe đến đó, nhưng lại âm thầm cười cười, nhưng sau đó xoay người lên lầu 2. Lầu 2 là những khách nhân dừng chân địa phương, Hàn Sơn chỗ ở tại phòng chữ thiên tứ phòng, tiến vào ra phòng, Hàn Sơn tiện tay bố trí hạ một đạo hộ thể năng lượng tầng. Triều Thiên Tông chậm chạp không làm ra phản ứng, đây cũng là chẳng biết tại sao. Hàn Sơn tự hỏi. Lúc này thời điểm, khoảng cách bị hắn giết chết Thiên Duệ đã là đi qua nửa tháng thời gian. Trong nửa tháng này, trong hoàng cung chuyện đã xảy ra đã truyền ra ngoài, Lão Hoàng Đế Cung Long Chí chết, tự nhiên là nhiều người nhiều miệng giấu giếm bất trụ. Bên trong sụp xuống này rất nhiều cung điện cũng đều giấu giếm bất trụ, truyền đến Vương đô bên trong. Mỗi người cũng biết, cái này Thiên Đông Quốc Hoàng thất lại là muốn tiến hành một phen thay đổi rồi. Những ngày này mọi người đam luận chủ đề cũng đều là về cái này đấy. Triều Thiên Tông chết thiên duyệt như vậy một cái áo đỏ chấp sự, hơn nữa cái kia một cái khác áo đỏ chấp sự còn bị thương, như vậy tổn thất, hẳn là tốc độ phái ra người đến, bốn phía bắt ta mới đúng. Nhưng là bây giờ, nhưng lại một điểm tiếng gió đều không có. Trải qua nhiều ngày như vậy gió êm sóng lặng, Hàn Sơn cũng là rất nghi hoặc. Hẳn là, là Nam Thạch Sơn tại từ đó kéo dài. Hàn Sơn biết rõ, nếu nói là Triều Thiên Tông còn kiên kỵ ai, cái kia cũng chỉ có Nam Thạch Sơn rồi. Cái này hai cái đấu tranh vài thập niên môn phái, ở giữa ân ân oán oán rất nhiều cũng nói không chính xác là nam thạch sơn tại từ đó mấy chuyện xấu khẽ cười một tiếng hàn sơn cũng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa trực tiếp quanh chân ngồi xuống trong tay một phen xuất hiện một cái hiện ra nhạt lục sắc quang mang thủ trạng cái này thủ trạng vốn là chủ nhân là thiên duệ thiên duệ cái này thủ trạng thoáng nhìn nếu so với của ta chữ vật không gian lớn hơn nhiều nếu như nói hàn sơn chữ vật không gian là một gian nhà kho ngày đó duệ chữ vật không gian tự là một tòa quảng trường bên trong không gian nếu so với hàn sơn đại bền trên mấy nhiều gấp mười vuốt vuốt thoáng một phát Hàn Sơn dứt khoát đem mình lẫn cái chữ vật thủ chặt trong đồ vật, một tia ý thức phóng tới Thiên Duệ chữ vật thủ chặt trong. Thần thức thăm dò vào đi bảo, cái này cái chữ vật thủ chặt là đổi tên đổi họ, thuộc về Hàn Sơn rồi. Thiên Duệ sau khi chết, trong chữ vật thủ chặt này lưu lại Thiên Duệ thần thức đã tan thành mây khói, biến thành vật vô chủ, Hàn Sơn thần thức thăm dò vào đi bảo, lưu lại ân ký, cái này chữ vật thủ chặt là chỉ có Hàn Sơn mới có thể mở ra. Không nghĩ tới Thiên Duệ sử dụng đồ vật, phẩm giai đều rất cao, cái này chữ vật thủ chặt tại An toàn lên, so với ta muốn tốt hơn nhiều. Hàn Sơn trước kia dùng chữ vật thủ trạc cũng không chuẩn bị cái gì an toàn công năng, nếu như là hắn bắt tay vòng tay ném đi, cái khác tu luyện giả nhặt lên, cũng là có thể sử dụng đấy. Thiên Duệ cái này nhưng lại bất động. Đã có được thần thức ấn ký về sau, có thể giữ lại người sử dụng tin tức. Trừ phi là người sử dụng chủ động giải trừ thần thức ấn ký, hoặc là vốn có người sử dụng chết đi. Cái này thần thức ấn ký biến mất, những người khác mới có thể sử dụng mở ra. Nếu không, cưỡng ép mở ra sẽ chỉ làm cái này thủ trạc tổn hại, mà lấy không được đồ vật bên trong. Thứ này Hàn Sơn thần thức thăm dò vào đi vào, chỉ là thoáng xem xét, tụi ngây ngốc một chút. Đồ vật bên trong, thật sự là quá nhiều. Thiên Duệ không hổ là triều thiên tông áo đỏ chấp sự, có lẽ cũng bởi vì thân phận của hắn đặc thù nguyên nhân, mà trong chữ vật thủ chặt này, bất luận là bên trong tồn bỏ vào thứ kia số lượng, chất lượng lên, đều là cực kỳ thượng thừa. Đại Khái mở ra, Hàn Sơn nhảy ra một khối nhận thức không xuất ra danh tự đồ vật đến. Khối đồ này, Đại Khái có tay cỡ bàn tay, vốn là đặt ở một cái hộp gỗ nhỏ chính giữa, hộp gỗ chất liệu đặc thù, chỉ dùng để vạn năm hồng đản một làm thành. Loại này hồng đàn mục, một thuộc tính nguyên tố phi thường đầy đủ, có thể cam đoan bên trong vật còn sống bảo trì thích hợp tươi độ. Thế nhưng mà lật qua lật lại, Hàn Sơn cũng không thể đủ nhìn ra khối đồ này là một cái vật còn sống. Hồng đàn hồ gỗ, phần lớn là dùng để gửi dược liệu, cam đoan dược liệu tươi độ, thứ này rõ ràng không là dược liệu. Hàn Sơn nhìn kỹ lại, tựa hồ cái này là một khối mục đầu. Toàn thân nhưng lại biết ngọc, lại là loáng thoáng hơi mờ, ngược lại hoặc như là một khối ngọc thạch. Sờ lên, ấm áp, cho người rất là thư thái cảm giác. Lắc đầu, Hàn sơn cuối cùng nhất vẫn không thể nào đủ xác nhận khối đồ này công dụng, lúc này mới thả lại đến hầm đàn trong hò gỗ, thả lại đến thủ trạc bên trong. Ngoại trừ cái này khối không cách nào phân biệt đồ vật, những thứ khác, Hàn sơn ngược lại là đều có thể nhận ra. Trong lúc này đan dược, linh khí cũng không phải thiếu, luyện khí tài liệu cũng có rất nhiều, đã có những vật này của ta khí thiên công pháp lại có thể có đủ chỗ tăng trưởng. Hàn sơn chứng kiến số lượng này khổng lồ cao cấp tài liệu cũng rất là cao hứng. Hán khí thiên công pháp hoàn toàn tựa là cần cao cấp tài liệu trồng chất lên, chỉ có tại luyện khí. Hơn nữa là luyện chế cao cấp linh khí thời điểm hàn khí tiên công pháp mới có thể nhanh nhất tăng trưởng cho nên hàn sơn thiếu khuyết tiêu là cao cấp luyện khí thiết bị cùng các loại cần vẽ linh khí cái này đã có được tiên duệ trữ vật thủ trạng có thể nói chính dễ giải quyết hàn sơn khẩn cấp đồ vật bên trong mặc dù nhiều nhưng lại không lộn xộn hàn sơn đem mình bốn là đồ vật cũng đều để vào đi vào sau đó phân loại thoáng một phát miễn cho sau này mình lại quên chính mình dùng có đồ vật gì đó để đó để đó hàn sơn phát hiện một cái giấy dai bao đây là xâm mệnh đoạt phách tán Hàn Sơn xem tới trong tay đồ vật, cười cười. Ám sát Thiên Duệ còn may mà vật này, bằng không thì Hàn Sơn cũng thì không cách nào dễ dàng như vậy là có thể đánh chết Thiên Duệ. Trong lúc này sức nặng cũng không có thiếu, đầy đủ Hàn Sơn về sau tái sử dụng mấy lần đấy. Cái này sâm mệnh đoạt phách tán cần thiết phối dược quá khó mà tìm kiếm, Hàn Sơn trong tay cũng không có dược liệu, không cách nào đại lượng điều phối ra. Có thể nói, cái này giấy dai bao, tự là cuối cùng sâm mệnh đoạt phách tán rồi. Thứ này lưu lại, nói không chừng về sau còn có thể phái bên trên công dụng. Hàn Sơn đem cái này bao thuốc bột, chuyên môn phóng tới một nơi nếu là ở thời khắc mấu chốt cũng có thể tại trước tiên lấy ra đây là ám kim Hàn Sơn lại là phát hiện một khối đồ vật cái này ám kim hắn cũng từng dùng qua hai cái vũ không toa tự là dùng một ít ám kim luyện chế ra đến đấy đại khái đánh giá một tí cái này khối ám kim còn trọn vẹn đủ hắn luyện chế 8 miếng tạ hữu vũ không toa vũ không toa đặc điểm chỗ tự là tốc độ nhanh nếu như số lượng đủ nhiều như vậy tại trong thời gian ngắn cũng là có thể đối kháng số lượng cực lớn địch nhân Hàn Sơn tại luyện chế vũ không toa thời điểm vốn là như vậy cấu từ đấy bất quá Khi đó bởi vì muốn vội vã đi chỗ thân bí, nhưng lại không có thời gian lại luyện chế ra. Hiện tại rảnh rỗi hạ hạ đến, ngược lại là có thể đem cái này không hoàn thành nhiệm vụ làm tiếp thoáng một phát. Vừa sửa sang lại, một bả trọng đao xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. Cái thanh này Vân Cương trọng đao, đúng là Hàn Sơn theo dự cấp trong đến đấy. Bất quá, đối với tại thực lực bây giờ Hàn Sơn, lại là có chút cấp bậc quá thấp. Không chỉ nói sử dụng, Hàn Sơn chỉ là trong tay hơi chút dùng tới chút ít khí lực, cây đao này chô đao thì có thể sẽ bị bộc nát. Vũ khí này đã là hoàn toàn không xứng Hàn Sơn rồi. Ta hay vẫn là luyện chế lại một lần thoáng một phát cái thanh này trọng đao, chờ khi về nhà, một lần nữa đem nhà này chuyện bảo đao phóng hồi gia tộc ở bên trong a. Hàn Sơn chuẩn bị cho tốt tốt luyện chế một phen, lại để cho cái này trọng đao có được cường đại hơn năng lực. Bất quá cái kia cường đại hơn, cũng chỉ là tương đối ứng, để cao trọng đao một ít phẩm chất mà thôi, còn cũng không thể đủ xứng đôi Hàn Sơn sử dụng. Cho nên chờ Hàn Sơn khi về nhà sẽ đem cái thanh này trọng đao mang về đến trong nhà đi. Đại khái sửa sang lại một giờ, rốt cục Hàn Sơn đem bên trong sở hữu đồ vật đều sửa sang lại hoàn tất. Màu xanh nhạt chữ vật thủ trạng, tại Hàn Sơn đích cổ tay bên trên lóe lên lóe lên, mà Hàn Sơn tâm niệm vừa động, cái kia chữ vật thủ trạng tiểu ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Mà Hàn Sơn đích cổ tay lên, nhưng lại xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu xanh lá đường cong, nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Cái này chữ vật thủ trạng, so công năng của ta thật đúng là nhiều không ít. Hiện tại, ta ngay ở chỗ này luyện chế một chút vân cương trọng đao, sau đó lại đi tìm hiểu thoáng một phát tin tức, tiểu hồi gia tộc một chuyến. Hàn Sơn hơi chút suy nghĩ một phen, cũng cho mình định ra một cái đại khái kế hoạch. Trước đây Hàn Sơn bởi vì muốn tu luyện khí thiên công pháp đã là luyện chế qua rất nhiều linh khí. Đối với cái này dạng một bả liền linh khí đều không tính là sát thượng, căn bản là không cần quá mức tốn tâm tư có thể luyện chế hoàn thành. Bất quá căn cứ cái thanh này trọng đao chỗ đại biểu cho ý nghĩa Hàn Sơn hay vẫn là tỉ mỉ, theo chữ vật thủ chạc tài liệu chính giữa lấy ra không ít rất trọng yếu tài liệu đến bày đặt trên mặt đất. Trước thêm cái này hồng tích nhang thạch, sau đó là băng thảo mạch lạc. Hơi một lát tại Hàn Sơn trong đầu cũng đã xuất hiện hơn mười loại luyện chế cái này vân cương trọng đao phương pháp. Thứ trong đó tuyển một loại so sánh tốt. Hàn Sơn liền bắt đầu luyện chế. Khí kình xuất hiện tại Hàn Sơn trong tay, đem cái này Vân Cương trọng đao bao vây lại, thưa không hiện lên. Những bầy đặt kia tốt tài liệu, cũng một người tiếp một người gia nhập vào cái này đoàn khí kình chính giữa. Tại Hàn Sơn dưới sự khống chế, nguyên một đám hòa tan, rèn luyện đến trọng trong đao, lại là một giờ đi qua. Hàn Sơn cái này mới ngừng lại được. Tốt rồi. Dựa theo trong nội tâm suy nghĩ, một bả mới đích Vân Cương trọng đao đã luyện chế hoàn thành, tái xuất hiện tại chính mình trong mắt, Hàn Sơn con mắt cũng là không khỏi sáng ngời. Lúc này, cái này Vân Cương trọng đao đã hoàn toàn không phải trước kia bộ dáng, mà là thay hình đổi dạng, trên lư đao, nhiều hơn mấy cái dấu răng cùng danh máu, sống dao hai bên cũng bị Hàn Sơn điêu khắc lên đi một tí năng lượng tầng. Có thể gia tăng cây đao này công kích cùng có thể ngăn cản độ mạnh yếu. Có thể nói, cây đao này tuy nhiên như cũng là sắc thượng, có thể đã là sơ bộ chuẩn bị một ít linh khí đặc điểm. Mặc dù là phóng tới linh khí ở bên trong, cũng coi như bên trên là phẩm giai không thấp được rồi. Nếu như phụ thân chứng kiến Vân Cương trọng đao trở nên lợi hại như vậy, không thông báo nghĩ như thế nào. Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến. Trước 199, Dương tốc Hồng mâu. Nếu như dựa theo cái này dùng lượng, cuối cùng chỉ có thể có được 9 miếng vũ không toa. Hàn Sơn vốn là đánh giá những ám kim này có thể luyện chế 8 miếng vũ không toa, như vậy tổng cộng tựu là 10 miếng. Bất quá xem hiện tại cái này thực tế dùng lượng, cuối cùng nhất, đoán chừng là chỉ có thể có được 9 miếng vũ không toa. 9 miếng vũ không toa cũng có thể phát huy phi thường uy lực cường đại rồi. Tại Hàn Sơn tư tưởng ở bên trong, vũ không toa vũ khí này, nếu là đúng dao cường địch, có thể tạo được quá nhiều, quấy rầy địch nhân tiết tấu tác dụng. Còn đối với giao thực lực yếu chút, mà số lượng to lớn đại địch nhân thời điểm, càng là có thể phát huy ra cường đại lực sát thương đến. Tại Vương đô trong hoàng cung lúc, hai quả vũ không toa đều bị Hàn Sơn giết thành ma một loại. Nếu là chín miếng đều xuất hiện, uy lực kia khẳng định lại là lộn mấy vòng. Trong tay cái này một khối ám kim, tại Hàn Sơn luyện chế xuống, cuối cùng nhất biến thành xinh đẹp một quả miếng ám kim sắc vũ không toa. Mỗi một quả đều là Hàn Sơn tâm huyết chỗ. Mỗi một quả đều cực kỳ tinh xảo, thượng diện điêu khắc lấy các loại ưu mỹ phức tạp đường cong, đến lại để cho cái này vũ không toa càng có uy lực. Vũ không toa ngoại hình cũng là cực kỳ trôi chảy, màu sắc cao quý, bên trong càng là có kim sắc đường cong, tại bất trụ lưu động, thập phần linh động. Cái này vũ không toa xưng là tác phẩm nghệ thuật cũng không đủ. Đinh, đinh, đinh. Một quả một quả, Hàn Sơn đem vũ không toa song song bày đặt trên mặt đất. Chín miếng, một quả không ít. Hàn Sơn trong nội tâm cũng là có một điểm cảm giác thành tựu. Đem những vũ không toa này luyện chế tốt, cũng hao tốn Hàn Sơn hai ngày thời gian. Những ngày này, Hàn Sơn ngoại trừ ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, cũng là đem Vân Cương trọng đạo Vũ Không Toa luyện chế ra một phen. Đây chính là hắn trong khoảng thời gian này thành quả. Thử xem. Hàn Sơn đưa ánh mắt phóng trên mặt đất chín miếng vũ không toa bên trên. Tâm niệm vừa động, không chế được cái này chín miếng phi thăng lên. Như cùng là bài binh bố trận một loại, cái này chín miếng vũ không toa lập tức bay lên, hành động đều nhịp, công bằng, hướng phía một cái phương hướng bay đi. Vẹo. Chín miếng vũ không toa như cùng là một cái chấm trận, đã đến mục tiêu về sau, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung về sau, một lần nữa về tới Hàn Sơn trước mặt, lơ lửng tại đầu đó. Ta còn cần phần thủ thoáng một phát mới được bằng không thì ta cũng chỉ có thể đủ đồng thời khống chế chúng bay đi một cái phương hướng muốn khống chế chúng riêng phần mình độc lập phi hành còn phải cần một khoảng thời gian luyện tập trước mắt Hàn Sơn cũng chỉ là có thể độc lập khống chế hai quả vũ không toa độc lập phi hành cái kia hai quả vũ không toa tựa như cũng đã có được linh trí của mình một loại muốn bay đến cái đó tự bay đến cái đó khiến cho dùng hai quả vũ không toa Hàn Sơn đã đạt đến dễ sai khiến tình trạng rất là thuần thủ thế nhưng mà biến đổi thành ba miếng Tiểu Hơi có chút cố hết sức rồi bất quá Hàn Sơn thần thức cường đại muốn rèn luyện luyện những vũ không toa này cũng sẽ không biết tốn hao quá nhiều công phu, chỉ cần đi luyện tập thoáng một phát, hẳn là có thể tại trong thời gian ngắn, thì có trên phạm vi lớn tăng lên. Không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ một cái chỗ hẻo lánh, luyện tập thoáng một phát cái này Vũ Không Toa. Vừa mới luyện chế tốt cái này mới đích linh khí, trong lòng cũng là có không ít nhiệt tình. Gen sắc khi còn nóng, tốt tốt làm quen một chút Vũ Không Toa mới được là. Hàn Sơn đi ra khỏi cửa phòng, đi xuống cầu thang, tìm được khách sạn lão bản. "Lão bản, các ngươi nơi này có không có độc lập sân nhỏ?" Lão bản kia tự nhiên nhận ra Hàn Sơn, Loại này có tiền ở lại phòng chữa thiên gian phòng khách nhân, lão bản là từng cái đều âm thầm nhớ kỹ trong lòng đấy. Lão bản bản ở phía sau đài tính sổ chứng kiến là Hàn Sơn xuống, vội vàng cười theo mặt, đáp khách quan. Bàn khách sạn đằng sau thì có vài tòa đầu viện, sân nhỏ rộng rãi, chắc hẳn thích hợp khách quan người như vậy an tâm ở lại. Hơi gật đầu cười, Hàn Sơn cũng không nhiều lời, lấy ra tiền để trả. Lão bản kia cũng là chuyện xảy ra người, biết đạo bất đồng khách nhân không có cùng đích thói quen, cũng không dám hỏi nhiều, dẫn Hàn Sơn đã đến một chỗ tiểu trang viện, giao phó cái chìa khóa, liền rời đi đẩy cửa ra đi vào, Hàn Sơn thỏa mãn cười. Có thể tại đây Vương đô tấp đất tấp vàng địa phương, có như vậy rộng rãi tiểu viện cũng không tệ rồi. Hàn Sơn dạo chơi đi vào, cái này tiểu viện đương nhiên là so ra kém trong hoàng cung những tiểu viện kia, bất quá có như vậy sân nhỏ, Hàn Sơn cũng thấy đủ rồi. hơi chút dùng thần thức dò xét thoáng một phát, trung quanh cũng không có gì nguy hiểm. Hàn Sơn liền yên tâm đóng lại cửa sân, bắt đầu chính mình luyện tập, trước dùng 3 miếng làm quen một chút. luyện tập muốn tiến hành theo chất lượng, muốn một hơi luyện hành, tự nhiên là không thực tế đấy. đem còn lại sáu miếng cất kỹ. Hàn Sơn trước xuất ra 3 miếng đến, không chế được chúng bay lên, lơ lửng, đón lấy riêng phần mình chia nhau phi hành. đệ nhất miếng là hướng phía sân nhỏ bên trái bay đi, bên kia là một ít bàn đá ghế đá, cái kia miếng vũ không toa, ngay tại bàn đá ghế đá tầm đó xuyên thẳng qua phi hành. thứ hai miếng hướng phía bên phải, bên kia là chất đống lấy không ít vật lẫn lộn, vũ không toa ngay tại vật lẫn lộn tầm đó xuyên thẳng qua. thứ ba miếng thì là tại mấy cái trong phòng qua lại, mỗi một quả vũ không toa đều có được chính mình phi hành quy tích, vũ không toa tầm đó hoàn toàn không có cùng xuất hiện, cũng có đôi khi. Vũ không toa hai hai lẫn nhau giao nhau mà qua, không sai biệt lắm thuần thủ. Khống chế ba miếng vũ không toa cũng không có ngay từ đầu suy đoán khó như vậy. Hàn Sơn cảm thấy hơi hỉ, lại lấy ra một quả đến. Cứ như vậy, Hàn Sơn từng bước từng bước gia tăng lấy vũ không toa số lượng, mà mỗi một lần, hắn cũng là muốn rất quen thuộc luyện khống chế tốt mỗi một quả vũ không toa phi hành quy tích, có thể làm cho chúng như là đã có được chính mình thần trí đồng dạng mới xem như thuần thủ. Cái này suốt một ngày thời gian, Hàn Sơn đều đắm chìm trong này. Trời chiều, hoàng hôn, giáng đỏ đầy trời. Vẹo, vẹo. Trong độc viện, ánh quang mang màu vàng bay loạn. Chợt nhìn đi, tựu như cùng là để đó khói lửa pháo trúc một loại, thập phần đẹp mắt. Lúc này thời điểm, Hàn Sơn khống chế được vũ không toa đã là 7 cái rồi. Không sai biệt lắm, nên thử xem 8 cái rồi. Một ngày xuống, Hàn Sơn khống chế vũ không toa độ thuần thục, dĩ nhiên là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mà ngay cả đối với khí kình khống chế điều khiển độ mạnh yếu, cũng là trong lúc vô tình, đã có bay vọt một loại tăng lên. Tựa hồ loại này huấn luyện, đối với thần thức, đối với điều khiển lực, có hết sức rõ ràng hiệu quả. Vừa nghĩ tới đối với khí kình điều khiển lực Hàn Sơn là có thể nhớ tới Khổng Nhu Hiên đến. Ban đầu ở Thiên Đông Quốc võ đạo hội bên trên trận đấu thời điểm, nàng là có thể đồng thời khống chế được dưới mặt đất vô số một liên thứ. Đối với Hàn Sơn tiến hành công kích, những mục liên thứ kia mỗi một căn đều là độc lập đấy. Muốn phân ra thần thức đến khống chế nhiều như vậy mục liên thứ, chắc là một kiện thập phần gian nan sự tình. Đã từng một lần Hàn Sơn thập phần hâm mộ Khổng Nhu Hiên điều khiển lực. Bất quá hiện tại Hàn Sơn tự tin chính mình điều khiển lực cũng không yếu rồi. Ta cảm giác bây giờ đối với thần thức nắm chắc lại tăng lên không ít. Chỉ là trong một ngày này thì đến được tới một năm hiệu quả, cũng hẳn là cái này huấn luyện nguyên nhân. Hàn Sơn gáy lòng mừng thầm. Hắn thật sự là thật không ngờ. Luyện tập phóng một phát cái này vũ không toa, vậy mà đã nhận được như vậy không tưởng được chỗ tốt. Tốt rồi, thêm đến thứ 8 miếng a. Hàn Sơn cảm giác được, chính mình khống chế được 7 miếng vũ không toa, đã là hoàn toàn không phí sức. Hiện tại đã là có thể gia tăng đến thứ 8 miếng đến nếm thử một chút. Theo thứ 4 miếng bắt đầu, Hàn Sơn cũng cảm giác được, mỗi gia tăng một quả, cái kia khống chế độ khó đều là trên phạm vi lớn gia tăng. Đến bây giờ, thứ 7 miếng thời điểm, vừa mới bắt đầu huấn luyện đã là cố hết sức rồi, cho nên lần này mới ra tăng thứ 8 miếng tiền đến, Hàn Sơn cũng là đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Vừa mới đem thứ 8 miếng vũ không toa lấy ra, còn không có khống chế. Hàn Sơn lông mày nhưng lại nhíu một cái. Đây là. Đột nhiên, Hàn Sơn đem đầu lâu chuyển hướng bên trái trên nóc nhà, ánh mắt sáng quắc, nhìn xem thượng diện trong hư không. Chỗ đó hư không một mảnh, không có cái gì. Trên bầu trời dáng đỏ, ngược lại là nhiệt tình như lửa, đỏ rực, chiếu dọi tại trên đại thể, đỏ lên một mảnh địa phương. Thế nhưng mà trong chốc lát, chỉ cảm thấy một hồi cực kỳ rất nhỏ gió thổi phật mà qua. Thượng diện đột nhiên nhiều ra hai người đến. Qua trong giây lát, hai người kia cũng đã là đã rơi vào trong sân. Dương Úc, Hàn Sơn kinh ngạc, trong giọng nói mang theo vui sướng. Người tới bên trong đích một cái, đúng là trợ giúp Hàn Sơn nhiều lần vô dương. Hô, một trận gió thổi qua, lại là một thân ảnh đã rơi vào trong sân. Hàn Sơn liếc nhìn sang, lập tức cười cười. Nguyên lai like là đại kim báo cũng tới. Hàn Sơn, Vô Dương cũng cười cùng Hàn Sơn chào hỏi. Hàn đại ca. Cái kia đại kim báo gầm nhẹ một tiếng mà một tiếng tiếng người cũng là truyền đến Hàn Sơn trong góc. Vô Dương như là trước kia đồng dạng, đang mặc một thân áo bào trắng, bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn không có biến hóa. Ngược lại là đại kim báo, biến hóa không nhỏ, hình thể càng thêm to lớn, tứ chi thượng diện, cơ bắp rất cổ, đầu báo cũng có chút biến hóa. Trong mồm răng nanh đầy, lộ ra càng hung hiểm hơn. Nhìn quanh một chu, Hàn Sơn nhưng lại không có phát hiện Liên Nhi cô nương, trong nội tâm không khỏi một hồi thất lạc. Hàn Sơn hay vẫn là rất muốn lại một lần nữa nghe được Liên Nhi cái kia du dương tiếng địch. Tại trong tiếng địch kia, Hàn Sơn cảm thấy toàn thân đều rất khoan khoái dễ chịu. Dương Thúc, đã lâu không gặp, rất tưởng niệm các ngươi." Hàn Sơn hướng về phía Dương Thúc cùng Đại Kim Báo cười cười, lại một lần nữa nhìn thấy bọn hắn, Hàn Sơn trong nội tâm hết sức cao hứng. Ở đây, ngoại trừ Dương Thúc cùng Đại Kim Báo, nhưng lại còn có một người, Hàn Sơn nghi vấn nói, vị này chính là. Người này tóc đỏ áo bào hồng, thanh niên bộ dáng, tóc tứ tán bộ da, toàn thân đều là màu đỏ điểu, rất có đặc điểm. Sắc mặt lộ ra rất trắng sạch, bất quá tại đây dáng đỏ làm nổi bật xuống, cũng là có chút ít hiên hồng. Bảo ta hồng mâu là được cái kia tóc đỏ áo bào hồng thanh niên đối với Hàn Sơn cười nhạt một tiếng nói ra ngươi vừa rồi cái kia phương pháp đối với thần thức tu luyện thế nhưng mà cực kỳ mới có lợi à Hồng Mâu cười đối với Hàn Sơn nói ra ngươi hiểu được cái này Hàn Sơn trong nội tâm kinh ngạc không thôi hắn cũng là tu luyện cả ngày cái này mới phát hiện đổi lại lúc trước hắn là hoàn toàn không hiểu được những điều này Đại Kim Báo chạy tới Hàn Sơn bên cạnh nằm ngã xuống Hồng Mâu cười nói ta cũng đã làm cùng loại huấn luyện đến tăng cường thần trí của ta chỉ có điều sao không có ngươi như vậy mạnh bất quá ta điểm này tiểu xiếc tại vô dương tiền bối trước mặt tự không đáng giá nhắc tới rồi tốt rồi chúng ta ngồi xuống trước đến lại chậm rãi trò chuyện vô dương cười nói hàn sơn nhưng lại theo vừa rồi trong lời nói kia, bắt đến một ít gì đó cái này hung mâu thực lực có lẽ rất cường ta đều cảm giác không đến hắn đến cùng cường đến mức nào hắn còn gọi dương thúc là vô dương tiền bối vậy hắn đến cùng là thân phận gì chương 200, trăm cũ dã chú ý ba người vây quanh bàn đá ngồi xuống vô dương cười đối với hàn sơn nói nói một chút ngươi ba năm này đến chuyện phát sinh à Ta xem thực lực của ngươi đề cao rất nhiều, hẳn là có không ít tạo hóa kỳ ngộ mới đúng. Đối với Dương Túc, Hàn Sơn như là đối đãi trưởng bối cảm giác đồng dạng, không có gì ngăn cách, Hàn Sơn liền từ từ đem chính mình trải qua đại khái giảng thuật đi ra. Theo võ đạo hội quán quân đến tiến vào đến Nam Thạch Sơn, tu hành nhiều ngày, lại cơ duyên xảo hợp tham gia chỗ thần bí chi hành. Tại trong chỗ thần bí kia mặt Kim Hy trả thủ. Ha ha, cái kia Kim Hy tiểu bằng hưu thật đúng là không có mắt, thực lực không đủ, còn muốn một mực truy ngươi. Vô Dương cùng Hồng Mâu hai người, nghe Hàn Sơn giảng thuật, liên tiếp cười lên ha ha. Ba người bọn họ ngồi báo, ngay tại trong độc viện này, một bên chúc rượu, một bên nói chuyện với nhau. Về sau ta tiến vào đến một chỗ kỳ quái địa phương, trong lòng đất xuống, gặp được răng khắp nơi dưới mặt đất đường hầm, còn gặp được một đầu thiên sư viêm thú. Thiên sư viêm thú? Hồng Mâu cùng Vô Dương liên nhau. Hàn Sơn, ngươi nhìn thấy thiên sư viêm thú, lại vẫn có thể sống sót. Thật sự là kỳ tích. Hồng Mâu mắt lộ ngạc nhiên. Dùng thực lực của ngươi, cái kia thiên sư viêm thú một ngụm viêm hỏa, có thể đem ngươi giết chết. Hàn Sơn cũng là cười gật đầu. Nói may mắn cái kia thiên sư viêm thú truy của ta thời điểm cũng không có tại trước tiên nổ ra viêm hỏa ta mới có thể đào thoát. bất quá ta đã từng chứng kiến cái kia thiên sư viêm thú một ngụm viêm hỏa có thể đem một cái thiên giai trung cấp cấp độ cường giả trực tiếp chết cháy. Hàn sơn trong nội tâm khẽ động hỏi dương thúc cái kia thiên sư viêm thú thực lực rốt cuộc là nhiều cao tầng thứ linh thú. đây cũng là Hàn sơn rất sớm tự muốn biết vấn đề đáng tiếc hắn ở bên cạnh hắn cũng không ai có thể nói cho hắn biết. vô dương cười một cái nói thực lực ngươi bây giờ là thiên giai tam cấp cái kia thiên sư viêm thú nhưng lại thánh cảnh hoàn toàn là trên trời dưới đất khác biệt. Ngươi có thể gặp nó mà bất tử, cũng nói rõ ngươi số mệnh đầy đủ. Thánh cảnh, hẳn là thánh cảnh tự là khí đạo cực hạn. Hàn Sơn lúc này hỏi. Hàn đối với loại vấn đề này, cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Vô Dương nói, kinh đạo cửu cấp, khí đạo cửu cấp. Khí đạo lại chia làm 3 tầng. Lần đầu tiên 2 vi thấp, 3 4 5 vi ở bên trong, 6 7 8 vi cao. Về phần như lời ngươi nói khí đạo đỉnh phong, tựu là khí đạo tầng thứ 9, khí đạo cực hạn. Đã đến giai đoạn kia, thì đến được tiên giai khí đạo cuối cùng. Cũng đã đến phàm nhân cuối cùng. Khí đạo cuối cùng liền là phạm nhân cuối cùng, thánh cảnh đang giận đạo cực hạn về sau, hẳn là cái này thánh cảnh. Hàn Sơn trong nội tâm đã có một cái suy đoán, cái này thánh cảnh rất có thể là trong truyền thuyết trường sinh bất tử. Dương thúc, mọi người thường nói đã đến khí đạo đỉnh phong, cửu đã có được phi hành năng lực, đây chính là thật sự. Hàn Sơn lúc này đem trong nội tâm nghi vấn hỏi lên. Vô Dương cười nói, khí đạo đỉnh phong chỉ là thiên giai cửu cấp mà thôi, cũng chỉ là phạm nhân một cái, như thế nào phi hành? Có thể như cái này người tu luyện người có thể lại bước ra một bước tiến vào đến thánh cảnh liền có thể đủ đơn giản phi hành, không sợ sinh lão bệnh tử, có vô thượng thần thông. Hàn Sơn nghe xong, trong nội tâm cũng chậm chậm đã minh bạch. Mọi người thường nói khí đạo cuối cùng, liền có năng lực phi hành, xem ra cũng không đúng. Muốn có phi hành thần thông, cần đột phá thiên giai, tiến vào đến thánh cảnh cảnh giới mới được. Thánh cảnh cảnh giới, là Hàn Sơn hoàn toàn không có tiếp xúc đến một cái cảnh giới, hắn căn bản là tưởng tượng không đi ra, cảnh giới này đến cùng là dạng gì đấy. Bên kia Hồng Mâu chứng kiến Hàn Sơn trầm tư, cười nói: "Hàn Sơn, chúng ta tu luyện chi nhân, không sợ thiên địa, tung hoành khắp nơi." địa phương nào đều đi được, đây mới gọi là tu luyện giả. Như thiên giai khí đạo, nội kinh kinh đạo, những cũng chỉ là này tiểu xiếc, chỉ là một cái quá độ giai đoạn. ấm áp dễ chịu du thiên địa thánh cảnh cảnh giới, hoàn toàn vô pháp so sánh. Lời này nghe được Hàn Sơn trong hai, lại để cho Hàn Sơn trong nội tâm chấn động mạnh. Trong khoảng thời gian này tu luyện, Hàn Sơn đã đơn giản hiệu quả. Theo vừa bắt đầu tu luyện, kết bạn cựu địch Thiên Duệ, đến bây giờ rốt cục bản thân có thực lực có thể giết chết Thiên Duệ, chút bất chi bất giác, Hàn Sơn trong nội tâm vậy mà có chút cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành cửu. Thế nhưng mà tại đây hồng mâu một phen ngựa phía dưới, hàn sơn lại cảm thấy chính mình hoàn toàn không coi vào đâu. cái này hồng mâu đích thoại ngựa ở bên trong, khắp nơi đều lộ ra một loại cũ dã. chú ý, ha ha, như lần này ta chính là đang muốn cùng vô dương tiền bối cùng đi cái kia đại đồng sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong, du ngoạn một phen. hồng mâu cười ha ha, những lời này thập phần liều lĩnh. du ngoạn một phen, hàn sơn cảm thấy khẽ động, tim đập có chút nhanh hơn. lời này nếu là khiến người khác nghe được, nhất định sẽ cười nhạo cái này hồng mâu là cái tên điên. thế nhưng mà hàn sơn tin tưởng cái này hồng mâu thực lực khẳng định không kém. Hàn sơn ánh mắt không khỏi nhìn về phía vô dương. vô dương gật đầu cười, đối với Hàn sơn nói, cái này hồng mâu thực lực cũng là đạt đến thánh cảnh. quả nhiên, không khỏi Hàn sơn cũng nhiệt huyết sôi trào lên. có thể tùy ý đến cái kia nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đại đồng sơn sơn mạch bên trong dung ngoạn, như vậy hào khí, như vậy liều lĩnh, lại để cho Hàn sơn nghe được tìm đập nhanh hơn. huyết mạch sôi sục, cũng dã, tùy ý. Hàn sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, một ngày nào đó ta cũng có thể đạt tới thánh cảnh, có như vậy hào khí du lịch thiên địa. Cùng Hồng Mâu Dương thúc fan này nói chuyện với nhau, lại để cho Hàn Sơn đấy lòng một ít cái nhìn, cũng đã xảy ra cải biến. Hiện tại Hàn Sơn, đúng là 17, 18 tuổi nhiệt huyết tuổi trẻ. Chỉ là đoạn thời gian trước kinh nghiệm một ít áp lực, lại để cho Hàn Sơn không khỏi đem mình một ít nghĩ cách chế trụ, chuyện bây giờ đều hoàn tất, hắn ở bên trong những ý nghĩ kia, vừa vặn toàn bộ kích phát ra đến. Hàn Sơn, còn có một việc. Vô Dương đối với Hàn Sơn nói ra, chúng ta chuẩn bị tiến vào Đả Thông Sơn mạch, bất quá đại kim bảo, nhưng lại không có như vậy tự bảo vệ mình tự lực, nếu như ngươi không ngại, chứ khiến nó trước cùng ngươi sống chung một chỗ. Hô, cái kia đại kim báo mãnh liệt đứng thẳng lên, trong ánh mắt lộ ra vui sướng. Đối với Vô Dương liên tục gật đầu, đại kim báo đón lấy, lại làm mãnh liệt quay đầu, năn nỉ Hàn Sơn nói, Hàn đại ca, ta muốn đi theo ngươi. Tốt. Hàn Sơn không chút suy nghĩ, liền cười đã đáp ứng. Đại kim báo nhìn xem chính mình rốt cục thoát ly Vô Dương, cao hứng trên nhảy dưới tránh, trực tiếp nhảy đến trong phòng đi. Hàn Sơn, lần thứ nhất gặp mặt, cũng tiến đưa ngươi hai kiện lễ gặp mặt mới tốt. Hùng mâu cười, thủ đoạn một phen, trong tay xuất hiện hai dạng đồ vật. Cái này Hồng Mâu lại muốn tiễn đưa ta thứ đồ vật, hẳn là xem tại Dương Túc trên mặt mũi a. Hàn Sơn minh bạch, cái này Hồng Mâu cùng mình không thân chẳng quen, lại vừa thấy mặt, cùng với chính mình gần hơn quan hệ, hẳn là cũng cái này vô dương tiền bối trên mặt mũi mới làm như vậy đấy. Hồng Mâu trong tay, đệ nhất kiện, là ba khỏa dược hoàn. Một lấy ra, ưu tán mắt ra mê người mùi thơm. Ba khỏa dược hoàn, mỗi một khỏa đều là chỉ có hạt đậu lớn nhỏ, mùi thơm nhưng lại thập phần nồng đậm. Mặt khác một kiện, là một kiện màu đỏ đồ vật, loáng thoáng xem không thập phần rõ ràng. Hồng Mâu cười nói, cái này ba quả dược tinh có thể trợ giúp ngươi nhanh hơn tốc độ tu luyện đối với ngươi bây giờ giai đoạn xem như thập phần hữu hiệu đối với tự chính mình lại là hoàn toàn không có tác dụng bất quá cái này ba khỏa dược tinh không phải uống thuốc còn cần ta trợ giúp ngươi ngươi mới có thể hấp thu cái này ba khỏa dược tinh đó lấy hồng mâu tiếp tục nói về phần cái này đồ vật hắn giơ tay lên cái kia màu đỏ hơi mở đồ vật đã đến hàn sơn trong tay đây là hai kiện giống như lúc đồ vật hàn sơn cầm lên lúc này mới đại khái nhìn ra thứ này diện mạo như trước tựa hồ đây là một cặp bao tay bất quá kỳ quái chính là cái này cái bao tay chỉ có 3 cái ngón tay, toàn bộ cái bao tay thập phần xinh xắn, cũng đại khái chỉ có thể đủ bao trùm đến 3 ngón tay cùng với non nửa bàn tay. bất quá, cái này cái bao tay toàn thân màu đỏ, hơi mở hình dáng, ngược lại là thập phần rực rỡ tươi đẹp. cái này linh khí tiểu tặng cho ngươi, nó tên gọi ba chỉ xích viêm, mang theo trên tay, có thể công, có thể phòng. công kích trong tự động bổ sung tính nóng công kích, mặc dù đối phương linh khí cao cấp, một chảo phía dưới cũng có thể làm cho đối phương linh khí hư hao hơn phân nửa. nói lên cái này ba chỉ sivem, hồng mâu cũng là chậm rãi mà nói. Hiển nhiên hắn đối với cái này kiện linh khí công năng uy lực cũng là hết sức coi trọng. Đã cái này Hồng Mâu là xem tại Vô Dương dưới mặt mũi đưa cho Hàn Sơn, Hàn Sơn cũng không khách khí, cầm lên tiểu mang theo trên tay. Quả nhiên, cái bao tay căn bản không cách nào bao trùm hắn chỉnh bàn tay, chỉ có thể đủ bao trùm ba ngón tay cùng với nhất thời nữa khắc bàn tay. Lộ ra thập phần tinh xảo. Một đeo lên, cũng cảm giác được thập phần ôn hòa. Tin tưởng, mặc dù là trong tay nắm hàn băng, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì không khỏe cảm giác. Cái này một mang phía dưới, Hàn Sơn sẽ hiểu Hồng Mâu theo như lời hứa thuộc tính là chuyện gì xảy ra trong lúc này tựa hồ ẩn chứa nào đó năng lượng tầng một kích đánh đi ra ngoài cái bao tay bản thân cũng sẽ biết phát ra một ít tích góp từng tí một hỏa thuộc tính đến gia tăng uy lực lớn như vậy gây nên cảm thụ thoáng một phát Hàn Sơn liền biết rõ cái này cái bao tay tất nhiên không là phản phẩm tuyệt đối là thượng giai vũ khí cái này ba khỏa dược tinh hiện tại sẽ có thể giúp giúp ngươi đến hấp thu Hồng Nâu bàn tay một nắm ba khỏa dược tinh hiện ra ở Hàn Sơn trước mặt bên kia vô Dương dứt khoát một lần nữa ngồi xuống cười nói vậy các ngươi chưa hết hấp thu dược tinh ta ở chỗ này nhìn xem Hàn Sơn không biết hấp thu dược tinh là chuyện gì xảy ra, lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vô Dương. Vô Dương nhưng lại cười đối với Hàn Sơn nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì. "Hàn Sơn, cái này ba khỏa dược tinh, tụ tập vô số thiên địa linh dược, ẩn chứa thập phần lực lượng khổng lồ, mặc dù là ta trợ giúp ngươi hấp thu, nhất thời cũng không cách nào toàn bộ hấp thu. Còn lại, chỉ có thể làm cho ngươi tại kế tiếp trong thời gian, chậm rãi đi hấp thu." Hồng Mâu nói xong, thất ý Hàn Sơn khoanh chân ngồi xuống đến. Hàn Sơn xem xét Hồng Mâu địa bộ này, hơi chút đã minh bạch một ít. "Cái này Hồng Mâu, thánh cảnh cường giả" lại muốn trợ giúp ta hấp thu dược tinh. Xem ra cái này đan dược tuyệt đối không phải bình thường đan dược. Hàn Sơn luyện dược lâu như vậy, tại Nam Thạch Sơn kiến thức cũng coi như không ít, còn theo chưa thấy qua cần phải trợ giúp mới có thể hấp thu đan dược. Hơn nữa hồng mâu cái này thánh cảnh thân phận, nghĩ đến xuất ra tất nhiên không phải vật bình thường. Hàn Sơn hiện tại kiến thức bất đồng, đối với thánh cảnh cũng là sinh ra vô hạn hướng tới, cái này dược tinh đã có thể trợ giúp chính mình gia tốc tu luyện, cớ sao mà không làm? Lập tức quỳ chân ngồi xuống đến, ngồi ở hồng mâu đối diện. Hàn Sơn muốn bắt đầu. Ngươi chỉ cần tĩnh tâm có thể không muốn có thể kháng cự. Cái này dược tinh tự nhiên sẽ dung nhập đến trong cơ thể ngươi. Bên hai vang lên hồng mâu cuối cùng một tiếng nhắc nhở, Hàn Sơn nhắm mắt lại con ngươi, tiến vào đến nội thị trong trạng thái. Chương 201: Ba khỏa dược tinh. Trong độc viện y mãng, một tia thanh âm đều không có. Vô Dương tại đâu đó uống xoàng, khoe miệng hiện hiện lấy cười nhạt, thỉnh thoảng nhìn một chút bên kia hồng mâu cùng Hàn Sơn hai người tiến độ. Hiện tại, Hàn Sơn hai người mặt hướng mặt ngồi, chính giữa khoảng cách một bước khoảng cách. Hai người đều là nhắm hai mắt, tâm đó, nhưng lại khí kình đụng vào nhau. Cái kia ba quả hạt đậu lớn nhỏ dược tinh đang tại hồng mâu dưới sự không chế, tản ra mùi thuốc. đang giận kinh bao khỏa phía dưới, cái kia ba khỏa dược tinh chậm rãi hướng phía Hàn Sơn trôi nổi đi qua. cửa ra vào bên kia, Đại Kim báo chờ đợi tại đâu đó, phòng ngừa có người tìm đến. nó cũng biết loại này trước mắt là tuyệt đối quấy rầy không được đấy. ba khỏa dược tinh dần dần cách ra, một khỏa đã đến Hàn Sơn cái chán chỗ mi tâm, một khỏa đã đến nửa chỗ, cuối cùng một khác thì là đã đến vùng đan Điện. lúc này cái này ba khỏa dược tinh cứ như vậy lơ lửng tại Hàn Sơn bên ngoài cơ thể. hống mâu ngón tay hơi động một chút. Cái kia ba khỏa dược tinh quay tròn xoay tròn, dược tinh thuật điện không ngừng có thuốc bột rơi, đang giận kình bao khỏa phía dưới tiến vào đến Hàn Sơn Mi Tâm ngực cùng vùng đan điển, tốt bành trướng năng lượng. Nội thị bên trong đích Hàn Sơn chỉ cảm thấy quanh thân là tối trọng yếu nhất ba cái bộ vị, đồng thời tuôn ra vào được một cổ năng lượng cường đại. Mi Tâm ngực cùng vùng đan điển đều nhận lấy cổ năng lượng này thoải mái. Trong lúc nhất thời, Hàn Sơn chỉ cảm thấy quanh thân đều thập phần sảng khoái, một loại lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân. Ba khỏa dược tinh tuy nhỏ, thế nhưng mà bên trong ẩn chứa thiên địa linh dược nhưng lại rất nhiều có thể nói cái này ba khỏa dược tinh nhận chứa thiên địa linh khí so Hàn Sơn bài kiến sở hữu dược liệu cũng cao hơn cấp. một cái thánh cảnh cường giả xuất ra tay đồ vật như thế nào lại trên lệnh ông theo một tiếng chấn động ba khỏa dược tinh không hề xoay tròn cái kia hồng mâu ngón tay cũng đỉnh chỉ động tác mà là bàn tay một phen do hành biến dựng thẳng hướng phía Hàn Sơn mạnh lực đẩy đây là Hàn Sơn chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh xâm nhập đến trong cơ thể hắn đến mức không gì sánh kịp sảng khoái toàn thân tiệu như là mở rộng một lần gần cốt mà ở cùng một thời gian Hàn Sơn dĩ nhiên là phát hiện. Mi tâm, ngực cùng vùng đan điền, nhiều hơn một phần. Cái này dược tinh, vậy mà tiến vào đã đến trong cơ thể của ta. Hàn Sơn nội thị trong trạng thái, cũng là tại trước tiên, liền phát hiện sự biến hóa này. Cũng không biết Hồng mẫu làm cái gì, dĩ nhiên là đem cái này dược tinh, sinh sinh ép vào Hàn Sơn trong cơ thể, mà toàn bộ quá trình, Hàn Sơn vậy mà căn bản không có cảm giác được chút nào đau đớn, hộ thể khí kình cũng không có làm qua tự động chống cự. Hàn Sơn, buông lòng thân thể. Hiện tại đến mấu chốt nhất thời khắc. Hàn Sơn trong đầu vang lên Hồng Mâu thanh âm. Theo lời, hắn không hề đi chủ động khống chế mà là thuận theo tự nhiên. Cái kia ba khỏa dược tinh tiến vào đến Hàn Sơn trong cơ thể, thời gian dần qua, tại Hàn Sơn ba cái trọng yếu nhất địa phương an định lại. Một khỏa tại Mi Tâm, ẩn vào đến Mi Tâm đằng sau, đúng lúc là tại một đầu là tối trọng yếu nhất kinh mạch chính giữa. Một khỏa trong lòng cậu, ẩn vào đến trái tim bên trong, đúng lúc là tại một đầu mấu chốt trong huyết mạch. Cuối cùng một khắc ở Đan Điền, ẩn vào đến trong Đan Điền. Theo khí kinh lưu động, tại trong kinh mạch cọ rửa, một cố một cố, vừa vận trùng kích ở đằng kia khỏa Mi Tâm dược tinh tượng diện, dược tinh không ngừng có thuốc bột thoát rơi xuống, nương theo lấy khí kinh lưu đi lưu thay đổi hàn sơn kinh mạch toàn thân theo huyết dịch lưu động trái tim một lúc đít ngực chỗ cái kia khỏa dược tinh cũng là không ngừng chọt ra thuốc bột hôn đến huyết dịch chính giữa theo huyết dịch tẩm bổ đến hàn sơn quanh thân các nơi trong đan điền thuốc bột cũng là ở đan điền khí kình xoay tròn xuống không ngừng có thuốc bột chọt ra lẫn vào đến trong khí hải có thể nói cái này ba khỏa dược tinh đúng là dùng loại này đặc thù phương thức đem dược hiệu phát huy đã đến hàn sơn toàn thân các nơi một chỗ không lưu thời gian cũng là tại trong quá trình này trôi qua tại cửa ra vào đại kim báo cũng là ánh mắt sáng quắt nhìn xem hàn sơn bên này rốt cục, theo Hồng Mâu hai tay bùng, toàn bộ quá trình cũng ngừng lại. Hoàn thành. Hồng Mâu cười đứng dậy, ngồi xuống vô dương bên kia. "Tốt, Hàn Sơn còn cần lại ôn bao hàm thoáng một phát, chúng ta chưa hết hành tẩu a." Vô Dương gật gật đầu, đối với Đại Kim Báo phân phó vài tiếng. Nói Đại Kim Báo liên tục gật đầu. Cái kia đầu to lớn điểm biên độ rất lớn, chợt nhìn hoàn toàn đã không có dáng nanh lăng lệ ác liệt cảm giác. "Tốt rồi, chúng ta đi." Vô Dương nói xong, trực tiếp đứng lên thần đến, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, đột nhiên tầm đó hai chân cách mặt đất, cứ như vậy lơ lửng. Tại bên cạnh hắn Hồng Mâu cũng giống như vậy, trực tiếp phi thăng lên, ly khai mặt đất. Hai người lập tức hóa thành lưu tinh, biến mất tại trong bầu trời đêm. Một giờ về sau, Hàn Sơn lúc này mới ung dung tỉnh lại. Cái này vừa tỉnh dậy, Hàn Sơn phát hiện bản thân biến hóa. Thân thể của ta lực lượng, vậy mà trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Hàn Sơn thập phần kinh hỉ, người của hắn quyển sách lực lượng, vậy mà trực tiếp tấn thăng đến thiếu niên quyển sách. Thì ra là đối ứng, đạt đến tiên giai trung cấp cấp độ. Như vậy, Hàn Sơn khí thiên cùng nhân thiên công pháp, đều là đạt đến tiên giai trung cấp cấp độ cái này nếu so với bình thường đồng nhất cấp bậc tu luyện giả cường đại hơn nhiều lắm. Ngoại trừ chỗ tốt này, Hàn Sơn còn phát hiện chính mình quanh thân cao thấp, những bã kia cũng đã đi trừ, tựa hồ là chỉnh thể đều ưu hóa một lần, kinh mạch mở rộng, đan điền cũng càng tăng lớn. cái này, Hàn Sơn tuy nhiên trước đó tựu cho tới, thanh cảnh cường giả đan dược không giống bình thường, nhưng là biết rõ kết quả này, hay vẫn là một hồi nín hơi. thanh cảnh cường giả, thực lực quá cường đại, vậy mà có thể tựu khinh địch như vậy, lại để cho Hàn Sơn hoàn toàn thoát thai hoàn cố rồi. kế tiếp, Hàn Sơn trên việc tu luyện tuyệt đối sẽ càng thêm thông thuận, không hề cản trở. cái này là dược tinh hiệu quả. nội thị thoáng một phát, hàn sơn phát hiện, cái kia ba quả dược tinh còn cũng không có biến mất, mà là như trước tại mi tâm của hắn, ngực cùng vùng đan điện, chỉ là lớn nhỏ lên, so vốn là muốn nhỏ hơn như vậy một phần năm, giống đại kim báo chụp một cái đi lên, ánh mắt vội vàng nhìn về phía hàn sơn, tiên tâm, ta hiện tại tình huống tốt hơn. hàn sơn cười đáp, cái này đại kim báo tuy nhiên là linh thú, lại có người cảm tình, tại trước kia hoa đảo trong tiểu cốc. Đại Kim Báo cùng với Hàn Sơn cảm tình rất tốt. Đại Kim Báo lúc này mới an ổn đứng ở trên mặt đất. Đứng dậy, Hàn Sơn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Dương Thúc Hồng Mâu bọn hắn đã sớm đã đi ra. Tính một cái thời gian, dĩ nhiên là đã qua hai ngày, lại để cho một cái thánh cảnh cường giả cho ta cải tạo thân thể, còn mất hết hai ngày thời gian. Đạt được tốt như vậy chỗ, Hàn Sơn trong lòng cũng là mừng thầm, trong lòng cũng là âm thầm cảm kích Hồng Mâu cùng Dương Thúc. Đạo mắt nhìn về phía Đại Kim Báo, Hàn Sơn nở nụ cười. Hắn phát hiện hiện tại Đại Kim Báo tựa hồ cảm xúc rất tốt, mà ở Vô Dương bên người thời điểm nhưng đều là một bộ trầm mặc nhu thuận bộ dáng. Đại kim báo, ngươi như thế nào cao hứng như vậy?" Hàn Sơn cười hỏi. Đại kim báo người lập mà lên, gầm nhẹ một tiếng, rơi vào tay Hàn Sơn trong đầu, biến thành tiếng người, tại sư tôn trước mặt bó tay bó chân, cái gì cũng không thể làm, còn là theo chân Hàn đại ca tốt. Hàn Sơn cười cười, trong nội tâm khẽ động, lập tức nói, cái kia huyên Nhi cô nương đâu này, nàng như thế nào không cùng Dương thúc cùng một chỗ? Ha ha, Huyền Nhi cô nương đoán không lầm, biết rõ ngươi nhất định sẽ hỏi tin tức của nàng. Nàng nói hiện tại được về nhà trước tộc tu luyện chờ tu luyện thành công rồi mới có thể trở ra tu luyện Hàn Sơn nghi ngờ nói hắn mặc dù biết Dương Thúc thực lực rất cường thế nhưng mà cũng chưa bao giờ thấy qua Huyên Nhi ra tay qua cũng cũng không biết Huyên Nhi có thực lực rất mạnh Hàn đại ca ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại sao trong khoảng thời gian này sư tôn buộc ta tu luyện tiến bộ của ta phi thường đại Đại Kim Báo trực tiếp cười hỏi cái này đầu con báo lộ ra có chút gấp khó già nổi a có bao nhiêu lợi hại Hàn Sơn phục hồi tinh thần lại cười xem hướng đầu kia còn báo nói thật Hàn Sơn trong nội tâm ngoại trừ đối với cái này đầu con báo yêu thích cũng thập phần cảm kích nó tại lúc trước cái kia đồng lam hồng minh vây khốn hàn gia trang đúng là cái này đầu con báo nương tựa theo cường hãn vô cùng thiên giai thực lực ngăn cản được chạy nhiều cổ thường anh lúc này mới cam đoan hàn gia trang an toàn cái này đại kim báo trong miệng đích sư tôn tựu là vô dương lúc trước cái này đầu con báo thực lực thì đến được thiên giai vậy bây giờ ha ha sư tôn nói ta là hiếm thấy đặc thù linh thú có cực cao thiên phú thực lực bây giờ đối ứng khí đạo có thể đã là đạt tới thiên giai bát cấp khoảng cách ngươi nói khí đạo đỉnh phong cũng rất gần. Đại Kim báo lộ ra rất là vui vẻ. Hàn Sơn trong nội tâm chấn động. Thiên giai bậc cấp, đây chính là thiên giai cao cấp cấp độ. Đây chính là cùng Nam Thạch, Thiên Phong tỉnh cái kia một cái cấp bậc cao thủ. Không nghĩ tới cái này Đại Kim báo, vậy mà tại trong ngắn ngủi thời gian này, đạt đến cao như vậy độ. Mặc dù là như là Hàn Sơn thiên tài như vậy, phấn đấu 3 năm này, cũng mới chỉ là đạt tới thiên giai trung cấp cấp độ mà thôi. Đại Kim báo tiếp tục ha ha cười nói, sư tôn còn nói ta quá lười, ta đây chính là chỉ hao tốn 3 năm thời gian, liền từ giữa cấp cấp độ tu luyện tới cao cấp, cũng không tính chậm. Hàn đại ca, sư tôn hắn nói, chỉ cần ta có thể đủ tu luyện tới thánh cảnh, đã có được vô thượng thần thông, có thể hóa thân, có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu rồi. Lời này, ngược lại là nhằm trúng Hàn Sơn cười cười. Suy nghĩ thoáng một phát, Hàn Sơn nói, dương thúc hắn tiến vào đại đồng Sơn, còn không biết muốn đợi bao lâu, hơn nữa dùng thần trí của hắn, cũng có thể có thể đơn giản dò xét đến cho ở của chúng ta. Hiện tại, Hàn Sơn đối với thánh cảnh đã có một chút hiểu rõ, biết rõ thánh cảnh cảnh giới này thần thông, đó là muốn phi tự phi, không gì làm không được. Muốn tại trong Thiên Đông Quốc này mặt dọ xét đến Hàn Sơn chỗ, hẳn là dễ dàng. Như vậy, chờ ta hơi chút luyện hóa thoáng một phát cái này ba khỏa dược tinh, chúng ta sẽ lên đường về nhà một chuyến. Hàn Sơn trong nội tâm sớm đã là muốn về nhà một chuyến. Hắn có chút muốn phải đi về nhìn xem trong gia tộc tình huống như thế nào. Đại Kim Báo liên tục gật đầu. Hắn là hoàn toàn phục tùng Hàn Sơn ăn bài. Trong phòng nhỏ, Hàn Sơn khoanh chân ngồi ở phía trên, luyện hóa dược tinh. Thế nhưng mà, theo hắn không ngừng vận công, những thuốc kia tinh lại như cũng là thiết thạch một loại, hoàn toàn bất vi sở động. Vốn là còn không ngừng có thuốc bổ phiếu tán. Tiến vào đến Hàn Sơn thân thể chính giữa. Có thể theo Hàn Sơn cảm giác được thân thể càng ngày càng tràn đầy, cái kia dược tinh liền thuốc bột đều không rơi rồi. Xem ra, thân thể của ta đã đạt đến một cái tiếp thu cực hạn, phải dùng xong một ít khí kình mới có thể tiếp tục tiếp nhận cái này dược tinh thoải mái. Hàn Sơn tưởng tượng, sẽ hiểu cái này đạo lý trong đó. Giống như là Hàn Sơn là một chỉ ly, muốn hướng bên trong phóng càng nhiều nữa dinh dưỡng dịch, bên trong cũng đã là tràn đầy hơi nước. Chỉ có đem những này thấp dinh dưỡng hơi nước tiêu hao hết, những cái kia dinh dưỡng dịch mới có thể tiến vào đến Hàn Sơn trong ly này. Chương 202 Trường xanh bất lão. Vương đô thành bên ngoài, đâu giao, vài dặm phương viên nội cơ bản không gặp người. Tại đây rừng cây bãi cỏ, lùm cây sinh, một khối xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Người tiến bộ không ít nhà, lại đến. Hàn Sơn cánh tay hất lên, rách dưới tay háo lập tức rời khỏi tay, đánh rơi bên cạnh. Hán y phục trên người đại bộ phận địa phương đã sớm bị đại kim báo trào tràn đầy mi vỡ. Đại kim báo hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, trầm thấp phục trên mặt đất, mãnh liệt bổ nhào về phía trước, lại hướng Hàn Sơn xông tới. Cái này là Hàn Sơn nghĩ ra được biện pháp. Muốn hấp thu dược tình, chỉ có loại biện pháp này mới có thể nhanh nhất tiêu hao trong thân thể vốn là lực lượng, lại để cho mới đích lực lượng gia nhập vào. Đại kim báo cái này thiên giai bắt cấp linh thú, thành Hàn Sơn bồi luyện. Thủy tù lao. Ồ. Oh. ồ. Chậm nghe quát khẽ một tiếng, lại đảo mắt xem xét, Đại kim báo đã bị cuốn tại trong giữa không trung. Tứ chi cũng đã huyền nổi giữa không trung, chỉ là có một khối thủy tinh hình dáng đồ vật hiện lên viên cầu hình dáng bao khỏa cái này này con báo. Cứ như vậy, Đại kim báo biến thành một pho tượng, gấp đến độ Đại kim báo ở bên trong liên tục thấp giọng ôm mình. Thế nhưng mà chỉ qua một cái chớp mắt, rầm rầm một tiếng. Viên cầu hình dáng thủy tù lao ầm ầm tiêu tán, một lần nữa biến thành một vũng nước nước động. Hàn đại ca, ngươi cái này thủy tù lao vây khốn ta, thật đúng là không có biện pháp nào. Về điểm thời gian này, đầy đủ ngươi giết chết ta rồi. Đại kim báo chân thành nói. Hàn sơn cười nói, cũng không phải là không có phá giải biện pháp, chỉ cần có thể dự đoán phán định tốt thủy tù lao vị trí, không muốn dẫm lên đi, tự nhiên sẽ không bị vây khốn. Hơn nữa, bị nốt người thực lực càng cao, thủy tù lao cũng càng khó dùng tiếp tục xuống dưới. Như vậy, ta ra tay thời cơ, kỳ thật cũng không hề dài. Huống hồ. Ngươi cái này thiên giai bắt cấp thực lực chỉ là hộ thể khí kình, ta tiểu không cách nào bài trừ, như thế nào giết chết ngươi? Hàn Sơn thêm chút phân tích, đem hắn cái này thủy tù lao phân tích thấu thấu triệt triệt. Đại Kim Báo nghe xong liên tục gật đầu, nó chỉ là cảm thấy bị khốn trụ thời điểm cái gì cũng không thể làm, cái tiêu một cái thời khắc hoàn toàn nếu như người bại bố, lúc này mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Thử lại lần nữa giao long xuất động một chiêu kia. Hàn Sơn giải thích xong, lúc này muốn tiến hành tiếp theo hạng, không muốn lãng phí chút nào thời gian. Đại Kim Báo tự nhiên là phối hợp làm không biết mệt. Tại vô dương chỗ đó thời điểm đại kim báo cảm giác mình hoàn toàn là không dùng được. Tại vô dương trước mặt căn bản cũng không có nó cơ hội xuất thủ, mỗi ngày chỉ là tại buồn tẻ tu luyện. Nào có giống như bây giờ cùng Hàn Sơn tu luyện có ý tứ. Đông, Hàn Sơn trực tiếp ngồi ở trên đồng cỏ, đại kim báo nhưng lại một khắc cũng không ngừng nghỉ, mãnh liệt ngẩng lên, lên trên nhánh cây hướng phía nhìn trung quanh, cái này đầu con báo tựa hồ vĩnh viễn đều hữu dụng không hết tinh lực, dược tinh lại bắt đầu hấp thu. Như là Hàn Sơn đoán trước cái kia dạng, tại hắn như vậy giày vò xuống. Dược tinh lại lần nữa bắt đầu rơi thuốc bột, dung nhập đến thân thể của hắn bách hải chỗ. Như vậy, ta đã có thể ở trong lúc vô hình cải biến thân thể thể chất, lại có thể làm sâu sắc chiến kỹ độ thuần thủ. Một mũi tên chúng hai con nhạn. Hàn sơn thập phần mừng rỡ. Trước kia hắn tu luyện chiến kỹ, tu luyện một thời gian ngắn, còn cần chuyên môn tốn hao một ít thời gian đến khôi phục khí tình. Hiện tại sao, đã có ba khỏa dược tinh ủng hộ, hắn hoàn toàn có thể một mực tu luyện. Tiếp tục như vậy, cũng cần lại đến hai tháng, mới có thể hoàn toàn hấp thu hết cái này ba khỏa dược tinh. Lần thứ nhất hấp thu thời điểm, là đã có một cái thánh cảnh cường giả trợ giúp lúc này mới có thể đủ tại ngắn ngủn hai ngày thời gian tiêu hấp thu một phần năm dự tinh thế nhưng mà kế tiếp chỉ có thể đủ Hàn Sơn chính mình chậm rãi hấp thu nghiên cứu thoáng một phát cái kia ba chỉ xích viêm Hàn Sơn bàn tay một phen một đôi màu đỏ hơi mở đích bao tay xuất hiện tại Hàn Sơn trong hai tay cơ hội chỉ là lập tức Hàn Sơn ngón tay linh xảo bay múa ba chỉ xích viêm đã đeo tại trên tay của hắn ba cái ngón tay bao trùm đúng là ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa ngón áp út cùng ngón út hay vẫn là chân bóng đấy có được như vậy vũ khí tay tư thế muốn cải biến Cái này ba chỉ xích viêm đối với ngón tay, cũng là một cái thập phần mạnh phòng hộ. Hàn Sơn đem ba cái ngón tay hiện lên câu hình dáng, mà ngón áp út cùng ngón út loan trở về. Như vậy, có thể yên tâm thi triển ra cái này ba chỉ xích viêm uy lực đến. Hồng Mâu đã từng nói qua, cái này ba chỉ xích viêm có thể cầm nắm binh khí, chỉ là trong chân hỏa thuộc tính đốt bị phòng mà xấu, không biết cái này ba chỉ xích viêm có thể hư hao rất mạnh linh khí. Linh khí là phân phẩm giai đấy. Trên đại thể chia làm thiên địa huyền hoàng. Hàn Sơn thiên minh tuấn cùng kinh thần thứ, có lẽ tiểu thuộc về thiên phẩm linh khí mà ngư trường kiếm thuộc về hoàng phẩm, về phần vân cương trọng đao, là ngay cả hoàng phẩm đều không tính đấy, chỉ có thể đủ tính toán làm sát thưởng. càng là cao phẩm giai linh khí, bất luận là công kích phòng ngự hay vẫn là bản thân có đủ đặc thù công năng, đều hiện lên cấp bậc bay lên. cho nên cái này ba chỉ xích viêm có thể hư hao linh khí cực hạn đến cùng ở nơi nào, cái này còn cần Hàn Sơn đi thử nghiệm thoáng một phát. ba chỉ xích viêm mang theo trên tay, như ẩn như hiện, đu nhược không có gì, không chút nào ảnh hưởng Hàn Sơn thi triển chiến kỹ. cảm thụ một lát, Hàn Sơn liền đem cái này cái bao tay tạm thời phóng đứng dậy. Hắn Ý định tìm một cái cơ hội, đến thử xem cái này cái bao tay vi lực. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên nhánh cây đại kim báo, Hàn Sơn hiểu ý cười cười. Tại đây ngắn ngủi ở chung, Hàn Sơn hoàn toàn hiểu được cái này con báo tính cách. Cái này đầu con báo, tâm trí linh xảo, hoàn toàn cùng một người bình thường loại tư tưởng đồng dạng. Cùng hắn ở chung đứng dậy, cũng thập phần vui vẻ. Không khỏi, Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, nhớ tới chính mình vài ngày trước suy nghĩ vấn đề đến. Con báo, ngươi nói một người tu luyện người, muốn tại đạt tới thánh cảnh trước khi, như thế nào trưởng thành bất lão? Hàn Sơn trong nội tâm nhớ tới phụ thân Hàn Uy cùng nhị ca Hàn Vĩnh đến Đại Kim Bào phốc nhảy đến mặt đất nghi hoặc nhìn xem Hàn Sơn nó hoàn toàn không rõ Hàn Sơn vấn đề này sư tôn đã từng nói qua đạt tới thánh cảnh sẽ trường sinh bất tử trước đây chỉ cần đạt tới thiên giai tuổi thọ cũng có hơn một ngàn năm bất quá không tới thánh cảnh mà muốn trường sinh bất tử sư tôn không có nói tới qua Dương Thúc cũng không nói gì qua sao Hàn Sơn trong nội tâm không khỏi một hồi ảm đạo. tiêu trước mắt tiếp xúc đến người đến xem vô Dương tự nhiên là thực lực cao nhất cường tầm mắt cũng nhất quán đặt đấy Nếu là vô dương cũng không biết như thế nào mới có thể để cho một người tu luyện người trường sinh bất tử, cái kia tiếp theo thật không có biện pháp rồi. A, Hàn đại ca, ta nhớ ra rồi. Sư tôn hắn đã từng nói qua, chỉ cần đạt đến thánh cảnh, sử dụng lực lượng tiểu không còn là khí kình cùng nội kình, mà là một loại mới đích lực lượng. Sư tôn nói, dùng loại lực lượng này, có thể ân cần săn sóc người khác thân thể, lại để cho người này kéo dài tuổi thọ. Nói không chừng có thể một mực ân cần săn sóc xuống dưới. Ân cần săn sóc? Hàn Sơn con mắt sáng ngời. Thánh cảnh lại vẫn có thần thông như vậy. Đúng vậy, đạt tới thánh cảnh về sau, có thể không gì làm không được, kéo dài một người tuổi thọ cũng có thể là không khó đấy. Trong lúc nhất thời, Hàn Sơn tim đập nhanh hơn, thùng thùng nhảy không ngừng. Nếu là ta tu luyện tới thánh cảnh, có thể ân cần săn sóc phụ thân cùng nhị ca thân thể, lại để cho hai người bọn họ tuổi thọ một mực kéo dài xuống dưới. Hơn nữa, Hàn Sơn mới vừa rồi còn không có đầu mối, hiện tại một khi đại kim báo cái này nhắc nhở, vô số ý niệm trong đầu trào lên mà đến. Thế giới vạn vật, hết thảy đều có hắn khả năng. Tại trước kia xem là thưởng thức đồ vật, rất có thể qua vài năm cũng sẽ bị vượt bỏ. Hàn Sơn tin tưởng phụ thân cùng nhị ca cái loại này không cách nào tiếp tục tu luyện tình huống cũng nhất định sẽ có biện pháp phá giải đấy. Chỉ cần ta đạt đến thánh cảnh trở thành thánh cảnh cường giả, tiêu khẳng định có biện pháp cải biến loại tình huống này. Đến lúc đó, không chỉ có là kéo dài phụ thân cùng nhị ca tuổi thọ, ta còn muốn lại để cho bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện trở thành cường giả. Lần này nghĩ cách lại để cho Hàn Sơn huyết dịch đều sôi trào lên. Hô! Hàn Sơn trực tiếp đứng dậy. Con báo chúng ta tiếp tục tu luyện. Hàn Sơn chỉ cảm thấy hắn chưa từng có đối với thánh cảnh sinh ra hứng tới. Tu luyện cũng có vô cùng động lực. Tự tin, nhiệt huyết, trong nháy mắt đều đã đến Hàn Sơn trên người. Bèo, Cỏ cây ở bên trong, một cái màu xám bóng người hiện lên. Mà ngay sau đó, bèo, lại là một đạo nhân ảnh bay qua. Bầu trời vốn trời nắng không mây, lúc này, thực sự bay tới mảng lớn đám mây, chỉ chốc lát sau, tiểu đông nhịn một mảnh, mưa gió nổi lên. Phía trước chính là cái kia màu xám bóng người, trong giây lát ngừng lại. Tông chủ, người phía sau rất nhanh tiểu chạy tới, đi đi lại lại phía trước người nọ bên người. Ân cái kia tông chủ nhất tay ý bảo dừng lại, con mắt hướng tứ phía quét tới. một lát sau nói ra, có lẽ chính là chỗ này. vương đô đông giao, đại cây huệ xuống. chúng ta thì ở phía trước châu đó chờ, bọn hắn tam phương đội ngũ, có lẽ cũng mau tới rồi. khải, chuyện lần này tư sự thể đại, trong chốc lát theo sát ta, phải chú ý những người khác thần sắc, chú ý cẩn thận. sau đó, hắn lại nói, trừ ra hàn sơn sự kiện kia, nếu như đã đến nhanh trong lúc nguy cấp, vẫn là cùng nam thạch sơn hợp tác, mặt khác hai phe dù sao không phải ta thiên đông quốc người, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái kia tiêu to khải người áo sám gật đầu xác nhận, hô khẽ động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trượt vào cái kia đại cây hệ dưới bóng cây. Nếu như Hàn Sơn ở chỗ này, Tiêu sẽ nhìn ra, cái kia gọi khải người áo sám, đúng là lần trước cùng Thiên Duệ tại một lần, dùng tốc độ cùng phòng ngự tăng trưởng, bị hắn đâm rách phần bụng áo đỏ chấp sự, mà một cái khác người áo sám, đúng là tóc trắng trường mi, Triều Thiên Tông Tông Chủ, Thiên Phong Tỉnh. Hàn Đại Ca, ngươi cái này cái gì đó, nhiều như vậy. Đại Kim báo chầm trầm vào ở giữa không trung, như là chim chóc một loại bay lượn lấy vu không toa, chín miếng vu không toa trên không trung bay loạn. Vòng quanh rừng cây. Ngẫu nhiên, Hàn Sơn khống chế thất thủ, sẽ có cây cỏ bị vụ Không Toa cắt vỡ, chậm rãi phiêu rơi xuống. Hàn Sơn cái lúc này, cũng là tại lợi dụng dược tinh cơ hội này, gen luyện thoáng một phát khống chế chín miếng vụ Không Toa độ thuần thủ. Hưu, hưu. Tiếng xe gió đại tố, ánh quang mang màu vàng ở giữa không trung, không hề chật tự bay loạn, như vậy phi hành quy tích, đáng tin cứ gọi địch người không thể nhìn trộm đi ra, nếu như không có phòng bị, bị cái này Vũ Không Toa xuyên thấu huyết hầu, tất nhiên tửu là một kích chí mạng. Đại Kim báo xem hoa mắt. Nay trong đó Nó phát hiện Hàn Sơn chiến kỹ thần kỳ nhiều, hơn nữa đánh tới linh khí bà bối, cũng là từng bước từng bước, đều thập phần thần kỳ. Hô, Đại Kim Báo dứt khoát nhảy lên đến trên nhánh cây đi, theo chỗ cao xem Hàn Sơn biểu diễn. Hàn Sơn thì là hết sức chuyên chú, con mắt vẫn không nhúc nhích chẳng chằm vào phía trước. Âm thầm một mực không chế được chín miếng vũ không toa, ghé vào trên nhánh cây Đại Kim Báo, chính xem hoa mắt. Đương nhiên, mãnh liệt ngẩng đầu lên sọ, Đại Kim Báo hai cái lăng lệ ác liệt báo mắt chằm chằm hướng phương xa. Chương 203, một phách. Hàn đại ca, có người đến. Đại Kim Báo báo mắt có chút hiếp mắt đứng dậy, chậm chậm hướng xa xa. Có người. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đại Kim Báo, kế tiếp thì là trực tiếp nhắm mắt lại. Đây là Thiên Phong Tỉnh, còn có cái kia áo đỏ chấp sự. Hàn Sơn xem nghe huyền ảo rất thần kỳ, so Đại Kim Báo còn muốn xem xa, thấy rõ. Chỉ là đại khái tìm tòi thoáng một phát, tựu nhìn rõ ràng người tới. Xem nghe huyền ảo màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong, hai cái người áo xám, tại một cái đại cây hoại hạ đứng vững. Hai người kia tới nơi này, chẳng lẽ là tới bắt ta sao? Hàn Sơn ý niệm đầu tiên. Điều là này thiên phong năng ấm cái kia áo đỏ chấp sự, vì thiên duệ tới báo thủ. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Hàn Sơn thần thức khẽ động, rồi lại là phát hiện mới đích nhân vật. Cái này náo nhiệt, chung quanh lại vẫn có nhiều người như vậy. Hàn Sơn khẽ miệng hiện ra dáng tươi cười đến. Hắn hiện tại, bên người có đại kim báo cao như vậy cấp linh thú, cũng căn bản không sợ thiên phong tình trả thù. Chứng kiến nhiều như vậy người đến, trong lòng có chỉ là hư phấn. Nam Nguyên Đô, Nam Thạch, Nam Thạch Sơn cái này hai cái nhân vật đứng đầu cũng tới. Trừ ra Triều Thiên Tông cùng Nam Thạch Sơn bốn người, còn có mặt khác mấy cái ta cũng không nhận biết. Hàn Sơn xem nghe liền nào, đem những này xem nhất thanh nhị sở. Cái này tứ phương thế lực, đang từ mấy cái phương hướng, hướng phía Thiên Phong Tỉnh trội chính là cái kia đại cây hoại hạ tiến đến. Triều Thiên Tông hai người tới đây vương đô, còn có thể là tới bắt ta đấy. Có thể Nam Thạch Sơn hai người này sẽ không lý do đã đến. Còn có còn lại mấy cái bên kia người, Hàn Sơn ám tự hiểu là khẳng định phải có chuyện gì nhi đã xảy ra. Trên bầu trời, cái kia đông nghịt đám mây càng phát ra áp xuống tới, tựa hồ báo tố tiểu đã tới rồi. Hàn Sơn cười cười, quay đầu đối với Đại Kim Bảo nói, đi chúng ta qua đi xem đại kim báo hưng phấn gầm nhẹ một tiếng lạy xuống đi theo hàn sơn bên người đối với đại kim báo mà nói hiện tại hết thể dùng hàn sơn làm trung tâm hướng hồ nó cũng thập phần muốn gặp hiệu biết thước trong những nhân loại này thiên giai cao cấp cường giả vương đô đông giao đại cây hỏi xuống đây vốn là một cái ám hiệu một cái tứ phương thế lực tập kết địa điểm nam thạch sơn triều thiên tông còn có mặt khác lượng cố thần bí thế lực hai cỗ căn vốn không thuộc về thiên đông quốc thế lực vẹo vẹo nam nguyên đô cùng nam thạch hai người mặc màu vàng nhạt trường bảo cũng là đi tới đại cây hoại phía dưới. Phong Tình huynh. Nam Thạch tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt đã đến đại cây nhảy xuống, vững vàng đứng vững gót chân. Cùng cái kia một thân áo bào sám Thiên Phong Tình chào hỏi. Thiên Phong Tình nhưng lại chết sụ mặt. Nam Thạch huynh, ngươi cũng đã biết, đệ đệ của ta Thiên Duệ vừa mới đi. Thật lâu, Thiên Phong Tình mới lên tiếng, ngữ khí của hắn, tận lực vững vàng, tỉnh táo, thế nhưng che giấu không được trong lòng bi thống. Nam Thạch đã trầm mặc một lát, lúc này thời điểm, Nam Nguyên Đô cũng là chạy tới, lặng lặng đứng ở Nam Thạch bên cạnh. Ta cũng là vừa lấy được tin tức không nghĩ tới, thiên duệ vậy mà chết rồi. nam thạch nói ra, bên cạnh ta khải, thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, là các ngươi nam thạch sơn hàn sơn giết chết đệ đệ của ta thiên duệ đấy. các ngươi nam thạch sơn ý định đem hàn sơn tàng tới khi nào? thiên phong tình ngữ khí đột nhiên lên cao, quát hỏi, tàng, chúng ta nam thạch sơn cũng căn bản không biết hàn sơn ở nơi nào. Hú hồ, nam thạch thông qua tình báo của mình hệ thống, sớm muộn đã được biết đến tin tức này. bây giờ nghe đến thiên phong tình nói ra, cũng không chút nào kinh ngạc. huống hồ cái kia hàn sơn, dù thế nào thiên tài giống như đích nhân vật cũng chỉ là thiên giai sơ cấp giai đoạn mà thôi, hắn làm sao có thể đủ giết chết thiên giai ngũ cấp thiên duệ? đổi lại là ngươi, ngươi có thể giết chết so ngươi cao tứ cấp đích nhân vật. nam thạch cũng không chút nào yếu thế, lập tức hỏi lại. tu luyện giả trong thế giới, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không có. thế nhưng mà, thắng tỷ lệ rất thấp, mà ngay cả chiến thắng đều thập phần gian nan, đàm gì giết chết? như thế nào lấy hắn tính mạng? hàn sơn cùng thiên duệ đẳng cấp, chọn vẹn kém tứ cấp, cái này tứ cấp có thể xem là một đầu không cách nào vượt qua cái hào rộng. hàn sơn mặc dù là dù thế nào thiên tài, Dù thế nào vận khí tốt, như thế nào vượt qua cái này cái hào rộng, bọn hắn đương nhiên không biết. Hàn Sơn thực lực sớm đã đạt đến thiên giai tăng cấp, cùng Thiên Duệ khoảng cách tại trên diện rộng thu nhỏ lại, nhưng lại có sâm mệnh đoạn phế tán, kinh thần thứ chờ nhiều loại bảo bối, liều mạng toàn thân khí lực đánh chết hai lần, lúc này mới đắc thủ đấy. Nghe xong lời này, Thiên Phong Tỉnh cũng là một hồi trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, hắn vừa nghe thế một tin tức thời điểm, cũng là căn bản không thể tin được, thế nhưng mà như khải theo như lời, là hắn tận mắt nhìn thấy, còn đem toàn bộ quá trình đều rõ ràng giành mạch cùng Thiên Phong Tỉnh đã từng nói qua rồi. Khải chứng kiến đến thời điểm, Thiên Duệ đã vứt bỏ một đầu cánh tay, tình huống như vậy, đã là lại để cho người khó có thể tin. Cho nên đến bây giờ, Thiên Phong Tỉnh cũng là có chút ít khó mà tin được. Chớ không phải là Khải nhìn lầm rồi. Giá họa cho Hàn Sơn a mọi người đều biết, chúng ta Nam Thạch Sơn Hàn Sơn, Thiên Phú thật tốt, rất có thể tại vài thập niên về sau, tự là có thể đạt tới Thiên giai trung cấp cấp độ, mà hắn càng là tại chỗ thần bí gặp được Thiên Sư Viêm Thú cũng đã biến mất. Các ngươi đây là sợ Hàn Sơn có một ngày trở lại, cho chúng ta Nam Thạch Sơn gia tăng một cái trưởng lão, lúc này mới dự suất cái bẩy a. Truyền viếng. Nam Thạch những lời này, lại để cho bên cạnh Khải xúc động phẫn nộ không thôi. Ta đương nhiên là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, lời này đều là tại Thiên Duệ không có trước khi chết cùng với ta nói. Giết hắn Hàn Sơn, đúng là các ngươi Nam Thạch Sơn Hàn Sơn. Khải lần này đoán giận, cũng là bởi vì Nam Thạch nói hắn bị hoa mắt, đây không phải vu oan hắn một cái đường đường thiên giai trung cấp cường giả sức phán đoán sao? Tốt rồi. Thiên Phong tình thở dài một hơi, đã cắt đứt Khải nói chuyện. Hít sâu một hơi, rốt cục nói, Nam Thạch huynh, có một cái cực xấu tin tức, ta được nói cho ngươi biết. Ta Triều Thiên Tông bảo quản lấy cái kia khối mục phách là ở thiên duyệt chữ vật thủ chặt trong. Thiên duyệt bị giết về sau, cái kia chữ vật thủ chặt cũng tùy theo biến mất. Cho nên, nếu như Hàn Sơn bây giờ đang ở các người Nam Thạch Sơn ở bên trong, còn muốn hắn đi ra, đem một phách trả lại cho ta Triều Thiên Tông. Cái gì? Một phách ném đi? Vốn đang một bạn bình tĩnh Nam Thạch, nghe nói như thế, nhưng lại lông mày nhảy dựng, những lời này càng là hô lên. Ngươi, ngươi ném cái gì không tốt, lại đem một phách ném đi, cái này, cái này có thể như thế nào cho phải? Nam Thạch cũng bối rối. Ở phía xa, thần mắt lấy Hàn Sơn, nghe được Thiên Phong tỉnh chỉ là cười lạnh liên tục. Thiên Phong Tình hay vẫn là gắt gao cắn là ta giết chết Thiên Duệ. Bất quá cái này cũng đúng. Ta xem hắn thái độ, nếu như hắn không nên cho Thiên Duệ báo thủ, cái kia, hắn cũng phải chết. Đúng, đúng, đại ca, chúng ta bây giờ nên lao ra, đem những này người toàn bộ đều giết chết. Đại Kim báo phủ phục trên mặt đất, con mắt chết chừng mắt phía trước xa xa Thiên Phong Tình bọn người. Khoe miệng còn giữ nước miếng, nó ngược lại là cái gì còn không sợ, rất gấp cắt tiểu muốn lao ra. Bất quá không có Hàn Sơn phân phó, nó cũng sẽ không biết thật sự xong. Cái kia một phách thế nhưng mà duy nhất cái chìa khóa a, ai, cái kia hai phe người cũng lập tức muốn đã đến, ngươi cái này. Ai? Nam Thạch bất đắc dĩ thở dài. Nhìn ra, hắn đối với cái kia một phách thập phần coi trọng. Đang âm thầm, Hàn Sơn cũng là kỳ quái, cái này Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh trong miệng theo như lời một phách, đến cùng là vật gì? Thiên Duệ chữ vật thủ trạc, hiện tại đang tại trên thủ đoạn của hắn trên mặt lấy. Đồ vật bên trong, Hàn Sơn cũng từng nguyên vẹn trải vượt qua một lần. Có đồ vật gì đó, hắn đều trong lòng hiểu rõ. Yên lặng lý một lần đầu mối một cái lòng bài tay lớn nhỏ vật thể bộ dáng xuất hiện ở Hàn Sơn trong ngọc, chẳng lẽ là cái kia lớn cỡ bàn tay một khối? Hàn Sơn nhớ rõ, hắn từng tại Thiên Duệ chữ vật tủ chạc ở bên trong, bái kiến một cái dùng vạn năm hồng đàn hộp gỗ gửi một khối, cái kia một khối toàn thân bích lục, như ngọc giống như mộc, Hàn Sơn cũng cầm nắm không đúng cái kia một khối rốt cuộc là cái thứ gì? Hàn là tiểu là Nam Thạch trong miệng theo như lời một phách. Đại cây ngoại xuống, Thiên Phong tỉnh ánh mắt bình thản nhìn xem đối diện Nam Thạch, bất quá đột nhiên, ánh mắt của hắn phiu hốt thoáng một phát, hướng phía Hàn Sơn cái hướng kia, như có như không nhìn thoáng qua. Nam Thạch huynh, ngươi xác định, ngươi không biết Hàn Sơn chỗ? Thiên Phong Tình lần nữa nhíu mày, lên tiếng hỏi, chính lòng nóng như lửa đốt Nam Thạch này vậy, thoáng ngơ ngác một chút, nói, ta như thế nào sẽ biết. Mặc dù cái kia thật là Hàn Sơn gây nên, có thể hắn trong khoảng thời gian này, cũng chưa bao giờ trở lại ta Nam Thạch Sơn. Ta ngược lại là muốn nên đón hắn trở lại. Như vậy thiên tài giống như đích nhân vật, chỉ cần trở lại ta Nam Thạch Sơn, ta nhất định gấp đội bồi dưỡng. Hừ. Thiên Phong Tình trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, rõ ràng cho thấy đối với Nam Thạch trả lời bất mãn, mà ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhìn về phía Hàn Sơn vị trí, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. xem ra bị phát hiện rồi. Hàn Sơn bị phát hiện, nhưng lại một chút cũng không khẩn trương sợ hãi, mà là cười cười, nói, đi, con báo, chúng ta cũng đi đúc kết toán một phát, nhìn xem cái kia một phách, rốt cuộc là mở cái gì cái chìa khóa. Đại Kim Báo sớm đã là an mãn bất trụ, nghe vậy lập tức mãnh liệt nảy lên, chạy trốn ra ngoài. Hàn Sơn con mắt thì là hướng phía hai cái phương hướng nhìn sang. những người này ngược lại là thú vị, đã đến địa phương cũng không đi ra, tại Hàn Sơn xem nghe người nào ở bên trong đã sớm phát hiện, cái kia mặt khác hai phe đội ngũ kỳ thật cũng là vừa vặn đã đến cái này đại cây hệ chung quanh, chỉ là bọn hắn cùng hắn núp ở xa xa, âm thầm quan sát đến Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông giao tiếp. Bất quá không nghĩ tới, trước hết nhất bị phát hiện, dĩ nhiên là Hàn Sơn cái này một đám. Xem ra người ở chỗ này bên trong thực lực của ta là thấp nhất đấy, cũng có thể chính là vì như vậy mới bị Thiên Phong Tình Thần thức điều tra đã đến. Hàn Sơn tin tưởng bản thân thực lực, cùng hiện trường những cao thủ này tương đối, hắn chỉ là một cái Thiên Giây Tam cấp người, mà những người khác động Thiên Giây Cao cấp cấp độ cả hai hoàn toàn so sánh với Nam Thạch tông chủ, Nguyên Đô Thúc, Thiên Phong tỉnh tông chủ. Đối với những thực lực này so với hắn cao người, Hàn Sơn cũng căn bản không ý kỵ, động thân mà ra, dưới chân điện quang hỏa thạch lao nhanh, qua trong giây lát, đã đến đại cây ngoài xuống. Người thân pháp này chiến kỹ, phía dưới loang thoáng có hai chủng hào quang, thần kỳ như vậy thân pháp, ta còn là lần đầu tiên trông thấy. Nam Thạch nghe được Hàn Sơn cái thứ nhất tiểu lễ phép tính gọi hắn, cũng là thập phần vui vẻ, lập tức đối với Hàn Sơn thân pháp chiến kỹ bình luận nói: "Hàn Sơn thân pháp không chỉ có có bản thân khí kình năng lượng" còn lẫn lộn lấy tranh sắc viêm hỏa ở bên trong, cho nên tốc độ nếu so với bình thường thân pháp chiến kỹ nhanh lên một ít. Nam Nguyên Đô nghe được Hàn Sơn gọi hắn vi Nguyên Đô thúc, càng là cao hứng không thôi, liên tục gật đầu. Nói thật, hiện tại Hàn Sơn giá trị con người bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, từ khi bị hắn giết chết Thiên Duệ, tiểu đã chứng minh, hắn Hàn Sơn năng lực cũng không thấp. Bất kể là dùng biện pháp gì giết chết Thiên Duệ, tóm lại, đây đều là thực lực một bộ phận. Chương 204: Phúc Lâm bảo địa năm phách cái chìa khóa. Hàn Sơn đem một phách giao ra đây. Thiên Phong tỉnh vừa nhìn thấy Hàn Sơn, Cửu Nghiêm nghĩ quát. Trong lúc nhất thời, ở giữa sân ánh mắt của người đều tập trung vào Hàn Sơn trên người. Thiên Phong Tình trực tiếp là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Hàn Sơn. Nam Thạch cùng Nam Nguyên Đô cũng là mắt hàm chờ mong nhìn xem Hàn Sơn. Bọn họ cũng đều biết, bước tiếp theo, Hàn Sơn phải chăng có một phách, quyết định lấy Hàn Sơn phải chăng thật sự giết chết Thiên Duệ. Cũng quyết định Hàn Sơn thực lực của người này, rốt cuộc là hay không đạt đến có thể giết chết Thiên Duệ tình trạng. "Giống." Đại Kim báo đột nhiên mãnh liệt giống một tiếng, gào thét giống như tiếng vang, đem tất cả mọi người là lại càng hoảng sợ cái này đại kim báo là đặc thù linh thú, thực lực càng là đạt đến thiên giai 8 tầng. mặc dù chỉ là bình thường gào thét, cũng chấn nhân tâm vui, làm cho không người nào có thể coi thường. cái này đầu con báo vừa mới xuất hiện thời điểm, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý ở đây mọi người, bọn chúng đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. bọn hắn bại kiến linh thú nhiều không kể xiết, như báo tiểu ma thú cũng là bại kiến rất nhiều. báo tiểu ma thú phẩm giai đại đô rất thấp, căn bản đối với bọn họ không hình thành nên cái uy hiếp gì, cho nên tất cả mọi người không thấy cao cái này con báo, chỉ cho là hàn sơn bình thường tọa kỵ các loại. Một tiếng này giống, thật sự đem người chấn trụ rồi. Mang nhĩ của mọi người vẫn còn đau nhức. Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình liếc nhau, đều làm mắt hàm khiếp sợ nhìn xem cái này đầu con báo. Đại kim báo răng nanh cũng lộ ra ngoài, báo mắt ngậm lấy hung quang, nhìn xem phía trước những người này. Ông. Thiên Phong Tình hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp phát ra ra. Hắn cũng là muốn thử xem xem, cái này con báo đến cùng phải hay không thật sự lợi hại. Nếu là một loại linh thú, chỉ là đồ hữu kỳ biểu, thoạt nhìn rất uy vũ, bất quá vừa cảm thụ đến cường giả uy áp, vậy thì sẽ lập tức vẻ bại xuống dưới căn bản không dám có chút phản kháng. Bất quá, hắn một chiêu này, rõ ràng cho thấy vô dụng. "Giống." Đại Kim Báo người lập mà lên, hai cái cường tráng lui về phía sau mãnh liệt tố lượng, chân trước lung lay chỉ hướng Thiên Phong Tình, tùy thời đều có thể mãnh liệt đập ra đi. Dĩ nhiên là hoàn toàn không bị Thiên Phong Tình ảnh hưởng. "Thiên Phong Tình, ta cũng không biết như lời ngươi nói một phách là vật gì." Hàn Sơn cười nhạt lấy đối với Thiên Phong Tình nói ra. Đồng thời hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ so với hắn cao hơn một nửa thân thể Đại Kim Báo. Đại Kim Báo lúc này mới an ổn một điểm. "Ha ha." Trong buổi tây đột nhiên truyền tới một tiếng cười to. đi ra. Hàn Sơn thần thức ở bên trong, cái kia hai cô người, mặt khác hai phe thế lực, rốt cục vào lúc đó đi ra. Phong tình Vinh, ngươi xem, cái này Hàn Sơn nói tất cả hắn không biết cái gì một phách, ngươi tội gì đau khổ bức bách đâu này. Một người mặc nham thạch nóng chạy sát quần áo, tóc cao bó đại hắn đi ra. phía sau hắn còn đi theo một cái khác đệ tử mô hình người như vậy vật. mặt khác một bên, dĩ nhiên là một nữ tính tu lệ giả, mặc khảm nguyệt trường bảo, mang theo một nam một nữ hai gã đệ tử đi ra. ba người này đi ra. Ngược lại là không nói gì thêm, mắt thấy bên này. Chu Thông minh, Tà Nguyệt cư sĩ, các ngươi cũng tới. Nam Thạch chào hỏi nói. Lúc này, cái này tứ phương đội ngũ mới xem như tụ tập lại. Được Dương Thạch ma thiên phong đình, vậy mà cũng có một ngày như vậy. Cái kia nữ tính tu luyện giả, Tà Nguyệt cười nhạt nói. Tiểu huyết ma Chu Thông, ngươi lần này đến ngược lại là trễ nhất, cái này cũng không giống như ngươi. Ha ha. Cái kia nham thạch nóng chạy sắc quần áo đại hang Chu Thông cười nói, lần này trong môn phái lũ danh con tu luyện mệt mỏi đại, ta một hơi ném đi 10 cái tiến nham thạch nóng chạy trì, lúc này mới chạy đến đương nhiên chậm. Phong tình huynh, ngươi một phách ném đi. Thiên Phong tình trầm mặc không nói lời nào, một lát mới nói, "Một phách ở nhà đệ trên người, bất quá, vài ngày trước, ra đệ nhưng lại bất hạnh bỏ mình, cái kia một phách cũng tùy theo chẳng biết đi đâu. Nếu như không có đoan sai, cái kia một phách nên tại đây Hàn Sơn trên người." Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung vào Hàn Sơn trên người. "Vị này tiểu ca, tuổi còn nhỏ, thì đến được thiên giai tu luyện cấp độ, hơn nữa, tu luyện công pháp cũng rất thần kỳ, bằng không thì ta cũng sẽ không biết nhìn không thấu tu vi của ngươi." Cái kia Tà Nguyệt cư sĩ nhạt vừa cười vừa nói, Hàn Sơn cười cười, tu luyện công pháp thần kỳ, nhìn không thấu tu vi. Đó là bởi vì thần trí của hắn quá mức cường đại, lớn đến thậm chí đều vượt qua trước mắt những cường giả này. Hắn thần thức tìm tòi phía dưới, đã hiểu những người trước mắt này cân lượng, vị trí đầu não bốn người, Nam Thạch Sơn, Nam Thạch, Triều Thiên Tông Thiên Phong Tỉnh, Tà Nguyệt Cư Sĩ, Tiểu Huyết Ma Chu Thông, bốn người đều là thiên giai cao cấp cấp độ cường giả. đến đại phía sau bọn họ đệ tử kia, thực lực cũng là thiên gia trung cấp cấp độ. Ta nói, ngươi giàu gì cũng là được sương thạch ma, một phách ném đi, nhưng lại trách tội một cái tiểu bối ha ha cái này thật sự là như ngươi trước sau như một phong cách tiểu huyết ma chu thông đích thoại ngữ ở bên trong ý tứ hàm xúc cười nhạo thiên phong tình ý tứ hàm xúc thiên phong tình sắc mặt cũng là trở nên không thế nào để mắt một phách ném đi trên mặt mũi của hắn vốn chịu không nhịn được không có biện pháp lẽ thẳng khí hùng đi ra lý luận cắn răng một cái thiên phong tình rồi mới lên tiếng hàn sơn như vậy đi nếu như ngươi đem cái kia một phách giao ra đây thiên duệ sự tỉnh ta có thể không truy cứu nữa coi như là thiên duệ một đầu té mạng để đổi một khối một phách lúc này hàn sơn còn chưa nói lời nói bên kia trù thông nhưng lại gấp khó dằn nổi cười ha ha ha ha đổi một khối một phách thiếu người nói đi ra một phách là loại vật nào thiên duệ mệnh để đổi ha ha hàn sơn tiểu ca không bằng như vậy ta lấy ta mạng của mình để đổi cái kia khối một phách ngươi xem tốt chứ những lời này nói tà nguyệt cư sĩ nam thạch mấy người đều cười rộ lên mà thiên phong tình sát mặt nhưng lại đỏ lên xác thực cái này một phách chân quý trình độ cũng không phải là một cái thiên giai trung cấp cấp độ mệnh là có thể đổi lấy đấy nghe đến đó hàn sơn đối với cái này một phách cũng là càng thêm hiếu kỳ rồi. Có thể so sánh tiên dược tánh mạng còn quý trọng. Cái này một phách, rốt cuộc là loại vật nào? Hàn Sơn trong nội tâm hết sức tò mò, cái kia một phách ngay tại hắn chứa vật thủ trạc trong đề đó, chỉ cần như vậy để đó, Hàn Sơn khẳng định cũng sẽ không biết lợi dụng. Nếu như có thể theo những người này trong miệng, đã biết cái này một phách tác dụng, cái kia khối đồ này giá trị mới có thể chính thức thể hiện ra. Nam Thạch tông chủ, cái này một phách đến cùng là vật gì? Hàn Sơn nhìn nhìn mọi người, lựa chọn Nam Thạch, hỏi xảy ra vấn đề. Nam Thạch cười yếu ớt lấy, nói ra, một phách là cái này ngũ hợp đại lục bên trên nhất cực hạn một loại thứ đồ vật, thiên địa tự nhiên hình thành, vô cùng một hình thái tồn tại, đạt tiêu một phách, là một loại thuần túy nhất một thuộc tính thần kỳ vật chất. Một thuộc tính tu luyện giả, nếu như tại lúc tu luyện phụ chi dùng cái này vật chất, cái kia tốc độ tu luyện biết bay một loại tăng lên. Như vậy nghe xong, Hàn Sơn cũng hiểu được, nguyên lai cái kia một phách lai lịch vậy mà lớn như vậy, dĩ nhiên là tinh khiết nhất một thuộc tính vật chất. Hắn Hàn Sơn có thể tu luyện một thuộc tính công pháp, xem ra cái này khối một phách, muốn lưu cho mình tu luyện mới được là, tuyệt đối không thể giao ra đi. Bất quá Như vậy một khối đồ vật, cũng còn không biết cụ thể thực dụng giá trị đến cùng có bao nhiêu, làm sao lại có thể so với thiên dược tánh mạng còn trọng yếu. Hàn Sơn trong nội tâm nghi hoặc, nhìn về phía Nam Thạch. Cái kia Nam Thạch cũng là quay đầu, cùng mấy người khác liếc nhau, ánh mắt trao đổi một phen về sau, cái này mới chậm rãi nói, nếu như lúc này, cái kia Mộc Phách ngay tại trên người của ngươi, ta nhưng nói cũng không sao. Cái này năm hợp trên đường lớn, tồn tại năm loại vật chất, theo thứ tự là Mộc Phách, Hỏa Phách, Kim Phách, Thổ Phách, Băng Phách. Đều là tinh khiết nhất năm loại trụ cột nguyên tố tồn tại thể. Mà những vật này tự nhiên hình thành, toàn bộ ngũ hợp đại lục cũng chỉ có như vậy một khối. Thập phân chân quý. Đừng lèm mà lèm mề được rồi. Nghe lời nói này, bên kia tiểu huyết ma Chu Thông nhưng lại nhịn không được, tiếp nhận Nam Thạch, tỉu nói thẳng, tại một chỗ địa phương có một cái Phúc Lâm bảo địa, cần tập hợp đủ cái này năm loại phách mới có thể mở ra, cái này năm loại phách, tỉu tương đương với là một phần 5 cái chìa khóa. Cho nên, cái kia một phách là tuyệt đối không thể ném đấy. Tình huống tỉu là đơn giản như vậy. Phúc Lâm bảo địa. Hàn Sơn nghe xong, tâm tư lung lay chắc không được Thiên Phong Tình thậm chí nói không truy cứu nữa Thiên Duệ sự tình, nguyên lai like là đưa ánh mắt đặt ở cái này Phúc Lâm bảo trên mặt đất. Cái kia bảo địa đã cần năm khối cực phách, như vậy điều kiện hà khắc mới có thể mở ra, hơn nữa còn là kinh động đến năm thạch, Thiên Phong Tình, Tà Nguyệt cùng Chu Thông lớn như vậy cao thủ đến đây tìm hiểu, nói rõ, cái kia Phúc Lâm bảo trong đất, tất nhiên có không giống tầm thường đồ vật. Đại ca, chúng ta đi a, nhìn xem trong bảo địa kia mặt có đồ vật gì đó. Bên cạnh Đại Kim Báo thanh âm lọt vào đã đến Hàn Sơn trong đầu. Đại Kim Báo fan này luôn nữ, cũng là chỉ có Hàn Sơn một người có thể nghe được. Hàn Sơn trong nội tâm, Mạo Hiểm cũng rất mạnh liệt. Vừa nghe đến cái này, Phúc Lâm bảo địa, năm loại cực phách cũng đã là động tâm rồi. Mạo Hiểm luôn luôn là lại để cho hắn huyết dịch sôi trào đấy. Đông Nhiên tâm niệm vừa động, Hàn Sơn nâng lên quẳng đến, hỏi các vị, cái kia năm phách có thể cũng đã tập hợp đủ rồi hả? Nam Thạch nói ra, chúng ta Nam Thạch Sơn có được lấy kim phách, bên kia tiểu huyết ma chu thông nhất mạch có được lấy hòa phách, tà Nguyệt Cư sĩ có thổ phách. Những cực này phách đều là tại đây bách niên tâm đó, mới thật không dễ dàng làm cho đều đến ấy. Bất quá, đến bây giờ mới thôi, cái kia băng phách tin tức nhưng lại chưa bao giờ có, cũng chưa từng tìm được. Tà Nguyệt cũng nói, lúc trước vì trong tay cái này khối thổ phách, thế nhưng mà hao tốn ta đại lượng thời gian cùng tinh lực mới đạt được. Hiện tại nhớ tới, Tà Nguyệt cư sĩ hay vẫn là lòng có cảm khái. Lúc trước vì cái kia khối thổ phách, mấy cái nàng quốc gia môn phải đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng nhất hay vẫn là bị Tà Nguyệt cư sĩ cho đạt được. Mỗi một khối cực phách, xem ra đều là trải qua rất nhiều huyết tinh. Mới cho tới bây giờ chủ nhân trong tay. Hàn Sơn cảm thấy lập tức đã minh bạch. Bất quá, đến nay mới thôi, không phải băng phách còn chưa bao giờ hiện thế qua sao? Hàn Sơn hỏi: "Nam Cối cực phách thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại băng phách còn chưa từng có người nào nhìn thấy qua." Tà Nguyệt cười nhạt nói: "Chúng ta lần này tứ phương thế lực tụ tập, vốn là thương thảo tìm kiếm băng phách đích phương pháp xử lý, lại chưa từng muốn, ngươi đột nhiên xông ra." Tà Nguyệt đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn sang Hàn Sơn bên cạnh đại kim báo. Hiển nhiên, có thể làm cho Hàn Sơn một mực dưới đãi như vậy đi, mà không có đuổi đi Hàn Sơn, một mặt là bởi vì rất có thể Hàn Sơn giết chết Thiên Duệ, cái kia một phách khả năng ngay tại Hàn Sơn trên người, còn bên kia mặt là cái này đại kim báo nguyên nhân. Vừa mới đại kim báo phát huy, mọi người cũng đều cảm nhận được. Cho nên cái này đại kim báo cường hoành thực lực đã là lại để cho bọn hắn có chỗ kiên kỵ. Không biết có phải hay không vật kia. Hàn Sơn trong lòng khẽ động, nhớ tới chỗ thần bí bên trong, tại hội tiến vào đến tiên sư viêm thú động huyệt trước khi Đạt được qua một khối hàn băng thạch. Vật kia hẳn là hàn băng tới cực điểm được rồi a. Chương 205, băng phách. Ú u hàn đầy đẫm. Băng phách, đương nhiên, hẳn là thủy thuộc tính đến cực điểm tồn tại thể. Như vậy hàn băng thạch tiểu rất có thể rồi. Bất quá cực phách thế nhưng mà trong thiên địa chỉ có cái kia một khối, mà cái này Hàn Băng Thạch, Hàn Sơn tâm tư khẽ núc ních, có chút cầm nắm không đúng, chính hắn cũng hiểu được, Hàn Băng Thạch khả năng xa không chỉ như vậy một khối, dứt khoát lấy ra, lại để cho Nam Thạch bọn hắn nhìn xem. Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, một khối lượn lờ lấy màu trắng Hàn khí thạch đầu xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay, cái này vừa xuất hiện, lại để cho trung quanh độ ấm lập tức giảm xuống không ít, thậm chí liền Hàn Sơn tay cũng lập tức kết liễu một tầng băng, Hàn Sơn khí kình chạy qua, những băng tinh kia lúc này mới tiêu tán không thấy. A. Nam Thạch ánh mắt của bọn hắn lập tức bị hấp dẫn tới. Bọn hắn cũng là tại trước tiên, tự cảm nhận được trung quanh độ ấm bất thường. Mọi người xem xem, đây chính là băng phách. Hàn Sơn hỏi. Tất cả mọi người là mắt sáng như luốc, chăm chăm vào Hàn Sơn trong tay cái kia khối băng một loại thạch đầu. Thật lâu, vốn là tạ nguyện cư sĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó Chu Thông cười nói, tảng đá kia xác thực có cực hàn đặc tính, tuyệt đối là luyện chế linh khí tốt nhất tài liệu. Bất quá cũng không phải băng phách, băng phách làm cho này ngũ hợp đại lục bên trên duy nhất vật thể, tuyệt không chỉ là đơn giản như vậy. Nếu thật là băng phách chúng ta đây chỉ cần nhìn lên một cái, tựu sẽ rõ. người xem cái này, chu thông cổ tay khẽ đảo, một cái tứ tứ phương phương màu đỏ ngọc thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. màu đỏ ngọc thạch đỏ đến chói mắt, bất quá lại không đúng chung quanh độ ấm tạo thành ảnh hưởng gì. tại chu thông trên tay, tựa hồ cũng không bị phỏng. cái này là hỏa phách, ngươi chỉ cần xem nó liếc, là có thể xác định nó đặc thù tính, trên thế giới này, tuyệt đối chỉ có như vậy một khối đồ vật. hơn nữa nó tuy nhiên gọi hỏa phách, lại cũng không trực tiếp ra bên ngoài phát ra nó lượng. cái này hỏa phách thế nhưng mà hiểu được đem bản thân nhiệt lượng che giấu. Chu thông tay lại một phen, cái kia hỏa phách đã bị hắn thu vào. Cái này Hàn băng thạch không phải băng phách. Hàn sơn hơi có chút thất vọng. Dù sao, chỉ có gom góp 5 loại cực phách mới có thể đi mở ra Phúc Lâm Bảo địa. Đúng rồi. Trong lúc đó, Hàn sơn trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một chỗ, rất có thể băng phách đang ở đó một nơi. Hàn sơn nhẹ nhàng cười cười. Chỗ kia tồn tại băng phách tỷ lệ thập phân đại. Nếu như một mình hắn đi tìm, thật đúng là không cách nào tiến vào cái chỗ kia. Nhất định phải những người trước mắt này liên hợp lại mới có thể tiến vào đến cái chỗ kia. Nghĩ tới đây. Hàn Sơn lớn tiếng nói với mọi người nói, nếu như cái này cực phách, khẳng định là sinh trưởng ở cùng thuộc tính tràn đầy địa phương, ta ngược lại là biết rõ một chỗ như vậy, nó băng hàn triệt để, quả thực như cùng là một thế giới khác đồng dạng. Ta vừa tiến vào đến bên trong, thậm chí cảm giác tư duy đều muốn bị đông lại rồi. Các vị cảm thấy, băng phách phải chăng tồn tại ở cái kia loại địa phương?" Hàn Sơn cười nhạt lấy, nói ra những lời này. Nghe xong lời này, nam thạch mấy người con mắt đều là sáng ngời. Trong tay bọn họ cái này mấy thứ cực phách, đều là tại cùng thuộc tính địa phương tìm được đấy. Chu Thông Hòa Phách Là ở núi lửa bên trong đích nham thạch nóng chảy phát hiện đấy Nam thạch kim phách Là ở thần bí vẫn thạch trong núi bao vây lấy đấy Theo cái kia mấy khối cực phách nơi sản sinh đến xem Nếu thật là có Hàn Sơn nói như vậy một nơi Cái kia thật đúng là có thể là băng phách làm ra Hàn Sơn, nơi này ở đâu? Nam thạch sớm đã nhịn không được đương hỏi trước